Chương、một. thiên sư đi vào a bờ o thế giới tác giả mậu hồi đêm bắc văn án làm một cái huyền học đại lão đi tới một cái ạ bộ thế giới thế giới này người đại đa số đều tin tưởng khoa học hắn nên làm cái gì bây giờ vì kéo dài thọ mệnh lý quân thần trở thành một người minh tinh cùng người đại diện nắm tay cọc tiến lâu ngày sinh tỉnh thiên sư đi vào ạ bộ thế giới m ấ u c h ố t tự thiên sư đi vào ạ bộ thế giới mậu hồi đêm bắc chủ một ạ bộ thiên sư chương một tử vong không chung ăn chầm phản phất dây tiếp theo liền phải cùng mặt đất tương dung hợp không chung màu tím tia chất thường thường xuất hiện như là ở dự triệu sắp có đại sự tình phát sinh nguyên bản phồn hoa thành thị hiện nay đi mắng đường phố trống r i ố n g không có một cái vật còn sống ở trong phòng một cái tiểu nữ h à i ở mụ mụ ố m ấp c h u n g mụ mụ vì cái gì ta không thể đi trường học nàng mụ mụ sắc mặt có điểm tái nhuận thanh â m môn nu bởi vì bên ngoài có quái thú chờ đã có người đem quái thú cấp đánh chạy đột nhiên răn một t r ư ơ n g mặt quỷ dán cửa sổ hắn biểu tình dữ tợn màu đỏ tơi ư đầu lưỡi vươn tới hế cửa sổ hắc hắc phát ra quỷ dị tiếng cười tiểu nữ hải quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt xuất hiện ở nhà nàng trên cửa sổ nàng mở to hai mắt há mồn muốn thét chói t a i một bàn tay dỗi lại đây một phen đem nàng đ đem nàng ấn tiến trong lòng ngực đừng sợ bảo b ả o a n không phải sợ xét đánh một chút cũng không khủng bố mẫu thân sắc mặt so vừa rồi muốn tái n h ậ n nàng n h ị n xuống trong lòng sợ hai an ủi nữ nhi thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên nhỏ gây mụ mụ thân thể run dậy một chút mở mở cửa mở mở cửa nhìn thấy bên trong người không có trả lời bên ngoài đồ vật thanh â m càng lúc càng lớn cửa kịch liệt đong đưa bên ngoài đồ vật phản g phất dây tiếp theo liền phải xuống tới cảm giác được trong lòng ngực nữ nhi thân thể đang run dậy mụ mụ đem trong lòng ngực nữ nhi ô n càng thêm thần Cùng lúc đó mọi người ra n g o ạ i đều có cái gì cùng thanh em xuất hiện bọn họ đều không có trả lời cùng ra tiếng trong nhà có em bé an t ĩ n h ngủ bọn họ trên người có một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt hình thành vòng bảo hộ bảo hộ em bé ở nhất tám t r ầ m địa phương nơi đó có một đám người bọn họ đại đa số ăn mặc đạo sĩ quần áo phía trước có một cái ăn mặc áo bào trắng nam tử đ ứ n g ở hắn ở nhìn chăm chú phía trước thật lâu sau có người ra tiếng đánh vỡ yên tĩnh không khí các ngươi rời đi nơi này đi phía trước nam tử quay đầu nhìn hắn phía sau người ta nói đến phía sau người còn muốn nói cái gì lý quân thần giơ tay ngăn cản bọ nói chuyện các ngươi ở chỗ này cũng không giút được gì những người đó toàn bộ quỷ xuống cấp lý quân thần dập đầu ba cái k h a i xong lúc sau bọn họ t r ở m ặ t rời đi nơi này nhìn thấy bọn họ rốt cuộc đi rồi lý quân thần thở dài nhẹ nhõm một hơi thật l à vì cái gì làm đến như vậy long trọng còn không phải là phong ấn này đó quỷ thần sao phía trên không trung càng thêm á m trầm phản phất nháy mắt tiên liền phải s ả o xuống lý quân thần trước mặt xuất hiện một phiến màu đen môn trên cửa mang theo lệnh người tuyệt vọng hơi thở giáp môn phát ra tới chói thai thanh âm môn bị mở ra một cái cái khe phùng trung tử trên xuống dưới đều là đôi mắt bọn họ thẳng lăng, lăng nhìn lý quân thần bị nhiều như vậy quỷ nhìn chằm chằm lý quân thần một chút cũng không hoảng hốt. hắn lộ ra một cái tươi cười hướng về phía bọn họ vây tay hào hào xem xem thế giới này bởi vì đây là các ngươi cuối cùng một lần thấy nhân dân này nguyên bản mang theo ý cười ngữ khí chuyển thành l ạ n h băng lý quân thần ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi một người lực lượng có thể chống c ự trụ chúng ta quỷ thần lực lượng sao một cái mang theo uy nghiêm thanh â m vang lên lý quân thần t r u n g quanh nổi lên bạch quang trên người áo bào trắng t h i bay tóc dài ở trong không khí phiêu tán ta không phải cho rằng ta khẳng định có thể đem các ngươi phong ấn đến bên trong đời đời kiếp kiếp không thể ra tới hắn khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười, trong mắt tràn ngập tự tin ngươi không cần chấp mê bất、ngộ. ở trong phòng â run bần bật người thường một bên cầu nguyện chuyện này mau một chút qua đi một bên làm lơ ngoài cửa tiếng vang vô luận bên ngoài có cái gì thanh em đều không thể đi ra ngoài ngoan tôn mở cửa nhà mãi mãi trở về xem ngươi ở trong chăn phát run làm tử nghe được thanh em này đầu tiên là sửng sốt một chút hắn che miệng nước mắt chảy ra tuyệt đối không thể ra tiếng có người rốt cuộc nhịn không được ra tiếng bên ngoài cái kia là bọn họ thân nhân ngoài cửa quỷ lộ ra một cái tươi cười bọn họ dễ như chở bàn tay tiến vào cửa phòng bọn họ vươn tay tới sắc bén móng tay ở trong không khí bại lộ ra tới mang theo hàng ý bên kia đại môn đã mở ra một nửa vài thứ kia lộ ra một nửa thân thể đủ loại kiểu dáng hình dạng lý quân thần lộ ra một cái tươi cười hắn mũi chân dùng một chút lực cả người hướng đại môn phương hướng p h ó n g đi tay phải ngón trỏ cùng ngón cái cũng ở bên nhau cắt qua tay trái thủ đoạn theo hắn lao tới máu tươi ở không trung chạy ra một cái tơ hồng ở trong tôi trầm thiên địa phá lệ thấy được lý quân thần ngươi như vậy sẽ chết nếu là ngươi không ngăn cản chúng ta nói chúng ta sẽ cho ngươi trí cao vô thượng về lợi bên trong quỷ thần nhìn thấy lý quân thần như vậy bọn họ nói đến lý quân thần thanh em đạm nhiên ta không có hứng thú nếu là ta có hứng thú nói ta đã sớm đúng rồi ngươi như vậy sẽ chết thậm chí khả năng hôi phi yên diệt nhìn thấy lý quân thần càng ngày càng gần quỷ thần nhóm thanh em mang theo h o ả n g l o ạ n lý quân thần vẫn là trước sau như một bình tĩnh ta phía trên có người lúc này lý quân thần đã đi tới đại môn trước mặt hắn phiêu phủ ở giữa không chúng dấm mắt phong đem hắn tóc dài thổi bay bên thai vang lên quỷ thần nhóm thét trói t a i lý quân thần chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi các ngươi đã là quỷ lý quân thần vẻ mặt lãnh đ ạ m nói đến hắn cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh b ă n g trong thân thể máu vẫn luôn ra bên ngoài lưu m à u đen trên cửa lớn xuất hiện kim sắc tuyến nó quấn quanh đại môn nhìn thấy bộ dáng này quỷ thần nhóm bắt đầu luôn c uống lý quân thần ngươi không sợ chết sao vì một đám không chút nào tương quan người vứt bỏ tánh mạng đáng ra sao lý quân thần lộ ra một cái tươi cười tay phải ngón trỏ dính trên tay trái máu ở không trung viết xuống một cái phong tự g â y tiếp theo hắn chung quanh xuất hiện kim sắc phủ mặt trên cũng viết phong tự trên mặt hắn tươi cười không có biến mất kim sắc đồng tử tràn ngập lành tự từ, từ trong miệng của hắn ra tới đột nhiên gian buộc phát ra kim sắc quang mang chiếu sáng mất đi sinh cơ thế gian sinh cơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục những cái đó hướng nhân loại vươn lợi trả o quỷ hồn trong nháy mắt bị quang mang chiếu đến hồi phi yên diện một trăm năm thời gian trôi qua nhân loại đã biết quỷ hồn tồn tại hơn nữa có chuyên môn đối phó quỷ hồn phương pháp bọn họ cũng vẫn luôn ở tế bái lý quân thần hắn đánh vơ quỷ thần muốn đem địa phủ cùng dương gian dung hợp tâm yêu khiến cho nhân gian khôi phục thái bình một cái ăn mặc hoàng đạo sĩ bảo tiểu hài tử ngẩng đầu nói đến ha ha ha vậy ngươi muốn cố lên lao sư sờ sờ hài tử đầu cười nói đến một khắc đàn tiểu hài tử cũng sôi nổi nói đến bọn họ cũng trở thành lý quân thần như vậy lợi hại thiên sư chương hai sống lại thiên đạo ngươi đi ra cho ta lý quân thần vẻ mặt bình tĩnh nhìn trắng xóa một mảnh hạn trước mặt xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh nhìn không ra bên trong người trường cái gì nhưng là lại cho người ta một loại nhịn không được muốn cúng bái cảm giác lý quân thần nhứ mày thiên đạo làm gì đâu ta lại không phải không có gặp qua ngươi cái kia thân ảnh có điểm cứng đờ bạch quang lui tán nam tử tóc dài đến mắt cá chân để chấn chân hoàn mỹ trên mặt mang theo thần thánh cùng uy nghiêm hắn một thân bình thường áo bào trắng ở hắn trên người có một loại cao quý thanh khiết bộ dáng ngươi không phải nói muốn sống lại ta sao mau một chút lý quân thần ngồi ở xuất hiện ghế trên nhìn thiên đạo nói đến thiên đạo cũng ngồi xuống hắn nhìn lý quân thần nói ta có thể sống lại ngươi bất quá sống lại địa phương không phải ở địa cầu như là ta chỉ có thể sống lại ngươi một năm một năm thời gian ngươi muốn ở nơi đó kiếm lấy tín ngưỡng giá trị nếu là kiếm không đủ nói ngươi liền sẽ chết lý quân thần hết trôi nói rồi ngươi không phải sống lại ta sao cứ như vậy hắn còn phải vì sống lại chính mình vất vả lao động thiên đạo vung tay lên lý quân thần liền biến mất không thấy hắn khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười lý quân thần còn nghĩ mắng một chút cầu thiên đạo hắn liền phát hiện hắn ở một cái xa lạ rừng cây nhỏ bên trong trước mắt hắn xuất hiện tín ngưỡng giá trị không thọ mệnh một năm này cầu thiên đạo lý quân thần trong lòng m n g đến lúc này hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt hoa quế hương còn thêm cùng linh lực bạo động cây hoa quế thành tinh lý quân thần lập tức nhanh hơn bước chân đi đến linh lực bạo động địa phương càng la tới gần hắn còn nghe thấy được mặt khác hương vị có ca cùng sầu riêng hương vị này hai cổ hương vị cùng ngọt ngào hoa quế hương vị tạm hợp ở bên nhau làm lý quân thần mày nhăn lại cái này hương vị thật khó nghe dương ôn nguyên thân thể run dậy bởi vì quá mức với sợ hãi d a hoa hương càng thêm nồng đậm nhưng là lại làm người không cảm giác được hầu ngọt hắn trước mặt là hai nam tử bọn họ diện mạo bình thường trên mặt mang theo đáng khinh biểu tình không nghĩ tới dương đại diện c ư nhiên là một cái ổ mẹ g ạ bọn họ nghe không khí tràn ngập d a hoa hương tin tức tố từ bọn họ trên người tiết lộ ra tới để ở dương ôn nguyên trên người nghe có ca cùng sầu riêng hương vị dương ôn nguyên thân thể n h u n ra trong lòng lại cảm giác được Các ngươi, nếu là đối ta làm, gì đó lời nói, gì gạ đối lời là làm, đó ta mẹ bất ả o hộ, hiệp hội không. là sẽ Vùng ngươi, đình quá thực mong bọn họ còn ở hướng tới dương ôn nguyên đã đi tới không có sự tình chỉ cần đem ngươi trung thân đánh dấu ốm mẹ g ạ bảo hộ hiệp hội có thể lấy chúng ta có biện pháp nào bọn họ vươn tay tới lộ ra đáng khinh t ư ơ i cười đây chính là ô mẹ g ạ thưa thất ô mẹ gà chỉ cần đánh dấu hắn nói bọn họ cả đời này nói cái gì đều đằng giá bọn họ đỏ mắt bái rất dương ôn nguyên quần áo lúc này lý quân thần vừa vặn đến mục đích địa nhìn thấy cái này cảnh tượng hắn mày n h ă n lại trong không khí ra hoa hương càng thêm ngọt nghị lan lý quân thần trong nháy mắt đi vào hai người phía sau một bàn tay xách theo một người trực tiếp đem bọn họ ném tới rồi một trăm mét ngoại hắn chung quanh b ù n g nổ tranh mùi hương cùng ngọt nghị ra hoa hương hỗn hợp ở bên nhau biến thành chua chua ngọt ngọt hương vị hai cái nam tử trực tiếp bị lý quân thần phát ra tin tức tố cấp chấn hôn mê trong không khí ngọt nghị ra hoa hương câu dẫn lý quân thần hắn đầu góc có điểm hỗn loạn theo ra hoa hương vị đi tới dương ôn nguyên b động dục kỳ hắn nghe thấy được tranh người được vô lực thân thể bổ nhào vào tới trước mặt hắn lý quân thần nóng bỏng ra thịt cách quần áo lý quân thần đều có thể cảm nhận được hắn bắt lấy trước mắt người tay thanh âm khẳng h ẳ n đừng lộn xộn kia cổ hoa quế phiêu tiến mùi hắn hắn xu với bản năng đi tới dương ôn nguyên gáy nơi đó tản ra hoa quế mùi hương trong lòng ngực hắn người mang theo mềm mại khóc nước nở không cần nô、no. đánh dấu ta dương ôn nguyên bây giờ còn có một chút lý trí trong không khí tranh chấn ăn hắn đ ộ n dục kỳ hắn khiến cho hắn gãy tuyến thể trở nên sưng đỏ phong lý quân thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hắn đem dương ôn nguyên đẩy ra sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo bình tĩnh một chút huynh đệ lý quân thần có điểm bất đắc dĩ không nghĩ tới sẽ gặp được này một loại sự tình hắn ngồi s ồ m xuống nhìn bị hắn đẩy đến trên mặt đất dương ôn nguyên ngươi hiện tại cảm giác thế nào dương ôn nguyên cảm giác thân thể khôi phục bình thường động dục kỳ biến mất hắn run dày tay đem quần áo mặc tốt ngươi dùng cái gì vì cái gì đem ta động dục kỳ cấp tiêu trừ vừa rồi thực xin lỗi còn có cảm ơn ngươi c h ư ơ hai phía trước hắn động dục kỳ thời điểm sử dụng ức chế tề thời điểm cảm giác rất khó chịu hiện tại hắn tựa như động dục kỳ không có tới giống nh hắn ngẩng đầu xem trước mắt t à n phạ mặc trường b à o cùng cặp heo đen nhánh tóc dài mi như h ỏ a mắt sáng cao thẳng cái mũi tuấn mỹ lại mang theo tiên khí hào hào xem như vậy đẹp người là chân thật tồn tại sao dương ôn nguyên không rảnh lo so sánh được thuốc bảo chế còn muốn dùng tốt đồ vật hắn bệnh nghề nghiệp lại tái phát ngươi hảo xin hỏi ngươi đối đương minh tinh có hứng thú sao lý quân thần còn ở tự hỏi động dục kỳ vì cái gì lại bị dương ôn nguyên hỏi đến muốn hay không đương minh tinh thời điểm hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước biểu hiện ra tới thọ mệnh đã tín ngưỡng giá trị hắn yên lặng gật đầu cậu thiên đạo hắn chúc ph đem thiên đạo thu thập va hà tê nói tốt phong ấn lúc sau liền sống lại nói tốt lúc sau làm hắn đương một cái cùng thế vô tránh cá mặn đều là gặp người lý quân thần ở trong lòng thăm hỏi thiên đạo rất nhiều biến lúc sau tâm tình của hắn rốt cuộc hảo nhìn thấy lý quân thần gật đầu dương ôn nguyên trái tim ra tốc phốc phốc này hắn đáp ứng rồi dựa vào trước mắt người này diện mạo hắn cảm thấy hắn mộng t ư ở n g thực hiện một nửa hắn áp chế trong lòng kích động ta kêu dương ôn nguyên ngươi kêu gì chúng ta hiện tại liền đi ký hợp đồng đi không thể làm người này chạy lý quân thần mặt vô biểu tình mở miệng lý quân thần đã biết lý quân thần tên dương ôn nguyên hận không thể trở thành ký hợp đồng. đáng tiếc chính là hắn q u ă n g não bị những người đó cấp tạm bằng không hắn coi như thành biểu diễn một cái đường trường ký hợp đồng hắn đi vào kia hai cái nam trước mặt mỗi người hung hăng đá một chân lấy ra trong đó một người q u ă n g não giải khóa trực tiếp báo nguy thực mau cảnh sát đi tới rốt cuộc một cái ô m ẹ gạ thiếu chút nữa bị cơ gian chuyện này nghiêm trọng tính chính là rất lớn một cái diện mạo đáng yêu cảnh sát tới dương ôn nguyên bên người thanh em ôn n u nói n g ư ơ i cảm giác thế nào hắn một bên nói một bên đem dương ôn nguyên kéo ở hắn phía sau cảnh giác nhìn lý quân thần tuy rằng người này rất đẹp nhưng là hắn bên người tản ra hơi thở nguy hiểm t r ư ơ n g ba ở trung dương ôn nguyên biết cảnh sát hiểu lầm cái gì hắn cùng cảnh sát nói đến là hắn đã cứu ta hắn vừa vặn mang theo ức chế tể hắn không biết lý quân thần dùng cái dạng gì phương pháp ức chế hắn động dục kỳ nhưng là không thể để cho người khác hiểu lầm lý quân thần cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc nhìn lý quân thần ngươi có phải hay không hắn ý vị thâm trưởng nhìn lý quân thần liếc mắt một cái nếu là ô mẹ g ạ động dục nói ả n phạ ý tưởng chỉ nghĩ muốn chiếm hữu cùng đánh dấu ô mẹ g ạ xem ra cái này h n phạ không được lý quân thần nhìn thấy cảnh sát nhìn chằm chằm hắn hắn trong đầu xẹt qua nghĩ hoặc trên mặt không có gì biểu tình mặt sau bọn họ hai người đều đi tới rồi cục cảnh sát làm ghi chép phát hiện lý quân thần cư nhiên là ss s cấp ả n phả như vậy ả ạ n phả sao có thể không được cái kia vừa rồi nghi ngờ lý quân thần không được cảnh sát cười cùng lý quân thần bọn họ hai cái nói các người hai cái chính là chân ái lý quân thần m ặ t không đổi sắc trong lòng n g h i hoặc đã xảy ra sự tình gì còn có cái gì là ss s cấp ả n phả hắn thực n g h i hoặc nhưng là hắn không nói là một cái đại lao sao có thể có không biết đồ vật hắn vẫn luôn che khẩn hắn đại lao thân vận hắn sớm hay muộn sẽ biết dương ôn nguyên cũng là trong mắt tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới lý quân thần là ss cấp an phả phải biết rằng hạn phạ cấp bậc càng cao càng lợi hại nếu là gặp được ổ mẹ gạ động dục nói đã chịu ảnh hưởng sẽ càng thiên đại hơn nữa vừa rồi lý quân thần giống như không có cảm giác dương ôn nguyên liếc đến lý quân thần nửa người dưới không có việc gì còn không phải là một cái khuyết điểm sao nghệ sĩ đều có như vậy mấy cái khuyết điểm dương ôn nguyên nhìn về phía cảnh sát làm ơn không cần bại lộ ta thân phận cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc ngươi xác định sao nếu là có một t ầ n g thân phận nói càng lợi cho bảo hộ ngươi dương ôn nguyên gật đầu hã từ hắn trong bao lấy ra một khối cùng làn da rất giống da dán tới rồi hắn gãy tuyến thể thượng ô mẹ ga bảo hộ hiệp hội thực tôn trọng ô mẹ ga ý tưởng bọn họ gật đầu chúng ta sẽ không chừng khi phái người đi bảo hộ n g ư ờ i dương ôn nguyên gật đầu hắn nhìn về phía lý quân thần chúng ta đi thôi hắn là bị lừa tới rồi cái kia rừng cây nhỏ bên trong hắn xe cũng ở bên ngoài đi vào cục cảnh sát thời điểm cũng đem hắn xe khai lại đây dương ôn nguyên bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì hắn về tới cục cảnh sát một chuyến lại lần nữa ra tới trong tay cầm một đ ố n g giấy trắng h ắ n chạy chậm lại đây đối với lý quân thần nói tới chúng ta mau ký hợp đồng lý quân thần tiếp nhận hợp đồng hắn tùy tiện phiên phiên lúc sau lấy q u á dương ôn nguyên mút trực tiếp ký xuống tên của hắn đi thôi dương ôn nguyên mở cửa xe ngươi như thế nào không xem hợp đồng bên trong đồ vật ngươi muốn nghiêm túc xem hợp đồng lý quân thần ngồi vào trong xe mặt vẻ mặt bình tĩnh không có người dám gạt ta nếu là gạt ta nói hậu quả sẽ thực thảm không ai có thể lừa hắn nếu là lừa hắn nói hắn phóng quỷ cắn hắn dương ôn nguyên nhìn lý quân thần hắn nghệ sĩ thuật nhìn thực hảo lừa bộ dáng hắn đến xem trọng hắn hắn cột kỹ đai an toàn nắm tay lái nhà ngươi ở nơi nào thật lâu lý quân thần đều không có nói chuyện dương ôn nguyên quay đầu nhìn về phía lý quân thần hắn cảm giác ta không có trụ địa phương lý quân thần đã lâu mới mở miệng cái này quá không phù hợp đại lao thân phận vì cái gì cái kêu cầu thiên đạo chỉ cho hắn ở cái này một thân phận lúc sau cái gì đều không có cho hắn hắn liền biết cái này thiên đạo không đáng tin c ậ y sớm biết rằng nói hắn liền không phong ấn những cái đó quỷ thần liền tính những cái đó quỷ thần đem nhân gian cùng địa phủ liên hợp ở bên nhau hắn cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng hắn hiện tại không chỉ có không có chỗ ở còn không s u dính túi hắn đã thật lâu không có thảm như vậy dương ôn nguyên cảm nhận được lý quân thần tức giận hắn một bên lái xe một bên nói đến vậy ngươi cùng ta cùng nhau trụ phòng làm việc đi chờ đến g i à n xếp xuống dưới lúc sau ta cho ngươi tìm công tác trước cấp lý quân thần tìm một cái game show trước làm hắn ở đại chúng trước mặt lộ lộ mặt thực xe tốc hành liền tới tới rồi một đống tiểu biệt thự trước dương ôn nguyên trợ giúp lý quân thần mở cửa xe nơi này chính là chúng ta phòng làm việc ngươi tiên tiến tới ngươi muốn trụ nào mở gian hắn bỗng nhiên nhớ tới lý quân thần giống như không có gì hành lý hắn nhìn ra một chút lý quân thần xuyên bao lớn quần áo liền ra cửa giúp lý quân thần mua quần áo ở dương ôn nguyên ra cửa lúc sau lý quân thần rốt cuộc nhịn không được cậu thế nào cho ta đi ra ngoài ta biết ngươi còn không có đi. có chuyện gì sao ngươi này không phải đã sống lại sao ngươi yêu cầu thật nhiều thiên đạo nói đến lý quân thần nghiến răng nghiến lợi ta đây ở nơi nào t h n đâu đợi thật lâu thiên đạo đều không có nói chuyện hắn liền biết thiên đạo đã không còn nữa tức giận đến hắn ôm tay ngồi xếp bằng làm ở trên s o f a mặt này cầu thiên đạo sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ làm thiên đạo trả giá đại giới dương ôn nguyên trở về thời điểm phát hiện lý quân thần vẻ mặt bình tĩnh ôm tay ngồi xếp bằng ngồi hắn cảm nhận được lý quân thần hiện tại thực tức giận ăn trái cây sao lý quân thần ngẩng đầu nhìn dương ôn nguyên phát hiện hắn trên mặt mang theo âm khí ngươi vừa rồi có phải hay không đụng phải cái gì kỳ quái sự tình dương ôn nguyên một bên tẩy trái cây một bên nói đến trở về thời điểm đụng phải từ trường hiện tượng lý quân thần đi vào dương ôn nguyên trước mặt hắn vươn ra ngón tay điểm điểm dương ôn nguyên cái chán trên mặt â m k h í nháy mắt biến mất dương ôn nguyên vẻ mặt n g h i hoặc lý quân thần ngươi đang làm gì ta không có phát xuất ta hắn ư ớ t dầm d ề tay sờ sờ chính mình cái chán lý quân thần ngữ khí bình tĩnh nói đến ngươi ở trên đường gặp được quỷ nhiễm một c h ú tâm khí ta đem ngươi thanh trừ một chút hắn trong lòng khoe còn đến mau mau dùng cái loại này sợ hai cùng không thể tin được ánh mắt nhìn hắn hắn chính là như vậy ngưỡng bức giữa ôn nguyên rỗi tay sờ sờ lý quân thần hắn vẻ mặt lo lắng nói đến ngươi có phải hay không phát sốt không có phát sốt nhà ngươi có phải hay không tin tưởng một ít phong kiến mê tín hắn có chút khó xử nhìn lý quân thần nơi này không thể làm phong kiến mê tín nếu là nghiêm trọng ra tới mạng người nói sẽ bị cảnh sát bắt lại lý quân thần mãn đầu v ó c dấu chấm hỏi vì cái gì thế giới này người như vậy kỳ quái phía trước ở trên địa cầu cũng là khoa học thế giới nhưng là vẫn là có người tin tưởng quỷ hồn tồn tại nơi này không chỉ có không tin còn phải bị bắt lại lý quân thần muốn hắn đường, đường một cái huyền học đại lao sẽ bởi vì phong kiến mê tín bị bắt lại ngẫm lại liền mất mặt kia hắn liền ở sau lưng trục làm lý quân thần nhìn dương ôn nguyên nói đến ta muốn q u o n não hắn quan sát tới rồi cái này địa phương chỉ có quang não không có di động hẳn là di động đã bị cái này địa phương cấp đào thải dương ôn nguyên đem trái cây mang sang đi hắn cầm lấy mười mấy túi cấp lý quân thần bên trong liền có q u o n não ngươi không cần chơi quá muộn ta đi cho ngươi làm cơm chiều đi ở dương ôn nguyên đi làm cơm chiều thời điểm lý quân thần dựa vào internet hiểu biết thế giới này chương bốn tổng nghệ một đây là một cái có ba loại giới tính thế giới đại khái chia làm ba cái giới tính h ã phạ ô mẹ、gà. Bệ tạ. Ô mẹ gạ cùng bệ tạ đều có sinh dục năng lực đặc biệt là ô mẹ gạ sinh dục so bệ tạ muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng là ô mẹ gạ phi thường thưa thớt còn có ả ạ n phạ là cùng loại với trên địa cầu nam tính ô mẹ gạ sau trưởng thành sẽ có một lần phát tình kỳ lúc sau mỗi một năm đều sẽ có cho nên hắn phía trước đụng phải dương ôn nguyên phát tình kỳ lý quân thần vừa nghĩ một bên cha tìm tiếp theo cái vấn đề nơi này người trên cơ bản không tin những cái đó thần quái sự kiện tồn tại có thiếu bộ phận người tin tưởng những cái đó tin tưởng người chính mình tin tưởng thì tốt rồi không thể truyền bá tư tưởng nếu là một không cẩn thận làm ra mạng người nói khả năng liền sẽ bị cảnh sát bắt lại lý quân thần ánh mắt mang theo nghiêm túc hắn nhất định phải đem chính mình áo choàng che hào hai người đem cơm chưa ăn xong lúc sau dương ôn nguyên đem lý quân thần đăng ký đến hắn danh nghĩa phòng làm việc phía dưới sau đó liền bắt đầu cấp lý quân thần tìm g a m e show. lý quân thần ở s o f a một k h ắ c đầu ngoan ngoan chơi con não nói đúng ra là ở mua sắm hắn đem sở hữu muốn mua đồ vật toàn bộ đặt ở mua sắm trong xe mặt chờ đến hắn có tiền liền đi mua dương ôn nguyên thực mau cấp lý quân thần tìm hào t ổ n nghệ lý quân thần ta cùng ngươi nói nếu là có người nói ngươi mắng người ngươi không cần mắng trở về cũng không thể độc thù h ra phía t lý quân thần ngươi c l thật sự hào đáng yêu dương ôn nguyên cười nói vì cái gì muốn vẻ mặt nghiêm túc nói ra m a n g người của hắn đều xui xẻo những lời này đúng rồi ngươi nếu là mê tín nói tốt nhất đừng làm ngươi phải biết bằng không ngươi sẽ bị bắt lại lý quân thần hiện tại vẫn là một cái không người hỏi tham minh tình chờ đến hắn hỏa lúc sau nếu là có người biết một việc này nói khẳng định sẽ lấy chuyện này tới hắc lý quân thần thậm chí đem l ý quân thần bắt lại lý quân thần gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết dương ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần ngoan ngoan gật đầu hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra tân thiêm nghệ sĩ t ư ớ n g quan ở không lâu tương lai hắn muốn trở lại hiện tại cho chính mình một cái tát đem chính mình đánh tỉnh lý quân thần ở tại lầu một dương ôn nguyên ở lâu hai hắn tiến vào phòng lúc sau rửa mặt lúc sau trực tiếp ngủ ngày hôm sau thái dương còn không có lượng lý quân thần mở to mắt hắn trên người vẫn là ăn mặc áo bào trắng hắn vẻ mặt bình tĩnh đi vào phía trước cửa sổ ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển trong cơ thể linh lực thùng thùng lý quân thần ngươi t ỉ n h sao dương ôn nguyên ở gõ cửa hỏi đến lý quân thần mở to mắt đi vào cửa cấp dương ôn nguyên mở cửa sớm dương ôn nguyên cười tủm tìm nói một tiếng buổi sáng tốt lành đôi mắt con thành đẹp độ cung chương ba hắn thu hồi tươi cười vẻ mặt dối dám nhìn lý quân thần ngươi có phải hay không không có thay quần áo lý quân thần ngày hôm qua cũng là màu trắng quần áo hắn cho rằng lý quân thần là đơn thuần thích hàn phục hiện tại xem ra đó là đã đem hàn phục trở thành thông thường quần áo tới xuyên lý quân thần lắc đầu hắn chỉ c hắn ỉ h thay thế quần áo ta thay đổi chỉ là ta quần áo đều là giống nhau như lúc hắn xuyên cái này đẹp hắn thích dương ôn nguyên nghiêng đầu nhìn lý quân thần ngươi nơi nào quần áo hắn nhớ rõ ngày hôm qua lý quân thần rõ ràng không có mang hành lý tới lý quân thần dối tay bạch sắc quang mang tiến vào dương ôn nguyên cái chán bên trong ngươi nhớ lầm ta mang theo dương ôn nguyên đỗng nhiên nhớ tới hắn thật sự nhớ lầm hắn cười nói đến ngươi đem ngươi những cái đó quần áo lấy ra lý quân thần lắc đầu ta đã t ẩ y hảo dương ôn nguyên trong mắt xẹt qua kinh ngạc ngươi chừng nào thì tẩy ả ạ n phạ cư nhiên sẽ giặt quần áo hắn gặp được sở hữu ả ạ n phạ đều là tự đại chưa bao giờ sẽ làm việc nhà sự lý quân thần lắc đầu có giá áo sao chú ý tới dương ôn nguyên trong mắt kinh ngạc hắn trong lòng có chút đặc ý còn không phải là giặt quần áo sao n à y có cái gì khó liền không có hắn cái này đại lão sẽ không làm sự tình dương ôn nguyên đem giá áo đưa cho lý quân thần hắn cùng lý quân thần một bên phơi quần áo một bên nói đến chờ một lát nhà cái kia game show là phát sóng trực tiếp bọn họ nói cái gì ngươi cũng không cần sinh khí bọn họ đều là đang mắng ta lý quân thần nghiêng đầu nhìn dương ôn nguyên hắn cảm giác dương ôn nguyên lúc này rất khổ sở hắn rôi tay giống trưởng bối sở tiểu bối giống nhau an ủi dương ôn nguyên dương ôn nguyên đôi mắt hồng hồng cùng một con thỏ con giống nhau thanh â m mang theo khóc nước n ở cùng một tia dính n ớ p ta cho ngươi làm bữa sáng đưa ngươi đi tổng nghệ nơi nào ăn xong bữa sáng lúc sau dương ôn nguyên lái xe đưa lý quân thần đi vào mục đích địa, mục đích địa liền ở một cái thôn trang nhỏ bên trong ly tiểu biệt thự không phải rất xa dương ôn nguyên ngươi đã đến rồi một cái diện mạo thanh tú nam tử nhìn thấy dương ôn nguyên đã đến cười chạy tới lưu vũ lần này cho ngươi thêm phiền t h á i dương ôn nguyên có chút ngượng ngùng nói đến hắn hiện tại đã là toàn võng hát trạng thái rất nhiều tốt tổng nghệ không đồng ý cùng hắn hợp tác cũng có tổng nghệ muốn cùng hắn hợp tác n à y đó tổng nghệ đều là không có gì nhiệt độ nếu là cùng dương ôn nguyên hợp tác rồi h ắ t hồng cũng là hồng ngươi cái này nói chính là nói cái gì nếu không phải phía trước ngươi giúp ta một phen ta hiện tại liền sẽ không có như vậy thành quả hơn nữa ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy l i u vũ cười nói đến hắn đi vào dương ôn nguyên bên người thanh em bỗng nhiên thấp hèn tới ngươi khẳng định là bị hoan hưởng bất quá ngươi phải cẩn thận một chút liệu lâm người này hắn khẳng định lại muốn làm ra cái gì chuyện x ấ u tới lúc này hắn thấy từ trong xe ra tới lý quân thần hắn ánh mắt sáng lên cái này chính là ngươi nghệ sĩ đi lớn lên thật là đẹp mắt giới giải trí bên trong rất nhiều mỹ nhân nhưng là lý quân thần như vậy hắn là lần đầu tiên thấy tuấn mỹ lại mang theo tiên h khí thoạt nhìn chính là một cái thật tiên dương ôn nguyên gật đầu ngữ khí mang theo một chút kiêu n ạ o cái này chính là ta nghệ sĩ ta lúc ấy liền nhìn chúng hắn lý quân thần mà ặ không đổi sắc trong lòng rất đặc ý dương ôn nguyên khen hắn hắn liền biết hắn rất lợi hại lý quân thần lại đây cái này là lưu đạo diễn dương ôn nguyên thanh e h â m ôn nhu nói đến lý quân thần gật đầu ngữ khí thanh lanh nói đến lưu đạo diễn hảo lưu vũ không để bụng lý quân thần ngữ khí hắn vây quanh lý quân thần xoay vài vòng sách dương ôn nguyên ngươi ánh mắt thật tốt hắn nhất định sẽ hỏa lý quân thần ở trong lòng yên lặng gật đầu hắn không chỉ có sẽ hỏa còn sẽ là giới giải trí bên trong đại lão chương năm tổng nghệ nhị lý quân thần tham gia cái này tiết mục đeo đi vào t h ô n trang là một cái tự nhiên cùng giản dị dân quê cái này tiết mục này đây phát sóng trực tiếp phương thức như vậy cũng không hào tồn tại ác ý cắt nối biên tập sự tình xuất hiện cái này tổng nghệ cũng chỉ là thu đến buổi tối bảy giờ bảy giờ lúc sau liền kết thúc công việc dương ôn nguyên liền ngồi ở trên xe chờ đợi phát sóng trực tiếp phát sóng phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu rồi lý quân thần có chút vô thố đứng ở màn ảnh phía dưới hoa người lớn lên hảo hảo xem người tên là gì một cái đáng yêu nam hải tử đi vào lý quân thần trước mặt nói lý quân thần vẻ mặt bình tĩnh nói lý quân thần cái kia nam hải tử sửng sốt một chút tên này không phải ngày hôm qua mới vừa thượng quá hật sệ ở sao lúc này làn đạn điên c u ồ n g ở soát đây là cái kia lý quân thần sao cái kia dương ôn nguyên hiện tại nghệ sĩ sao hắn lớn lên hảo hảo xem hừ đ ẹ p lại cái gì dùng nói không chừng cùng hắn người đại diện giống nhau lòng dạ hiểm độc chính là hảo tâm đau ta lâm lâm nếu không phải cái này người đại diện nói ta lâm lâm đã sớm trở thành ảnh đế đồng ý mặt trên cái nhìn cũng không biết vì cái gì cái này tổng nghệ muốn tìm như vậy một cái nghệ sĩ hắn khẳng định cùng hắn người đại diện giống nhau không phải cái gì thứ tốt ta không nhìn thật vô ngữ nha liếp đến màn ảnh trung niên cuốn soát lên làn đạn, làn đạn trên cơ bản đều là đang mang hắn lý quân thần cảm giác tay có điểm nữa hắn muốn phóng quỷ cắn chết những người này chính là hắn hiện tại đỉnh đầu thượng không có quỷ không cần để ý tới những cái đó làn đạn đúng rồi ngươi là lần đầu tiên tới tham gia tổng nghệ sao ta kêu dương hiên vũ dương hiên vũ cười nói đến lý quân thần gật đầu miệng gắt gao nhấp lên cái này tổng nghệ đâu liền tính đi chợ giúp thôn trang bên trong người đặt được đồ ăn nếu là ngươi ở không mau một chút hành động nói ngươi giữa t r ư a liền không có cơm ăn dương hiên vũ nói liền hướng một bên nhà ở đi đến nay một nhà là một cái bà cố nội ra nàng hành động không quá phương tiện cho nên hắn liền thường xuyên đi vào nơi này hỗ trợ ô、oh. ô mưa nhỏ đấy lòng vẫn là như vậy thiện lương chính là trợ giúp bà cố nội còn an ủi bị mắng người tuy rằng ta cảm thấy hắn không đáng bị an ủi thêm một đi vào thôn trang cái này tiết mục thực giản dị tự nhiên tham gia người đều là vì ăn buổi sáng cơm không có thời gian xé bức nhiều như vậy không giống mặt khác tổng nghệ nơi trốn tràn ngập xé bức cái này tràn ngập ấm áp tiết mục liền chậm rãi bạo hỏa ở bận rộn cùng vô tình trong sinh hoạt làm người xem cảm giác được c ấm áp ăn cơm nha c h ắ c không được vừa rồi dương ôn nguyên tới thời điểm kêu hắn ăn nhiều một chút lý quân thần đi rồi một vòng áo bào trắn lâng l â n lại mang theo tiết khí t h một cái n n hung ư n i n thần t áp sát người mở cửa vừa thấy đến lý quân thần bộ dáng cùng với tóc dài vẻ mặt của hắn liền trở nên ôn hòa một ít người tới nơi này làm gì bởi vì hắn mặt chính là trở nên ôn hòa cũng cảm giác có điểm kỳ quái lý quân thần trên mặt vẫn là không có gì biểu tình ta tới nhà n g ư ơ i hỗ trợ hắn lại chỉ chỉ ca mã giác cái tia nam tử vẻ mặt khó xử ngươi một cái ô m ẹ gạ tới ta nơi này hỗ trợ ta nơi này chính là g i ế t heo lý quân thần trong óc mặt chậm dai đánh ra một cái dấu chấm hỏi hắn ngự a khí mang theo một tia tức giận ta là h n phạ sao lại có thể nhận sai hắn giới tính đâu nam tử bừng tỉnh đại ngộ ngươi một cái h n phạ làm gì lưu trữ tóc dài thật là kỳ quái hắn còn muốn nói cái gì phía sau truyền đến một cái mềm mại thanh âm lao công phát sinh sự tình gì nam tử lập tức thật cẩn thận chạy đến nhỏ gậy nam tử bên n g không có gì sự tình, chỉ gì có c sự là diện kia mạo hung nam tử đứng dậy vừa định mắng lý quân thần một minh tinh còn xem bệnh đâu nhưng là hắn hái nhân lôi kéo hắn tay lắc đầu ý bảo hắn không cần nói chuyện hắn lộ ra một cái tươi cười kiệt cảm ơn ngươi lý quân thần gật đầu hắn tử hắn ống tay áo lấy ra một khối trắng tinh bố thì ngươi đem ngươi bàn tay ra tới nam tử rất phối hợp bắt tay rối ra tới lý quân thần đem vải bố trắng đặt ở trên tay mặt giúp hắn bắt mạch linh lực tiến vào nam tử thân thể bụng nơi đó có một cái quỷ hồn quỷ hồn một chút t oán khí đều không có chút ít âm khí bất quá này đó âm khí với thân thể không người tốt tới nói là một hồi thai nạn quỷ hồn cảm giác được lý quân thần hơi thở hắn chỉ là một đoàn màu xám sương ngủ kia đoàn sương ngủ run r u dày đại nhân ngươi bung ô tha ta ta cái gì làm chuyện xấu ta chỉ là muốn đầu thai mà thôi ngươi muốn đầu thai vì cái gì không đi địa phủ ngươi như vậy đầu thai sẽ đối bên ngoài nhân tạo thành ảnh hưởng cái gì là địa phủ nơi đó thật sự có thể đầu th vì cái gì ta không có nghe nói qua quỷ h ồ n phát ra nghi hoặc thanh âm ngươi thật sự muốn đầu thai lý quân thần không dối d á m cái này hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem cái này quỷ h ồ n sự t ì n h cấp xử lý tốt ta tưởng nhưng là ta vẫn luôn không có thành công quỷ h ồ n h ề ệ phải nói đến lý quân thần linh lực trực tiếp đem quỷ h ồ n sinh thời ký ức cấp mặt diện ở đem hắn t r u n g quanh âm khí cấp tinh l ọ c hắn trực tiếp đem hắn đánh vào đã thụ tinh quá t r ứ n g bên trong tuy rằng hắn v ừ a đã i c h n g bên trong quỷ hồn đối thoại ngoại giới chỉ là qua mười mấy giây lý quân thần nhìn nam tử ngự khí bình tĩnh nói đến mang thai hung thần áp sát nam tử cười nhỏi đến mang thai đây là cái gì ta dựa thật sự có hắn mặt sau ngữ khí mang theo khiếp sợ cùng kinh hỉ hắn bỗng nhiên tới lý quân thần bên người khẩn trương hỏi lý quân thần gật đầu bất quá chỉ có hai tuần tả hữu khả năng đi bệnh viện còn kém không ra lúc này hắn nhìn ở hắn bên người nam tử chạy lên lầu đi lên cầm một cái dụng cụ xuống dưới đối với nhỏ gầy nam tử bụng một chiếu dụng cụ phát ra tới màu đỏ cảnh cáo vương hổ đem dụng cụ một ném thật cẩn thận đi vào hắn bệ tạ bên người bà bối chúng ta phải có hải tử và nghệ vẻ mặt khiếp sợ sờ sờ bụng ta thật sự có hải tử lý quân thần gật đầu Không sai đ ư ợ chương ta c o n g i khai chút phía h một một trước t dược, á sáu tổng nghệ tam vương hổ bắt lấy dựa đơn lập tức ra bên ngoài hướng tuất bác sĩ ta đi bắt xong dược lập tức nấu cơm cho ngươi lúc này làn đạn đã nổ tung phía trước những cái đó nói lý quân thần trang bức người đã bị v ả mặt ta dựa thật sự có hải tử hào hâm mộ nha ta cũng tưởng có được chính mình hải tử đây là thai phụ sao thật tốt ta cũng tưởng bị dụng cụ cảnh cáo ô ô ô. ta nhiều năm như vậy không có hải tử có phải hay không bác sĩ vấn đề thỉnh cầu lý quân thần cho ta bất m ạ c h thấy làn đạn lý quân thần trong mắt hiện lên nghi hoặc nơi này người giống như không phải thực dễ dàng mang thai hắn nghĩ đến vừa rồi cái kia quỷ hồn lời nói tìm cái thời gian đi cha cha không có chờ đến vương hồ trở về một đám ăn mặc quân phục người đem toàn bộ tiểu lâu phòng vây q u a n lên Vạn nghệ khẩn trương bụng, ốm lý quân thần t h ấ y lúc sau, b ì n h t ĩ n vàng không đối hải tử không、tốt. Hắn h chút, hải một tử tốt. tuy đối r ằ n g không bàn i ế t tình đã xảy ra sự tình gì, nhưng l h ắ là, hắn là đại lao đại gặp đ ư ợ c một n fan g không u y h sách lên tới tính toán đi sát thuốc vốn di hắn liền tính toán trợ giúp này người một nhà làm việc hắn đi đến trong phòng bếp nhìn một vòng cầm một cái gốm s ứ nổi bắt đầu sắt thuốc tiểu tử ngươi như thế nào biết hắn có thai hoàng giáo thụ đi vào lý quân thần đến bên người hắn vừa rồi từ phát sóng trực tiếp biết được lý quân thần bắt mạch sự tình lý quân thần sinh hảo h ỏ a lúc sau liền lại một bên nhìn nhìn ra tới hoàng giáo thụ vẻ mặt nghi hoặc hắn ngựa khí mang theo phẫn nộ ngươi cái này tiểu tử sao lại thế này nhìn xem ngươi liền biết mang thai vậy ngươi nhìn xem ta có hay không mang thai hắn mặt sau câu nói kêu hoàn toàn là khí lời nói rốt cuộc hắn chính là áp hạ sao có thể mang thai lý quân thần ngẩng đầu nhìn hoàng giáo thụ liếp mắt một cái ng tiếp theo hắn cúi đầu tiếp tục sát thuốc trong lòng nói thầm người này thật là kỳ quái một phen tuổi còn nghĩ muốn hài tử này một câu nhưng đem hoàng giáo thụ cấp tức đ i ê n hắn r ậ m chân rời đi vương hổ lúc này từ bên ngoài thăm tiến một cái đầu nghe trong không khí tràn ngập cay đắng bác sĩ ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm lý quân thần ngẩng đầu nhìn vương hổ lộng điểm ngọt đồ vật ra tới cái này dược nghe liền khổ còn hảo không phải hắn uống ba cái giờ sau lý quân thần bưng một chén màu đen dược ra tới nơi này đã bác sĩ cấp vây quanh bọn họ trong tay lấy g a dụng cụ vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra văn nghệ hắn đem dược mang sang tới chua xót dược hương vị ở không khí tràn ngập bác sĩ trong tay dụng cụ phát ra thanh âm bọn họ nhìn dụng cụ thượng con số quay đầu nhìn về phía lý quân thần trong tay dược uống lên lý quân thần mặt không đổi s ắ c đi vào vạ nghệ n bên người nói đến chỉ là nghe đã nghe ra c a y đắng vạ nghệ n vẻ mặt rồi dám lúc này vương hổ mang sang một chén ngọt ngào mật ong thủy bà bối a n liền không có sự tình vì trong bụng hải tử vạ nghệ n mày n h ă n lại đem dược một hơi uống lên đi xuống uống xong dược lúc sau hắn mặt nháy mắt nhăn thành một đoàn vương hổ thấy t h ấ một phen đem mật ong thủy cho hắn tức phụ uy hạn tới, tới uống cái này liền không khổ dây tiếp theo dụng cụ biến thành an toàn màu xanh lục trong nháy mắt sở hữu bác sĩ ánh mắt đều nhìn về phía lý quân thần trong đó một cái bác sĩ phi thường kích động hắn một phen xông lên trước nắm lấy lý quân thần tay xin hỏi ngươi cái này là cái gì d ư ợ c nó c ư nhiên có thể ổn định hải từ trả hướng thuốc d ư ỡ n g thai lý quân thần nhìn đến vương nghệ trong bụng hải từ rốt cuộc ổn định ở hắn trong mắt xẹt qua vừa lòng hắn đem hắn tay từ bác sĩ trong tay rút ra nhìn về phía làn đạn ngư bức cái này thật là minh tính sao vì cái gì hẳn là bình thường tổng nghệ có thể làm ta hâm mộ n g u y ê lai là phát hiện người khác có thai hơn nữa hải tử còn ổn định mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem tổng nghệ ô ô ô ta cũng muốn bảo bảo cũng muốn bảo bảo ổn định xuống dưới hâm mộ một ngày ta chính là một quả tranh t h ụ trên đ â y tranh đều là ta hâm mộ nơi này là không có địa phủ sao lý quân thần trong lòng nghi hoặc đến hắn tính toán buổi tối trở về nhìn xem nơi này thật sự không có địa phủ sao cái kia bác sĩ xoa xoa tay cái kia có thể cho ta cái này dược đằng sau vì quốc gia làm cống hiến lý quân thần cầm lấy đặt ở một bên thuốc dưỡng thai hoa rất một mặt d ư liệu cái này là hắn tình huống đặc thù mới hơn nữa một ngày uống ba lần sau khi ăn xong uống một tháng không sai bịt lắm hắn trừ bỏ là thiên sư ở ngoài còn sẽ trung ý đi.、Ấy. người đ ố i bác sĩ có hay không hứng thú ta có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào trung ương bệnh viện cái kia bác sĩ bắt được dược đan lúc sau phi thường kích động lý quân thần lắc đầu hắn liền đoan trang ở trên sofa cái kia bác sĩ xem ra lý quân thần không quá tưởng hắn thay đổi một cái cách nói chúng ta đây bên này có đặc thủ sự t ì n h xử lý nói ngươi có thể tới hỗ trợ sao lý quân thần n g ừ n đầu ngươi có thể cùng ta người đại diện liên hệ cái này minh tinh người đại diện là ai chính là cái kia dương ôn nguyên ha hả hắn lần này thật sự đi rồi cất chó vận gặp được cái này nghệ sĩ bất quá không ảnh hưởng ta chán ghét hắn chính là hắn làm hại nhà của chúng ta ca ca như vậy thảm thân nhân chạy mau không cần bị dương cầu tặc cấp lửa lý quân thần nhìn làn đạn thượng tự ra tiếng nói đến nói đến ai khác nói b ậ y cũng không phải là h ả o thói quen hắn dừng một chút lộ ra một cái t ư ơ i cười trong mắt lập loẹ con mang có một số việc cũng không phải là nhìn đến đơn giản như vậy ta dựa người nam nhân này h ả o h ả o xem hắn cười rộ lên ta tuyên bố lúc sau hắn chính là lao công của ta ha hả ngươi có ý tứ gì ngươi là nói là ta liền ca ca sai chứng cứ đều ra tới yêu cầu nhóm các ngươi gấp cái gì rốt cuộc chứng cứ khả năng chỉ có một chút điểm chân chính chứng cứ khả năng còn không có ra tới trong lúc nhất thời làn đạn m a n g lên ở trên xe nhìn đến nơi này dương ôn nguyên m ộ t người hắn đem chân đặt ở trên g h ế đôi tay ôm hắn chân đem đầu để ở trên đùi đôi mắt có điểm p h i m hồng đã không có người giúp hắn nói chuyện bị mang thói quen đ ỗ n g nhiên bị bảo hộ cảm giác này thật tốt bảy giờ thời điểm tổng nghệ rốt cuộc kết thúc lưu vũ cười tới lý quân thần bên người tiểu thần không tồi hắn vũ vô, vô lý quân thần bà vai chỉ là mang thai sự tình tổng nghệ đã lên hot xê ớp lý quân thần ánh mắt nhìn lưu vũ tiểu thần như vậy đáng yêu tên một chút cũng không xứng với hắn lý quân thần đi rồi chúng ta về nhà dương ôn nguyên lúc này tới lý quân thần bên người lôi kéo lý quân thần đi thế nào có hay không đã chịu cái gì bị khuất dương ôn nguyên vừa lên xe nhìn lý quân thần nói đến tuy rằng vừa rồi vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp nhưng là hắn vẫn là có điểm không yên tâm trưng bày v á n quỷ lý quân thần nhìn dương ôn nguyên phát hiện hắn đ ô i mắt p h í m h ồ n g ngự khí còn mang một chút g i ọ n g núi người làm sao vậy dương ôn nguyên s ử n sốt một chút hắn lắc đầu ta không có gì sự tỉnh hắn tay mất tự nhiên sát khỏe mắt hắn vừa rồi không có khóc đi không có người khi dễ ta chúng ta về nhà đi lý quân thần nhìn bên ngoài đã đêm đen tới thiên nói đến dương ôn nguyên lái xe hai người về đến nhà bên trong lúc này hotse ấp hơn phân nửa đều là đi vào t h ô n trang lý quân thần bởi vì bắt mạch đem ra người mang thái thượng hotse ấp hai người ăn xong cơm chiều sau dương ôn nguyên liền soát bù hắn đối với đang ở giữa chén lý quân thần nói đến lý quân thần ta cho ngươi khai một cái hủy bù hảo hắn lấy quá lý quân thần quang não lập tức cho hắn đăng ký hủy bù hảo lại dùng hắn hủy bù chuyển phát lý quân thần hủy bù hảo không một hồi lý quân thần f a n cọ cọ hướng lên trên trướng tới rồi mười vạn mới dừng lại、tới. lý quân thần sáng sớm tỉnh lại nhìn hắn tín ngưỡng giá trị vì mười lăm t h i ế u đáng thương buổi sáng tốt lành lý quân thần dương ôn nguyên cười ha hạ cùng lý quân thần chào hỏi hắn đem bữa sáng đoan ở trên bàn lý quân thần gật đầu sớm hắn cho rằng lý quân thần tiếp cái này tổng nghệ lúc sau muốn đã lâu lúc sau mới có thể tìm được công tác không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bởi vì lý quân thần cấp cái kia thuốc dưỡng thai trung ương bệnh viện quyết định làm lý quân thần đương này một cái niên độ người phát n g dương ôn nguyên đưa lý quân thần đi vào trung ương bệnh viện lý quân thần mở to mắt nhìn bệnh viện nơi này có một tia vàng khí hắn trong mắt s ẹ t qua kinh ngạc bệnh viện có thể nói đ o á n khí nhiều nhất địa phương mỗi ngày đều sẽ có người tử vong có chút quỷ hồn chết lúc sau không căm l ò n g liền vẫn luôn ở bệnh viện bồi hồi nơi này đ o á n khí cũng có ít thiếu đến đáng thương lý tiên sinh n g ư ờ i đã đến rồi một vị tóc trắng xóa người ở lý quân thần xuống xe môn lúc sau phi thường kích động chạy đến lý quân thần trước mặt muốn nắm lấy lý quân thần tay bất quá bị lý quân thần cấp né tránh ngươi là l ã o nhân cười ha hả nói nhìn ta cấp q u y mất ta là khoa phụ sản chủ nhiệm hồng cường quốc ngươi hảo lý quân thần chào hỏi đến lúc này dương ôn nguyên đem xe đình hảo qua tới hắn nhìn lý quân thần cùng hồng quốc cường hồng lao sư ngài hảo hồng quốc cường nhìn dương ôn nguyên tuổi trẻ gương mặt lộ ra h i ề n từ tươi cười ngươi hảo ngươi chính là tiểu thần người đại diện đi quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn dương ôn nguyên trắng non khuôn mặt trở nên đỏ rực cảm ơn ngài khích lệ hồng quốc cố gắng vì trung ương bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm hắn đỡ để hạ một cái lại một cái hài tử trẻ tuổi đều thực sùng bài hắn vốn dĩ thai phụ liền ít đi năm nay sở hữu thai phụ hơn nữa lý quân thần phát hiện kiêm ộ t cái mới có ba người hắn bên này thai phụ xuất hiện một chút sự tình tóc của hắn đều phải s ầ rớt lý quân hắn gật đầu ta đây đi xem hồng cường quốc lập tức mang theo lý quân thần đi hướng khoa phụ sản khoa phụ sản có chuyên môn một đống lâu còn có chuyên môn hoa v i ê nhỏ n phụ cận còn có quân nhân ở tuần tra tiểu thần làm sao vậy hồng cường quốc phát hiện lý quân thần dừng lại nện bước xem l ba lý quân thần cúi đầu không có việc gì chỉ là thấy một con đoán quỷ mà thôi vấn đề không phải rất lớn bọn họ thực mau liền tới tới rồi l ba chính là hắn thấy đoán quỷ địa phương các ngươi c ú t ngày cho ta vì cái gì các ngươi này mấy cái phế vật bảo hộ không hào ta, ta đều nói có quỷ các ngươi vì cái gì chính là không tin nàng muốn giết ta cùng ta b ả o bảo nàng v ư ơ n sắc bén móng tay muốn cắt qua ta bụng muốn đem ta hải tử lấy ra tới các ngươi không cần lại đây các ngươi cùng con quỷ kia là một đám hồng quốc gáp đặt mau bước chân lý quân thần cùng dương ôn nguyên đi theo hắn cùng nhau đi qua sao lại thế này không có việc gì không có quỷ xem quỷ đã bị chúng ta đánh chạy hồng cường quốc thanh â m ôn lu nói đến muốn chấn an thét chói t h a y người không ngươi cùng nàng là một đám một cái tóc dài phụ nữ bụng hơi hơi n ô lên nàng ở trong phòng chạy tới chạy lui không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nàng lý quân thần nhìn một con đoán quỷ nằm bò muốn tiếp cận phụ nữ hắn một cái nhảy lên đi và o phụ nữ trước mặt lan hắn ánh mắt lạnh băng nhìn đang ở bỏ lại đây hoán quỷ hoán quỷ cảm giác được uy hiểm tợ lúc sau nàng lập tức biến mất mạc h i ể u hiến thấy hoán quỷ biến mất lúc sau nàng chân mềm nhũng chuẩn bị ngồi dưới đất lý quân thần d ỗ i tay một phen giữ chặt nàng tới đỡ nàng nhìn thấy mạc h i ể u hiến bình tĩnh lại một đám nhân viên y tế lập tức lại đây đem mạc h i ể u hiến đỡ đến trên giường cầm dụng cụ cho nàng kiểm tra thực nhanh có người đem thuốc dưỡng thai cầm qua đi cấp mạc hiệu h ế n uống xong m ạ c hiệu hiến một bên uống một bên nhìn lý quân thần nếu là lý quân thần ly nàng có một chút xa nói nàng liền sẽ trở nên thực kích động không cho lý quân thần rời đi nàng bên người nàng uống xong r ư ợ u b u ồ n ngủ này lên tới nàng rỗi tay giữ chặt lý quân thần áo bảo t r ắ n g ống tay áo lẩm bẩm tự nói đ ừ n g đi nàng muốn hại ta tiểu thần vị khuất ngươi hồng cương quốc thanh âm thực nhẹ cơ hồ muốn nghe không đến hồng cương quốc cấp lý quân thần tìm tới một cái ghế dựa làm hắn ngồi ở mặt trên lý quân thần ngồi ở ghế trên chơi con não đại khái quá năm cái giờ ở trên giường mặc hiệu h ế n tỉnh lại nàng ánh mắt có chút dại ra nàng ngủ lâu như vậy nàng từ mang thai khởi. liền không có đến hảo hảo ngủ nàng biết bộ dáng này đối hải tử không tốt nhưng là nàng một ngủ trong ngộng liền sẽ xuất hiện cái kia quỷ hồn vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cho rằng chỉ là đơn giản ác mộng mà thôi cái kia quỷ r ố i tay muốn đụng tới nàng một khi nàng đều sẽ bị đau bụng tỉnh rất nhiều lần đều là cái dạng này nàng cảm giác được nàng trong bụng hải tử ở nhắc nhở nàng cái kia quỷ muốn hại nàng cùng nàng còn không có sinh ra hải tử ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau có thể thấy cái kia quỷ hồn mặc hiệu h ế n ỗ bụng nàng bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi cái kia quỷ hồn thực sợ hai lý quân thần bộ dáng ngươi có thể hay không đem con quỷ kia cấp giết trong lúc nhất thời phòng bệnh môn bị mở ra một đám nhân viên y tế vọt vào tới hồng cường quốc cũng đi tới hắn đem lý quân thần hướng kéo đến góc thanh âm nhẹ còn mang theo sốt ruột người hống nàng là được trên thế giới này nguyên bản chính là không có quỷ lý quân thần trầm mặc không nói hắn còn ó là c không có tới gần mặc hiệu hiến phát ra bén nhọn tiếng ê như là ở kháng cự nam tử tiếp xúc hồng cường quốc thấy được lập tức gọi tới bảo an hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nam tử lục tiên sinh ngươi như thế nào lại tới nữa không phải cùng ngươi đã nói hiện tại ngươi không thể tới gần mạc tiểu thư sao lục phong thành là mạc h i ể u hiến trợ ư n g phu bọn họ nguyên bản là thực cân ái tiểu nhị khẩu mới vừa kết hôn không có bao lâu mạc h i ể u hiến liền mang thai khiến cho chung quanh hàng xóm đều hâm mộ bọn họ hai cái đáng tiếc mạc h i ể u hiến mang thai lúc sau nghi thần n g h i quỷ liền trợ ư n g phu của nàng cũng hoài nghi lục phong thành ra phòng hắn biểu tình hạ xuống ta này không phải nghe nói ta ái nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp ta liền nghĩ đến nhìn xem ta ái nhân hồng cương quốc nhìn thấy lục phong thành bộ dáng này hắn tâm không cấm mềm lũn rốt cuộc bọn họ hai mới vừa kết hôn không có bao lâu còn có hai tử bởi vì thê tử quá sợ hái hải tử không có sinh ra hiện tại lục phong thành liền thấy chính mình thê tử đều là ở nàng ngủ thời điểm tới vậy ngươi hẳn là chờ nàng ngủ lại đến ta biết ngươi là ở quan tâm nàng nhưng là nàng hiện tại trạm hướng ngươi cũng là thấy được trong phòng còn truyền ra mạc hiệu hiến tê tâm liệt phế tiếng la d â y tiếp theo thanh â m bỗng nhiên an tính lại hồng cường quốc nghe được thanh â m an tĩnh hắn lập tức đi vào xem xét nhìn thấy mạc hiệu hiến đã ngủ rồi một bên l ý quân thần mày n h u c h ặ t vì cái gì kêu như thế nào lâu lý quân thần ở hồng cường quốc cùng lục phong thành đi ra ngoài thời điểm cũng nghĩ đi ra ngoài hắn mới vừa vừa động mạc hiệu h ế n kêu đến liền càng thêm lớn tiếng như là bắt được cuối cùng một c â cứu mạng dâm dạng dơm dạ rồi lại mang theo kịch độc nàng không dám đ ụ n g vào lý quân thần bị tiêu phiền hắn thân ảnh t r ợ t lõe trực tiếp tới mạc hiểu hiến bên người điểm trụ nàng ngủ huyệt dây tiếp theo mạc hiểu hiến trực tiếp v ư ợ n g ngủ đi qua thấy hết thẻ nhân viên y tế vẻ mặt giật mình bọn họ miệng trương đại có thể đem một con trâu cấp ăn xong thật là quá bực bội tưởng tượng đến vừa rồi mạc hiểu hiến xuyên nao ma âm tiếng k ê u đầu của hắn liền đau biết được lý quân thần vừa rồi làm mạc hiểu hiến ngủ quá trình lúc sau hồng cường quốc lại đi vào lý quân thần trước mặt tiểu thần ngươi ở g ú p g ú p vị này mạc nữ sĩ nàng chính là hoài bà bảo, bảo nếu là ở như vậy tử đi xu lý quân thần bởi vì đau đầu thoạt nhìn không có gì tinh thần hồng cường quốc cùng lục phong thành vẫn luôn quân lấy hắn nói cái không ngừng hắn cái gì cũng không có nghe đi vào dương ôn nguyên lại đây thời điểm nhìn thấy nhà hắn nghệ sĩ vẻ mặt không thoải mái hồng cường quốc cùng một cái xa lạ nam tử chính quân lấy bọn họ các ngươi hai cái đang làm gì dương ôn nguyên lập tức chạy qua đi dùng thân thể gậy nhỏ che ở lý quân thần trước mặt hắn giống một đầu bị chọc g i ậ n ấu thú giống nhau phẫn nộ nhìn hồng cường quốc bọn họ lý quân thần nhìn thấy dương ôn nguyên liền đem đầu dựa gần dương ôn nguyên trên bay cổ nơi đó chuyển đến cực kỳ bé nhỏ hoa quê hương hắn bỗ nhìn thấy lý quân thần trở nên như vậy yếu đ ớt dương ôn nguyên thực tức giận thanh â m không khỏi tăng lớn vài phần ngươi có phải hay không buộc hắn làm hắn không nghĩ phải làm sự tình ở lý quân thần bồi mạc h i ể u yến ngủ sau hắn tới đều tới bệnh viện liền tùy tiện làm một cái toàn thân kiểm tra hồng cường quốc có khổ nói không nên lời hắn không nghĩ tới lý quân thần sẽ không thoải mái cái kia ngươi đừng nóng giận nếu không ta mang theo tiểu thần đi làm một cái toàn thân kiểm tra lý quân thần lắc đầu ta không thích làm kiểm tra ta phải đi về ngủ hắn chính là bị mạc hiệu yến kêu đau đầu hắn lấy ra một cái vải đỏ bao vây lấy thứ gì hình dạng hiện ra tam rất truy cấp hồng cường quốc đem cái này ph nói vậy nàng sẽ ngủ một cái hào g i á c lúc sau nếu là tái xuất hiện tình huống ở tới tìm ta đúng rồi ngàn vạn không cần mở ra bên trong đồ vật bằng không liền sẽ mất đi hiệu lực lý quân thần nói đến có này một chương bảo hộ phủ kia chỉ oán quỷ liền không thể tới gần mạc hiệu hiến hắn hiện tại nhìn không tới người quỷ c h i gian vật khí cùng với liên hệ phía trước hắn là có thể nhìn đến thiên đạo cái kia c ầ u thật nói chỉ có hắn phọ mệnh ổn định ở mười năm lúc sau hắn sở hữu năng lực mới có thể sử dụng hồng cương quốc bởi vì lý quân thần lậu xì cốt hẹn thực tin tưởng lý quân thần hắn trực tiếp đem cái này cấp mạc hiệu yến mang lên ngày hôm sau mạc hiệu yến tỉnh lại thời điểm quả nhiên an tĩnh rất nhiều cũng hào hào uống thuốc cùng ngủ hai tử cũng trở nên ổn định xuống dưới cũng bằng lòng gặp chính mình trợ phu ở bọn họ nhìn không thấy địa phương hoán quỷ theo sát ở mạc hiệu yến phía sau hắn không thể tới gần mạc hiệu yến chỉ có thể ở mạc hiệu yến đi ngang qua địa phương ốc dương ôn nguyên về đến nhà lúc sau cấp lý quân thần làm rất nhiều ăn ngon nhìn thấy lý quân thần vẫn luôn ăn thịt hắn gấp dao xanh cấp lý quân thần muốn dinh dưỡng cân đối không cần chỉ ăn thịt lý quân thần m ặ t không đổi sắc đem rau xanh ă n vào đi hắn trong lòng thực kháng cự không có ta cũng thực thích ngăn rau xanh cảm nhận được lý quân thần chung quanh phát ra kháng cự trên mặt không có bất luận cái gì biến tỉnh dương ôn nguyên khẽ c ư ờ i một tiếng ngươi tính không có gì sự tỉnh hắn đem tươi c ư ờ i thu hồi tới quả nhiên nhìn thấy lý quân thần chung quanh tràn ngập tò mò cùng tức giận hắn có phải hay không đang c ư ờ i ta lý quân thần một bên ăn một bên liếc dương ôn nguyên hắn cảm giác vừa rồi dương ôn nguyên có chuyện muốn đối hắn nói nhưng là vì cái gì không nói xong đâu hắn muốn biết dương ôn nguyên muốn nói cái gì còn có hắn vì cái gì cười ta vấn đề này vẫn luôn bồi dối đến lý quân thần ăn cơm chiều lý quân thần nhanh hơn rửa chén tốc độ hắn trở lại trong phòng đem phía trước muốn mua đồ vật cấp mua bởi vì đến tiền tương đối thiếu hắn chỉ là mua mấy thứ đồ vật ngày hôm sau sáng sớm lại cùng dương ôn nguyên đi tới trung tâm bệnh viện lý quân thần ánh mắt nhìn về phía chuyên môn vì thai phụ chuẩn bị k i ê m một đống lâu hoàng k h í không thấy đây là vì cái gì hoàng quỷ giống nhau là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ cho nên vì cái gì nàng biến mất lý quân thần ngươi suy nghĩ cái gì dương ôn nguyên bất đắc dĩ thanh â m ở hắn bên t a i vang lên tới lý quân thần lắc đầu hắn nhìn về phía dương ôn nguyên kế tiếp muốn làm cái gì? trước m ặ c kệ cái kia hắn trước kiếm tiền mạng xuống trước chương chín bình luận dương ôn nguyên giúp đỡ lý quân thần hóa hảo trang hắn chỉ là hóa một cái trang điểm nhẹ đôi mắt hơi hơi gia tăng đi thay quần áo đi dương ôn nguyên cầm áo bờ lắc trắng cùng lý quân thần nói đến lý quân thần thực mau liền đem quần áo cấp đổi hảo hắn mặt vô biểu tình nhìn dương ôn nguyên dương ôn nguyên ngừng tay công tác hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn lý quân thần ngươi còn có chuyện gì sao hắn mới vừa hỏi ra tới trong nháy mắt liền cảm giác được lý quân thần thực mất mát hắn lúc này cẩn thận nhìn lý quân thần lý quân thần mặc vào áo b ờ lật trắng rất đẹp còn mang theo một loại bác sĩ hẳn là có thương hại c h i tâm hơn nữa hắn m ặ t tựa như thiên sứ bông sung cứu vớt nhân loại dương ôn nguyên có chút xem lên người hắn trong lòng nghĩ đến vì cái gì một cái hạn phạ có thể đẹp như vậy so với hắn một cái ổ mẹ gạ đẹp được với quá nhiều hắn phục hồi tinh thần lại nghĩ tới cái gì lý quân thần ngươi xuyên cái này thực thích hợp ngươi giống như hắn tưởng giống nhau trong nháy mắt lý quân thần chung quanh hơi thở liền trở nên vui vẻ dương ôn nguyên cúi đầu đem dơ lên khỏe miệm dỗ ở vì cái gì cái này Biết bộ một được hắn không xuyên này một bộ quần áo không xấu áo lý ú c sau, l quân thần mặt tình vô biểu tình đi đ ế qua qua vào quay trụ, toàn biết hoàn không chụp xưởng đồng thời điểm trong nháy mắt ăn tính xuống dưới hắn trong lòng nghĩ vì cái gì nhóm người này người đều an tính lại chẳng lẽ hắn hiện tại ăn mặc cái này quần áo thực xấu sao ta dựa nay cũng quá đẹp nếu là có như vậy bác sĩ ta mỗi ngày tới xem bệnh một cái ố mẹ gạ phùng mặt ánh mắt s i mê nhìn lý quân thần hắn này vừa nói đem ở đây nhân tâm tưởng nói ra lý quân thần vẫn là mặt vô biểu tình trong lòng cái đôi đã tiểu trời cao hừ hừ hắn liền biết hắn mặc gì cũng đẹp nhiếp ảnh da đã gấp không chờ nổi cầm lấy ca mạ dạng hắn cảm giác chính mình có thể chụp đợi trước hắn kích động nói chúng ta bắt đầu đi trải qua một ngày quay chụp lúc sau lý quân thần cảm giác được trong lòng thượng mận hắn ăn xong cơm chiều lúc sau lập tức ở trên giường nằm chơi quán não hắn phát hiện hắn lệ bồ thượng có chín mươi chín điểm đỏ hắn liền cờ tìm kiếm tới rồi điểm đỏ địa phương một đống lớn mắng chửi người đồ vật ồ ồ ồ hảo hảo xem như vậy đẹp ảnh chụp trung ương bệnh viện là mắt mù sao tìm một cái dương cầu tặc mang ra tới người chính là nhà ta ca ca cảm giác chính là trời sinh bác sĩ lý quân thần tìm được rồi kia một tổ hình ảnh một cái xoáy khí nam hải t ử ăn mặc áo bờ lắc trắng đệ nhất trương là hắn sườn m ặ t chiếu vẻ mặt yêu sầu nhìn không c h u n g kế tiếp ảnh chụp đều rất đẹp bất quá cho người ta một loại bãi chụp cảm giác mặt trên trang bị văn tự hảo đáng tiếc ta phía trước mộng tưởng là bác sĩ tới nguyên bản có một lần có thể tiếp cận mộng tưởng cơ hội. lý quân thần lại lật xem bình luận toàn bộ đều là k a ca không cần khổ sở k a ca về sau sẽ càng thêm tốt một đống lớn an ủi nói còn có măng hắn nói lý quân thần cảm giác được phi thường vô tội hắn trực tiếp cấp cái này không quen biết người bình luận tưởng liền đi đương bác sĩ liền đi đương chỉ nói có ích lợi gì đánh xong lúc sau hắn liền bông di động ngủ hắn giấc ngủ đã đến giờ hắn không biết sự tình là hắn này một cái bình luận thực mau liền thượng hot sệ ấp dương ôn nguyên sáng sớm liền phát hiện một việc này hắn lập tức đi vào lý quân thần phòng một phen đem phòng môn cấp mở ra lý quân thần ta không phải đã nói không cần hắn bỗng nhiên không nói bởi vì hắn thấy hắn nghệ sĩ ngồi xếp bằng ngồi cùng tiểu thuyết thượng nói tu luyện giống nhau lúc này lý quân thần mở to mắt kim s á c quang tử hắn đôi mắt hiện lên làm sao vậy lý quân thần ngữ khí không có một tia dao động dương ôn nguyên bụng mặt nhìn lý quân thần nói đến ngươi đang làm gì sẽ không theo hắn tưởng giống nhau đi lý quân thần thực nghiêm túc trả lời ta ở tu luyện trong nháy mắt dương ôn nguyên cảm thấy h ó t xệ ợ p gì đó không quan trọng hắn nhìn lý quân thần nói đến tu tiên cái gì đều là giả ngươi muốn hay không tin tưởng biết không hắn không nghĩ tới chính mình nghệ sĩ như vậy trung nhị vì phòng ngừa chính mình nghệ sĩ làm cái gì với gốc hắn muốn khai đạo một chút chương s phía trước có người cảm thấy tu tiên là thật sự cầm một phen kiếm trực tiếp từ lầu năm nhảy xuống đương trường tử vong vì phòng ngừa lý quân thần làm b i ệ c đốc hắn muốn đánh vỡ lý quân thần ảo tưởng lý quân thần nhìn dương ôn nguyên ta biết là giả hắn tu luyện chính là lấy tới bắt quỷ tuy rằng hắn đi vào nơi này chỉ thấy được nhị chỉ không ảnh hưởng hắn tu luyện dương ôn nguyên thử hỏi một câu vậy ngươi ngày mai vài giờ tu luyện lý quân thần thực nghiêm túc trả lời ta giống nhau năm điểm lên tu luyện quả nhiên như thế dương ôn nguyên bất đắc dĩ đỡ chán hắn chỉ có thể nói một ít trường hợp tới cảnh cáo lý quân thần làm hắn không cần làm ra cái gì uy hiểm tợ đến sinh mệnh an toàn sự tỉnh nhìn thấy lý quân thần đồng ý dương ôn nguyên lại nghĩ tới cái gì ta không phải cùng ngươi đã nói không thể tùy tiện bình luận sao hắn nghĩ đến hôm nay cùng nhau đến chính mình nghệ sĩ liền thượng h o t s e ấp quả thực chính là kinh hách lý quân thần nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên vì cái gì hắn chỉ là đúng sự thật bình luận mà thôi nhìn thấy lý quân thần cái dạng này dương ôn nguyên kiên nhẫn giải thích đến bởi vì ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ có người nhìn chằm chằm nếu là ngươi làm sai gì đó lời nói sẽ có một đống lớn người chỉ trích ngươi ta chỉ là đúng sự thật bình luận lý quân thần ngữ khí mang theo vô tội không phải cái kia nói muốn phải làm bác sĩ sao hắn cho một cái kiến nghị vì cái gì thượng hót xê ấp nếu không phải hắn đem tin nhắn cấp đóng hắn hiện tại quang nao đã bị h oanh tạc dương ôn nguyên có điểm bất đắc dĩ lần này liền không d ố i d á m ta lại khai một cái tiểu hào về sau ngươi liền dùng cái này tiểu hào chơi đi đại hào ta cho ngươi quản lý thế nào lý quân thần nghĩ n g hắn ĩ h gật đầu hắn dù sao cũng cảm thấy phiền thoái có người cho hắn giải quyết phiền t o á i cơ sao mà không làm ha, ha ha cười chết ta chỉ nói có ích lợi gì cái này là kia ra nghệ sĩ thật dám nói như thế nào t ị n h nói một ít lời nói thật ta mộng tưởng là đương một người bác sĩ chỉ nói có ích lợi gì thấy chính mình lên h o t s e p lưu thiên tường thực tức giận hắn không nghĩ tới hắn nội hàm một chút lý quân thần đã bị lý quân thần cấp bình luận còn lên h o t s e p hiện tại hắn kêu một tổ bình luận phía dưới soát đầy chỉ nói có ích lợi gì hắn chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi hắn lại không phải thật sự muốn đương bác sĩ chứ người tao ngộ hãn pha đùa dỡn nhưng thật ra phía trước lưu vũ tìm hắn hỏi lý quân thần còn có hay không hứng thú tới bọn họ tổng nghệ gần nhất bởi vì lưu thiên tường sự tỉnh hiện tại trên mạng đều là lý quân thần bình luận ngạnh hắ đương nhiên lưu thiên tưởng các f a n mấy ngày nay phi thường c ẩ n mẫn ở trên mạng hồi dỗi người khác đem người qua đường cảm phá hủy đặc biệt là lý quân thần ấy bổ phía dưới một mười mấy vạn bình luận đều là lưu thiên tưởng phen x m ắ n g chửi người thu được đệ nhị số tiền lý quân thần thực mau liền sai hết có thể so với nguyễn quang tộc trừ bỏ mỗi tháng dương ôn nguyên cho hắn cơ sở tiền lương ở ngoài hắn được đến tài nguyên cùng dương ôn nguyên bốn sáu phần hắn bốn còn có chính là lưu vũ tính toán lợi dụng lý quân thần cùng lưu thiên tưởng lăng xê một phen hắn cùng dương ôn nguyên thuyết minh tình huống nếu là lý quân thần nguyên nhân tới nói hắn khai gấp ba tiền lương dương loại này l ă n g xê cái gì không tốt lắm chủ yếu là hắn sợ hai hắn nghệ sĩ bị k h i dễ ôn nguyên ngươi đừng vội cự tuyệt ta ngươi đi hỏi hỏi lý quân thần liệu vũ nói hắn biết dương ôn nguyên ở nghệ sĩ không sàng bậy dưới tình huống thực tôn trọng nghệ sĩ lựa chọn dương ôn nguyên do dự một chút hắn ra khỏi phòng đi tìm lý quân thần vừa vặn nhìn ôm chuyển phát nhanh trở về lý quân thần lại mua chuyển phát nhanh hắn cái này nghệ sĩ phi thường thích mua chuyển phát nhanh từ hắn được đến tiền lúc sau chuyển phát nhanh một ngày không g á n đoạt quá lý quân thần gật đầu hắn ôm chuyển phát nhanh nhìn dương ôn nguyên có việc sao dương ôn nguyên gật đầu, hắn đi theo lý quân thần đi vào trong phòng chính là lần trước cái kia tổng nghệ nói ngươi có nguyện ý hay không tham gia lý quân thần đem chuyển phát nhanh phóng hảo hắn ngồi ở dương ôn nguyên đối diện ta đều được hắn hiện tại trên tay đã không có tiền không thể mua đồ vật lần trước ngươi bình luận người kia cũng sẽ đi nếu là hắn khi dễ ngươi ngươi không cần nhẫn cùng ta nói ta giúp ngươi xử lý dương ôn nguyên nhìn lý quân thần ngốc đốc hắn không khỏi lo lắng lý quân thần bị người khác khi dễ hắn đi vào lý quân thần bên người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý quân thần ngươi nghe do ta nói cái gì sao theo dương ôn nguyên tới gần lý quân thần nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt ra hoa vị hắn cảm giác rất dễ nghe. hắn g ậ t đầu ta đã biết hắn người đại diện như thế nào cùng mang tiểu h ả i tử giống nhau mang theo hắn hắn lại không phải tiểu h ả i tử nhìn thấy lý quân thần vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng dương ôn nguyên có điểm bất đắc dĩ hắn cái này nghệ sĩ thấy thế nào lên tốt như vậy khi dễ bộ dáng ngày hôm sau bọn họ lập tức xuất phát đi rất xa thôn trang nhỏ thôn trang này rời xa trung tâm thành thị rất xa ở một thành phố khác dương ôn nguyên theo lại đây bọn họ một chút sân bay liền có người nhìn lý quân thần l i ế c mắt một cái lý quân thần vẫn là ăn mặc hắn áo bào trắng dương ôn nguyên đối với một việc này cũng là thực bất đắc dĩ hắn phía trước đã khuyên quá lý quân thần đổi một việc này lý quân thần phi thường quật cường nói cái gì cũng không đổi nếu là nói nhiều lý quân thần khả năng còn sẽ không vui dương ôn nguyên quyết định chậm rãi làm lý quân thần thói quen xấu này sửa lại tuy rằng hắn mặc áo bào trắng là thật sự rất đẹp lý quân thần mang theo khẩu trang một thân áo bào trắng có vẻ thân thể phá lệ thon dài đen nhánh tóc dài lấy một cây màu trắng bố thấp c ủ a lấy tuy rằng khẩu trang dẫn tới nhưng là vẫn là có thể xem ra tới hắn lớn lên không kém người ở chỗ này ngồi ở không cần động ta đi lấy cái hành lý dương ôn nguyên đem lý quân thần ấn ghế trên liền đi lấy hành lý nguyên bản cũng muốn đi nhưng là lại muốn nghe lời nói lý qu hát tiểu mỹ nhân thêm cái quang nao thế nào một cái dầu mỡ thanh â m ở lý quân thần phía trên văng lên một cổ mùi x ă n g phiêu tiến lý quân thần trong lỗ mũi mặt khó nghe mùi x ă n g làm lý quân thần nhữ mày hắn ngẩng đầu xem là một cái đem phía trước tóc hướng phía sau sơ hình thể thoạt nhìn có điểm mập m ạ n hắn nhìn thấy lý quân thần ngẩng đầu xem hắn hắn lập tức vứt một cái mị nhãn cấp lý quân thần người này khẳng định bị hắn cấp mẹ hoặc ở lý quân thần trong mắt người này ở làm ặ t quỷ cảnh sát thúc thúc chính là hắn hắn ở quáy g i y cái này ô mẹ ga một cái diện mạo đáng yêu nữ sinh tìm được rồi cảnh sát mang theo cảnh sát đi vào lý quân thần n vừa rồi lý quân thần ngồi xuống thời điểm nàng liền chú ý tới lý quân thần người này nàng cảm thấy lý quân thần hẳn là một cái xuyên h á n phục ô m ẹ gà lại còn có lớn lên rất đẹp nhìn thấy có người quái dày lý quân thần nàng có một loại muốn anh hùng cứu mỹ nhân tâm nàng lập tức đi tìm được cảnh sát thúc thúc nói với hắn minh tình huống chờ bọn họ chạy tới thời điểm nhìn đến cái kia quái dày nam nhân quỵ dạp trên mặt đất gian nan nói ngươi vì cái gì là hạ phả mặt sau ngữ khí bởi vì không thể tin được tăng lớn âm lượng cái kia đang yêu nữ sinh cùng cảnh sát trợn tròn mắt bọn họ không nghĩ tới lý quân thần t h o t nhìn như vậy đẹp chính là hạ phả lúc này dương ôn nguyên cũng chạy tới hắn ngửi được trong không khí tràn ngập lý quân thần tin tức tố hắn che lại cái m ũ i đi vào lý quân thần bên người mau đem ngươi tin tức tố thu hồi tới dương ôn nguyên thanh â m trở nên mềm mục hắn cảm giác thân thể có điểm nóng lên cũng may lý quân thần thực mau đem hắn tin tức tố thu lên chung quanh cũng có ả ạ n phả bọn họ cảm giác được lý quân thần tin tức tố lúc sau muốn cùng lý quân thần đánh một trận bởi vì lý quân thần tin tức tố thật sự là quá bá đạo làm ả ạ n phả có một loại tiến và nguy hiểm dã thú trong miệng ảo giác cũng may lý quân thần thu sớm phụ cận trừ bỏ dương ôn nguyên ở ngoài không có ô mi nói cách khác hắn một không cẩn thận dụ phát ổ mẹ g ạ động dục vậy thảm dương ôn nguyên h i ể u biết sự tình sau khi trải qua hắn lập tức báo nguy hắn không nghĩ tới hắn mới vừa đi không có một hồi liền có người tới lý quân thần nơi này hắn cho rằng lý quân thần là ổ mẹ g ạ phát ra hắn tin tức tố muốn lý quân thần động dục hắn hoàn toàn không có nghĩ tới lý quân thần là án phà này một loại khả năng tính rốt cuộc lý quân thần thon dài hình thể cùng trên cơ bản chỉ có ổ mẹ g ạ lưu tóc dài thấy thế nào đều như là ổ mẹ gà lý quân thần về sau ra cửa phải cẩn thận một chút bọ thật vất và đem ghi chép làm xong lúc sau từ cục cảnh sát ra tới cái kế hạn phà bị nh rốt cuộc loại này dụ phát ổ mẹ g ã động dục ạ n phả không thể ở trong xã hội lưu lại phải cho hắn cũng đủ giáo hấn mới có thể thả hắn ra lý quân thần nghi hoặc nhìn dương ôn nguyên vì cái gì muốn nói với hắn nói vậy nhìn lý quân thần mặt dương ôn nguyên có điểm bất đắc dĩ vẫn là có ả n phả cùng ả n phả yêu nhau còn có ả n phả đối ổ mẹ g ã nhất không nổi hứng thú tới lý quân thần loại này thực chịu bọn họ hoan n g n dương ôn nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói đến nhớ kỹ không cần cùng người khác chạy loạn cùng người khác đi nói phải trải qua ta đồng ý hắn biết hiện tại hắn giống như sợ hai hải từ yêu sớm mụ, mụ vẫn là nam mụ, mụ nhìn thấy lý quân thần n g a n n g o n gật đầu dương ôn nguyên cảm thấy lý quân thần thật sự dễ nghe lời nói t r ư n g mười một từ đường bọn họ tìm hào khách sạn và ở ngày hôm sau sáng sớm dương ôn nguyên lôi kéo lý quân thần đi tới quay trụng mạ ở lý quân thần xuống xe thời điểm dương ôn nguyên nhịn không được phân p h ố đến nếu như bị khi dễ cùng ta nói đã không phải lần đầu tiên nghe được lời này lý quân thần gật đầu hắn xuống xe phía trước nói buổi tối nhớ rõ tới đ ó ta như thế nào cùng một cái mụ mụ giống nhau nam mụ mụ dương ôn nguyên nhìn lý quân thần đi vào vẫn là có một chút hát thô trang tựa như đi vào sói đói khẩu hắn lấy da quang nao tới chờ đợi phát xong trực tiếp mở ra tiểu thần ngươi đã đến rồi lưu vũ thu được dương ôn nguyên phát tới tin tức ám sát hoàn cảnh chung lý quân thần một thân áo bào trắng phi thường thấy được hắn lập tức vung trong tay sống tới lý quân thần bên người từ lý quân thần lần trước cho hắn tổng nghệ mang theo nhiệt độ lúc sau hắn tổng nghệ có vài cái nhà đầu tư tới nhưng đem hắn cấp cao hứng học rồi hắn tổng nghệ phát h ỏ a lúc sau liền có nhiều hết mức minh tinh tới tham gia lý quân thần gật đầu hắn nhìn bốn phía nhân viên công tác đang ở bận rộn nơi đó là nhìn thấy lý quân thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào thôn trang từ đường lưu vũ cười ha hả nói đến có phải hay không thực kinh hỉ nơi này thoạt nhìn thực nghèo rồi lại một cái đẹp phồn hoa từ đường nơi này thôn dân thực tôn trọng người chết. lưu vũ nói nơi này ngữ khí mang theo kinh ngạc ở thời đại này chung rất ít có từ đường tồn tại nơi này người đã chết lúc sau trên cơ bản đều là h ỏ a táng ném b i ể n rộng thổ điệu từ từ rất ít đem cái chết người cho lên cũng rất ít có người tế bái người chết bọn họ cảm thấy tồn tại mới là chân thật lý quân thần trong mắt nhìn ngồi ở phía trên tiểu h ả i tử hắn ăn mặc một thân áo liệm làm lơ trong mắt chảy ra huyết ngũ quan vẫn là rất linh động đáng yêu tưởng dưỡng hắn trong mắt tràn ngập khát vọng chính là hắn trên tay không có công cụ hắn trong không gian chỉ có một đống vô có bừa chú yêu cầu thẹn t ụ chi hắn nhìn lưu vũ nói đến nay phụ cận hộ hắn hẳn là may mắn nơi này trừ bỏ giới tính ở ngoài văn hóa phương diện đều là cùng hắn phía trước đãi địa phương là giống nhau vâng không hắn lại muốn một lần nữa học tập nơi này văn hóa lưu vũ trước đi vào thôn trang này xem qua hắn nghĩ nghĩ nơi này thật đúng là có ngươi muốn tới làm gì hắn mang theo lý quân thần đi đến thẹn thụ địa phương thẹn thụ ở thôn trang bên kia cuối cùng chỗ thôn trang cuối cùng có một người cao lớn thẹn thụ nó hạ nửa thụ thân thẳng tắp mà thô to tới rồi trung gian bắt đầu trở nên nối lượng đến ngọn cây thượng giống một đoá hoa giống nhau khai triển nhánh cây tiểu thần ngươi muốn làm lưu vũ vừa định hỏi lý quân thần t hắn còn không có nói x o n g nhìn thấy lý quân thần một cái nhảy lên nhảy đến trung gian nhánh cây thượng g i a n g dác một tiếng lý quân thần bắt lấy một cây có thành niên nhân thủ cánh tay như vậy đại thẹn thụ nhảy xuống tới ta tới tìm nhánh cây nhìn thấy lý quân thần trong tay thẹn thụ lưu vũ nuốt nuốt nước miếng hắn thanh em mang theo một k i a run r u dậy ngươi đem hắn bẻ gãy hắn chú ý tới nhánh cây đ o ạ n rất địa phương vẫn làm à u xanh lục tràn ngập sinh cơ chương bảy lý quân thần lại đem tế nhánh cây trực tiếp bẻ gãy hắn một bẻ m bẻ một bên gật đầu cuối cùng hắn để lại một cái thô to thả thẳng chỉ có nửa chỉ cánh tay lớn lên nhánh cây h hắn có thể dưỡng đồ vật không biết dương ôn nguyên có thể hay không để ý nếu là để ý nói hắn chỉ có thể ở bên ngoài thuê nhà dưỡng lý quân thần có dưỡng tiểu quỷ thói quen chỉ cần hắn coi trọng mắt liền sẽ dưỡng phía trước chưa từng có tới thời điểm hắn bên kia có rất nhiều tiểu quỷ quỷ thần muốn xác nhập địa phủ cùng nhân gian thời điểm hắn liền đem hắn tiểu quỷ toàn bộ cấp siêu độ đầu thai kiến thức đến lý quân thần tay không đem cánh tay đại nhánh cây cấp tay không bẻ gãy lưu vũ nhặt lên bị lý quân thần ném xuống nhánh cây mèo n é o phát hiện là thật sự hắn trong giọng nói run rẩy nhiều hết mức cái kia tiểu thần nếu là có người khi nếu là lý quân thần đánh người nói cái k i a p h ỏ n g chừng liền không ở trên thế giới này khẩu lý quân thần cầm nhánh cây nhìn lưu vũ hắn hoạt nhìn giống như ngốc từ sao bởi vì lý quân thần ánh mắt quá trắng d a lưu vũ biết hắn ý tưởng vốn dĩ sợ hãi tâm tình cũng bị lý quân thần trắng d a ánh mắt cấp chấn an xuống dưới hắn cho lý quân thần một phen điêu khắc đao liền đi bố trí hiện trường xem lý quân thần ôm thẹn thụ vui vẻ cầm lưu vũ tìm tới khắc đao điêu khắc không một hồi một cái đáng yêu tiểu a nhi liền xuất hiện ở trong tay của hắn hắn đem tiểu a nhi giơ lên nhìn, nhìn đại, đại đôi mắt trẻ con vì khuôn mặt nhỏ còn không có tô màu đâu. hắn đem tiểu ra nhi s ù y trong lòng n g ặ c mặt nhìn người quay phim ta muốn đi đâu vừa rồi hắn điêu khắc đến một nửa thời điểm đã bắt đầu quay t r ụ hắn không nghĩ ngừng tay công tác tiếp tục điêu khắc cái này là chính hắn điêu khắc đẹp n à y cũng quá đẹp ha hả không lỗi là dương đại diện mang ra tới người thật là sẽ một chút kỹ năng cũng không công tha triển lãm chính là đâu giống chúng ta ca ca vẫn luôn không có tiếng t â m gì trừ phi bị bắt triển lãm thời điểm mới triển lãm mặt trên là lầm c ầ u phen đi vốn dĩ minh tinh chính là triển lãm chính mình kỹ năng l o ạ n bức bức cái gì khả năng nhà bọn họ ca ca sẽ không thủ công cái này tiểu soái ca sẽ làm cho bọn họ sinh khí đi rốt cuộc thủ công cũng không phải là miêu miêu cầu cầu liền có thể học được vẫn là cùng thường lui tới giống nhau nhiếp ảnh gia lạnh nhạt thanh â m nói đến lý quân thần nghe đến đó hắn mục tiêu phi thường minh sắc đi trước từ đường hắn muốn đi dưỡng cái tia tiểu hải tử hắn mới vừa đi đến thôn trang trung gian phát hiện có một đám người đã ở nơi nào trừ bỏ thôn dân lúc sau chính là những cái đó tới tham gia tổng nghệ người bọn họ phía sau cắp đi theo một cái nhiếp ảnh gia đại gia để cho ta tới trợ giúp các ngươi đi loại chuyện này như vậy mệt lư thiên tường mỉm cười nói đến trước mặt hắn là một cái làn da ngăm đen đại gia hắn nhìn lư thiên tường liếp mắt một cái không được Các ngươi như vậy động tay động chân sẽ chọc tới tổ t ô n g nhóm hơn nữa các ngươi cũng không phải chúng ta nơi này người không thể đi vào nghe được lời này lưu thiên tường trên mặt tươi cười cứng đờ hãn thực mau đem cứng đờ thu hồi tới tiêu ít nhất làm ta giúp ngươi đem ngươi trên tay người đồ vật nhắc tới trong từ đường mặt đại gia trực tiếp cấp cự tuyệt cùng lúc đó tham gia tổng nghệ người cũng gặp như vậy vấn đề bọn họ muốn trợ giúp nơi này người thôn dân lại bị cự tuyệt lưu vũ nhìn thấy như vậy mày vốn dĩ bọn họ cái này tổng nghệ chính là muốn giúp thôn dân làm một ít khả năng cho phép sự tỉnh thu hoạch cơm chưa ở vừa rồi thời điểm thôn dân bỗng nhiên muốn tế bái trong từ đường mặt tổ、tông. trừ mười hai n tiểu h o quỷ hiện tại toàn bộ thôn dân đều đi tới nơi này lưu vũ cảm giác cơ hội tới hắn trực tiếp kêu nhiếp ảnh ra đội kịp vẫn là không có thể vào bên trong hiện tại một đám tham gia tổng nghệ người nóng nảy nơi này người cự tuyệt bọn họ trợ giúp lý quân thần ở một bên nhìn nói cái gì cũng không có nói hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên tiểu hoa nhi tiểu hoa nhi nhìn chằm chằm phía dưới thôn dân nhìn miệng vỡ ra lộ ra một cái tơi ư cười thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm hắn trong mắt tràn ngập hết u y tinh hắn rội tay bàn tay đi xuống một gáp thôn dân thân ảnh tạm dừng một chút nhếp ảnh ra vẻ mặt kỳ quái ở đây thôn dân tạm dừng một chút đây là vì cái gì gì Vì cái gì cái nơi này thôn dân đều tạm dừng một chút là đã xảy ra sự tình gì sao cũng không có tạp trụ tham gia tổng nghệ người còn ở động cho nên đã xảy ra sự tình gì t h o ạ nhìn hảo quỷ dị nha có điểm đáng sợ mụ, mụ ngươi ở nơi nào lý quân thần cùng thôn dân nghe được một trận hài từ khóc thanh âm hắn ngẩng đầu muốn coi trọng phương tiểu và nhi phát hiện cái k i a tiểu và nhi đã không thấy cái k i a thanh âm còn không có đỉnh ô ô ô thanh âm trở xa t r t gần làm người có một loại hắn thực mau liền sẽ đi vào cạnh ngươi cảm giác các thôn dân nhanh hơn nẹ bước bọn họ muốn đi vào người đầu tiên chân người mới vừa rào bước tiến lên đen n h á n h trong từ đ ư ờ n g mặt hắn lập tức té lăn trên đất hết hồi phát ra thê thảm tiếng kêu ta chân đau quá đau quá phía sau người lập tức đem hắn đỡ ra tới ra tới thời điểm toàn bộ chân máu chảy đ ồ n địa t h o t nhìn khủng bố cực kỳ đó là một thanh、niên. trên mặt hắn đau và mẹo hắn rơi tay muốn chạm vào bị thương chân lại sợ h a i đau ta đau quá hắn cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh hắn cảm giác đau đớn không thôi chân đ ỗ n g nhiên được đến giảm bớt hắn ngẩng đầu vừa thấy là một cái tóc dài ăn mặc áo bảo trắng người cho hắn trên đùi d à i màu đen một phấn cái này là cái gì trên mặt hắn biểu tình không có như vậy và mẹo hắn nhìn trước mắt lý quân thần hỏi đến dược lý quân thần trả lời nói hắn nhìn c h ầ m c h ầ m k i a m ộ t cái bị thương chân mặt trên đoán khi đã bị tiêu trừ sạch sẽ hắn đứng lên nói đến hảo lúc sau miệ vết thương đường đột thủy hắn quay đầu nhìn từ đường đại môn đã bị mở ra. đen nhánh một mảnh t r u n g có một đôi màu đỏ đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn ánh mắt mang theo hắn niệm hảo h ả o h u n g hắn rất thích lý quân thần ánh mắt sáng lên cái này giống như so với hắn phía trước dưỡng tiểu quỷ m u ố n hung ta có thể đi vào sao hắn không có quên y nơi này người thực kháng cự người ngoài tiến vào trong từ đường mặt bởi vì lý quân thần vừa rồi cứu thôn dân các thôn dân đều hắn thái độ đều thực hảo tuổi già lao thôn trường lắc đầu không được hiện tại tổ tông sinh khí nếu là lại có người ngoài đi vào nói ngươi nhất định sẽ không có mệnh cái quỷ gì cái này tổng nghệ cư nhiên phong kiến mê tín ta cấp cử báo ta không cử báo ta m ha ha ha. u lư thiên tưởng không biết khi nào đi tới từ đường cửa hắn đứng ở nơi đó cởi tủm tìm nói đến nói xong bước ra chân muốn đi vào đi chứng minh một chút chính mình đem nhánh trung tiểu quỷ toát miệng một ngụm màu trắng hàm giang thượng mang theo huyết bại lộ ở trong không khí hắn vươn tay bàn tay đối với lư thiên tưởng màu đen đoán k h i giống tóc thi giống nhau muốn đem lư u thiên t ư ở n g t ú n tiến vào lý quân thần thân ảnh nhoáng lên đi vào lư u thiên t ư ở n g bên người một bàn tay đem lư u thiên t ư ở n g t ú n đến hắn phía sau hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong tiểu quỷ trong mắt nháy mắt biến thành kim sắc tiểu quỷ cảm giác được nguy hiểm nháy mắt biến m ấ t trong bóng đêm vừa rồi đoán khí hình thành một cổ âm phóng thổi bay lý quân thần tóc dài bạch t i thiếu niên tóc dài phiêu tán hơn nữa một t r ư ơ n g gương mặt đẹp liền tưởng rơi vào nhân gian thần tiên không hiểu liền hỏi phát sinh sự tình Cà c a ta làm sao vậy hắn vì cái gì phát r u n có phải hay không lý quân thần làm cái gì ta cũng cảm giác lý quân thần không lỗ là dương ôn nguyên thủ hạ nghệ sĩ hai người chính là r a tới ghê tầm người nhiếp ảnh r a v ũ lý quân thần đứng lư thiên tường ở lý quân thần phía sau phát r u n đồng tử thu nhỏ lại hắn thấy một cái tiểu hài tử cái kia tiểu hài tử ăn mặc áo liệm hốc mắt chỗ máu tươi chảy ra há mồm lộ ra hầm răng còn mang theo huyết cái kia tiểu hài tử muốn đem hắn cấp ăn nếu không phải vừa rồi lý quân thần đem hắn túm lại đây hắn khả năng liền phải bị cái kia tiểu hài tử cấp ăn hắn thân thể run dậy bắt lấy lý quân thần quần qu tay chặt chẽ nắm chặt đem lý quân thần áo bảo trắng nắm chặt h ữ vung ta ra ngươi sợ hắc liền không cần đi vào lý quân thần biết hắn khẳng định thấy được cái kia tiểu quỷ lấy người ở đây thói quen có thể lại xem thành từ trường tưởng tượng lưu thiên tưởng mới nhớ tới hiện tại ở phát sóng trực tiếp hắn đứng dậy thay đổi một cái tay k h á c bắt lấy lý quân thần quần áo trên mặt lộ ra một cái tươi cười cảm ơn ngươi đã cứu ta nơi này tuyệt đại đa số người là không mê tín lưu thiên tưởng không phải này tuyệt phần lớn người bên trong hắn bán tín bắn nghi hắng vào chính mình trực giác cảm giác vừa rồi cái kia không phải từ trường tưởng tượng nguy hiểm chính là một cái thật lớn x à quấn quanh thân thể hắn thường thường phun ra lưỡi dài ấy hắn ra thịt làm hắn cảm giác thân thể rét run lý quân thần quay đầu nhìn còn ở t ú m hắn quần áo lư thiên tường buông tay hắn quần áo muốn lạ còn có người này ở sợ hãi cái gì bọn họ nơi này người không phải cơ bản không tin quỷ sao lư thiên tường lắc đầu hắn cảm giác cái k i a tiểu quỷ còn ở chung quanh chỉ có lý quân thần bên người là an toàn cái k i a ta còn là thực sợ hãi có thể hay không làm ta nắm lư thiên tường là một cái ố mẹ gà hơn nữa vẫn là cái loại này thực độc lập tự mình cố gắng ổ mẹ gà đúng là bởi vì cái này hắn đạt được rất nhiều phần hắn hiện tại thanh âm phóng mềm còn mang theo một chút làm nũng ngữ khí ta dựa lư ca c ư nhiên làm nũng không thể tưởng tượng nhà bất quá như vậy đẹp tiểu ca ca ở ta trước mặt ta cũng sẽ làm nũng lư ca n g ư ơ i nếu như bị uy hiểu tờ ngươi liền máy mắt ta thật là tưởng không rõ vì cái gì lư ca làm nũng dễ nghe như vậy ta cũng tưởng bị lư ca làm nũng lư thiên tường bên thai biến đỏ rực đây là hắn lần đầu tiên cùng người khác làm nũng hắn ở đại chúng thiết lập nhân thiết chính là hắn trong sinh hoạt bộ dáng tuy rằng là một cái ô mễ gà tính cách lại cùng hạn phả giống nhau hảo cường lý quân thần quay đầu nhìn lư thiên tường ngươi nếu là đem ta quần áo xả hỏng rồi làm sao bây giờ hắn quần áo tuy rằng trong không gian mặt có rất nhiều nhưng là hỏng rồi một kiện hắn lại muốn một lần nữa làm quá lãng phí thời gian t r ư ơ n g mười ba tiến vào từ đường lư thiên tường nghe được lời này không thể tưởng tượng nhìn lý quân thần liếc mắt một cái hắn tay b u ô n g ra một ít nếu là ngươi quần áo hư rồi ta bồi cho ngươi lý quân thần nhìn thấy lư thiên tường b u ô n g lòng ra một chút hắn mau chuẩn tàn nhẫn đem hắn quần áo từ lư thiên tường trong tay lấy ra tới các thôn dân hiện thực trầm mặc bọn họ nghe được tiểu hài t ử phẫn nộ tiếng khóc bọn họ nhìn lý quân thần thỉnh ngươi rời đi chúng ta thô trang chúng ta tổ tông không chào đón ngươi ta trong đầu đánh ra một cái dấu chấm hỏi khác không nói vừa rồi lý quân thần chính là cứu bọn họ thôn dân m ệ n h hiện tại kêu hắn rời đi ta cũng cảm giác quá mức thật là hết trôi nói rồi bạch cứu ha h a nhìn xem không lỗi là dương c ầ u tặc mang ra tới người hiện tại phải bị đổi ra ngoài đi mặt trên lầm c ầ u cấp miệng lý quân thần d i ệ p nghe được tiểu hài từ tiếng khóc hắn nhìn về phía đen nhánh trong từ đường mặt tiểu quỷ liền giấu ở trong bóng tối hắn trong mắt xẹt qua khát vọng hắn muốn, hào hung, rất thích. thôn trưởng nhìn thấy lý quân thần nhìn từ đường không để ý đến bọn họ nói hắn tuổi già còn mang theo h i ể n từ thanh âm nói đến người trẻ tuổi mau rời đi đi chúng ta tổ tông đã sinh khí ngươi nếu là không rời đi nói khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm chương tám sinh mệnh nguy hiểm cái này tổng nghệ cử báo ta muốn đánh một trăm n ư ờ i kêu cảnh sát thúc thúc tới trên lầu đường kích động từ từ đi ta muốn nhìn phong kiến mê tín thêm một ta cũng tưởng nhìn xem náo nhiệt còn ở quản khống bình luận nhân viên trận tròn mắt hắn chỉ là một cái quản lý bình luận hắn hiện tại muốn phong ai phong cái kêu b á nguy chờ một chút người khác chỉ là tùy tiện nói, nói. hắn một phong hắn thật sự b á o nguy lý quân thần cười khẽ đầu hơi hơi oai có chút nịch ngậm tóc dài chạy đến ngực không có việc gì ta liền thích hung siêu thích lan đạn nhìn lý quân thần cười một phút lúc sau ngao ngao quá đẹp tựa như thần tiên ca ca đối ta cười giống nhau quá đẹp ta siêu hung chẳng khác nào hắn thích ta ta cũng là ta siêu hung quá đẹp mụ mụ hỏi ta vì cái gì nước mắt từ miệng biên chảy ra ha h a lự kính m à t h ô i như thế nào đơn giản lự kính đều nhìn không ra tới a tiểu quỷ phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu vô hạn vẫn nổ hàm ở bên trong thôn dân nghe được lúc sau trầm mặc thẳng lăng lăng lý quân thần một đám thôn dân liền cùng nhau nhìn lý quân thần ánh mắt lỗ trống như là bị khống chế giống nhau sợ tới mức lý quân thần phía sau lư thiên tường lui về phía sau vài bước như thế nào đột nhiên nhìn qua hắn đem bên miệng thô tục nuốt đi xuống hắn hiện tại ở phát sóng trực tiếp thảo thảo thảo vì cái gì đột nhiên nhìn qua hảo g o a n người ta dựa thôn trang này không bình thường cháy mau ta không phải đang xem ấm áp tổng nghệ sao vì cái gì vì cái gì biến thành phim kinh dị làn đạn đã giúp lư thiên tường nói ra bị một đám người thẳng lăng lăng nhìn lý quân thần một chút cũng không hoảng hốt hắn giấu ở ống tay hào tay ngón trỏ bắn ra kim s á c quang bay đến giữa không trùng đem màu đen ti cấp chặt đứt nguyên bản lỗ t r o n g ánh mắt khôi phục thần thái thôn dân tiếp tục nhìn lý quân thần bọn họ trầm mặc thật lâu lão thôn trưởng mới lên tiếng tiểu bối chúng ta tổ tông cho phép các ngươi đi vào lý quân thần trong mắt xẹt qua vui sướng hắn nhắc tới và t á o chuẩn bị đi vào phía sau truyền đến một cổ xả lực hắn quay đầu vừa thấy là lư thiên t ư ở bắt lấy hắn quần áo, áo. lư thiên tưởng thấy lý quân thần lạnh băng ánh mắt hắn thân thể không khỏi run nhưng là hắn sẽ không b u n g tay không được hắn nguyên bản không sợ hãi muốn m ệ n h sự tình là vừa rồi hắn nghe thấy được tiểu hài t ử tiếng khóc nghe được tiếng khóc thân thể cứng đ n ở. thôn trưởng thanh n m đem hắn đội tình hắn lập tức đi vào lý quân thần bên người liền tính là lý quân thần đem hắn băng chết hắn cũng sẽ không b u n g tay đối với hắn tới nói lý quân thần là một người cái kia khóc tiểu hài t ử hắn là quỷ cái này so lý quân thần ánh mắt muốn khủng bố nhiều lý quân thần dối tay đến giữ chặt hắn quần áo tay nhẹ nhàng n h o cái tay kia lập tức buông lòng ra hắn gấp không chờ nổi đi vào ngay sau đó nhấp ảnh ra nhìn một chút thân bên trong đen nhánh một mảnh vì phương tiện khán giả quan khán nhiếp ảnh ra mở ra ban đêm hình thức ban đêm hình thức mới vừa mở ra trong nháy mắt trong từ đường sáng lên hồng quang bày biện ở tế bái trên đài ngọn nến bỗng nhiên bị thắp sáng trên đài r ầ m rạp bãi ở bài vị mặt trên viết người danh bài vị trung gian là một cái tiểu ba nhi tiểu ba nhi khuôn mặt thịt mút mút ăn mặc màu đỏ quần áo tóc còn cột lấy tròn tròn kiểu tóc như vậy đáng yêu sao đây là những cái đó thôn dân bái tổ tông sao này cũng quá đáng yêu ô ô ô ta t ư ở n o á t làm giống như khiếp sợ đây là kiêm ộ t cái đại lao điêu khắc lý quân thần ngẩng đầu nhìn phía trên sinh động như thật hoa hoa hắn cánh mụi hơi hơi kích thích hắn nghe thấy được thi thể hương vị lúc này tham gia tổng nghệ người cũng lục tục vào được lư u thiên t ư ở n g vừa tiến đến liền tới tới rồi lý quân thần bên người hắn ánh mắt sáng lên lôi kéo lý quân thần quần áo ha ha ha bọn họ bên thai truyền đến một cái quỷ dị hài t ử tiếng cười thanh âm mang theo sung sướng lư u thiên t ư ở n g nghe được thanh âm này sợ tóc gáy hắn một cái sợ hãi nhảy tới lý quân thần trên người dây tiếp theo bị lý quân thần một tay x í c lên vung ta ra lư thiên tường lại nghe được cái kia thanh âm hắn giống một con bạch t u ộ c giống nhau lay lý quân thần cánh tay. hắn thanh â m rút run rẩy đ ừ n g phóng ta xuống dưới người khác cũng nghe tới rồi thanh â m bọn họ không có giống lư thiên tường như vậy khoa trường bọn họ chỉ là cảm thấy trong lòng có điểm mau mau ninh hạ cười xem lư thiên tường nói đến tiểu tường ngươi sợ cái gì này đó đều là giả khẳng định là có cái gì nguyên nhân tạo thành là có nguyên nhân đó chính là cái k i a tiểu quỷ đáng cười hắn đang cười hôm nay đồ ăn có rơi xuống lý quân thần thay đổi một bàn tay đem lư thiên tường sách lên tới dây tiếp theo trực tiếp đem hắn ấn ở trên mặt đất không cần ở hướng ta trên người nhảy ta không thích người khác tới gần ta nhìn thấy lư thiên tường rỗi tay giữ chặt hắn quần áo hắn đã thói quen t ổ n g không thể làm lưu thiên tường nhảy đến hắn trên người đi ha ha ha lưu thiên tường này cũng quá đáng yêu một cái manh ô mẹ gạ sợ hái quỷ hảo tương phản manh ha ha ha cách màn hình đều có thể đủ cảm giác được lý quân thần bất đắc dĩ các ngươi chỉ chú ý cái này sao ta cảm thấy lý quân thần sức lực thật lớn một tay xếp lên ta cũng chú ý cái này nếu là ta ái nhân có cái này sức lực thì tốt rồi cảm giác cả an toàn bạo l ệ u ha ha còn không phải là sức lực lớn một chút có cái gì hảo chú ý chính là xem s á c người bộ dáng như vậy thuần t h ụ thoạt nhìn không thiếu s á c người đem người s á c lên tới đánh ô ô lâm ra người lại tới nữa thật là nơi nào đều có các ngươi nhìn thấy lý quân thần một tay xếp người làn đạn lại xào lên t r ư ơ n g mười bốn bắt được tiểu quỷ ở trên xe nhìn phát sóng trực tiếp dương ôn nguyên nhìn lưu thiên tường dựa vào lý quân thần như vậy gần hắn hít sâu một hơi hắn mới vừa phân phó không có bao lâu lý quân thần đã bị người khác chiếm tiện nghi chính là hắn quên một kiện chuyện quan trọng đó chính là lý quân thần hắn là một cái ạn phả lý quân thần bước chân hướng bên trái rời đi nơi đó có oán khi ở thực nồng đậm trong từ đường mặt trừ bỏ trung gian là đi lại địa phương ngoại mặt khác địa phương đều phong cái đệm cái đệ mặt trên có quỷ quá dấu vết tiểu quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở đại chúng ánh mắt bên trong. hắn từ màu đỏ xa chạy tới một khắc đầu màu đỏ xa bên trong chạy tới thời điểm hắn hướng về phía màn ảnh cùng mọi người lộ ra q u ỷ dị tươi cười hắn khuôn mặt nhỏ trắng nõn hướng về phía màn ảnh cùng mọi người lộ ra tươi cười thời điểm hốc mắt chảy ra nhị điều màu tươi miệng vỡ ra lộ ra bạch bạch hẳn r ă n g lại có một cổ hàn ý ta dựa cái kia tiểu hài tử sao lại thế này thấy thế nào lên như vậy khủng bố nguyên bản ta cảm thấy cái này tiểu hài tử còn rất đáng yêu ta sai rồi ta tránh ở bên trong chăn run bần bật, bật các ngươi có hay không cảm thấy tiểu hài tử này từ quên mắt thảo này không phải bãi ở cái kia cái kia, tiểu hài tử khán giả không có cách nào lui ra phía sau xem bất quá thực mau liền có hảo tâm vong hữu đem hắn chụp hình phát ra rồi quân thần nhìn thấy tiểu quỷ hắn chạy qua đi đi tới băng gạc phía dưới tiểu quỷ đã không thấy nhiếp ảnh ra cũng đi theo lại đây chụp tới rồi không có một bóng người góc nơi này trừ bọn bọn họ chạm địa phương không có bất luận cái gì được ra dựa cái k i a tiểu hài tử không thấy đã xảy ra sự tình gì sao nơi đó là có địa đạo sao ta như thế nào cảm giác cái này tiết mục có điểm cố lộng miền hư chính là hào hào ấm áp tổng nghệ biến thành phim a không nhìn thật nhàm chán hãy xem không xem có hay không người bức ngươi ngươi xem lý quân thần quay đầu lại nhìn tế bái trên này tiểu quý đã về tới tế bái trên này hắn ngồi ở thân thể của mình mặt trên cười ha h ả nhìn đã tiến vào chuẩn bị tế bái hắn các tôn dân hắn t r u n g quanh đoán khí càng thêm nồng đậm hắn vô tay cười thực mau từ đường bị đoán khí quay t r u n g quanh tiến vào người cảm giác được r ấ t lạnh đặc biệt là lý quân thần t r u n g quanh đoán khí là nhiều nhất lôi kéo lý quân thần quần áo lư u thiên t ư ở n g cảm giác được hắn tay đông lạnh không cảm giác hắn bắt tay thu hồi tới ngón tay đã cứng đỡ hồng hồng như thế nào đột nhiên như vậy lãnh lư thiên tường xỉ có hẹn xoa xoa thân thể xúc thành một đoàn hắn hiện lãnh liền đi ra ngoài ở chỗ này đã nhiều đối thân thể không tốt lưu thiên tường n g n g đầu nhìn lý quân thần hắn tỏa sáng ánh mắt nhìn tế bái trên đài mặt tiểu hải tử như là thấy được từng bước từng bước yêu thích c h i vật hắn là ở là quá lạnh do dự một chút vẫn là ra từ đường ấm áp thái dương phơi tới rồi trên thân thể hắn hắn lạnh băng thân thể mới cảm giác được ấm áp hắn híp mắt n g n g đầu nhìn thái dương này cũng q u á ấm áp trong từ đường mặt càng ngày càng lạnh tham gia tổng nghệ người cũng lục tục ra tới bởi vì lý quân thần còn không có ra tới hắn n h i p ảnh ra một bên phát run một bên quai trụ lý quân thần quay đầu cùng nhiếp ảnh r a nói đến ngươi trước đi ra ngoài đi đem thiết bị đặt ở nơi này là được xảy ra chuyện gì ta tới bồi thường nhiếp ảnh r a cũng là lãnh không được hắn tính toán đi ra ngoài tìm hậu quần áo xuyên lại tiến vào hắn đem thiết bị phóng hảo liền lập tức chạy chậm đi ra ngoài phát sóng trực tiếp còn tại tiến hành đã xảy ra sự tình gì vì cái gì mọi người xem lên đều như vậy lãnh vì cái gì lý quân thần không có gì cảm giác ta cảm giác hắn thực chờ mong thật sự lại như vậy lạnh không lan đạn một loạt nghi hoặc xoắt lên xoắt một trận gió to lên tới phong phi thường có công kích tính đi vào lý quân thần bên người lý quân thần một tay bắt lấy thiết bị thân ảnh trợt lóe đi tới tế bái trên đài tế bái trên đài duy nhất không vị hắn rôi tay một phen nhắc tới tiểu quỷ quỷ hồn thanh âm mềm nhẹ nói đến ngoan một chút nói cách khác ta đem sẽ tức giận nói trong tay xuất hiện kim quang trong tay uy hiểm t ạ lực mười phần đáng g i ậ n nhân loại b ư ơ n g ta ra ngươi nếu là không vông ra ta nói ngươi nhất định phải chết tiểu quỷ tuy rằng cảm giác được trước mắt người phi thường nguy hiểm hắn di v ã n g không có gặp được đối thủ ngay cả sinh thời đều quá r ấ t h á hắn một ngụm cắn đi xuống giây tiếp theo kim quang bùng nổ ở hắn trong miệng hắn nguyên bản ngưng thật linh hồn trở nên trong suốt kịch liệt đau đớn từ linh hồn chỗ sâu trong chuyển đến phảng phất dây tiếp theo liền phải sẽ nát linh hồn của hắn lý quân thần nghiêng đầu thanh âm t h ự c nhẹ tựa như lông chim bay xuống trên mặt đất giống nhau ngoan sao hắn thanh âm chuẩn sắc không có lầm phiêu vào tiểu quỷ lỗ thai bên trong hắn thân thể phát run đó là đau cắn khẩn khớp hàm nhà ra, ta sẽ thương o a n hắn một đám tự nổ ra nghe được tiểu quỷ trả lời lý quân thần lộ ra một cái vừa lòng tới cười hắn từ trong lòng ngực lấy ra hắn điêu khắc tốt hoa, hoa đi vào lúc này ngoài cửa vang lên một cái sốt ruột thanh âm lý quần ngươi ở nơi nào nghe được dương ôn nguyên than hắn đem tiểu quỷ đặt ở trong không gian mặt hắn nhảy xuống t ê bãi dưới này nên diện chạy tới dương ôn nguyên hai người mắt nhìn tương đối giây tiếp theo dương ôn nguyên vọt lại đây ôm lấy lý quân thần người sao lại thế này vì cái gì không ra dương ôn nguyên thanh n â m mang theo khóc nước nợ chất vấn lý quân thần hắn vừa rồi vẫn luôn đang nhìn lý quân thần phát sóng trực tiếp nhìn đến mặt sau cảm thấy không thích hợp không nghĩ tới lý quân thần cư nhiên làm người quay phim trước đi ra ngoài chính mình lưu t r ữ bên trong lúc sau một trận gió to quất lên trực tiếp đem thiết bị cấp quất lạ lý quân thần giơ tay bất lực nhìn ở trong lòng ngực hắn dương ôn nguyên ta sẽ không có việc gì đừng lo lắ hắn rỗi tay sờ sờ dương ôn nguyên đầu trấn ă n đến dương ôn nguyên rỗi tay vua rất lý quân thần tay hắn tự lý quân thần trong lòng ngực rời khỏi tới tưởng đỏ hốc mắt nhìn lý quân thần ngươi thật sự cho rằng chính mình rất lợi hại sao lúc sau không có ta cho phép không thể săn g bậy hắn nói xong lại t r ừ n g mắt nhìn lý quân thần l i ế c mắt một cái sau đó nổi giận đùng đùng đi rồi nhìn sinh k h í đến một cây ngốc mau dựng thẳng lên tới dương ôn nguyên rời đi lý quân thần đầu tiên là ngây ra một lúc khoe miệng g ơ lên hảo đáng yêu cùng hắn hoa hoa g i ố n nhau chính là hắn n g i không nổi chương chín tưởng tượng đến bây giờ hắn vẫn là từ dương ôn nguyên dưỡ Tiểu thần, tình ngươi đi, nguyên không chính ôn có sự đi, ôn nguyên chính là như vậy. lưu à n h vậy. l ư vũ nhìn trận h ấ y nguyên Dương ôn ờ i khỏi lại h sau qua đây. tròn i đã ư mắt đánh một trăm hai mươi hắn có thể lý giải rốt cuộc các thôn dân hôn mê đi qua kia vì cái gì đánh một trăm m ư ơ i đâu hắn còn không có hỏi ra tới lý quân thần đã trả lời hắn trong lòng nghi vấn mặt trên cái kia tiểu hải tử la chân nhân hiện tại là một khối thi thể hắn nói xong cũng rời đi nơi này hiện tại thôn dân té xịu còn phát hiện thi thể tổng nghệ đó là c h ụ không được chứ mười lăm người đại diện sinh khí không một hồi đi vào thôn trang lên h ó t s e ấ phát p hiện thi thể vẫn là một cái tiểu hài tử người thi thể một cái sinh dục xuất lực thấp hèn trên cơ bản hàng năm vị số âm bảo hộ hài tử pháp luật được đến toàn diện hoàn thiện lúc này đây c ư nhiên phát hiện tiểu hài tử thi thể còn bảo tồn thực hảo một trăm hai mươi thực mau liền tới đây bọn họ phát hiện tiểu hài tử trên chân đinh ở cái đinh làm tiểu hài tử đứng thẳng hắn trong miệng có một cái màu trắng hạt trâu bảo đảm hắn thi thể không hư thối cùng không có hương vị bay ra mấy năm nay cũng có người ngoài đã tới từ đường bọn họ không có hoài nghi tiểu hài tử là thật sự Cùng c ngày n ả hảo sát trực t i ta. Ta đáng thương nha như vậy tiểu nhân một cái hài tử thực m a u các cảnh sát thẩm vấn xong rồi đồng phát bảy thôn dân khẩu thuật Ở vài thập niên thập trước, bọn họ liền t r nào g ư đến bệnh viện đi đem sự tình náo đại lúc sau bệnh viện đem bọn họ trên người bệnh trở thành bệnh truyền nhiễm tới xử lý trực tiếp đem bọn họ ngăn cách bởi thôn trang bên trong dẫn tới bọn họ trên người bệnh càng ngày càng nghiêm trọng k i a m ộ t nhà bệnh viện thực m a u phán đoán bọn họ thôn trang này không có cứu có chuyên môn canh gác nhân viên ở phụ cận nếu là gặp được ra tới người bọn họ liền nổ súng đánh chết ở bọn họ nhất tuyệt vọng thời điểm bọn họ k i a m ộ t ngày buổi tối tập thể làm một giấc mộng mơ thấy bọn họ trong thôn một cái bệ tạ mang thai đứa bé kia liền sẽ là bọn họ cứu tinh cùng ngày lên bọn họ kinh ngạc phát hiện chính mình trên người bệnh có điều chuyển biến tốt đẹp cái k i a bệ tạ cũng mang thai chờ đứa bé kia sinh ra thời điểm cái t i ê bệ tạ xuất huyết nhiều mà chết mất bọn họ tận tâm tận lực nuôi nâng đứa bé kia lớn lên chờ đến hải tử trường đến sáu tuổi thời điểm nguyên bản tốt không sai biệt lắm bệnh lại bạo phát cái kia ngộng đêm đó lại đi tới thôn dân trong ngộng chỉ có thành lập hào tử đường đem tiểu hài tử giết chết đinh ở mặt trên tế bái bọn họ vừa mới bắt đầu thôn dân bọn họ là không đồng ý rốt cuộc cái này tiểu hài tử là bọn họ nhìn lớn lên theo bọn họ trên người thịt thối càng ngày càng nhiều đau ý càng ngày càng cường tới rồi cuối cùng bọn họ trên người không có một chỗ tốt thịt lúc sau bọn họ đem cái kia tiểu hài tử cấp giết uy hắn ăn xong đại lượng thuốc ngủ làm hắn ăn tính chết mất dựa theo trong ngộng yêu cầu đem tiểu hài tử cấp đặt ở tế bãi trên bài mặt thôn trưởng ở vừa tỉnh tới tới rồi một viên hạt châu kia viên hạt châu có thể bảo đảm tiểu hài tử thi thể không hư thối nôn quá ghê tởm cái gì phong kiến mê tín kia chính là một cái bệnh còn có cái kia phá bệnh viện là cái q u ỷ gì nếu không phải cái kia bệnh viện nói đứa bé kia liền sẽ không như vậy cảnh sát thúc thúc mau đem cái kia bệnh viện cấp phong những người đó toàn bộ xử tử một việc này thực mau liền thượng hot xe ấp tính cả đi vào thôn trang cũng thượng hot xe ấp đặc biệt là lý quân thần hắn lại lần nữa thượng hot xe ấp t o à người dân chú sinh khí lý quân thần lên xe lúc sau dương ôn nguyên không nói một lời lái xe hắn cảm giác được dương ôn nguyên chung quanh cảm xúc giao động rất lớn ở đèn đỏ thời điểm dương ôn nguyên chừng mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái ta vì cái gì sinh khí ngươi không biết sao khi đó nhìn hắt rất màn hình hắn trong lòng không khỏi hoảng loạn chạy qua đi thấy lý quân thần không có sự tình hắn hoảng loạn a n lòng số g ư ớ i lý quân thần như g i ê đầu bên phải tóc dài che lại hắn mặt bởi vì ta sao n ữ khí hào h u n g còn mang theo đ ố i hắn quan tâm dương ôn nguyên biểu tình nghiêm túc nhìn lý quân thần đương nhiên nếu là ngươi về sau không nghe lời nói ta sẽ tấu ngươi đừng tưởng rằng ngươi lại án p h ạ ta liền đánh không lại ngươi hắn phía trước mang liếu lâm là một cái ô mễ gà cho nên hắn phá lệ có kiên nhẫn nói chuyện thanh âm cũng sẽ không rất lớn rất sợ dọa đến liếu lâm đèn xanh sáng lên đem hắn từ hồi ức kéo trở về hắn nhìn thấy lý quân thần không nói gì cũng không nói cái gì rốt cuộc một cái ố mẹ gạ uy hiểm tờ ả n phạ gì đó ả n phạ như thế nào sẽ thật sự đâu rốt cuộc ả n phạ đều là tự đại một bên lý quân thần nghe được dương ôn nguyên nghiêm túc lại mang theo h uy hiểm tờ nói với hắn hắn tâm n g ứ như thế nào như vậy hùng hắn rất thích hảo ta sẽ nghe ngươi lời nói lý quân thần nhẹ giọng nói đến hắn không có cảm giác được trong xe có một cổ nhàn nhạt, nhạt tranh vị hắn trong lòng thực sinh động hắn có thể hay không nuôi số người hắn phía trước chỉ dưỡng quá tiểu quỷ, quỷ thực hảo dưỡng cấp điểm bán khi làm quần áo thì tốt rồi không biết người muốn như thế nào dưỡng hắn muốn nỗ lực kiếm tiền giữa người nghe được lý quân thần nói dương ôn nguyên đem xe sang bên rừng lại nhìn lý quân thần có chút n g ố c ánh mắt chỉ có ngươi không sàng bậy nói ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự tình hắn vội tay búng búng lý quân thần c á i c h á n đem ngươi tin tức tố thu hồi tới không thể ở ổ mẹ gạ trước mặt tiết lộ tin tức tố hắn nghe thấy được lý quân thần tin tức tố cảm giác có điểm mê hồ cũng may lý quân thần thực mau đem tin tức tố thu lên hắn lái xe thực mau bọn họ liền đến ra vừa đến ra dương ôn nguyên đem đồ ăn sau khi làm xong ăn xong cơm chiều lúc sau dương ôn nguyên lấy một đống thư đi vào lý quân thần bên người、ngươi、hiện tại có nhất định nhiệt độ. nhưng là ngươi không có diễn viên chứng muốn khảo nửa năm lúc sau sẽ có khảo thí ngươi có cái gì sẽ không vấn đề liền hỏi ta mỗi ngày ít nhất muốn xem đủ tám giờ thư dương ôn nguyên nghĩ nghĩ nói đến nếu là không có diễn viên chứng nói trên mạng những người đó lại muốn nói lý quân thần n g oan n g o ẫ n ngồi hắn nhìn đến ngược hắn thư có thể hay không không xem lâu như vậy nhìn thấy dương ôn nguyên lắc đầu không được nhiều như vậy thư ngươi nếu là không xem thời gian dài như vậy nói ngươi thi không đậu chỉ cần ta biết là được sao nếu là ta thực mau học được có hay không cái gì khen thưởng lý quân thần vẫn là không có quên hắn hoa hoa. dương ôn nguyên một bên cấp lý quân thần quy hoạch học tập kế hoạch một bên nói đến chỉ cần ta có thể mua khởi ta đều cho người mua nửa năm thời gian không biết lý quân thần có thể hay không đủ khảo quá t r ư ơ n g mười sáu tân thế giới ngày hôm sau thiên còn không có lượng lý quân thần lên nhanh chóng lật qua một quyển lại một quyển thư chờ đến hắn xem xong thời điểm thái dương đã dâng lên tới ở không trung tản ra ấm áp ánh mặt trời ở ấm áp dưới ánh mặt trời lão nhân ra cửa t à n bộ thưởng thụ ấm áp ánh mặt trời hắn đi ra cửa phòng trong phòng bay bữa sáng mùi hương trong phòng bếp có dương ôn nguyên bận rộn thân ảnh hắn nghe được tiếng bước chân quay đầu buổi sáng tốt lành ở sắc màu ấm dưới ánh mặt trời dương ôn nguyên tơi ư cởi như là mạ một lớp vàng sắc quan mang phá lệ đẹp lý quân thần ánh mắt t r ở tối vài phần thanh âm mang theo khàn khàn buổi sáng tốt lành lên vừa vặn tốt vừa vặn có thể ăn bữa sáng dương ôn nguyên trên người ăn mặc t ạ p r h ể hắn đem bữa sáng bưng lên bọn họ ăn xong bữa sáng lúc sau lý quân thần đem chén rửa sạch lúc sau hắn đi vào dương ôn nguyên bên người làm sao vậy dương ôn nguyên cũng không ngẩng đầu lên hắn đang ở cấp lý quân thần tìm kiếm tài nguyên nhìn dương ôn nguyên nghiêm túc khuôn mặt lý quân thần lòng có điểm nữa vì cái gì dương ôn nguyên nghiêm túc lên đẹp như vậy làm đến hắn hào tưởng dưỡng ta đã đem thư xem xong rồi người đáp ứng yêu cầu của ta có thể thực hiện lý quân thần nghĩ đến có thể đem hắn tiểu quỷ tiếp trở về hắn bình tĩnh ngự a khí hạ mang theo một k i a sinh động nghe được lý quân thần nói dương ôn nguyên ngẩng đầu nhìn lý quân thần trực tiếp đưa ra những cái đó thư chung người trong đó một vấn đề nghe được lý quân thần hoàn chỉnh đem đáp án nói ra hắn trong mắt xẹt qua kinh ngạc hắn tiếp tục đem đưa ra vấn đề ba cái giờ đi qua dương ôn nguyên nói ra sở hữu vấn đề lý quân thần đều nhất, nhất trả l dương ôn nguyên trầm mặc một hồi hắn cẩn thận nhìn chằm chằm lý quân thần đôi mắt đã đ á y mắt không có phát hiện đôi mắt mang theo t ơ máu cùng quầng tấm mắt ngươi có phải hay không vì đọc sách cả đêm không ngủ dương ôn nguyên nghi vấn ngữ khí mang theo khẳng định lý quân thần lắc đầu không có ta ngủ hắn nhìn dương ôn nguyên lo lắng ánh mắt tiếp tục nói liền tính không ngủ ta cũng không có gì sự tình cái gì gọi là không có gì sự tình dương ôn nguyên vừa g i ậ n thanh em đề cao không ít hắn vừa dẫn đôi mắt hơi hơi p h i m hỏng hắn nhìn không biết làm sao lý quân thần cảm giác một bụng khí nháy mắt bị chọc thùng hắn ngữ khí trởi ôn nhu như vậy dễ dàng chết đột n ộ t hắn tuy rằng rất tưởng trở thành kim bài người đại diện nhưng là hắn không phải áp bức nghệ sĩ người đại diện ta sai rồi lý quân thần phi thường ngoan ngoãn nhận sai tuy rằng hắn bị hoan uổng nhìn thấy dương ôn nguyên khỏe mắt hơi hơi phiếm hồng hắn sợ dương ôn nguyên khóc ra tới trực tiếp nhận sai dương ôn nguyên nhìn thấy lý quân thần như vậy ngoan ngoãn hắn trong lòng nhịn không được hỏi chính mình hắn có phải hay không quá nghiêm khắc hắn vươn tay xoa xoa lý quân thần phát đỉnh ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói ta cho ngươi mua nhà hắn nghệ sĩ trừ bỏ ngẫu nhiên không nghe hắn nói ở ngoài mặt khác thời điểm đều thực nghe lời. Nghe được lời như vậy. lý quân thần ánh mắt sáng lên lúc này trôn g cửa một v a n g hắn thân ảnh đoán lên đi tới cửa nơi này hắn mở cửa là tiểu quỷ ở ngoài cửa hắn nhìn lý quân thần mết miệng lộ ra tươi cười màu trắng hàm răng lộ ra hàn ý nhìn thấy tiểu quỷ như vậy lý quân thần đôi mắt nhíu lại tay nâng hung hăng rừng ở tiểu quỷ trên đầu hắn thanh â m thực nhẹ lại chuẩn s á t phiêu tiến tiểu quỷ l ỗ t hai ngươi nếu là không ngon nói ta liền đem ngươi linh hồn đánh nát lúc này dương ôn nguyên cũng đi tới lý quân thần phía sau hắn nhìn trước mắt cái này tiểu a nhi trong mắt xẹt qua kinh ngạc cái này không phải ngươi điêu khắc kia một cái hoa hoa lý quân thần đem tiểu quỷ t ú m lại đây trên mặt hắn vẫn là không có gì biểu tình ta muốn dưỡng hắn dương ôn nguyên ngồi s ổ m nhìn trẻ con phì tiểu quỷ hắn vươn tay méo méo tiểu quỷ khuôn mặt mềm mại đứa bé này là hạ định sao người thích loại này hắn vừa rồi cảm nhận được lý quân thần trong giọng nói vui vẻ hắn không khỏi thở dài vì cái gì một cái hạn phả sẽ cùng ộ mẹ gạ giống nhau thích chơi hoa hoa đâu tính nghệ sĩ sao có một chút đặc thù yêu thích không có gì vấn đề ở dương ôn nguyên trong mắt tiểu quỷ chính là một cái hạ định hoa hoa bởi vì lý quân thần ở bên cạnh tiểu quỷ phi thường ngoan ngoan tùy ý dương ngươi có phải hay không bị lừa vì cái gì đưa chuyển phát nhanh người đi rồi hơn nữa hắn vì cái gì không có đóng gói dương ôn nguyên rốt cuộc nhớ tới không đúng chỗ nào hắn nhìn biệt thự cửa không có đóng gói r ắ c rưởi hắn ngẩng đầu nhìn lý quân thần ánh mắt có điểm mê mang hắn đầu có điểm đau vì cái gì hắn nghệ sĩ thoạt nhìn m ê n gốc vạn nhất kia một ngày bị người lừa làm sao bây giờ tính ngươi đem ngươi mua hoa hoa liên tiếp chia ta một chút ta giúp ngươi giải quyết dương ôn nguyên còn không có nói xong lý quân thần ngồi xổm x u n nhìn hắn hắn nhìn lý quân thần đen nhánh chòng mắt biến thành kim sắc hắn ánh mắt biến thành lỗ trống ở lý quân th dương ôn nguyên ánh mắt sống lại thần thái hắn nhìn tiểu quỷ nói đến ngươi thích liền hảo hạn phả thích chơi hoa hoa không có gì sự tình hắn nói xong đem biệt thự môn cấp đóng lại vạn nhất không cẩn thận cho người khác xem lý quân thần làm một cái hạn phả khẳng định sẽ cảm giác được cảm thấy thẹn khả năng còn sẽ nguy hại đến hắn tâm lý khỏe mạnh hảo trở về ngủ dương ôn nguyên đứng dậy xoa xoa lý quân thần đầu nói đến hắn lại ngồi trở lại s o f a tiếp tục cấp lý quân thần tìm tài nguyên hắn nhìn tỏa sáng màn hình không khỏi có chút thất thần hắn có phải hay không quên mất sự tình gì lý quân thần ôm tiểu quỷ hắn ngoan mắn mà về tới trong、phòng. hắn đem tiểu quỷ đặt ở trên mặt đất tiểu quỷ rốt cuộc không cần giả dạng làm thú đông bộ dáng hắn tò mò nhìn bốn phía hoàn cảnh hắn vừa sinh ra liền sinh hoạt ở thôn trang bên trong ngay cả chết đều không thể rời đi thôn trang ngày hôm qua bị lý quân thần thu lúc sau trực tiếp bị ném ở cửa dán lên bụa chú người khác nhìn không tới hắn hắn chỉ có thể chờ lý quân thần đem bụa chú cởi bỏ cởi bỏ lúc sau còn bị uy hiểm tờ đường thú đông nếu không phải lý quân thần quá cường nói hắn cũng không đến mức như vậy uy khuất đem tiểu quỷ đặt ở trên mặt đất lúc sau lý quân thần từ trong không gian mặt lấy ra một sấp giấy chất kim nguy bảo hắn đôi tay dây tiếp theo hắn mở to mắt trong mắt hiện lên kỳ quang hắn nhẹ giọng nói đến thỉnh quỷ sai không hề biến hóa lý quân thần nhìn liền một con q u ỷ đều không có xuất hiện hắn đem kim nguyên bảo thu lên xem ra nơi này thật sự không có địa phủ cái này hẳn là một cái tân thế giới nếu là hắn ở tân thế giới thành lập địa phủ nói tín ngưỡng giá trị khẳng định rất cao làm không được nơi này người như vậy khó mang thai quỷ hồn không có chuyên môn tiêu trừ ký ức cùng bán khí địa phương liền rất khó c h u y ể n thế kia hắn liền ở thế giới này thành lập địa phủ trợ giúp cái này tân thế giới hoàn thiện chương mười bảy dễ cảm kỳ cầu chi chi t hắn à dàng n không như vậy sự tình, muốn trước tìm một chỗ, ở tìm quỷ. Nghĩ đến đây, lý Quân Thần liền h phụ phải chỗ, h lập Lý vậy địa đây đầu đo, vì cái gì cái dễ trước vì sự tìm một tìm quỷ. ở sẽ quán thượng như vậy? Hắn cảm h như Hắn u y vậy? ệ n c giác cầu thiên đạo đem hắn ném ở chỗ này chính là tới thành lập địa phủ lý quân thần trước không nghĩ nhiều như vậy hắn vây tay ý bảo tiểu quỷ lại đây tiểu quỷ không tình nguyện quá khứ t i ể u ta làm gì hắn muốn hung lý quân thần nhưng là lại sợ bị đánh chỉ có thể dùng trứng mắt lý quân thần lý quân thần nhìn thấy tiểu quỷ trứng mắt hắn hắn cũng không tức giận hắn l o t l o t tiểu quỷ đầu người tên là gì tiểu quỷ cảm giác được trên đầu truyền đến thoải mái xúc giác hắn thoải mái hít mắt ta kêu lãng hắn không càng ó d họ, bởi vì thêm khẳng định lý quân thần là thức đêm xem thư hắn nhìn tiểu lãng trên mặt đất đứng hắn nhẹ giọng đi vào trong phòng trong phòng có một cổ thực đạm tranh vị hắn nghe tranh vị cảm giác phi thường thoải mái hắn đem tiểu lãng bế lên tới đặt ở trên bàn nhẹ giọng nói ngủ ngon cùng chủ nhân của ngươi cùng nhau ngủ hắn lại tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài hắn không biết ở hắn sau khi ra ngoài lý quân thần lập tức lên xuất hiện ở tiểu lãng bên người cảm nhận được lý quân thần nhìn chăm chú tiểu lãng ngẩng đầu nhìn lý quân thần ngự khí mang theo thật cẩn thận làm sao vậy hắn tạm dừng một chút trong óc đống nhiên hiện lên g i ư ờ n g ôn nguyên vừa rồi nói đến chủ nhân lý quân thần ánh mắt âm mũ nhìn tiểu lãng cách hắn xa một chút hắn cảm giác được chính mình trạng thái không thích hợp hắn dùng sức lắc đầu trở lại trên giường ở trên giường vận chuyển linh lực hắn cảm giác được phi thường tá bạo trong phòng mặt làn ồ n g đậm tr cái này hương vị làm hắn t h ự c khó chịu hắn muốn khác hương vị hắn muốn tìm làm hắn thoải mái địa phương hắn trong mắt biến thành kim sắc dương ôn nguyên còn ở công tác thời điểm cảm giác được thật lớn mở cửa thanh âm cùng với một cổ nồng đậm tranh hương vị n gửi được cái này hương vị dương ôn nguyên thân thể có điểm nóng lên hắn cảm giác được không ổn vừa định mở cửa chạy ra bây thự một bóng hình nào hưng ớ hắn ấm áp hô khí nào vào trên cổ hắn hắn cảm giác được s ờ n tóc gáy nồng đậm tranh vị đem hắn cấp bao vây lấy hắn không thể làm hắn lấy dính thượng tranh hương vị tranh hương vị làm thân thể hắn nóng lên hắ dương ôn nguyên thân thể nhút ra ngã xuống lý quân thần trong lòng ngực hắn động dục k ỳ bị rụ rỗ ra tới người đột hoa quế mùi hương nhưng lại trong không khí tranh hương vị quá nặng lý quân thần đem cái mũi tiến đến dương ôn nguyên trên cổ tuyến thể thượng nghe nồng đậm mang theo thơm ngọt r a hoa vị hắn cảm giác được đói khát há mồm muốn cắn đi lên không không cần cắn ô ô dương ôn nguyên cảm giác được lý quân thần đi tới hắn tuyến thể mặt sau thân thể hắn không khỏi phát run thanh âm mang theo khóc nước n ở lý quân thần nghe được dương ôn nguyên mang theo khóc n ư c nợ thanh âm hắn động tắc tạm dừng xuống dưới dây tiếp theo thân thể hắn d ư giữ ôn nguyên trực tiếp cấp lý quân thần tới một cái quá vai q u a n ngã hắn thân thể chỉ có một chút sức lực dùng để tạm thời áp chế lý quân thần hắn bung ra lý quân thần muốn lên lầu đi tìm ức chế tề hiện tại đi ra ngoài biệt thự bên ngoài cũng rất nguy hiểm hắn chân mềm mại không khí tràn ngập tranh hương vị làm hắn cảm giác được thân thể đã không thuộc về chính mình thuộc về hàn phạ hắn lao lực sức lực về tới trong phòng run rẩy xuống tay chuẩn bị đánh ức chế tề đánh tiến ở trong thân thể đ ỗ n g nhiên trong phòng tranh vị trở nên nồng đậm hắn tay run lên ước chế tề rất tới rồi trên mặt đất hắn hốc mắt hồng, hồng nước mắt mắt mô hồ tầm mắt đầu gó hắn c a i chán chuyển đến rất nhỏ xúc giác hắn đầu góc nháy mắt thanh tỉnh thân thể thượng nhiệt độ trong nháy mắt biến mất hắn trước mắt xuất hiện một chương màu và n giấy g、no, nô không thoải mái ra hoa hương vị trở nên thực đạo lý quân thần cảm giác được phi thường khó chịu hắn ôm dương ôn nguyên e o đem đầu vùi ở dương ôn nguyên trên hướng c ổ nghe nhàn nhạt ra hoa hương hắn bụng chuyển đến một trận đau đớn hắn cúi đầu vừa thấy là dương ôn nguyên tay nắm chặt thành nắm tay đánh vào h ắ n trên bụng thân thể hắn dây tiếp theo lại bị dương ôn nguyên cấp lược ngã trên mặt đất dương ôn nguyên đem hắn tay ấn ở sau người hắn cảm gi dương ôn nguyên tay tê dần hắn tay liền buông lỏng ra hắn lui về vài bước cảnh giác nhìn đứng lên lý quân thần nhìn dương ôn nguyên cảnh giác ánh mắt lý quân thần cảm giác được ngực dầu dĩ hắn tầm mắt trở nên mô hồ nguyên bản đối lý quân thần thực cảnh giác dương ôn nguyên thấy lý quân thần hốc mắt đỏ hốc mắt còn có nước mắt ở đảo quanh vì cái gì dễ cảm kỳ án phạ sẽ khóc hắn thật cẩn thận đi vào lý quân thần bên người thân thể hắn căng chặt nếu là lý quân thần có cái gì không thích hợp nói hắn lại đánh lý quân thần một đốn dương ôn nguyên một lại đây nhàn nhạt, nhạt ra hoa vị cũng lại đây lý quân thần nhanh chóng vươn tay chế trụ d người hương vị lý quân thần nghe dương ôn nguyên tuyến thể truyền đến ra hoa hương ánh mắt lộ ra à si mê tuyến thể cảm nhận được c ấm áp hơi thở dương ôn nguyên thân thể không khỏi phát run hắn bình tĩnh lại hắn đầu gối đỉnh đầu phía trên lý quân thần phát ra buồn đau ô m hắn leo đôi tay kia vẫn là không b u ô n g ra hắn cảm giác được phía dưới có ngạnh đồ vật ở hướng hắn thị uy v u ơ n g ta ra dương ôn nguyên cảm nhận được lý quân thần uy hiệp thở hắn tay cùng chân cùng nhau dùng sức muốn lý quân thần cảm giác được cảm giác đau bông ra hắn lý quân thần bụng truyền đến đau đớn hắn liền ôm dương ôn nguyên nghe hắn tuyến thể truy dương ôn nguyên r ã r u a t h ậ t lâu nhìn thấy lý quân thần không bung ô ra hắn cũng không thấy lý quân thần đối hắn làm cái gì không nên làm sự tình hắn bình tĩnh lại lúc sau một bàn tay t ú m lý quân thần nhu thuận tóc dài khiến cho lý quân thần ngẩng đầu nhìn hắn nhìn lý quân thần phía trước bình đạo ánh mắt tràn ngập bị khuất dương ôn nguyên cảm giác chính mình có một hơi nuốt không đi xuống người bị khuất cái gì hắn còn không có bị khuất hắn vừa rồi đã chính mình thiếu chút nữa bị này g tuy rằng hắn thực tức giận hắn bung ô ra lý quân thần đầu tóc nhìn lý quân thần mặt cảm giác lại không phải như vậy sinh khí người muốn làm gì dương ôn nguyên ngữ khí mang theo bất đắc、dĩ. hắn cũng là cũng là lần đầu tiên gặp được cạn phạ dễ cảm kỳ nếu là gặp được cạn phạ dễ cảm kỳ ổ mẹ gạ sẽ bị đánh dấu nếu không phải hạ thân nhắc nhở hắn lý quân thần là một cái bình thường l ã n phạ nhưng là hắn biểu hiện không rất giống một cái bình thường án phạ. Trước 18 khôi phục bình thường, phạ. phục khôi chi chi. Trước cầu l ý q u â n Thần n cọ d ư ơ g ôn không nguyên trắng non、cổ. hắn thanh khẳng khẳng đến, người hương vị hào hào nghe, hương Hắn nhữ mẩy ta thích, không thích ta hương vị. Hắn mày nhữ chặt, hào cổ, hảo như âm vị vị. là ặ phạ cái gì đại gì p i toái giống ề n n h a lý quân thần như là một cái con lười giống nhau treo ở dương ôn nguyên trên người hắn đem đầu v ù i ở dương ôn nguyên sướng quai xanh gian nghe phát ra ra hoa hương hắn cảm giác được từ sở không có an tâm dương ôn nguyên trong lòng ngực ôm lý quân thần hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m con não làm lơ nửa người dưới không thoải mái thời gian lặng lẽ quá khứ bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới bầu trời điểm s u y ế t ngôi sao dương ôn nguyên nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt hôm nay cái gì tài nguyên đều không có tìm được bụng truyền đến đói khát cảm giác hắn nhìn trong lòng ngực đã ngủ lý quân thần hắn tay đi tới sau lưng muốn đem lý quân thần vây qu lúc này lý quân thần mở to mắt đen nhánh t r o n g mắt biến thành kim sắc đôi mắt của ngươi xem ra ta quá mệt mỏi dương ôn nguyên định thần vừa thấy lý quân thần đôi mắt vẫn là đen nhánh vung ta ra ta muốn đi làm c ơ m c h i ề u dương ôn nguyên vô lý quân thần cánh tay nói đến lý quân thần giống một con đại miêu miêu giống nhau cọ dương ôn nguyên cổ không cần ta đi theo ngươi nhìn giống như ngoan ngoan miêu miêu lý quân thần dương ôn nguyên đồng ý hắn mang theo lý quân thần đi làm tốt bữa tối lúc sau ăn lại công tác một hồi ngươi sẽ không muốn cùng ta ngủ đi dương ôn nguyên nhìn phía sau lý quân thần nói đến quả nhiên nhìn thấy lý quân thần đôi mắt lượng lượng hắn lắc đầu cái này không được hắn đẩy ra lý quân thần đầu muốn đem r á n ở trên người hắn lý quân thần cấp đẩy ra không cần ta không cần lý quân thần đầu một trốn lại thay đổi một chỗ trôn hảo hảo nghe cái này hương vị quá dễ ngửi làm hắn muốn một n g ủ m m t luôn hắn mở miệng ánh mắt tham lam muốn cắn ở dương ôn nguyên trắng non trên d a t h ị t mặt hắn trong óc vang lên dương ôn nguyên mang theo khóc nước n ở thanh âm hắn nhắm lại miệng không được cắn hắn sẽ khóc chính là dương ôn nguyên thật sự t h ơ n quá dương ôn nguyên cùng lý quân thần giống nhau rồi dám hắn buồn ngủ nhưng là xem lý qu h ắ chương mười một cũng, cũng không biết có thể hay không đủ tiêu trừ lý quân thần dễ càng kỳ hắn chỉ vào dán ở trên trán giấy vàng nói đến ngươi còn có này sao lý quân thần từ hắn ống tay hào lấy ra một lá bựa cấp hắn đem bựa chú cấp dương ôn nguyên lúc sau tiếp tục ôm dương ôn nguyên cái chán truyền đến giống như lông chim sẹt qua xúc giác hắn dương mắt nhìn đến trước mắt xuất hiện bựa chú ngươi có hay không cái gì cảm giác dương ôn nguyên cảm giác được bên hông đôi tay không có bông ra hắn đeo lại nhìn lý quân thần mê mang ánh mắt như là đang hỏi hắn đang làm cái gì giống nhau không được bông ta ra dương ôn nguyên nhưng không nghĩ ở ngủ say thời điểm tuyến thể truyền đến đau đớn hắn mở to mắt phát hiện chính mình bị đánh dấu lý quân thần gắt gao ô m dương ôn nguyên hắn đem đầu vùi ở dương ôn nguyên chỗ cổ nói cái gì cũng bất động nhìn thấy lý quân thần như vậy của t ư ờ n g dương ôn nguyên ánh mắt sắp bén hắn k h u y u tay sau này đỉnh đầu bên hông đôi tay bông lỏng ra một chút hắn trực tiếp cấp lý quân thần tới một cái quá vai con ngã thừa dịp lý quân thần té ngã thời gian dương chính là lý quân thần càng thêm mau hắn lại bổ nhào vào dương ôn nguyên trên người trực tiếp đem dương ôn nguyên cấp phát vụ lý quân thần giống một con vị khuất đại cầu cầu giống nhau hắn gõ dương ôn nguyên cổ nghe nhàn nhạt hoa quê hương hắn táo bạo tâm tình trở nên hào không ít ta liền muốn ôm ông n g ư ờ i nghe trên người của ngươi hương vị lý quân thần cảm thấy sàn nhà quá băng hắn đem dương ôn nguyên bế ngang lên đặt ở trên giường hai người lâm vào mềm mại trên giường dương ôn nguyên một chân đạp ở lý quân thần càng chân thượng hôn đản cúc cho ta hắn còn buồn ngủ hắn vì cái gì như vậy xui xẻo quán thượng một cái án phạ sớ biết rằng hắn liền không đem lý qu nhưng là gương mặt này thật sự là quá có lửa g ạ t lực hắn không biết vì cái gì cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng hắn không thể ngủ nhìn thấy dương ôn nguyên ngủ rồi lý quân thần đem dán ở hắn trên c h á n bữa chú cầm xuống dưới rốt cuộc ngủ rồi của ta hắn đem dương ôn nguyên cả người ôm vào trong lòng ngực như là có được trí bảo lòng tộc giống nhau ngày hôm sau sáng sớm lý quân thần mở to mắt hắn đầu góc vẫn là có điểm hỗn loạn cái gì hương vị t h ơ m quá đầu của hắn cùng sau lưng truyền đến kịch liệt đau đớn hắn ánh mắt mê man nhìn trên giường ngồi dương ôn nguyên giây tiếp theo ngày hôm qua ký ức này lên hắn trong đầu mặt lý quân thần giống muốn tìm một cái cái khe chui vào đi. tốt nhất cả đời không cần gặp người thanh tình tình liên cho ta đi ra ngoài dương ôn nguyên đứng dậy tiến vào phòng t ắ m t ắ m rửa tối hôm qua hắn như thế nào liền ngủ rồi còn hảo không có bị cắn dương ôn nguyên rỗi tay sờ sờ hắn tuyến thể mặt trên cái gì dấu vết đều không có xem ra hắn đến tìm cái thời gian tìm người đem lý quân thần phòng ngủ chế tạo một chút nhìn thấy dương ôn nguyên tiến vào phòng t ắ m t ắ m rửa lý quân thần chạy chối chết hắn chạy về hắn trong phòng ngủ mặt nghĩ đến hắn ngày hôm qua hành động hắn bộ mặt hắn muốn đổi một cái tinh cầu sinh hoạt còn có vì cái gì hắn như vậy không thích hợp tựa như án pha dễ c à n kỳ lý quân thần nhìn hắn điều tra ra đồ vật hắn vì cái gì sẽ có dễ c ả m kỳ hắn tiếp tục xem xét dễ c ả m kỳ án phạ dị thường táo bạo có rất mạnh lực phá hoại không cho người khác tới gần sau trưởng thành hạn phạ mỗi hai năm sẽ có một lần dễ c ả m kỳ nếu là đánh dấu ổ mẹ gạ lúc sau một năm sẽ có một lần dễ c ả m kỳ dễ c ả m kỳ án phạ thông thường đều sẽ bị nhốt lại nếu là có ổ mẹ gạ tới gần nói ổ mẹ gạ sẽ bị dẫn phát trước tiên đọc dục sau đó hạn phạ liền sẽ trung thân đánh dấu ổ mẹ gạ t r á c không được ngày hôm qua dương ôn nguyên muốn thoát đi hắn nguyên lai là sợ bị hắn đánh dấu còn đánh hắn rất đau lý quân thần vận chuyển trong cơ thể linh lực trên người đau ý biến mất hắn nhìn về phía một bên nhìn hắn tiểu quỷ bình t ĩ n h mặt hạ lại là sóng gió mãnh liệt cảm xúc ngươi như thế nào có hay không nhìn đến cái gì tiểu quỷ đầu r i ê n đến cùng chống b ò i giống nhau không có ta c á i gì đều không có thấy hắn tổng không thể nói hắn thấy hơn phân nửa nghe được lý quân thần ủy khuất thanh âm còn thấy dương ôn nguyên đánh lý quân thần một đốn nhìn thấy tiểu quỷ bộ dáng này lý quân thần vừa lòng gật đầu trong tay của hắn xuất hiện một tia h à n g khí h à n g khí tiến vào tiểu quỷ ở trong thân thể không tồi được đến h o à n khí tiểu quỷ trên mặt vui vẻ hắn vui vẻ ăn xong h à n g khí lúc này hắn xem hắn cái này đ ố n g nhiên nhiều ra tới chủ nhân thuận mắt nhiều chương mười chín thử kính thành công cầu chi chi trên bàn cơm không khí thập phần xấu hổ lý quân mặt vô biểu tình mặt hạ tâm sự nặng nề hắn muốn như thế nào đối mặt dương ôn nguyên chuyện này là hắn làm sai trước đây lúc sau ta sẽ tìm người tới trang hoàn g một chút n g ư ờ i phòng ngủ dương ôn nguyên trả lau miệng nói đến nếu không ngươi dương ôn nguyên vốn là tưởng nói làm lý quân thần dọn ra đi trụ rốt cuộc một cái ố mẹ gạ cùng hắn pha ở cùng một chỗ rất nguy hiểm giống như là ngày hôm qua t i ê một loại tình huống giống nhau hắn không có cách nào phản kháng như là phải biết rằng dương ôn nguyên nói cái gì lý quân thần ngẩng đầu nhìn dương ôn nguyên ánh mắt bình tĩnh mang theo khẳng định về sau sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra hắn lần đầu tiên đối mặt dễ cảm kỳ cho nên mới sẽ không có cách nào giải quyết hắn đã tìm được rồi biện pháp giải quyết hơn nữa hắn không nghĩ muốn dọn ra đi trụ dương ôn nguyên gật đầu tỏ vẻ đã biết hắn trong lòng nghĩ đến tìm cái thời gian đi lộng một chút tạn phả chuyên dụng gây tê dược lại đây để n g ừ a chưa chuẩn bị cũng có thể chờ đến lý quân thần sự nghiệp ổn định một chút lúc sau lại mặt khác cho hắn tìm chỗ ở ăn xong rồi chúng ta liền đi ra ngoài một chuyến có một cái nhân vật ngươi có thể cạ lý quân thần đem trên tay sống cấp xử lý tốt hắn đi theo dương ôn nguyên đi ra ngoài lần này bọn họ muốn thử kính nhân vật là một cái cổ trang kịch nhân vật n à y một bộ kịch là lập tức nhất h ỏ a tiên hiệp tiểu thuyết sửa mệnh n à y bộ tiểu thuyết giảng thuật chính là một người c ử a nát nhà tan thiếu niên không s u với vận mệnh áp bách hạ nỗ lực biến cường ở một đám mọi người dưới sự trợ giúp hắn thành công sửa tên lần này lý quân thần phỏng vấn nhân vật là vai chính sư phó một cái ở nửa đường chết nhân vật hắn ở trên xe thời điểm đã đem tiểu thuyết cùng kịch bản toàn bộ xem xong rồi bọn họ đi tới hiện trường nơi này đã bài đời người dương ôn nguyên đi giút lý quân thần l bọn họ là cuối cùng một cái hảo người bên cạnh chú ý tới lý quân thần bọn họ bọn họ nhìn lý quân thần hai cái phía trước hosse ập đều là lý quân thần người này đặc biệt là hắn k i a m ộ t khuôn mặt giới giải trí là xem nhan giá trị cùng khí chất địa phương lý quân thần này nhị dạng đều đều có hắn khí chất cũng là thực độc đáo như là sa đoạn nhân gian thần tiên giống nhau hiện tại lý quân thần ly thành công đã gần hơn một nửa dương ôn nguyên lấy ra một phen thái dương dù chắn thái dương bởi vì lý quân thần so với hắn cao thật sự quá nhiều cho nên này dù chính là lý quân thần cầm có thể là bên trong đạo diễn khả năng không phải thực vừa lòng người phía trước người đi vào không đến một phút toàn bộ ra tới trên mặt mang theo hệ hoại biểu tình một cái ăn mặc sơ mi trắng quần jean dáng người cao g ầ y nam tử ra tới hắn trên mặt mang theo k i n h hỉ phía trước người nhìn cái tia ra tới người nhỏ giọng thảo luận cái tia không phải gần nhất thực h ỏ a n i n h chín h sao xem hắn bộ dáng này nhân vật này hẳn là hắn rốt cuộc hắn họa lên chính là dựa vào cổ trang h ồ n g lên mới trở thành minh tinh chúng ta không phải tới bồi chạy sao dương ôn nguyên nghe được phía trước người ta nói lời nói hắn quay đầu t h à n h em ôn nhu an ủi lý quân thần không có tuyển thượng cũng không cần khổ sở coi như tới gia tăng kinh nghiệm đây là lý quân thần lần đầu tiên thử kính không bị tuyển thượng nói khả năng sẽ thương đến lý quân thần tâm còn sẽ ảnh hưởng về sau lý quân thần gật đầu sắc mặt của hắn cũng không thấy sốt ruột phía trước người càng thêm khẩn trương bọn họ bắt lấy cái bản có một ít người nhìn cái bản sợ chờ một chút chính mình khẩn trương quên lời kịch hắn nhìn một chút cái kia sư phó cái kia nhân vật c ũ n g rất giống không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là liền sẽ là hắn nếu là nhân vật khác người hắn còn muốn nghiền ngẫm một chút muốn như thế nào diễn và buổi chiều t a m điểm thời điểm rốt cuộc đến bọn họ lý quân thần đi vào liền thấy một đầu múc khí người đang xem hắn nguyên bản hắn đôi mắt bị phong trên cơ bản nhìn không thấy người khác vật khí nơi g hà cái này múc khí thật sự là quá nặng hắn bị phong tình huống đều có thể đủ thấy đủ để chứng minh cái này múc khí có bao nhiêu nghiêm trọng thấy lý quân thần ăn mặc một thân áo bào trắng đen nhánh tóc dài đến đeo giống như thần để gương mặt cái này trực tiếp chính là sư tôn b ả n tôn hoàng đạo diễn thấy lý quân thần ánh mắt sáng lên hắn thân thể trước khuynh hắn phía trước cái bàn đã té ngã thân thể hắn cũng đi theo ngã trên mặt đất người bên cạnh vội vàng đem hoàng đạo diễn cấp nâng dậy tới hoàng đạo diễn xua xua tay ta không có gì sự tỉnh ngươi kêu gì tới ly quân thần phải không thì ngươi khai là ngươi biểu diễn hắn ngồi ở người khác chuyển đến g lý quân thần trầm mặc nhìn hoàng đạo diễn ống tay áo của hắn hạ ngón tay giật giật một đạo kim sắc quang bay đến hoàng đạo diễn trong thân thể nguyên bản v ậ n đen đầy mặt hoàng đạo diễn trên mặt m ú t khí không có như vậy nồng đ ậ m hắn thực m a an toàn ngồi ở ghế trên hắn cười ha hả nhìn lý quân thần ngượng ngùng ta có điểm xui xẻo thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn nói đến mặt sau hoàng đạo diễn biểu tình trở nên nghiêm túc vừa rồi là ảo rất sao d ư ơ n g ôn nguyên chốc trước mắt hắn giống như thấy kim sắc quang từ lý quân thần trong tay bay ra tới tiến vào hoàng đạo diễn ở trong thân thể lý quân thần biểu tình trở nên lãnh đạm trong mắt mang theo sao ngươi lại tới đây ngươi không nên tới như là nghe được cái gì giống nhau hắn cười khẽ một tiếng bảo hộ thương sinh là trách nhiệm của ta ngươi đừng nói ngốc lời nói hắn nói từ hắn đồ đệ trong tay rút ra hắn ống tay háo trên mặt không có gì biểu tình lại mang theo kiên quyết hắn nện bước dừng lại tựa h ồ nghĩ tới cái gì quay đầu lại nhìn hắn tỉ mỉ nuôi nâng lớn lên đ ộ nhi đem trong ánh mắt cuối cùng ôn hòa thu lên biến thành mọi người trong miệng không gì làm không được hàm ngọc t i ê n tôn dựa vào sức của một người cứu vớt chúng sinh ô n nghìn lý quân thần thu hồi ánh mắt hắn nhìn trước mắt người vẫn là không nói gì trên mặt hắn biểu tình những người này như thế nào không nói lời nào cho nên hắn là diễn thế nào hảo liền ngươi tới tới tới chúng ta mau một chút ký hợp đồng mau tới hoàng đạo diễn trước hết phục hồi tinh thần lại hắn lớn tiếng gào thét bên người người bị hắn tiếng hô kêu hoàn hồ tới nhân viên công tác rất có ánh mắt chuyển lên hợp đồng lý quân thần nhìn về phía một bên dương ôn nguyên dương ôn nguyên đi và o hoàng đạo diễn trước mặt nói đến hoàng đạo diễn ta có thể xem một chút hợp đồng sao hoàng đạo diễn ta c thể xem h ợ p đồng sao hoàng o d i n ta có thể xem một chút hợp n h o n g đạo d n ta có h ể xem một t hợp đồng sao h n g đạo diễn lập tức đem hợp đồng cấp dương ôn nguyên hắn ánh mắt nóng vừa mới bắt đầu một tháng các đại đại già tới thi diễn hắn đều không phải thực vừa lòng hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía những cái đó tuổi trẻ diễn viên trung hy vọng có thể tìm được hắn vừa lòng tìm cái mấy tháng rốt cuộc tìm được rồi dương ôn nguyên xem trọng hợp đồng lúc sau đem hợp đồng cấp lý quân thần tùy tiện làm hắn ký xuống hợp đồng hắn nhìn hoàng đạo diễn ánh mắt yên lặng đi vào lý quân thần trước mặt c h ặ n hoàng đạo diễn ánh mắt hắn biết hắn nghệ sĩ lớn lên rất đẹp nhưng l ạ như vậy nhìn chằm chằm nói có điểm giống lao sắp phê chú ý tới dương ôn nguyên động tác hoàng đạo diễn cũng cảm thấy chính mình ánh mắt có điểm đường hoàng rốt cuộc cái này là một cái tiểu thêm hảo hợp đồng lúc sau lý quân thần bọn họ hai liền rời đi một tuần lúc sau bắt đầu quay người muốn đi ra ngoài dương ôn nguyên nhìn lý quân thần hỏi đến lý quân thần gật đầu ta nghĩ ra đi xem dạo một dạo hắn đi vào cái này địa phương còn không có đi ra ngoài dạo quá dương ôn nguyên nghĩ đến lý quân thần phía trước là ở trong núi không có nhìn thấy phồn hoa thành thị hắn hiện tại trên tay còn có công tác không thể bồi lý quân thần đi ra ngoài như là nhìn ra dương ôn nguyên phía não lý quân thần ra tiếng nói ta chính mình có thể đi dương ôn nguyên trầm mặc một chút hắn vây tay ý bảo lý quân thần lại đây hắn đầu tiên là đem lý quân thần tóc dài chất lên lại cầm một cái khẩu trang cấp lý quân thần mang lên chương mười hai được rồi ăn cái gì có thể đem khẩu trang h á i xuống nếu là gặp được có người quá ấy dậy ngươi nói chỉ cần không phải ô mẹ gạ liền tấu hắn dương ôn nguyên cấp lý quân thần làm đơn giản trang vẫn lúc sau vô vô lý quân thần đầu lý quân thần gật đầu hắn bước vui sướng nện bước đi ra ngoài biệt thự vùng ngoại ô dương ôn nguyên giúp lý quân thần kêu xe trực tiếp đem lý quân thần đưa đến trung ương thành thị nhất phồn hoa kia một cái phố giải phóng lộ nơi này liền tính là ban ngày cũng náo nhiệt phi phạm lý quân thần một thần một thân áo bào tr Hơn nữa đ ộ lý, lý quân thần làm lơ rừng ở trên người hắn tầm mắt thắp giọng nói mua một ít đồ vật hắn còn để lại một chút tiền tính toán lấy tới mua một ít đồ vật người hảo ta muốn hỏi một chút này phụ cận có tương đối năm lâu đường phố sao lý quân thần cảm giác bên người có người lại đây hắn quay đầu hỏi đến hắn bên người làm ộ t cái trên mặt lớn lên tàn nhang tóc ngắn nữ hai tử nàng nghe được lý quân thần nói khẩn trương đều nói l ắ p ở ở ở bên kia chính là bên kia nàng khẩn trương nói đều nói không nên lời nàng m ặ t đã trở nên đ ỏ bừng lý quân thần nhìn nữ hải tử nếu không ngươi dẫn ta qua đi hãn ngữ khí vẫn là thực bình đạm thanh tuyến lại rất dễ nghe như là một cái đầm rượu làm n g ư ờ i cảm giác được say k h ư ớ p nữ hải cứng đờ thân thể mang theo lý quân thần qua đi nàng cảm giác được dừng ở nàng trên người tầm mắt càng ngày càng nhiều nàng trong lòng phi thường hoảng loạn hoàng linh cảm giác được hối hận nàng vừa rồi nhìn thấy lý quân thần trên người mang theo độc hữu khí chất cùng với thon dài dáng người chính là mang lên khẩu trang cũng xem ra tới lý quân thần lớn lên rất đẹp nàng muốn đi vào lý quân thần bên người trộm chụp một cái chiếu không nghĩ tới lý quân thần sẽ phản ứng nàng chính là nơi này hoàng linh ở trong lòng tập luyện rất nhiều biến nàng thực thuận lợi nói ra bất quá nàng thanh em mang theo mang theo khẩn trương nàng cất bước chuẩn bị chạy một bàn tay lôi kéo nàng nàng túi đầu thấy bạch t h tay háo quay đầu kinh ngạc mang theo khẩn trương nhìn lý quân thần cái kia còn có có sự tình gì sao lý quân thần hơi hơi n h i đầu ngươi vừa rồi có phải hay không có chuyện gì tìm ta ở địa cầu thời điểm hắn trợ giúp người khác xem tướng xem bói từ từ nhưng là có bộ phận người trẻ tuổi xác khủng hắn cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì có mấy cái đều bị tiểu quỷ cấp q u c n lên hắn vừa định nói đem bọn họ trừ quỷ bọn họ thấy lý quân thần tới gần bọn họ làm lý quân thần cảm giác chính mình so với k i a cái lệ quỷ còn muốn đáng sợ làm đến lý quân thần không thể không đi học tập tâm lý học biết một chút đối phương đại khái suy nghĩ cái gì trước mắt cái này nữ hải tử hẳn là cũng là một cái x á khủng hoàng linh kinh ngạc nhìn lý quân thần nàng cảm giác dừng ở nàng trên người tầm mắt càng ngày càng nhiều nàng cảm giác cả người không t h í c h ứ n g nàng ngầm đầu nhìn lý quân thần nhìn không thấy mặt sắc tâm lớn hơn trong lòng sợ hãi cái kia cái kia ta ta tưởng chụp ảnh lý quân thần nghe ra hoàng linh ý tứ chụp ảnh phải không kia muốn cùng ta chụp vẫn là chỉ nghĩ chụp ta nhìn hoàng linh sợ hãi lại mang theo chờ mong ánh mắt thực hảo hai đều phải chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn lý quân thần tháo xuống khẩu trang lấy quăng nào chụp sao thấy lý quân thần mặt hoàng linh ánh mắt sáng lên có đẹp liền cùng thần tiên giống nhau đẹp nàng run rẩy xuống tay giơ lên nàng con não ân ân nàng thân thể cứng đờ đứng ở lý quân thần bên người chụp một chương lúc sau lại điên cùng chụp lý quân thần mấy chương lúc sau nàng cất bước l i ề n chạy không một hồi thân ảnh của nàng đã không thấy t â m hơi bởi vậy nhìn ra được tới nàng là ở cùng nàng sợ h ã i thi chạy một bên người thấy lý quân thần khuất mặt có chút người phi thường tâm động tới lý quân thần bên người hỏi hắn có thể chụp ảnh sao đều bị lý quân thần nhất nhất cự tuyệt còn có tham tinh thấy lý quân thần mặt lập tức đi lên hỏi lý quân thần xin hỏi ngươi đối đương nghệ sĩ có hứng thú sao hắn há một vừa định nói hắn công ty chỉ thấy lý quân thần mang lên khẩu trang chậm gì gì đi vào năm lâu đường phố không khí còn rơi xuống một câu ta đã đúng rồi n à y một cái đường phố cùng bên ngoài đường phố không giống nhau bên ngoài đường phố đại đa số đều là người máy ở buôn bán đồ vật người nói liền ngồi ở trong nhà chở tiền đến trướng nơi này đều là nhân loại ở buôn bán đồ vật đi vào nơi này đi dạo phố người cũng là rất nhiều nơi này buôn bán đồ vật đại đa số đều là thủ công cho nên giá cả sẽ thực quý lý quân thần chậm gì gì đi tới hắn nhìn bốn phía không có hắn muốn đồ vật hắn tiếp tục hướng bên trong đi hắn đệ bước tạm dừng một chút mày một chọn có người theo dõi hắn hắn bước chân vừa chuyển hướng hẻo lánh địa phương đi đến đi tới một cái không người hè ẻ nhỏ phía sau người gấp không chờ đổi hắc hắc tiểu mỹ nhân ngươi tới như vậy hẻo lánh địa phương rất nguy hiểm đúng vậy nơi này thường xuyên có chúng ta như vậy người xấu ha ha, -ha tiểu mỹ nhân ta sẽ hảo hảo thương ngươi ba cái hạn phả phong thích bọn họ tin tức tố bọn họ ánh mắt tham lam nhìn lý quân thần này dáng người thật sự không tội đủ bọn họ chơi đã lâu không khí tràn ngập quân vị hoa hồng tùy hương vị hỗn hợp ở bên nhau lý quân thần nhưng đầu c i hót mặt sau tóc dài cũng i tới rồi một bên giống một cái cái đuôi nhỏ giống nhau phải không hắn t r u n g q u n h buộc phát ra nồng đậm tranh vị trực tiếp đem ba loại hương vị che giấu cùng nghiền áp các ngươi nói phải đối ta làm gì hắn nện bước chậm rãi mại hướng ba người ba người kia đã sủi lơ trên mặt đất bọn họ ánh mắt sợ hãi nhìn đang theo bọn họ đi tới lý quân thần ngươi là án phả vẫn là sss cấp trong đó một cái nhìn lý quân thần hắn cảm giác hiện tại lý quân thần tựa như một đầu g i ã thú giống nhau đáng sợ đúng vậy ta cũng không có nói ta là ô mê g a vì cái gì các ngươi đều như vậy cho rằng lý quân thần ngữ khí mang theo bình tĩnh trong lòng thập phần phiền não hắn như vậy rõ ràng giới tính nam ở chỗ này chính là án phả kia hắn chính là một cái án phả vì chương á i gì sẽ có n ờ i này hai nhìn mươi mốt gia hoa đem ba người kia đánh n g ấ t xịu đi lúc sau lý quân thần đi ra hẻm nhỏ bên trong đi mua sắm hắn muốn mua đồ vật ở hắn sau khi đi không có bao lâu cảnh sát liền tới tới rồi nơi này bọn họ phía trước là một nam hải tử cảnh sát thúc thúc chính là nơi này vừa rồi nơi này có ba cái h n phạ l ừ a gạt một cái ổ mẹ gà đi vào cái này hẻo lánh địa phương nam hải tử vừa rồi nhìn đến lý quân thần đi đến một cái hẻo lánh địa phương mặt sau còn đi theo mấy cái lấm la lấm lét t ạ phạ hắn lập tức báo nguy sợ cái k i a ổ mẹ gạ đã chịu cái gì thương tổn ly hẻm nhỏ càng ngày càng gần nam hải nện bức cũng càng ngày càng rồn rập hẻm nhỏ bên trong im ắng cái gì thanh âm đều không có phía sau cảnh sát bên hông dụng cụ sáng lên tới cảnh sát đối diện bọn họ móc ra bên hông thường đôi tay nắm chặt thương thong thả đi tới bọn họ bình an không có việc gì đi tới hẻm nhỏ bên hông dụng cụ vẫn luôn ở sáng lên bọn họ thấy được hôn mê trên mặt đất ba cái ả n phạ trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt tranh vị nói cho ở đây người vừa rồi có một cấp bậc rất cao h n phạ đem này ba người đánh hôn mê cái này phải làm sao bây giờ sách như thế nào lại là bọn họ ba người cảnh sát nhìn đến ba cái h n phả mặt ngữ khí mang theo ghép bỏ n à y ba cái h n phả đã là kẻ tái phạm bọn họ vẫn luôn cưỡng gian ô mẹ gạ nhưng là vẫn luôn không có đắc thủ bị đóng m ộ ư ơ i năm năm lúc sau lại muốn hủy hoại người khác sao lại thế này không phải nói tốt có cảnh sát cùng bọn họ sao kia một cái cảnh sát đi nơi nào phía trước cảnh sát nghĩ tới cái gì hắn xoay một chút trên đầu mũ nói đến mỗi một cái nghĩ tới hoặc là có cái muốn cưỡng gian ô mẹ gạ h n phả sẽ có chuyên môn cảnh sát nhìn chằm chằm để ngừa bọn họ lại lần nữa phạm tội bên người cảnh sát mày nhăn lại trước đem bọn họ ba cái mang về cục cảnh sát xem xét một chút là ai đang bảo vệ hắn quay đầu cùng nam hải tử nói cảm ơn n g ư ơ i hiện tại nơi này đã không có gì sự tình nếu ta đoán không có sai nói cái kia ổ mẹ gà hẳn là hạn phạ nơi này chỉ có hạn phạ tin tức tố một kia ổ mẹ gà đều không có nếu là ổ mẹ gà gặp được như vậy tin tức tố khẳng định sẽ bị dụ phát động giục rốt cuộc cái này hạn phạ cấp bậc rất cao bên kia ly quân thần tiến vào một nhà cửa hàng này một nhà là này một cái phố duy nhất bán giấy vàng hương từ từ này một nhà cửa hàng phi thường còn cũ v người trẻ tuổi người muốn mua cái gì một cái tuổi già thanh nhâm văng lên trong tay cầm phải trượng người già chậm gì gì đi đến ra, nâng lên dưới mí mắt v ẫ n đục đôi mắt xem lý quân thần lý quân thần không có nói xong hắn cầm lấy một bên rổ để vào hắn muốn đồ vật nơi này giấy vàng cũng không tệ lắm lần sau có thể tới nơi này mua hắn trong không gian mặt giấy vàng đã không nhiều lắm nhờ mua một ít chân người già nhìn thấy lý quân thần ở chọn đồ vật hắn nằm ở ghế trên ngủ gật lý quân thần đem đồ vật chọn hảo lúc sau đi vào người già bên người ta đã chọn thứ tốt bao nhiêu tiền người già mở to mắt nhìn lý quân thần trong tay đồ vật năm mươi cái tinh tệ năm mươi cái tinh tệ còn rất li vì cái gì như vậy tiện h nghi nghe được giá cả lý quân thần túi đầu xem xét trong rổ đồ vật phẩm chất như là nhìn ra tới lý quân thần suy nghĩ cái gì người già chậm gì gì đong đưa hắn ghế dựa đôi mắt bắt đầu neo h lại tới người trẻ tuổi ta nơi này đồ vật chất lượng thực hảo đến nỗi vì cái gì mua ngươi như thế nào tiện h nghi bởi vì nhà ta này một nhà cửa hàng chuẩn bị đóng cửa không khai lạc không có người mua người già ngữ khí mang theo phiền muộn muốn đóng cửa nghe được lời như vậy lý quân thần lui về nhiều cầm rất nhiều đồ vật trên cơ bản đem cái này trong tiệm giấy vàng hương tiền giấy cái gì đều lấy không sai bị lắm bao nhiêu tiền lý quân thần ngữ khí bình tĩnh nói n à y đó hẳn là đủ dùng nơi này quỷ hồn cũng không phải rất nhiều bộ dáng chỉ cần lấy tới áp chế dương ôn nguyên động dục kỳ cùng hắn dễ càng kỳ vẫn là đủ dùng lão nhân mở to hai mắt lắc đầu cười nói người trẻ tuổi người mua nhiều như vậy cũng vô dụng hắn cho rằng lý quân thần là bởi vì hắn là người già không dễ dàng mới đem mấy t h ứ này mua tới lý quân thần tiếp tục nói bao nhiêu tiền người già nhìn thấy lý quân thần như vậy của cường hắn tùy tiện nói một con số ba trăm tinh tệ đi lấy tới liền đi lý quân thần đem tiền chuyện cấp người già hắn dẫn theo đồ vật của hắn chuẩn bị đi như là nhớ tới cái gì hắn quay đầu nhìn về phía người già bên người bà cố nội bà cố nội ăn mặc một thân màu làm b á y nàng nhìn thấy lý quân thần nhìn về phía nàng phương hướng nàng chỉ chỉ chính mình như là đang hỏi có phải hay không đang nhìn hắn lý quân thần trong mắt hiện lên kim sắc kim quan g điểm bay đến bà cố nội bên người bà cố nội nguyên bản trong suốt thân thể ngưng thật một chút bà cố nội trước mặt nhiều một lá bửa bên h a i còn vang lên lý quân thần thanh âm có cái gì khó khăn nói có thể sẽ rách lá bửa chú này ta có thể trợ giút ngươi chờ đến bà cố nội phục hồi tinh thần lại lý quân thần đã không thấy linh hồn thượng truyền đến ấm áp cảm giác nói cho nàng hôm nay gặp quý nhân nàng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chính mình bạn già có ngủ đi qua trên người cũng không biết cái chăn nàng tay vừa nhấc g ó c chăn nhẹ nhàng đắp lên láo nhân trên người nàng không có chú ý tới sự lao nhân lông mi run nhẹ nhẹ như là phát hiện kinh hỷ sự tỉnh lại nỗ lực gáp chế đi xuống lý quân thần chậm gì gì đi tới hắn đã đem trong tay đ ồ vật bỏ vào trong không gian phía trước người chen chúc người như là đang xem cái gì náo nhiệt giống nhau hắn bước chân một đốn hướng cái kia phương hướng đi đến ỉ vào chính mình lớn lên cao lý quân thần nhìn đến bên trong phát sinh cái gì bên trong đang ở dơ lên thủ công đại tái dùng cục đá hoặc là đầu gỗ yêu khắc xem lý quân thần thực tâm động hắn tìm được báo danh địa phương đi báo danh tham gia chương mười ba hắn ngồi xuống xuống dưới người chung quanh đều nhìn hắn hắn nhìn một vòng cầm một khối màu vàng nhạc cục đã bắt đầu điêu khắc tham gia người trên cơ bản đều là bởi vì thú vị mới tham gia bọn họ có một bộ phận người thực nghiêm túc điêu khắc người muốn điêu khắc cái gì lý quân thần bên người nam tử nói đến hắn ánh mắt d ừ n g ở lý quân thần mang theo khẩu trang trên mặt cái này ố mẹ gạ khẳng định là bởi vì lớn lên quá đẹp cho nên mới đem khẩu trang mang lên nếu có thể thành công đến gần thì tốt rồi lý quân thần tâm thần đều đặt ở điêu khắc phẩm mặt trên hơn mười phút đi trở về một gốc cây sinh động như thật hoa quế ở trong tay của hắn hiện ra nhìn trong tay hoa quế lý quân thần muốn phía trước người được dương ôn nguyên tin tức tố rất dễ nghe hắn để lại một cái động tìm ra tơ hồng đem hoa quế cấp xuyến hảo lúc này đặt mua người tới lý quân thần bên người hắn cầm mịt rổ phồn nhìn lý quân thần trong tay sinh động như thật hoa quế hắn đôi mắt tràn đầy khiếp sợ ta muốn hỏi một chút cái này là lấy tới tặng người sao hắn nhìn lý quân thần một đầu tóc dài chất lên trong lòng nghĩ cái kia h n phạt thật là may mắn lý quân thần gật đầu hắn đứng dậy rời đi cự tuyển hoạt động người cấp kh một hồi về đến nhà lý quân thần thấy ăn mặc áo ngủ đi ra dương ôn nguyên n ư ự c hắn lộ ra một khối trắng non da thịt tinh xảo xương vai xanh ở màu trắng áo ngủ h ạ n như ẩn như hiện nhìn thấy lý quân thần đã trở lại dương ôn nguyên ánh mắt mang theo kinh ngạc trở về sớm như vậy ăn cơm chiều sao hắn vừa rồi không cẩn thận đem đồ uống rơi tại hắn trên người hắn thay đổi một bộ quần áo thuận tiện giặt sạch một c á i tắm lý quân thần nhìn dương ôn nguyên so bạch áo ngủ còn muốn bạch da thịt hắn hầu kết rất nhỏ lặn lộn một chút không có không có ăn sao ra đây cho ngươi làm một ít ăn ngon dương ôn nguyên ngữ khí nhẹ một cổ sức kéo lôi kéo hắn hắn q u a y đầu nhìn về phía lý quân thần làm sao vậy ngươi không muốn ăn sao hắn cảm thấy lý quân thần đi ra ngoài hẳn là sẽ lại bên ngoài ăn một ít ăn ngon cho ngươi lý quân thần trực tiếp đem xuyến hoa quế tơ hồng mang ở dương ôn nguyên trên tay tơ hồng phụ trợ ra dương ôn nguyên ra thịt càng thêm trắng non bạch mắt sáng lý quân thần ánh mắt hiện lên áng quang dương ôn nguyên kinh h ỉ nhìn trên tay sinh động như thật hoa quế đẹp đây là mua hắn chú ý tới lý quân thần chung q u n h tản ra không vui hơi thở hắn nghĩ tới lý quân thần sẽ điêu khắc sự tình ắt đây là người điêu khắc ta thích dương ôn nguyên mi mắt con con g hắn nhìn thấy lý quân thần t r u n g quanh hơi thở trở nên vui sướng hắn lắc đầu tiến vào trong phòng bếp nghệ sĩ nhà hắn thật là hào hống lúc s a u nhưng đến nhìn điểm không thể làm hắn bị những người khác cấp lửa một tuần bay nhanh đi qua lý quân thần bọn họ đi tới rồi quay chụp mà chuẩn bị quay chụp bọn họ vừa đến thời điểm hoàng đạo diễn lập tức hô tò đến chuyên viên trang điểm đâu mau cấp lý quân thần hóa trang lý quân thần mau đi thay quần áo dương ôn nguyên mang theo lý quân thần đi thay quần áo địa phương thực mau lý quân thần liền đem quần áo đổi hào ra tới nguyên bản bận rộn người trên cơ bản đều dừng lại bọn họ nhìn về phía mới ra tới lý quân thần. lý quân thần ăn mặc áo bào trắng ống tay áo cùng y khẩu là màu làm à u lam nhạt hoa văn bên hông mang theo một cái bạch ngọc hắn tóc dài lười n h á t tán ở sau người hắn ánh mắt đạm nhiên lại mang theo thương hại hảo thực hảo mau đi cho hắn hóa trang hoàng đạo diễn nhìn thấy lý quân thần như vậy hắn lộ ra một cái vừa lòng t ư ơ i cười thực mau chuyên viên trang điểm giúp lý quân thần hóa hảo trang chuẩn bị cho tốt kiểu tóc lý quân thần tóc dài dùng bạch ngọc phát quan dựng thẳng lên giữa mày một mặt hỏng hóa hiểu rõ một cái trang điểm nhẹ không chịu nổi lý quân thần như thần để gương mặt cùng với khí chất không tồi tiếu tiêu chờ một chút người nhớ rõ mang một chút hắn hoàng đạo diễn ánh mắt sáng lên hắn lại gọi tới diễn viên chính lại đây tiếu tiêu cười tủm tỉm lại đây hắn nhìn lý quân thần trong mắt kinh diễm không có rút đi ngươi hảo ta là tiếu tiêu đóng vai vệ long hoa lý quân thần gật đầu lý quân thần đóng vai nông ngọc không trung á n trầm không khí tràn ngập n ồ n g đậm mùi m u tươi bên hai vẫn luôn vang lên tộc nhân tiếng kêu t h ẳ n g thiết vệ long hoa ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước chung banh tộc nhân một đám chết địch nhân người quá mức với cường đại bọn họ liền phản kháng cơ hội đều không có quan sẽ chiếu đến hát cám trong một góc sao vệ long hoa cảm giác được v ở thiên đạo lực lượng hạ hắn là như vậy nhỏ yếu vô pháp phản kháng nhìn chính mình thân nhân chết mất địch nhân đến tới rồi vệ long hoa phía trước lộ ra đáng ghê tởm tươi cười vệ ra cũng bất quá như thế vệ long hoa đôi mắt trở nên đ ỏ bừng hắn chống thân thể trực tiếp đụng vào trước mắt người người cái này nhãi danh cho ta đi tìm chết bị đâm người lộ ra phẫn nộ biểu tình hắn một chân đạp qua đi vệ long hoa trước mắt biến thành màu đen hắn lắc đầu làm hắn tầm mắt khôi phục rõ ràng hắn ngẩm đầu nhìn không trung có hay không chiếu sáng tiến vào không có quan nói hắn liền phải đi xuống n ồ i người nhà của hắn địch nhân giơ lên dính đầy tộc nhân máu tươi l ư ớ i dao chuẩn bị đâm thủng vệ long hoa ngực một đạo quang trực tiếp chém đứt địch nhân tay hắn phát ra thê thảm đào tiếng tê ơ vệ long hoa ánh mắt sáng lên hắn quay đầu nhìn về phía phía sau một cái áo bào trắng nam tử xuất hiện hắn dừng ở hắn trước mặt tựa như một đạo quang giống nhau dừng ở hắn trên người đánh thức bị núi lớn ép tới không được nhúc nhích cảm xúc phóng xuất ra tới bên hai vang lên địch nhân tiếng tê u thảm thiết vệ long hoa đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mắt người hắn vươn tay muốn bắt lấy quang theo ta đi nông ngọc lúc này xoay người lại hắn ánh mắt bình tĩ hoàng đạo diễn phục hồi tinh thần lại lập tức hô lớn lý quân thần chậm gì gì đi tới hắn về tới dương ôn nguyên bên người n h i ệ t không n h ệ t dương ôn nguyên nhìn lý quân thần nói đến hiện tại là nắng h ẹ trói trang mùa hè lý quân thần nhân vật này người quần áo có vài tầng hắn ngày thường ăn mặc quần áo thoạt nhìn phi thường mát mẻ không n h ệ t lý quân thần tiếp nhận dương ôn nguyên cho hắn trà sữa hắn m ặ t không đổi sắc uống lên đi xuống t r u n g quanh tràn ngập sung sướng hơi thở uống trà sữa gì đó chính là vui vẻ nhìn thấy lý quân thần vui vẻ dương ôn nguyên nhẹ nhàng cười vừa rồi trụng không tội lý quân thần cái gì cũng không có nói nhưng là chung qu đương nhiên không tồi nhân vật này hắn ở địa cầu bên kia từng có cùng loại công tác dương ôn nguyên đi hỏi một chút kế tiếp lý quân thần mấy ngày không có xuất diễn hắn liền mang theo lý quân thần rời đi quay t r ụ p mà đi phụ cận tìm khách sạn ngươi muốn hay không đi chung quanh chơi chơi dương ôn nguyên xử lý hảo dừng chân lúc sau hỏi lý quân thần nói đến bọn họ lần này quay t r ụ địa phương là ở thành phố s quay t r ụ mà có chuyên môn dừng chân dương ôn nguyên không có làm lý quân thần đang ở nơi nào lý quân thần gật đầu ngươi cùng ta đi sao dương ôn nguyên nghĩ, nghĩ hôm nay không có gì sự tỉnh hắn quay đầu nhìn lý quân thần hảo chúng ta thu được một chút đồ vật liền đi ra、ngoài. bọn họ thu thập hào lúc sau bọn họ hai người mang theo khẩu trang ra cửa thành phố s là đô thị cấp một ban đêm náo nhiệt phi phạm không khí tràn ngập các loại ăn vặt mùi hương dương ôn nguyên t r a hào địa phương bọn họ lần này tới đường phố không phải cơ giới hóa ở đây người đến người đi náo nhiệt ổn áo thanh ánh đèn chiếu sáng đen nhánh ban đêm người muốn ăn cái gì sao dương ôn nguyên quay đầu nhìn lý quân thần nói đến đi vào bên này công tác liền không có biện pháp cấp nấu đồ vật chỉ có thể ở bên ngoài ăn lý quân thần lắc đầu ta không nói bụng bởi vì hắn trang vẫn cùng với khí chất người qua đường sôi nổi quay đầu lại nhìn lý quân thần có mấy người đi vào lý quân thần bên người hỏi có thể hay không chụp ảnh đều bị lý quân thần cấp tự tuyệt nhìn thấy có người tới lý quân thần bên người dương ôn nguyên cười khẽ hắn vươn tay tới ta dát người có thể dắt ta sao người ở đây quá nhiều ta sợ ta đi lạc hắn nguyên bản muốn nắm lý quân thần phòng ngừa lý quân thần đi lạc lại sợ thương đến lý quân thần cái này ạn phạ lòng tự trọng hắn chỉ có thể sửa một cái cách nói lý quân thần trên mặt bất biến dắt lấy dương ôn nguyên tay lớn như vậy người đều sẽ đi lạc còn hảo có hắn nắm như vậy liền sẽ đi lạc chương hai mươi ba nữ quỷ ở chen trúc trong đám người hai người đôi tay nắm chặt dương ôn nguyên nhìn một phía phát hiện cái gì muốn ăn liền cho hắn cùng lý quân thần một người mua một phần toàn bộ phố dạo xuống dưới bọn họ hai đã ăn no người đang xem cái gì dương ôn nguyên mới vừa mua một phần đầu g ọ t phát hiện lý quân thần ánh mắt nhìn về phía nơi khác hắn theo lý quân thần ánh mắt nhìn qua đi nơi đó là hát tuồng sân khấu bất quá hình như là thật lâu không có sử dụng sân khấu hoang phế í rớt kia một bên cũng là trống rỗng cơ hồ không có gì người cùng lý quân thần bọn họ chạm đường phố hình thành tiên minh đối lập lý quân thần đôi mắt rừng ở sân khấu trường ném trường tụ nữ tử trên mặt nang nung trang giọng hát hoa mỹ hình thành duyên dáng âm nhạc nàng sướng đến ở như thế nào hảo cũng không có người nhìn đến nàng biểu diễn nàng sướng t i ể u khúc chung quanh đoán khi càng ngày càng nồng đậm cùng hoang phê rất sân khấu hình thành dã thú g i ữ tợn răng nanh lý quân thần nhìn thấy như vậy hắn vội tay vòng lấy dương ôn nguyên eo hướng hắn bên người khấu đi dương ôn nguyên cảm giác được lý quân thần ấm áp nhiệt độ cơ thể cánh mũi gian nghe thấy được nhàn nhạt, nhạt tranh vị hắn bên thai lặng lẽ đỏ đó là xấu hổ đỏ hắn nghiến răng nghiến lợi nói bung ta ra nếu không phải nơi này người quá nhiều hắn đều tưởng cấp lý quân thần tới một cái quá vai quá ngã lý quân thần làm lơ dương ôn nguyên nói hắn ôm d hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn sân khấu thượng nữ tử đôi mắt biến thành kim sắc kim sắc quang bay đến sân khấu nơi đó nữ tử phát ra thê thảm tiếng tê、ợ. ở sân khấu bên kia người nghe được thanh n m bọn họ nhìn phụ cận không có gì sự t ì n h phát sinh chỉ là nhanh hơn nện bước rời đi rời đi đám người dương ôn nguyên rốt cuộc nhịn không được hắn khuỵu tay dùng sức đỉnh đầu lý quân thần bụng hắn bên hông tay buông ra hắn rời xa lý quân thần đôi mắt t r ầ n tròn ngươi không biết không thể tùy tiện ôm ô mẹ gà sao hẳn phạ cùng ô mẹ gà thủ thụ bất thân lý quân thần ánh mắt bình tĩnh bình tĩnh h ạ lại mang theo một hắn chỉ có thể trước mang theo dương ôn nguyên rời đi chờ một lát hắn lại qua đây thu thập cái k i a nữ quỷ nhìn lý quân thần cái dạng này dương ôn nguyên một hơi thiếu chút nữa không có s u y t h ư ợ n g tức chết hắn lúc sau không cần cùng ổ mẹ gạ dựa đến như vậy gần dương ôn nguyên c h ừ n g mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái lý quân thần người này giống như đối ả ạ n phạ cùng ổ mẹ gạ d ư ớ i tuyến không phải như vậy mất cảm vạn nhất lúc sau người có tâm người lấy ra tới lăng x e trước lý quân thần gật đầu tỏ vẻ đã biết ta mệt mỏi đến mau một chút đem dương ôn nguyên lửa hồi khách sạn đi nghỉ ngơi như vậy hắn mới có thời gian thu thập cái tia nữ quỷ dương ôn nguyên nghe được lý quân thần nói nhìn lý quân thần đôi mắt mệnh đến meo lại tới hắn bất đắc dĩ nhìn lý quân thần chúng ta trở về đi lý quân thần tiến vào p h ò n g lúc sau hắn đãi một hồi lại mở cửa rời đi tới rồi đêm khuya trên đường phố người còn có rất nhiều bọn họ còn ở vui sướng đi dạo phố quầy hàng thượng đèn còn sáng lên bất quá so với vừa rồi tới nơi này người đã thiếu rất nhiều lý quân thần thực mau tới tới rồi sân khấu bên này nữ quỷ trên người ăn mặc màu đỏ quần áo đôi mắt cũng biến thành màu đỏ nàng ê ê a a xương khúc khí khúc dư âm còn văn vẳng bên hai nàng một cái quay đầu nguyên bản màu đỏ diễn phục biến thành màu xám nhị biên đ ấ y mắt chạy xuống nhị điều vết máu đỏ tươi môi vỡ ra lộ ra một cái tươi cười sân khấu chung quanh oán khí càng ngày càng n ồ n g đậm tương đối tới gần sân khấu người như ẩn như hiện nghe thấy được hát tuồng thanh â m nguyên bản chỉ là như ẩn như hiện thanh â m không tới mười mấy giây nghe càng thêm rõ ràng một người ngẩm đầu kỳ quái nhìn bốn phía như là ở thanh â m phát ra tới địa phương một cái bóng trắng xuất hiện ở hắn trước mặt hắn hoảng sợ ta dựa ngươi lại buổi tối làm gì ăn mặc màu trắng quần áo hắn còn không có nói xong ánh mắt trở nên lỗ trống bên hai vang lên một thanh â m đã trễ thế này nên về nhà chương mười bốn hắn ánh mắt khôi phục thần thái trong mắt một tia mê man g hiện lên hắn muốn làm gì tới đối về nhà lý quân thần đi bước một đi hướng nữ quỷ hắn hiện tại thân ảnh bị hắn dùng linh lực cấp bao vây lại nơi này người thường nhìn không thấy hắn thanh âm hắn khỏe miệng g ơ lên nhìn trước mắt nữ quỷ ngươi như thế nào không hào hào thành quỷ không thể g i ế t lung tung người nữ quỷ nhìn thấy lý quân thần có thể thấy nàng nàng lộ ra một cái tươi cười âm dương nhãn sao nàng n h ế t miệng trong miệng mặt hàm răng xem danh mạch tiết hậu phát ra tiếng cười ha ha hà an người ta liền có thể trở nên càng t h ê n cường trên mặt nàng biểu tình vừa thu lại trên người diễn phục giống như thấm huyết hồng nàng phát ra động lòng người hí khúc thanh sướng vài câu ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn lý quân thần vị tiên sinh này ta cũng là bị người tàn nhẫn giết hại ta sẽ không thương t ổ n ngươi chỉ là tưởng cho ngươi sướng một đầu hí khúc đây là ta sinh thời nguyện vọng chỉ cần thực hiện nguyện vọng này nói ta mới có thể an giấc n à n thu lý quân thần nhìn biến sắc mặt nữ quỷ ta chỉ nghe miễn phí nữ quỷ mới vừa ném trường tụ nghe được lý quân thần nói thân thể của nàng cứng đỡ ở, nàng quay đầu nhìn lý quân thần ánh mắt thấm người ngươi là ở chơi ta lệ quỷ nếu là muốn ăn một người có thể trực tiếp ăn luôn nói vậy sẽ biến c ư ờ n g nếu là lệ quỷ trợ giúp người kia hoặc là cho nhân loại làm c h u y ệ n gì nhân loại đáp ứng nói vậy ngầm đồng ý nhân loại cùng lệ quỷ ký xuống khế ước lệ quỷ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nhân loại liền sẽ cam tâm tình nguyện bị lệ quỷ ăn luôn như vậy lệ quỷ đạt được thực lực so trực tiếp ăn xong nhân loại mạnh hơn nhiều lý quân thần ánh mắt l ạ n h băng sướng rất khá lần sau không được lại sướng h á n thân ảnh chợt lóe đi tới nữ quỷ bên người một cái màu trắng trưởng tụ đi tới lý quân thần phía sau muốn quấn quanh lý quân thần cổ lý quân thần dối tay một chảo trường tụ nháy mắt hóa thành cho tẫn hắn một bàn tay bắt lấy nữ quỷ cổ muốn ngoan ngoãn nghe lời bằng không liền đem ngươi đánh đến hồi phi lên d i ệ t cảm giác được đáng sợ linh lực nữ quỷ trong mắt xẹt qua sợ hãi nàng thanh âm run r ậ y hỏi ngươi là thiên sư vì cái gì sẽ có thiên sư trên thế giới này căn bản không có thiên sư nghe được nữ quỷ trong thanh âm sợ hãi lý quân thần lộ ra một cái tơi ư cười vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta không phải thế giới này người nghe được lý quân thần nói nữ quỷ mợ to hai mắt có thể là quá mức với sợ hãi đôi mắt mở quá lớn trong mắt lăn xuống tới ngươi ngươi là cái quỷ gì lý quân thần trong mắt hiện lên g h t bỏ h ả o hào nói chuyện không cần đem ngươi t r ò n g mắt rơi xuống một đạo kim quang trực tiếp đem t r ò n g mắt đánh nát thành h b a k h í lý quân thần còn muốn nói cái gì hắn quay đầu thấy trong đám người nơi nơi xem dương ôn nguyên hắn từ trong không gian lấy ra người giấy trực tiếp đem nữ quỷ nhét vào đi đem nữ quỷ ném vào trong không gian mặt hắn tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương đi ra hắn vừa đi ra tới dương ôn nguyên liền thấy được ngươi như thế nào chạy loạn ra tới cũng không cùng ta nói vạn nhất gặp được mưu đồ gây dối người làm sao bây giờ dương ôn nguyên chạy đến lý quân thần bên người tức giận nói đến hắn lúc này quên mất lý quân thần là một cái án phạ vẫn là một cấp bậc vì ss cấp án l i ê n tính gặp mưu đồ gây dối người xui xẹo cũng là những cái đó mưu đồ gây dối người chương hai mươi bốn con du cầu chi chi lý quân thần ngự khí bình tĩnh nói tâm tình không h ả o ra tới đi dạo vì sớm biết rằng hắn nhìn xem dương ôn nguyên có hay không ngủ hiện tại hảo bị bắt nhìn thấy lý quân thần không có nói thật dương ôn nguyên trừng mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái về sau ra tới cùng ta nói một tiếng còn muốn dạo sao nhìn thấy lý quân thần lắc đầu hắn mang theo lý quân thần trở lại khách sạn bên trong lúc này trên mạng lại xào lên bởi vì sửa bệnh nhân vật đã định ra tới xào lên là ninh chín fans không hài lòng vì cái gì bọn họ ca ca không phải đóng vai bên trong nhân vật mà là một tân nhân tới bọn họ đi vào sửa mệnh đoàn phim ấy bùa hạ gõ bàn phím bắt đầu các loại âm dương quái khí cùng mắng chửi người bởi vì mắng người quá nhiều trực tiếp đem đoàn phim cấp đưa lên hotse phía dưới quả thực chính là tiếng mắng một mạnh ngốc bức đoàn phim các người đôi mắt hướng nơi nào trường cựu cựu như vậy thích hợp nông ngọc nhân vật này náo tàn đoàn phim nhà của chúng ta cựu cựu hiện tại khẳng định thực thương tâm ta là sửa mệnh phan nguyên tác ta cũng cảm giác linh lâu tương đối thích hợp nhân vật này cái kia lý quân thần là nhân vật nào vì cái gì sẽ được đến nhân vật này hắn là dương ôn nguyên ngh trên mạng xào thành một mảnh tiểu thần không cần so đo trên mạng nói cái gì hoàng đạo diễn đã biết chuyện này tới an ủi lý quân thần hắn phía sau nhân viên công tác đ ố n g nhiên nói đến đạo diễn bọn họ mắng ngươi lao bà hoàng đạo diễn trên mặt mang theo phẫn nộ hắn hấp tấp vọt tới nhân viên công tác nơi đó cầm quang nao cùng mắng hắn lao bà người đ ố i mắng lý quân thần đã đổi hảo quần áo cùng hóa hảo trang chờ hoàng đạo diễn mắng xong người hôm nay có diễn diễn viên cũng là như thế tiểu thần lại đây nhếp ảnh ra lại đây cấp lý quân thần chụp một tổ ảnh chụp hoàng đạo diễn thanh em run dậy đó là tức giật đến lý quân thần chậm gì gì đi qua đi nhiếp ảnh r a cũng đi vào lý quân thần nơi này trực tiếp chụp hình hoàn mỹ đổ liền xuất hiện hoàng đạo diễn trực tiếp phóng đ ổ còn xứng văn ha h a ngươi xác định nhà c á p ngươi ca ca xứng sao không một hồi này một cái bầy bộ trực tiếp thượng hotse ấp ta dựa hào hào xem ha ha ha không lỗi là hoàng đạo diễn này tính tình cũng không có ai ha h a mỹ nhan cùng lự kính x ỉ u bắt quái ở dưới cũng là mỹ nam nhà ta k i ự u k i ự u ở màn ảnh hạ cũng là thực tự nhiên người này chăng cũng có nặng linh chín fans thật là náo tản hoàng đạo diễn cái gì ánh mắt chúng ta vẫn là biết đến hoàng đạo diễn có thể nói là phim truyền hình chung danh dự tốt nhất đạo diễn hắn mỗi một bộ phim truyền hình đều t h ự c hỏa hắn phim truyền hình đại bộ phận đều đạt được giải thưởng l i ê n tính không có đạt được giải thưởng phim truyền hình cũng bị đề danh quá ở người xem trong miệng cũng là khen ngợi hoàng đạo diễn lao bà rất có tiền hoàng đạo diễn là ở rẻ đi vào hắn thực yêu quý hắn lao bà bởi vì hắn lao bà rất có tiền hoàng đạo diễn chưa bao giờ lo lắng đầu tư vấn đề cũng liền sẽ không có diễn viên đi cửa sau hiện tượng trên mạng có người mắng hoàng đạo diễn lao bà làm đến hoàng đạo diễn vẫn luôn bản cái mặt nếu là có cái diễn viên hơi chút ra một chút sai nói, liền sẽ bị hắn lâm lâm nàng g ư ờ i lại sao thế n y Vì gì cái có tạm trụ? ư ư ờ i đ ợ chỉ c ư nước a vai quanh, ngựa Hoàng chính, hốc hoàng chúng h đạo đạo là nàng nàng diễn lớn tiếng đóng nữ diễn, ngủng, đến lần. đỏ lại Lâm Lâm Lâm Lâm tê mắt mắt ta một c ở là một cái nhị tuyến nữ minh t i n h lần này nàng phi thường may mắn được đến n à y nhân vật nàng phải hảo hảo diễn diễn hảo nàng liền sẽ h ồ n g tới lau lau nước mắt đừng khóc một cái ôn nhu thanh â m ở lâm lâm bên t a i văng lên một con trắng non ngón tay thon dài cầm một khối khăn tay đưa cho nàng, nàng ngẩng đầu thấy một cái diện mạo thanh tú nam tử nguyên bản táo bạo hoàng đạo diễn giống một con bay hơi hổ giấy giống nhau hắn tung ta tung tăng chạy tới nam tử bên người l ã o bà sao ngươi lại tới đây hắn mở ra thái dương rủ cấp quan du chắn nóng bức thái dương nghe nói ngươi mấy ngày nay tính tình không phải thực hảo ta lại đây cho ngươi giảm nhiệt quan du cảm giác không có như vậy nóng bức hắn mặt mày một loan cảm giác trên mặt rơi xuống một cái hôn hoàng đạo diễn nháy mắt trở nên lênh ngốc hắn che lại quan du thân địa phương ngây nô cười không quen thuộc hoàng đạo diễn diễn viên nhìn đến hoàng đạo diễn như vậy trực tiếp trợn tròn mắt nhân viên công tác thấy nhiều không trách bọn họ tiếp tục đùa n g ị c h trên tay đồ vật lý quân thần tầm mắt d ừ n g ở quan du trên người quan du chung quanh là kim ế sắc người này thường xuyên làm tốt sự cho nên mới có nhiều như vậy công đức hắn tầm mắt nhìn về phía bên kia một cái màu đen thô tuyến quấn quanh công đức như là muốn chấn cửa ả i du công đức cấp ăn luôn đem tội nghiệt cấp quan du vốn dĩ lý quân thần còn không có kiếm đủ thọ mệnh là nhìn không tới công đức cùng tội nghiệt hắn xem tới được quan du là bởi vì hắn cùng quan du có duyên kia hắn liền phải trợ giúp quan du hắn eo sẩn truyền đến đ a u ý hắn quay đầu nhìn về phía dương ôn nguyên không cần nhìn chằm chằm người khác gái nhân xem lâu như vậy dương ôn nguyên thấp giọng cùng lý quân th không có nhìn đến hoàng đạo diễn ở trứng mắt hắn sao lý quân thần phản ứng lại đây hắn nhìn hoàng đạo diễn phẫn nộ ánh mắt tiểu bụng tâm đ i ệ m hắn ở trong lòng bình luận đến tiểu thần lão bà của ta đẹp sao tuy rằng nhìn thấy lý quân thần t â m mắt rời đi hoàng đạo diễn vẫn là muốn nói ra tới hắn ngự a khí nghiến răng nghiến lợi nếu là lý quân thần nói sai cái gì hắn liền phải nhào lên đi cắn người hắn cùng ngươi rất xứng đôi lý quân thần nhìn hoàng đạo diễn t â m mắt nói đến ngự khí lãnh đạm lại cho người ta một loại tin phục cảm giác nghe được lý quân thần nói hoàng đạo diễn khỏe miệng không tự chủ được dơ lên ngươi tiểu từ này ánh mắt không tồi. Hảo. đại gia cũng chụp mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi hắn nói xong lại đi ô m chính mình lao bà lao bà chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi hắn lại đi cấp quan du thiết trái cây các diễn viên cảm kích đến nhìn quan du bọn họ mấy ngày nay đều phải bị m ệ t chết vây anh một bên máy móc đ ố n g nhiên đổ xuống dưới đảo địa phương vừa vặn là quan du ngồi địa phương mới vừa thiết hảo quả hoàng đạo diễn thấy được cái này hình ảnh hắn bắt lấy mâm đựng trái cây tay bừng ra m ạ n h chạy đến đảo máy móc bên hắn quỷ gối mặt đất đôi tay muốn đem máy móc cấp nâng lên tới thanh em run g y nói mau đánh xe cứu thương mau đánh mau tới rút hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng la đem một đám người kêu hoàn hồn ta không có sự tình không nên g ấ p áp một cái quen thuộc thanh âm đem hoàng đạo diễn treo tâm nháy mắt bông xuống hắn vừa lăn vừa bỏ đi tới thanh âm địa phương hắn thấy q u a n du ôm chặt q u a n du thanh âm mang theo nghĩ mà sợ lao bà ngươi không có việc gì liền hảo không có sự tình liền hảo quan du trên mặt mang theo một hạt bụi hắn nhẹ nhàng vô vô ô m hắn run d ẩ y hoàng đạo diễn ôm quan du một hồi lâu hoàng đạo diễn mới bông ra q u á n du hắn thanh âm khẳn l a bà ngươi nơi nào bị thương hắn dội tay vớt quan du thân thể muốn xem xét quan du trên người miệm vết thương Quan d chương hai mươi lăm phật châu cầu chi chi hoàng đạo diễn cũng chạy đến quan du bên người hắn tay kéo quan du nếu là quan du muốn bông ra hắn tay nói hắn liền dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn quan du tiểu thần còn hảo ngươi đã cứu ta lão bà bằng không bằng không nói ô ô hoàng đạo diễn nói không được nữa hắn đem mặt trôn ở quan du trên cổ bả vai run dày áp lực tiếng khóc quan du thanh â h ớ môn hòa hứng hoàng đạo diễn ta này không phải không có sự t ì n h sao đ ừ n g khổ sở hắn thanh â h ớ môn hòa đôi mắt hiện lên hàn ý lần này sẽ là ngoài ý muốn sao vẫn là có người cố ý một cái video ở ấy bồ xuất hiện trong video mặt quan du đang ngồi dây tiếp theo một bên máy móc đ ả o đi lên cái kia vị trí vừa vặt là quan du làm địa phương thực mau này một cái video thực mau liền phát hỏa quan du chính là một cái phi thường nổi danh người hắn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng kinh doanh chính là d ư vật dược vật s o thị trường thượng tiện nghi thật nhiều lại có độc nhất vô nhị gen dược tề bán quan du lại thường xuyên cấp bần cùng địa phương quên y tặng tiền cùng với vật chất thường xuyên trợ giúp có yêu cầu người có cẩn thận vong hữu thả chậm video phát hiện một cái màu trắng thân ảnh ở máy móc ngã xuống tới thời điểm ôn quan du rời đi bởi vì máy móc chặn không có người thấy được mặt sau đã xảy ra cái gì các vong hữu không dám kết luận quan du hay không an toàn có chút đặt marketing đã viết quan du c h i tử tới tranh thủ mọi người trong mắt đương nhiên đặt m a k e t i n g phía dưới vô số người chửi rủa đoàn phim cùng hoàng đạo diễn đầy bổ phía dưới một đám người s ô nổi bình luận đã xảy ra sự tình、gì? quan tổng hiện tại thế nào chương mười lăm các ngươi là người câm sao vì cái gì sẽ không tin tức cho nên quan tổng rốt cuộc làm sao vậy hồi tin tức thực mô hoàng đạo diễn đã phát một cái hơi bổ hắn đã phát nhị bức ảnh một chương là lý quân thần một khác chương là hắn lâu quan du bà vai văn hắn là lao bà của ta không có sự tình hiện tại còn ở điều tra máy móc cái này là cứu lao bà của ta lý quân thần còn lý quân thần lấy bổ tài khoản phía dưới bình luận không có việc gì liên hảo hoàng đạo diễn phải hảo hảo điều tra vừa rồi ngươi lão bà thiếu chút nữa liền không có ồ ồ còn hảo không có gì sự tình quan tổng chính là ta ân nhân cứu mạng không phải là hoàng đạo diễn âm nhu đi rốt cuộc một cái ả n phà ở rẻ gì đó trong lòng khẳng định k h n g phục trên lầu bệnh tâm thần đi lại là nơi nào chạy ra cầu bởi vì cái này bình luận bọn họ lại xào tới rồi cùng nhau nhìn bình luận lại xào đi lên hoàng đạo diễn tắt đi q u o n não trên mặt hắn mang theo nghiêm túc tự mình đi kiểm tra máy móc lý quân thần một bên uống trà sữa một bên nhìn ở nghiêm túc kiểm tra hoàng đạo diễn hắn bước chân chuyển qua quan du bên người ngươi cảm thấy có thể điều tra ra cái gì sao quan du quay đầu nhìn về phía lý quân thần hắn thanh âm môn nu ánh mắt lại bằng ta cảm thấy cha cũng không được gì ngoài ý muốn khả năng tính thật sự là quá thấp đối phương nếu muốn hắn chết khẳng định làm tốt sung túc chuẩn bị đích xác cha cũng không được gì lý quân thần nhìn cột lấy máy móc thiết tuyến mặt trên có nồng đậm âm khí hắn nghĩ tới cái gì trong tay của hắn xuất hiện một chuỗi đen n h á n h phật c h â u hắn đem phật c h â u đưa cho quan du cái này ngươi mang theo nếu là chặt đứt liên hệ ta hắn trực tiếp làm lơ quan du đem phật c h â u nhét vào quan du trong tay chậm gì gì đi trở về dương ôn nguyên bên người nên bang hắn đều rút nếu là quan du không tin nói hắn cũng không có gì biện pháp nói với hắn nói chuyện lý quân thần nhìn thấy trong tay trà sữa đã không có mày rất nhỏ vừa nh Chú ý tới Lý quân thần động t á chung d Ôn n quanh cảm xúc có điểm không vui thu được phật châu quan du đầu tiên là sửng sốt quỷ thần gì đó hắn một chút cũng không tin hắn vừa rồi nhìn đến lý quân thần lại đây cho rằng hắn sẽ nói cái gì yêu cầu rốt cuộc vừa rồi lý quân thần cứu hắn kết quả chỉ là cho hắn một chuỗi phật châu hắn tự hỏi một hồi hắn vì tay đem phật châu thu vào trong túi mặt lý quân thần ăn mặc một thân áo b ờ lặc trắng đi ở chống vắng bệnh viện bên trong bóng dáng giống như thần minh bông xuống giống nhau cứu vớt mọi người hình ảnh v ừ a chuyển lý quân thần ăn mặc giải phẫu phục trên mặt mang theo khẩu trang chỉ có kia l ã n h đạm đôi mắt lộ ra tới l ã n h đạm hạ lại cất giấu một k i a thương hại hắn đang ở tập trung tinh thần làm xuống tay thuật tiếp theo giải phẫu kết thúc lý quân thần tháo xuống khẩu trang đi ra phòng bệnh một cái mỉm cười xuất hiện ở khoe miệng xoay người biến mất ở hành lăn chỗ một đoạn tiếp cận ba phút video nháy mắt ở trên mạng hòa bạo thực mau trung ương bệnh viện đẩy bồ rèn sắt khi có nóng trong đó có một chương ảnh chụp nhất thấy được lý quân thần ăn mặc áo b ờ lạc trắng trong tay cầm dao phẫu thuật chống lại tử thần l ư ớ i hái tử thần chung quanh làm à u đen hắn ăn mặc một thân áo đen nhìn không ra áo đen hạ gương mặt hắn một tay bắt lấy l ư ớ i hái muốn hướng lý quân thần phía sau người bệnh chém tới lý quân thần cầm so l ư ớ i hái tiểu nhân dao phẫu thuật chống tử thần l ư ớ i hái bảo vệ mặt sau người bệnh trên mặt hắn mang theo bảo hộ người bệnh quyết tâm cùng không sợ hai tử thần kiên quyết tóc dài thấp trói lại, lại màu trắng áo dài t h ư ợ n phá lệ hiển nhiên ta dựa như vậy quá đẹp nếu là có bác chỉ là thân thể không thoải mái muốn nhìn một chút bác sĩ mà thôi nếu là có bác sĩ t r ư ở n g nói như vậy ta trích đến nỗi khóc đến khó coi như vậy sao ta khẳng định sẽ phát gục trong lòng ngực hắn khóc video cùng hình ảnh cho ta một loại khiếp sợ cảm giác người này thật sự không phải bác sĩ sao nhìn đến dương ôn nguyên thượng họ sẽ ấp hắn khỏe miệng dơ lên hắn coi trọng nghệ sĩ sao có thể sẽ kém hôm nay vừa thu lại công dương ôn nguyên liền mang theo lý quân thần đi ăn ngon bọn họ ăn xong đồ vật lúc sau liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi rốt cuộc một ngày công tác hôm nay lại ra tới một chút ngoài ý mới dương ôn nguyên liền rất mệt hắn tắm xong liền lên giường một cái khác phòng lý quân thần đem quên đi ở trong không gian nữ quỷ lấy ra tới nữ quỷ vừa ra tới nàng ánh mắt ưu h á n nhìn lý quân thần vị đại nhân này ngươi như thế nào đem nhân ra cấp đã quên lý quân thần nghiêng đầu lộ ra một cái tươi cười có ý kiến sao trong mắt mang theo lạnh lẽo nhìn lý quân thần biểu tình phản phất đang nói có ý kiến liền lộng trên ngươi nữ quỷ c o được giãn được riêu một cái đầu lộ ra lấy lòng biểu tình đại nhân ta không có giết q u a n người cho nên ngươi thả ta đi ta sẽ hảo, hảo thành quỷ lý quân thần mướm à y hắn thanh â m mang theo một tia sung sướng không được ta không thể thả ngươi bắt được chính là ta quỷ n chương hai mươi sáu gặp nạn ban đêm một cổ gió lạnh thổi qua hoàng đạo diễn khởi áo k h o á t cái ở quan du trên người lao bà có điểm lạnh chúng ta mau một chút trở về quan du quấn chặt quần áo hắn mày nhắc lại vì cái gì như vậy lãnh hắn quay đầu thanh em ôn hòa cùng hoàng đạo diễn nói hảo chúng ta trở về đi hắn cảm giác được thân thể bị ngâm mình ở nước đà t r ù n g xương cốt lánh đến phát run h ắ c h ắ c ka c a người muốn đi đâu một cái non nớt lại mang theo quỷ quyệt thanh â m ở bốn phía nhớ tới tiếng nói vừa dứt còn cùng với ha hả tiếng cười quan du nghe được thanh â m n ệ n bước tạm dừng một chút hắn quay đầu nhìn về phía hoàng đạo diễn người có hay không hắn đôi mắt t r ợ to ở hoàng đạo diễn chỗ cổ có một cái tiểu hài t ử ôm cổ hắn như là chú ý tới quan du ánh mắt tiểu hài t ử đầu máy móc xoay chuyển vận thành một trăm tám mươi độ đầy đầu máu tươi khoe miệng nứt đến nhị sau căn trong miệm mặt hàm răng xem danh mạch quan du mày nhăn hoa mắt l ã o bà ngươi nói cái gì hoàng đạo diễn một chữ một chữ nói ra tạm dừng thời gian tương đồng đầu của hắn cùng tiểu quỷ giống nhau vận thành một trăm tám mươi độ lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt quan du cảm giác được không thích hợp hắn lui về phía sau một bước hoàng đạo diễn đôi mắt t r ợ to hắn lớn tiếng nói đến vì cái gì muốn lui về phía sau ngươi không phải hắn hắn ở nơi nào quan du giấu ở ống tay náo trong tay nhiều gây tê dược hắn mới vừa nói xong trước mắt hoàng đạo diễn vươn tay xé xuống ra một cái máu c h ả y đầm địa người xuất hiện ở quan du bên người hắn gương mặt bị huyết cấp che đậy thấy không rõ gương mặt quan du mày níu chặt sau lưng người là chuyện như thế nào thật sự cho rằng làm quỷ người có thể hại đến hắn sao còn có cái k i a tiểu hại t ử trạng thái không quá thích hợp có thể là có cái gì bệnh tật trên tay hắn gây tê dược là phóng gia tính hắn ấn xuống trang bị thuốc tê đánh vào trước mặt máu chảy đầm địa người bị đánh thuốc tê lệ quỷ thân thể tạm dừng một chút hắn một con mắt rất ra tới hắn thanh âm mang theo tức giận người cái này nhân loại đắng chết hắn phẫn nộ chạy hướng quan du quấn quanh hắn trên cổ tiểu quỷ nội tại giữa không chúng hắn phát ra quỷ dị tiếng cười quan du nghe thấy cái này tiếng cười cảm giác trong óc có vô số đem cây búa g ó hắn đầu hắn đau thân thể của tròn. Lão bà. một thanh âm ở hắn phía sau vang lên tới ngay sau đó một bóng hình hộ ở q u a n du lệ quỷ mở miệng muốn một ngụm đem hai người này nhân loại cấp ăn luôn quan du trên người b ộ c phát ra kim sắc quang mang đem hai người hộ ở sau người lúc này quan du cảm giác được đầu không đau hắn ngẩng đầu vừa vặn thấy lệ quỷ hóa thành hắc khí biến mất ở giữa không trung hắn cảm giác túi truyền đến nóng cháy xúc giác hắn nghĩ tới hôm nay lý quân thần cho hắn phật châu hắn lấy ra phật châu nguyên bản xuyến phật châu đã tách ra phật châu bại lộ ở trong không khí trong nháy mắt hóa thành cho tàn lao bà cái này là cái gì hoàng đạo diễn tử quan du trên người lên hắn nhìn đến phật châu hóa thành cho tàn. đôi mắt mang theo khiếp sợ ở giữa không trung tiểu quỷ nhìn thấy uy hiểm tở biến mất hắn phát ra q u ỷ dị tiếng cười chung quanh không khí trở nên lạnh b ă n g hắc khí ở hắn phía sau hình thành khủng bố hình dạng hắn một bên vỗ tay một bên cười đều là của ta các ngươi đều là của ta chỉ cần ăn các ngươi hắn còn không có nói xong một chân trực tiếp đạp lên hắn trên người chung quanh âm lạnh hơi thở nháy mắt biến mất ngươi nói cái gì lý quân thần một thân áo b à o trắng ở trong đêm đen phá lệ thấy được trên mặt hắn không có gì biểu tình đáy mắt tràn ngập t á bạo hắn giấc ngủ thời gian ra tới q u y dối nghĩ đến đây lý quân thần dưới chân động tác a tiểu quỷ phát ra bén nhọn thê thảm tiếng tê ở giây tiếp theo hắn biết hầu phát không ra thanh n m tới hắn đoán hận ánh mắt nhìn lý quân thần lý quân thần nhún mày lại xem ta liền đem đôi mắt của người đánh bạo hắn vất tay nữ quỷ xuất hiện ở giữa không trung nàng doanh doanh hành lễ chủ nhân có cái gì phân phó lý quân thần đem tiểu quỷ ném đến nữ quỷ trên người xem trọng hắn nữ quỷ được đến tiểu quỷ trong mắt vui vẻ nàng cười ha hả nói t ố t chủ nhân ta sẽ dạy dỗ hảo hắn nói xong mang theo tiểu quỷ biến mất ở giữa không trung lý quân thần quay đầu nhìn về phía quan du bọn họ hai hắn mày nhũ chặt hắn muốn như thế nào giải thích quan du tới rồi hiện tại đã biết cái kia là thật sự quỷ hắn nghĩ tới hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình sự tình hôm nay cũng là này đó quỷ làm cho sao hắn nói đến quỷ thời điểm trầm mặc một hồi rốt cuộc hắn hôm nay thế giới quan mới vừa hẳn mất lý quân thần lắc đầu ta không có nhìn đến lệ quỷ dấu vết hẳn là có người thi pháp người thường nếu là đạt được một ít tà thuật nói cũng có thể thi pháp bất quá mỗi lần thi pháp muốn tiêu hao chính mình t h ỏ mệnh nghe được lý quân thần nói quan du trầm mặc một chút hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta lần thứ hai hoàng đạo diễn rốt cuộc nhịn không được hắn nhìn lý quân thần nói tiểu thần người kia mặt sau có thể hay không còn có cái gì động tác nói tới đây hắn liền bực bội sau lưng người lần này thất bại lúc sau khẳng định còn sẽ có điều động tác mãi cho đến quan du chết mới thôi lần này bọn họ không thể xin giúp đỡ cảnh sát rốt cuộc thần quái sự kiện nói ra đi ai sẽ tin nghĩ đến đây quan du đã biết vì cái gì người kia dám đ ộ n thủ nói như vậy hắn liền không có biện pháp tìm kiếm trợ giúp thậm chí có thể nói liền tìm kiếm trợ giúp cơ hội đều không có hoàng đạo diễn nhìn lý quân thần tiểu thần ta thỉnh ngươi bảo hộ lao bà của ta cùng điều tra rõ một việc này ta sẽ cho ngươi báo đáp tiền Lý q u một h việc này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới chờ một chút nếu là hắn chết nói hoàng thuyên địch chính là lớn nhất được lợi người sau lưng người nếu là muốn được đến hắn tiền cùng công ty cần thiết cũng muốn đem hoàng thuyên địch cấp lộng chết ta lần đầu tiên gặp được hoàng đạo diễn thời điểm hắn mốc khí tự h c trọng nếu là không đồng nhất tiểu tâm liền sẽ xui xẻo chết lý quân thần nhàn nhạt nhìn hoàng đạo diễn hẳn là quan du trên người công đức cũng ảnh hưởng đến hoàng đạo diễn trở lên hoàng đạo diễn bản thân cũng mang theo một ít công đức cho nên chỉ là bị một chút thương hoàng đạo diễn bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được một đoạn này thời gian hắn như vậy xui xẻo hắn đối với cái này cũng không có để ở trong lòng chỉ là cảm thấy chính mình vận khí không tốt chương mười sáu kia hắn hiện tại thế nào quan du thanh nhâm mang theo áp lực nếu là làm hắn tìm được phía sau màn người nói hắn sẽ không làm cho bọn họ hả quá ta cấp trừ bỏ hơn phân nửa hiện tại tạm thời không có gì sự tình lý quân thần lại lấy ra một lá bửa mang theo vài ngày sau vật đen lý quân thần đem nên nói đều nói liền trở lại khách sạn đã đã khuya hắn phải đi về ngủ t r ư ơ n g hai mươi bảy hoài nghi mấy ngày đi qua quan du bọn họ nơi đó không có gì gì thường gió hêm sóng lặng hạ sóng gió máy liệt ta một tiếng lý quân thần chậm gì gì từ ca mạ giác hạ đi qua hắn đi tới dương ôn nguyên bên người dương ôn nguyên bận rộn cấp lý quân thần tìm tiếp theo cái tài nguyên hiện tại lý quân thần tiểu phát hỏa một phen có rất nhiều tổng nghệ hoặc là phim truyền hình đều đi lên môn tính làm lý quân thần lựa chọn đi hoàng đạo diễn ở tối hôm qua nhìn thấy quỷ thời điểm trở về lúc sau hắn động tâm tư khác ở lý quân thần chụp xong diễn thời điểm đi tới lý quân thần bên người tiểu nguyên mượn nghệ sĩ nhà ngươi cho ta dùng một chút nhìn thấy dương ôn nguyên gật đầu đồng ý sao hắn liền đem lý quân thần kéo đến trong một góc mặt tiểu thần nhà ngươi nói ngại không thể chụp cái phim ma điện ảnh ta tới viết kịch bản ngươi tới giúp ta nhìn xem thuận tiện giúp ta diễn một chút hắn thật sớm phía trước liền tưởng đóng phim điện ảnh tới nghề hà vẫn luôn không có tìm được thích hợp để tài tới chụp hiện tại hảo có đưa tới cửa tới để tài cùng bài chính lý quân thần lắc đầu, phiền chuyện này vừa nghe chính là thực phiền thoái sự tình có thời gian này hắn còn không bằng đi bắt nhị chỉ quỷ tới chơi chơi ta cho ngươi một trăm vạn tinh tệ thế nào nếu là cảm thấy không đủ nói ta lại thêm nếu là danh tiếng tốt lời nói ta cũng cho ngươi thêm tinh tệ hoàng đạo diễn nói đến nghe được tiền lý quân thần trầm mặt một chút hắn gật đầu có tiền hết thệ đều hảo thuyết lúc này quan du đã đi tới các ngươi hai đang nói chuyện cái gì đâu đúng rồi tiểu thần nếu là ta có hoài nghi người nói ngươi có thể xác định hắn có phải hay không sao lưng người kia lý quân thần gật đầu hắn sinh thần bắt tự cho ta nghe được lý quân thần nói quan du lấy ra một chừng giấy bên trong viết tin tức sinh thần bắt tự chúng ta không có chú ý quá bất quá biết đại khái thời gian lúc này dương ôn nguyên đã đi tới lý quân thần nhanh chóng lấy quá quan du trên tay giấy trực tiếp đem giấy thu vào trong không gian mặt hắn thấp giọng nói đêm nay ta cho các ngươi tính các ngươi đang làm gì dương ôn nguyên vừa rồi thấy được quan du phu phu đem lý quân thần đổ ở trong góc mặt hắn đi tới bên này hoàng đạo diễn cười ha hả nói ta tìm tiểu thần lại đây thảo luận một chút cốt chuyện quan du đi vào hoàng đạo diễn bên người đứng mấy ngày nay đóng phim mệt mỏi ta cho ngươi mua trà sữa uống dương ôn nguyên nghĩ đến lý quân thần mấy ngày nay đóng phim thực nỗ lực hắn ánh mắt trở nên ôn h ò a lý quân thần chậm gì gì đi theo dương ôn nguyên đi mua trà sữa quan du thấy lý quân thần như vậy cười khẽ một tiếng cái này hãn phạ thật đáng yêu hoàng đạo diễn giống như gật đầu hắn thân thể cứng đỡ hắn quay đầu nhìn về phía quan du l a bà ngươi nói cái gì tiểu t h ầ n là hãn phạ quan du biểu tình mang theo kỳ quái một việc này ngươi không biết sao hắn phía trước tổng nghệ có nói qua hắn tối hôm qua thời điểm trở về phái người đem lý quân thần cấp tra xét một lần phát hiện không có gì vấn đề lý quân thần từ nhỏ là sinh hoạt ở trong núi hoàng đạo diễn biểu tình đắc ý hắn liền biết hắn lao bà vĩnh viễn yêu nhất hắn một vào lúc ban đêm lý quân thần lấy ra quan du cấp giấy phía trên viết quan hữu huy tin tức hắn lấy ra quang nào xem xét quan hữu huy tin tức quan hữu huy là quan du ca ca hắn ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông hắn hoa đến đều là quan gia phía trước dư lại tới gia sản mấy năm gần đây hắn tiền tiêu đến không sai b i ệ t lắm liền nghĩ làm quan du dưỡng hắn nhưng là quan du không có cái này nghĩa vụ liền không có để ý tới quan húc huy người này vì thế quan húc huy còn đi quan du công ty đại náo một hồi bị quan du ném ra công ty ngoài cửa q u ấ y r à y nhiều quan du trực tiếp báo nguy dẫn tới mặt sau quan húc huy không dám đi quấy r ố i hắn còn muốn dùng đạo đức buộc quan du dưỡng hắn nhưng là phương diện này không thể thực hiện được trên cơ bản mọi người đều đứng ở quan du bên này lý quân thần nhìn quang n ã o trung quan hút huy đáy mắt có thâm sắc q u ầ m thâm mắt cả người thoạt nhìn phi thường hư trong tay của hắn xuất hiện một chương giấy trắng đem tiểu quỷ bắt ra tới rút ra trên người hắn đoán khí một chương giấy vàng phi ê u phủ ở nửa đường chung lý quân thần vươn tay kim sắc quang tiến vào giấy bên trong hắn đem đoán khí đánh vào bên trong thấp giọng nghiệm s u ấ t quan hút huy thời gian sinh ra màu vàng giấy không có biến hóa lý quân thần đem tiểu quỷ bắt được trước mắt hắn cười tùng tìm nói ngươi còn nhớ rõ chủ nhân của ngươi là ai sao hắn vừa nói một bên vớt tiểu quỷ đầu bàn tay có hơi, hơi kim quang tiểu quỷ thân thể phát run hắn trong mắt chỉ có sợ hãi hắn cả đời chỉ có ăn người cùng đối chủ nhân sợ hãi hiện tại người còn không có ăn đến lại nhiều một cái sợ hãi người không có tự chủ ý thức lý quân thần mày nhắc lại loại này q u ỷ hồn nói tốt nhất siêu độ tiến vào địa phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể đầu thai c h u y ể n thế bất quá hiện tại liền địa phủ địa phủ đều không có hắn lấy ra một cái bình nhỏ trực tiếp đem tiểu q u ỷ bỏ vào đi sau đó cấp quan du đã phát tin tức không phải hắn nhìn đến tin tức này quan du nhìn quang nao phát ốc trong lòng ở tính toán còn có ai quan gia cũng coi như được với một cái cỡ trung hà môn ở quan gia vợ chồng ba mươi mấy m ư ơ i thời điểm sinh ra quan hữu h u lúc sau liền nối quan h ú c huy lịch sủng kết quả đem người cấp sủng h ư lúc này quan du ra đời bọn họ đem l ự c chú ý phân ở quan du trên người lúc này quan h ú c huy nhìn thấy cha mẹ mặc kệ hắn hắn phi thường vui vẻ thả bay tự mình bắt đầu ăn nhậu chơi gái cờ bạc chờ đến quan du trường đến năm tuổi thời điểm quan gia phụ mẫu đem l ự c chú ý đặt ở quan h ú c huy trên người ước thúc quan h ú c huy hành vi ở tám năm trước thời điểm quan gia phụ mẫu đã qua đời du nhi ngươi nhất định phải chiếu cố hảo ca ca của ngươi quan du cảm giác bên thai vang lên cha mẹ dặn dò hắn méo néo giữa mày lúc này hoàng đạo diễn tử tắm trong phòng đi ra lao bà ngươi làm sao vậy quan du biểu tình trở nên ôn hòa không có gì sự t ì n h đúng rồi chúng ta tới muốn một cái hải tử đi không khí có một cổ thực đạm hoa nhài hương vị hắn cười nhìn hoàng đạo diễn đôi mắt đỏ thanh â m mang theo dụ hoặc tới sao giây tiếp theo trong không khí bùng nổ thuốc lá vị hoàng đạo diễn trực tiếp chấn cửa hải du cấp phát gục hàm răng r ạ o phá quan du tuyến thể rót vào hắn tin tức tố hoa nhài tin tức tố khuất phục ở thuốc lá tin tức tố hạ quấn quanh thuốc lá tin tức tố trong không khí hoa nhài vị đ ỉ n h trệ một chút như là đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau giây tiếp theo nó hương vị càng thêm nồng đậm như là hấp dẫn cái gì xúc động dã thú tới trả đầm nó chương cầu chi chi q u a n g sẽ chiếu đến hát cám địa phương cũng sẽ trong bóng đêm biến mất vệ long hoa nhìn đứng ở h u y ề n nhai giác thẩm ngọc một trận gió đem hắn quần áo thổi bay tới thẩm ngọc phảng phất dây tiếp theo liền phải thăng tiên giống nhau hắn ánh mắt mang theo tham nghiệm hắn đi đến thẩm ngọc phía sau sư phó ngài thật sự muốn đi tạm thời phong ấn thiên đạo sao phía trước thẩm ngọc không có trả lời hắn vấn đề đồ nhi sao ngươi lại tới đây ngươi liền không nên tới hắn nói xong không tiếng động thở dài một hơi sư phó ngài không cần đi phong ấn cái kia thiên đạo ngươi sẽ chết cùng lắm thì làm những cái đó phàm nhận chết vệ long hoa đôi mắt v à bừng thanh â m mang theo bi thương phía trước người c ư ờ i khẽ bảo hộ thương sinh vốn d ĩ chính là trách nhiệm của ta ngươi đừng nói ngốc lời nói hắn là mọi người trong miệng không gì làm không được hàm ngọc tiên tôn hắn giống như thần mình giống nhau cứu vất thân ở biển lửa mọi người lại như quang giống nhau bị hắt cám cấp cán ướt vệ long hoa tức giận đến thân thể phát r u n nhưng là hắn lại không có biện pháp gì liền cùng năm đó ra t h ộ c diệt vong giống nhau hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nguyên tưởng rằng hắn đã đủ cường hiện thực lại hung hăng mà đánh hắn một cái tát lúc này thẩm ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái trong mắt mang theo ôn hòa hắn há mồm vừa muốn nói gì thẩm ngọc đã rời đi. Ba ngày lúc sau, không chuyện ác nào không làm thiên đạo đã bị tạm thời phong ấ n lên quăng cũng bị hắc cám sở cắn b ớ t thực hảo tới tiểu thần cái này cho ngươi hoàng đạo diễn lấy ra một cái bao lì xì cấp lý quân thần nếu là đóng vai nhân vật đã chết đoàn phim sẽ phát một cái bao lì xì cấp người kia đ ồ cái cắt lợi lần này l ý quân thần xuất diễn liền tính đã không có hoàng đạo diễn cấp xong lý quân thần bao lì xì lúc sau lại đi bận rộn n a y nửa tháng tới quan du bên người không còn có xuất hiện ngoài ý mướn hoàng đạo diễn trên người vận đen cũng đã biến mất dương ôn nguyên mang theo lý quân thần về tới ra bọn họ m ô n g đều không có ngồi nhiệt trung ương bệnh viện nơi đó gọi điện thoại tới hy vọng lý quân thần qua đi một chuyến bọn họ khẩn cầu lý quân thần mau một chút qua đi nói cái gì nhân mệnh q u a n thiên dương ôn nguyên không có cách nào trực tiếp mang theo lý quân thần mau một chút đi tới rồi trung ương bệnh viện hắn mới vừa vừa xuống xe hồng quốc cường liền tới tới rồi hắn trước mặt ngươi nhưng tính ra cái kia thai phụ nàng hiện tại ra một chút sự tỉnh ngươi mau đi xem một chút lý quân thần nhanh hơn bước chân đi theo hồng cường quốc phía sau hắn vừa đi một bên nhìn thai phụ chuyên trúc kia đông lâu h á n khí bất tiên như là dương m i ệ n á t h ú cái kia h á n quỷ đã trở lại theo lý mà nói nàng hẳn là không thể tới gần mạc hiệu yến lý quân thần đi phía trước đi tới trong mắt hiện lên sung sướng qua n mang hạo nồng đậm và khí đây là hắn đi vào cái này địa phương gặp được nhất nồng đậm và khí trên giường bệnh một vị thai phụ nằm nàng bụng nhỏ p h ư n g lên tay nàng bảo hộ giường như hộ ở chính mình bụng mày nhũ chặt như là làm cái gì đáng sợ ác n g ộ lý quân thần vừa tiến đến thấy nơi này đoán khí tràn ngập toàn bộ phòng bên ngoài nhìn đến đoán khí chính là từ phòng này buộc phát ra đi hắn ánh mắt rừng ở mạc hiệu yến trên người hoan quỷ chung quanh đoán khí so với phía trước muốn nồng đấm rất nhiều hắn đem ánh mắt chuyển qua trên bụng bên trong trẻ con cũng thu được đoán khí ảnh hưởng. Muốn xuống con như nói, này ở cái vậy đi theo r n lý mà nói h thai. Khi quỷ đ ể u Hiến hảo liền b h a chú lần sẽ công kích này chỉ hoàn h ủy hoàn h ủy liền tính hôi phi yên diệt cũng sẽ bị thương nặng hiện tại toán quỷ trận tròn mắt nhìn phía dưới mạc hiệu yến bên trong tràn ngập tham lam giống một con chờ đợi con ngồi tới cửa giã thú giống nhau hiện tại phải làm sao bây giờ thê tử của ta đã hôn mê thật lâu lục phong thành trên mặt mang theo sốt ruột hắn tưởng không ra vì cái gì lý quân thần muốn mở ra cái kia hương bao lý quân thần cấp mạc hiệu tiêu hương bao lúc sau nàng giấc ngủ không chỉ có hảo tính tình cũng biến trở về trước kia giống nhau hắn có thể tới gần hắn thê tử mấy ngày trước mạc hiệu yến một không cẩn thận té ngã một cái hai tử là bảo vệ nhưng là nàng hôn mê bất tình thân thể các hạng cũng bình thường rơi vào đường cùng hồng cường quốc tìm tới lý quân thần hắn có một loại trực giác cảm thấy lý quân thần sẽ giải quyết hảo một việc này lý quân thần nương ống tay háo che giấu từ trong không gian mặt kia ra một bộ kim trâm hắn nhìn hồng cường quốc cùng lục phong thành nói đến ta phải vì nàng trị liệu thỉnh các ngươi rời đi lục phong thành lắc đầu ta không cần ta muốn xem thê tử của ta vậy các ngươi tự hành nghĩ cách lý quân thần đem kim trâm thu hồi tới b ư ớ c nghệ b ớ c tính toán đi ra phòng bệnh từ từ tiểu thần nha nhất định phải chính ngươi một người lưu tại trong phòng bệnh m ặ sao hồng cường quốc còn tưởng khuyên lý quân thần nhưng là lý quân thần lãnh đạo ánh mắt liếc lại đây hắn đến bên miệm nói lại sửa miệm không được ngoại chuyện lý quân thần biểu tình lãnh đạo hắn một hồi muốn bắt quỷ có người ngoài ở nói hắn liền bại lộ nói vậy khả năng sẽ bị bắt lại lục phong thành nhìn trên giường thê t ử sắc m ặ tái t nhận t a o mày một bộ phòng bị trạng thái hắn cắn răng đồng ý hảo làm ơn ngươi hồng cường quốc bọn họ sau khi ra ngoài lý quân thần cảm giác được có thứ gì ở giám thị hắn hắn mở cửa cùng ngoài cửa hồng cường quốc nói đến ca mạ giật đóng nghe được lý quân thần nói hồng cường quốc thân thể cứng đỡ、ở. hắn mở ra quang não phân phó phòng điều khiển đem này một gian phòng bệnh ca mạ giật cấp đóng cửa này đóng lâu mỗi một gian phòng đều có một cái ca mạ giật trừ bỏ vê đ ú t cờ cùng t ắ m phòng ở ngoài nó có thể ba trăm sáu mươi độ vô góc chết giám thị chính là sợ thai phụ ra cái gì ngoài ý mớn nó tồn tại thực nhỏ bé trừ bỏ một bộ phận nhỏ người biết ở ngoài không có người biết c ả mạ g i ậ t tồn tại không nghĩ tới lý quân thần như vậy mất cảm cảm giác được c ả mạ g i ậ t tồn tại lý quân thần đóng cửa thời điểm trong tay nhiều ra một lá bửa trực tiếp dán trên cửa để ngửa bên ngoài người vọt vào tới hắn nhìn phía trên đoán quỷ khoe miệng gợi lên một cái tơi ư cười hắn trong mắt thường thường loẹ kim quang ta đã, đã cho ngươi cơ hội ngươi như thế nào chính là không quý trọng đâu hắn đáy mắt tràn ngập điên cuồng phía trên đoán quỷ như là cảm nhận được nàng quay đầu nhìn về phía lý quân thần trong mắt hiện lên sợ hãi nhưng là nàng không có bị lý quân thần giáo hơn quá nàng liền không có như vậy sợ hãi hơn nữa nàng đã so lần trước biến cường rất nhiều nàng phát ra cảnh cáo thanh â m nếu là lý quân thần lại qua đây nói nàng liền không k h á c h khí nghe được o á n quỷ cảnh cáo lý quân thần trong mắt điên cuồng cùng r u n g túng đan sen hắn tay xuất hiện một lá bửa bửa chú trực tiếp dán ở o á n quỷ trên người o á n quỷ phát ra thê thảm tiếng k ê u a a a muốn nghe lời nói lý quân thần thanh â m mang theo ôn hòa chương hai mươi chín ký ức cầu chi chi nhìn quỳ dạp trên mặt đất q á n quỷ lý quân thần r ố i tay giống nuốt tiểu cầu giống nhau vớt oán quỷ ngươi vì cái gì muốn quân lấy nàng trên mặt đất oán quỷ tóc dối tung cái hơn phân nửa mặt màu đen đầu tóc thượng hôn huyết hoặc là huyết đục nàng lộ ra tới trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi ta hài tử ta hài tử nàng thanh âm thê thảm còn kèm theo một tia phẫn nộ lý quân thần quay đầu nhìn còn ở trên giường nằm mạc hiệu hiến tay nàng gắt gao che chở bụng như là làm cái gì đáng sợ m ẫ hắn đi đến mạc hiệu h ế n bên người đôi mắt biến thành kim sắt xem xét mạc hiệu h ế n trong bụng hài tử thuộc về bình thường đầu thai nơi này không có địa phủ có thể bình thường đầu thai sao? Lý quân thần dụ mắt nghĩ. trên mặt đất oán quỷ nhìn thấy lý quân thần bất động nàng ở tóc thấp hèn miệng vỡ ra lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, cười đều cho ta đi tìm chết nàng rôi tay muốn đẩy lý quân thần bị lý quân thần cấp né tránh lý quân thần vừa định giáo hấn một chút oán quỷ hắn vừa chuyển đầu chung quanh hoàn cảnh trở nên đ e n nhánh như là tiến vào m ỗ một cái không gian giống nhau hắn như là cảm giác được cái gì đi phía trước đi thấy được mạc hiệu yến mạc hiệu yến giống như đã chịu uy hiểu ở mẫu thu giống nhau nàng ô bụng nàng chung quanh vô số đôi tay leo lên ở nàng trên người chúng nó mục tiêu phi thường mình xác đó chính là mạc hiệu yến trong bụng nàng phải bảo vệ nàng hải tử chỉ là nàng một người người thường căn bản không có năng lực cùng cái kia quỷ làm đấu tranh phá một chữ ở đen nhánh bốn phía văng lên nàng chung quanh tay lập tức biến mất nàng vẫn luôn căng chặt tinh thần lập tức thả lỏng lại thân thể của nàng chậm rãi ngồi xuống trong lúc còn không quên bảo hộ nàng bụng nàng ngồi xuống xuống dưới thấy được lý quân thần nàng ánh mắt sáng lên nàng dối tay bắt lấy đi hướng nàng lý quân thần quần áo cứu cứu ta hải tử lý quân thần một bàn tay đáp ở mạc hiệu h ế n trên vai bọn họ dây tiếp theo biến mất ở cái này đen nhanh trong không gian trong phòng bệnh mạc hiệu h ế n lông mi run nhẹ nhẹ mỹ mắt hướng về máu tươi cùng nước miếng lưu ở nàng trên người nàng há mồm phát ra tiếng thét chói thai a a cứu mạng lý quân thần một phen đem trở nên yếu đi không ít oán quỷ từ mạc h i ể u hiến trên người sách lên tới h á n thanh em ônu giống như cùng t ỉ n h nhân nói chuyện giống nhau nói ra nói không có ngự a khí như vậy ônu ngoan một chút nếu là ngươi lại không ngon a nói ta khiến cho ngươi ở cái này thế gian biến mất t r u n g quanh oán khí biến thưa tớt h oán quỷ thân thể run dậy một chút nàng vừa rồi là đem lý quân thần kéo vào cảnh trong mơ bên trong lý quân thần đi vào thời điểm trả lại cho nàng một kích thiếu chút nữa đem nàng đánh không có cũng may nơi này t o á n khí nồng đậm nói cách khác nàng cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy mặc hiệu hiến thân thể run dày nàng thấy lý quân thần xuất hiện trong lòng có một ít cảm giác an toàn mặc dù là như vậy nàng vẫn là dùng chăn gắt gao bao lấy thân thể của nàng tới thu hoạch nhiều hết mức cảm giác an toàn nàng nhìn lý quân thần trong tay đoán quỷ thân thể run dày một chút nàng vì cái gì muốn quân lấy ta ta không có hại người ta không có hại người liên tục mấy ngày ác n g ộ n g làm mạc hiệu hiến hỏng mất nàng căn bản không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình nhìn thấy mạc hiệu h ế n biểu tình hỏng mất nói đến lý quân thần lấy ra một lá bụa g á n đoán quỷ trên người ngươi là không có hại người chỉ là ngươi trong bụng hải tử là kiếp trước là nàng hải tử nàng chỉ là muốn lấy về chính mình hải tử nghe được mạc hiểu yến lớn tiếng kêu lên đây là ta hải tử ta cái chán của nàng thượng xuất hiện một lá bữa đồng thời nàng cũng không thể mở miệng nói chuyện hắn thật là ngươi hải tử lý quân thần dừng một chút ngươi trong bụng hải tử còn không có chuyển thế thời điểm là một cái quỷ hồn ngươi ở cơ duyên xào hợp hạ vừa vặn trở thành ngươi hải tử phía sau gán quỷ phát ra khàn khàn thanh âm hải tử hải tử hải tử. tử là của ta nàng thanh âm đến mặt sau mang theo quỷ dị lý quân thần mày nhắc lại hắn đã chuyển thế đứng tới quân quanh hắn hai t ử duyên phận đã cùng cái này oán quỷ c h ặ t đức hắn cấp cái này bệnh viện cung cấp thuốc dưỡng thai một g i ả m v ư n g có nhanh hơn tiêu trừ i hoán khí cùng ký ức công năng mặc h i ể u hiến hải t ử khả năng phía trước còn có ký ức cùng hoán khí hiện tại đã không có a a a ta hắn là của ta oán quỷ chung quanh hoán khí bỗng nhiên b ộ c phát ra tới cảm giác được mạnh mẽ hoán khí lý quân thần ánh mắt trở nên s ắ p bén hắn cảm giác được quỷ vương công kích nơi này quỷ hồn cũng sẽ phương pháp tu luyện một đống lớn bùa chú xuất hiện đem mạc hiệu hiến vây lên lý quân thần dùng sức cắn lơi tiêm máu tơi chạy tới bên miệc hắn ngón trỏ lau khỏe miếp hắn mang theo máu tươi ngón tay ở không trung vẽ màu đỏ bựa chú bựa chú trực tiếp đem trong phòng bệnh nồng đậm đoán khí hòa tan h o á n quỷ lập tức bị đánh gần biến mất t r u n g quanh hình ảnh biến đổi lý quân thần cùng mạc h i ể u hiến đi tới một cái xa lạ địa phương cái kia chúng ta hiện tại ở nơi nào mạc h i ể u hiến dỗi tay lôi kéo lý quân thần quần áo tay nàng gắt gao bắt lấy lý quân thần làm lơ phía sau truyền đến sức kéo hắn nhìn bốn phía thuần thục đi tới q u ỷ hôn ở chuẩn bị biến mất thời điểm sẽ đem bốn phía người kéo vào nàng chết phía trước cảnh tượng bọn họ thân ở núi sâu thôn trang nhỏ bên trong nơi này tứ phía núi vây nơi này người thoạt nhìn giản dị tự nhiên bọn họ vì năm nay lương thực bận rộn lý quân thần cùng mạc hiểu yến như vậy hai đại người sống bọn họ như là không có nhìn đến giống nhau nhìn thấy nơi này người nhìn không thấy nàng mặc hiểu yến thân thể run dậy sao lại thế này vì cái gì nơi này người nhìn không thấy chúng ta chúng ta có phải hay không đã chết nàng một bên kêu lên một bên che lại nàng bụng cảm giác được nàng chính mình ấm áp nhiệt độ cơ thể nàng lại ngây n g ẩ n cả người nàng giống như không có chết nhìn thấy phía trước lý quân thần không có muốn trả lời nàng vấn đề ý tứ nàng cắn răng đội kịp bỗng nhiên xuất hiện ở cái này địa phương chỉ có lý quân thần là nàng quân thuộc một tòa nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở bọn họ trước mắt nhà gỗ phía trước tràn đầy người bọn họ đôi mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghén ghét lâm ra tức phụ thật là vận khí tốt nàng c ư nhiên mang thai nhanh như vậy ta chuẩn bị mười mấy năm đều không có hoài thượng nàng khen ngược đã hơn một năm liền có mang có phải hay không lâm ra loại chính là ta mấy ngày hôm trước còn nhìn nàng cùng một cái án phạ đi rất gần đâu một cái thân thể cường tráng nam tử cầm cây trổi hung thần á c sát xua đuổi người chung quanh đi một chút các ngươi này đó không để trứng gà mái có thể cùng ta tức phụ xo、so、sao hắn trong mắt mang theo đắc ý người chung quanh nhìn hắng mắt phi một ngục rời đi nhìn thấy người chung quanh lý quân thần đi vào nhà gỗ phía trước thấy được một cái diện mạo thanh tú phụ nữ nàng đôi mắt phá lệ câu nhân nàng trong mắt tràn ngập tự ái động tác mềm nhẹ vớt ve chính mình bụng nam tử cũng ngồi sồn hắn bên người cười ha h ả cái ở phụ nữ tay một bộ gia đình ấm áp bộ dáng chương ba mươi giải quyết cầu chi chi theo thời gian trôi qua trong thôn mặt lời đồn càng ngày càng nhiều trên cơ bản toàn bộ thôn người đều nói cái kia phụ nữ h à i tử không phải cái kia nam tử lão vương, vương ngươi thật là hảo phúc khí đứa bé kia có phải hay không ngươi một cái đáng khinh nam làm mặt quỷ nói đến vương nam sắc mặt trở nên khó coi hắn v é n tay háo lộ ra cường tráng cơ bắp hắn ánh mắt hung ác nói đến ngươi đang nói một lần đáng khinh nam nhìn cường tráng cơ bắp hắn sợ hãi cổ rụt rụt hắn nghĩ tới vương nam không chỉ có cưới tới rồi thôn hoa còn có hải tử hắn trong lòng liền rất ghen ghét ghen ghét cái quá tâm sợ hãi ta lại không có nói sai ngươi lại xác định đứa bé kia nhất định là của ngươi đừng đến lúc đó dưỡng thật lâu hải tử không phải ngươi hắn còn không có nói x o n g đã bị vương nam huy nắm tay tấu hắn bị tấu tới rồi trên mặt đất vương nam cảm thấy còn chưa đủ hạ giận cưới ở đáng khinh nam trên người đánh hắn người chung sôi nổi đi lên q u y ế lại lao vương không cần ở đánh hắn miệng tiện cũng không phải một ngày hai ngày sự tình chính là lại đánh tiếp liền sẽ ra mạng người ở thôn dân lôi kéo hạ rốt cuộc đem vương nam từ đáng khinh nam nhân thân thượng kéo xuống tới lúc này đáng khinh nam đã đ ầ y mặt là huyết trên người thanh một khối tím một khối phi vương nam triều trên mặt đất đáng khinh nam phun ra một ngụm nước miếng hắn tâm tình vẫn là thực bực bội hắn hướng trong nhà mặt đi đến còn chưa tới cửa nhà liền phát hiện một cái nam từ hắn ra ra tới cái kia nam chính là thôn này số lượng không nhiều gắm mặt hạ nhìn đến nơi này nguyên bản táo bạo vương nam đôi mắt nháy mắt đỏ hắn bên thai vang lên tới thôn dân ở sau l ư n g nghị luận x ô i nổi nói hắn khí thế hung hung hướng trong nhà mặt chạy tới cái k i a ả n phả đã rời đi hắn một phen cầm lấy đặt ở phòng ốc hạ dịu đi vào hai mắt đỏ đậm nhìn hắn tức phụ nhìn thấy vương nam trở về phụ nữ ánh mắt mang theo kinh ngạc nàng bụng đã rất lớn nàng túi đầu cũng nhìn không tới mũi chân như vậy đại lao công ngươi như thế nào đã trở lại trên mặt nàng mang theo tơi ư cười dây tiếp theo nàng đầu liền bay đi ra ngoài a hắn giết người mặc hiệu hiến thấy máu tơi lưu cái không ngừng thân thể nàng đầu cu cu, cu lăn đến mặc hiệu hiến bên chân nàng đôi mắt còn mang theo vui sướng khoe miệm mạc hiệu hiến lại phát ra tới một tiếng thét chói hai tránh ở lý quân thần phía sau nàng thân thể run r u dậy mau mau đánh một trăm m ư ơ i báo nguy nơi này có người giết người lý quân thần dỗi tay điểm điểm mạc hiệu hiến cái chán mạc hiệu hiến cảm giác được một cổ lạnh băng thoải mái dòng khí ở nàng trong đầu du đãng nàng vốn dĩ bị dọa đến hôn loạn đầu góc nháy mắt thanh t ỉ n h vương nam nhìn thấy phục hồi tinh thần lại nhìn thấy chính mình giết người hắn có chút sợ hãi lại nghĩ tới cái này nữ c o n hắn yêu đương vụ trộn hắn phi thường bình tĩnh đem đầu cho nàng phục thượng lại nhìn nhìn khổng lộ bụng hắn cầm lấy một bên dịu bộ tới cái kế bụ Vương Nam nhìn không thấy phụ nữ trên bụng thấy phụ chương e kín hoa khí, hắn hoa t i cười đầy mặt xoa xoa b ắ t u n tué tại trên mười ặ t huyết. Rốt cuộc chết mất, không cuộc này có bộ dáng này liền n g tám a đứa nói nhỏ này không phải hắn, hắn cũng sẽ không phải sẽ b hắn cảm giác được trên cổ truyền đến lạnh leo xúc g i á c bên hai truyền đến l a n h tích cốt phát run hơi thở ba ba người đ a n g cười cái gì nói ra làm ta cùng mụ mụ vui vẻ vui vẻ nghe t h ế câu nói vương nam thân thể cứng đỡ hắn phát hiện hắn trước m ặ không biết khi nào đứng một người nàng đen nhánh tóc dài chặn mặt cùng cổ như là ở che giấu cái gì Cái này thân ảnh cùng tóc vương nam quen thuộc nhất cái kia tóc dài phía trước hắn chính là thường xuyên giúp hắn tức phụ t r ả i bớt hắn sợ hai thân thể phát run hắn cầm lấy một bên dịu bổ về phía trước mắt người dịu từ người kia thân thể xuyên qua hắn bên thai vang lên tình nhân triển miên lâm ly giống nhau thanh â m tướng công vì cái gì sẽ sợ hai ta chúng ta một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề được không hh vương nam bên thai còn truyền đến tiểu hài t ử tiếng cười ủy dị lại mang theo n ó n nớt vương nam sợ hai trực tiếp ngồi dưới đất hắn đun con nước một khối tức phụ vương tha ta ta còn không muốn chết đều là bên ngoài kia một đám người nói lung tung ta mới tin bọn họ chuyện ma quỷ. ngươi muốn đoán hận liền đoán hận bên ngoài người vương nam nghe được phía trên phụ nữ mềm nhẹ nói đến ta đương nhiên sẽ không dễ ngươi nghe đến đó hắn trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình dây tiếp theo vẻ mặt của hắn dừng hình ảnh tại đây một khắc bởi vì đầu của hắn bị dịu c ấ p chém nước linh hồn của hắn mới ra tới đã bị phía sau tiểu quỷ cấp ăn luôn kế tiếp chính là tiểu quỷ tàn sát toàn bộ thôn trang phụ nữ liền ở bên cạnh nhìn nàng có thể cảm giác được giết người đối nàng h à i t ử có chỗ lợi ăn nhiều một chút không cần bị đói ngươi nhìn xem ngươi gậy thành cái giặc gì nàng ở tóc thấp hẹn biểu tình thực ôn u như là bình thường mụ, mụ nhìn đến chính mình tiểu hài từ hài những cái đó đồ ăn còn lại là run bần bật các thôn dân bọn họ dùng truyền bá lời đồn miệng xin tha phụ nữ nghe được bọn họ xin tha phát ra một tiếng cười lạnh ba ngày lúc sau toàn bộ thôn trang nhỏ đã không có nhân sinh còn tiểu quỷ ăn no tìm một cái cục đá tiến vào nghỉ ngơi phụ nữ cũng đi theo đi vào nhìn đến cục đá mạc h i ể u hiến sắc mặt trở nên có chút tái nhật bởi vì nàng không có mang thai phía trước chính là đi xem qua cái này cục đá cái này cục đá là một viên thiên thạch nàng đang xem xong cục đá lúc sau không mấy ngày phát hiện chính mình mang thai mạc hiệu h ế n đem một việc này nói ra ta hải tử thật là cái kia quỷ hải tử nàng nghĩ đến tiểu quỷ giết người như ma biểu tình con ăn thì người c ư ờ i ha hạ bộ dáng nàng trong lòng có điểm lệnh cả người nhìn ra được mạc h i ể u hiến suy nghĩ cái gì lý quân thần nói đến cái k i a tiểu quỷ đã đầu thai đến ngươi trong bụng hơn nữa ta khai thuốc d ư ỡ n g thai hắn đoán khi cùng ký ức đã bị tiêu hủy hắn lúc sau sinh ra sẽ là một cái bình thường tiểu h ả i tử nghe thấy cái này lời nói mạc hiệu hiến căng chặt thân thể nháy mắt thả l ò n g lại nàng vẫn là có điểm lo lắng thật sự không có sự tình sao nàng l à thích đứa nhỏ này nàng l u ố t cổ khỏi bụng không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng cảm giác nàng trong bụng tiểu sinh mệnh trái tim nhảy lên một chút bọn họ hai cái lại xuất hiện ở trong phòng bệnh mặt hoán quỷ thân thể trở nên càng thêm trong suốt nàng lộ ra kia trương đầy mặt là huyết mặt cổ còn có xấu xí khâu lại dấu vết nàng ánh mắt tràn ngập ôn lu hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái viên mang hắn ra linh hồn của nàng chuẩn bị đánh tan lý quân thần tay mắt lanh lẹ đem nàng thu vào cái c h a i bên trong mặc hiểu hiến nhìn bị thu vào cái c h a i hoán quỷ nàng có phải hay không sẽ không biến mất nàng thanh âm thực nhẹ ở nàng xem ra cái kia phụ nữ cũng là người bị hại chi nhất không có cái này phụ nữ nói nàng cũng không có hải tử ân lúc sau sẽ không có ngoài ý、muốn. lý quân thần xốc lên trên cửa hư tối h cùng bên ngoài mắt trông mong chờ hai người nói đã hảo lúc này dương ôn nguyên cũng tiếp hắn về nhà t r ư ơ n g ba mươi mốt mật thất tổng nghệ cầu chi chi một hồi về đến nhà lý quân thần liền trở lại trong phòng nhìn thấy lý quân thần như vậy dương ôn nguyên bất đắc dĩ lắc đầu phòng trưng mệnh quá sức hắn tay chân nhẹ nhàng đem nấu tốt đồ ăn thu vào đi cũng trở lại phòng ngủ ở trong phòng lý quân thần lấy ra cái chai tới nhìn bên trong cùng bình thủy tinh giống nhau trong suốt h o á n quỷ hắn mở ra cái chai đầu ngón tay toát ra kim quang tiến vào cái chai lúc sau kim quang biến thành o à n khí o à n quỷ vô ý thức hấp thu o à n khí thực mau nàng trên người trở nên nàng lý trí cũng đã trở lại nàng ở cái c h a i bên trong đối với lý quân thần nói cảm ơn ngươi cứu ta phía trước nàng cùng nàng hải tử là cùng nhau ngủ say h ả i tử trên người hoán khí ảnh hưởng tới rồi nàng làm nàng mất đi lý trí trên người của ngươi như thế nào sẽ có quỷ vương hơi thở lý quân thần trong mắt tràn ngập hứng thú hắn như là tìm được rồi thú vị món đồ chơi tiểu hải tử giống nhau hoán quỷ trực tiếp từ cái c h a i bên trong ra tới nàng tóc c h e ở phía trước không nghĩ lộ ra trên cổ thương tới ta không biết là ai khi đó ta ý thức thực mô hồ chỉ nghĩ muốn cướp đi ta hải tử lúc sau ngươi tham gia lúc sau ta tới gần không được nàng hoán quỷ tạm dừng một chút nỗ lực hồi tưởng khi đó liền có một thanh em nói có thể trợ giúp ta cướp được ta h ả i tử ta đi theo thanh em đi rồi lúc sau ký ức liền không có lý quân thần dối tay điểm đ o á n quỷ cái chán một cổ nồng đậm đ o á n khí tiến vào hoán quỷ trong đầu mặt trực tiếp đem nàng trong đầu phong ấn ký ức hoán khí cấp đánh bại làm xong này đó lý quân thần sắc mặt có điểm t r ắ n g bệnh hắn lộ ra một cái tươi c ư ờ i tới ngươi lại tưởng một chút hắn bắt lấy muốn đào tàu tiểu lãng tay mềm nhẹ l o t tiểu lãng đầu bị bắt lấy tiểu lãng thân thể cứng đờ cấp lý quân thần l o t ở lý quân thần rời đi gần một tháng thời gian hắn cảm thấy chính hắn chỉ có thể n g ẹ n khuất nhìn xuống hoan quỷ ngầm đầu giấu ở tóc hạ đôi mắt nhìn lý quân thần chủ nhân cái kia đại nhân không có lộ ra mặt tới a n mặc một thân áo đen địa điểm ta cũng ngươi hiểu nghe đến đó lý quân thần trong mắt hưng thú càng thêm nồng đ ậ m được rồi ngươi trở về lợi chờ đến ta đem địa phủ làm ra cái nguyên hữu cơ tới thời điểm lại đem ngươi lộng đi đầu thai hắn có thể tiếp thu này đó quỷ xấu cùng bộ dáng t h ê thảm nhưng là hắn bên người quỷ không thể như vậy ảnh hưởng hắn loát quỷ tâm tình chủ nhân ta bảo bảo có phải hay không đầu thai ở ta trên bụng h o n khí còn không có tiêu hủy còn mang theo nhất định ký ức cho nên hắn bị giết thời điểm mới có lớn như vậy h o n khí h o à n quỷ nhẹ giọng hỏi nàng nhớ rõ nàng tiếp trước thời điểm hai tử trải qua rất nhiều lần sinh non cũng may đều là h ư u kinh vô hiểm ân hắn chỉ là tưởng đầu thai lý quân thần khi đó thấy được phụ nữ trên bụng có h o à n khí h o à n khí so với hắn cái thứ nhất nhìn đến thai phụ muốn lớn hơn một chút cũng may bên trong quỷ hồn tương hoan bất động dùng h o à n khí còn thử đem tự thân đoàn khí cấp tiêu trừ đáng tiếp gặp như vậy phụ thân cảm ơn chủ nhân h o à n quỷ ở tóc thấp hẹn trên mặt lộ ra một cái tơi cười cũng may nàng hải tử đứa bé kia đã đầu thai thành công hắn sẽ có được một cái hoàn toàn gia đình k i ê một nhà người t h o t nhìn đều là người tốt nhìn tiến vào cái c h a i duyên cớ toán quỷ lúc sau lý quân thần nằm ở trên giường nhắm mắt lại ngủ chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm đã tới rồi c h ẳ n g v n g phía bên ngoài cửa sổ ánh nắng c h i ề u nhiễm hồng nửa cái không trung không trung giống như là đang ở trải qua chính một hồi lửa lớn giống nhau hắn một chút lâu liền thấy được qua ở trên s o f a công t ắ c dương ôn nguyên nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân dương ôn nguyên ngẩng đầu nhìn lý quân thần ánh nắng c h i ề u xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lý quân thần trên người màu đỏ quang đánh vào lý quân thần thanh lanh trên mặt cho người ta một loại trích tiên dẫm lên ánh nắng triều tiến đến cảm giác ngươi tỉnh tủ l dương ôn nguyên bị lý quân thần mê hoặc m ộ t hồi thất thần hắn phục hồi tinh thần lại t r ắ n g non khuôn mặt nổi lên đỏ hừng thực m o n hắn liền bình tĩnh lại tiếp tục công tác chờ đến sắc trời van thời điểm dương ôn nguyên nhẹ thở m ộ t hơi hắn biểu tình mang theo vui sướng lý quân thần q u á mấy ngày có một cái mật thất loại hình tổng nghệ người muốn tham gia sao hắn bên thai chuyển đến lý quân thần đáp ứng thanh â m hắn vừa chuyển đầu phát hiện lý quân thần tại bên người tâm bị dọa đến nhảy nhanh vài giây ngươi chừng nào thì ở bên cạnh ta dương ôn nguyên bình tĩnh một chút tâm tình lý quân thần cầm tẩy hào cùng cắt xong rồi trái cây thật lâu nhìn vừa rồi nhìn dương ôn nguyên nghiêm túc công tác bộ dáng hắn ánh mắt liền nhịn không được dừng ở dương ôn nguyên trên người rơi xuống chính là chờ đến dương ôn nguyên lấy lại tinh thần trên đầu truyền đến ôn nhu trục xúc hắn ngẩng đầu nhìn vỗ hắn đầu dương ôn nguyên ngoan một chút ta đi nấu cơm cho ngươi ăn ngươi vừa rồi lên không có ăn cái gì sao ngươi đã một ngày không có ăn cái gì dương ôn nguyên mở ra tủ lạnh phát hiện những cái đó đồ ăn không có động không nóng hổi không muốn ăn lý quân thần nhìn c h ầ m c h ầ m dương ôn nguyên dương ôn nguyên mặc vào tặt rể hai tay của hắn đến phía sau đem phía sau dây thừng trói lại lý quân thần ánh mắt đánh giá ở trong lòng kho một cái nam v ò n g e o như vậy như vậy thế so với hắn muốn tế nhiều hắn đôi tay hoàn toàn có thể n ắ m lấy thậm chí còn có rảnh hắn ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m dương ôn nguyên e o vài ngày sau dương ôn nguyên lái xe lại lần nữa mang theo lý quân thần đi công tác lý quân thần ngươi có phải hay không sợ quỷ dương ôn nguyên nghĩ tới lần đầu tiên lý quân thần đi vào hắn trong nhà nói một ít không thể hiểu được nói hắn hiện tại nhớ tới hắn có điểm lo lắng nghệ sĩ nhà hắn sợ hãi quỷ lần này cùng lại đây nữ quỷ nghe được dương ôn nguyên lời này trong lòng cười n h ạ đến ai sợ quỷ người này đều sẽ không sợ hãi lý quân thần quay đầu nhìn đang ở lái xe dương ôn nguyên ta không sợ phía trước vừa vặn là đèn đỏ dương ôn nguyên quay đầu nhìn lý quân thần hai người ánh mắt đối tượng lý quân thần ánh mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh như là bất luận cái gì sự vật đều khiến cho không được hắn l ự c chú ý cảm nhận được lý quân thần chung quanh khí chàng vẫn là không có biến hóa dương ôn nguyên r ỗ i tay nhẹ nhàng sờ sờ lý quân thần đầu nếu là sợ nói liền cùng ta nói hắn thanh âm t h ự c ôn nu ôn nu đến làm lý quân thần biểu tình hoảng hốt t r ư ớ mắt hắn xuất hiện một cái hình ảnh một cái tiểu nam hải đứng ở vạn quỷ đàn trung hắn khuôn mặt nhỏ t ư ợ n g mang theo kinh khủ cùng sợ hãi nhưng là không ai có thể đủ không thể đủ cùng người khác kể ra hắn sợ hãi hắn lắc đầu trước mắt hình ảnh biến mất hắn trong mắt xẹt qua trào phúng khai nửa ngày xe bọn họ rốt cuộc tới rồi quay c h ụ n m à dương ôn nguyên vừa ra tới liền rỗi một cái lời eo rốt cuộc hắn đã khai nửa ngày xe hắn quay đầu cười nói lý quân thần rốt cuộc tới rồi chúng ta tiếp theo hắn dư quang nhìn thấy một người hắn đem trên mặt tươi cười thu lên ánh mắt lạnh băng nhìn người kia hắn vôi tay đem lý quân thần kéo đến hắn phía sau chương ba mươi hai liễu lầm cầu chi chi như thế nào người đại diện hiện tại đối ta như vậy cảnh rất sao trước mắt người diện mạo tinh xảo khỏe mắt hơi hơi thựa mang theo một tia vũ mị liêu lâm ngươi như thế nào ở chỗ này dương ôn nguyên mày n h u chặt liêu lâm cười k h a nói bởi vì nha cái này đạo diễn ngày hôm qua đánh với ta điện thoại nói ngươi sẽ đến nơi này hắn cầm rơ lên nhìn bị hộ ở dương ôn nguyên phía sau lý quân thần dương đại diện ngươi sẽ không cho rằng bằng vào hắn liền có thể đánh bại ta đi ta thừa nhận hắn là lớn lên khá xinh đẹp nhưng là từng ngày lạnh cái mặt người ngươi thật sự cho rằng hắn cái này nhân thiết có thể đi thật lâu sau hắn nhìn dương ôn nguyên phía sau mặt vô biểu tình lý quân thần đáy mắt xuất hiện ghén ép dương ôn nguyên trực tiếp đem lý quân thần kéo về trong xe mặt đi rồi chúng ta không tham、gia. hắn sợ h ã i lý quân thần cái này tính cách ở cái này tổng nghệ bị khi dễ lúc này tổng nghệ lý đạo diễn vội vàng chạy tới dương đại diện ngươi nếu là hôm nay không tham gia nói ngươi sẽ bồi thường kết xủ tiền vi phạm hợp đồng dương ôn nguyên tay đáp ở tay lái thượng thanh triệt đến phảng phất xem khởi đối phương ý tưởng ngươi đánh đến cái gì bản tính ta không hiểu sao hơn nữa ta có rất nhiều tiền không kém k i a m ộ t chút bồi thường kim lý đạo diễn trên c h á n xuất hiện mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới dương ôn nguyên người này như thế nào cương chương mười chín rốt cuộc kia một bút bồi thường kim mức không nhỏ ha hả dương đại diện vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu liêu lâm nghe được lời này biểu tình đầu tiên là sửng sốt một chút hắn châm chọc nghĩa mai đến lý quân thần vươn tay nắm lấy dương ôn nguyên tay cảm giác mặt trên chuyền đến lạnh lẽo không có việc gì ta tham gia hắn túi đầu nhìn dương ôn nguyên ngón tay phía sau tóc dài r ứ t đến trước ngực che giấu vẻ mặt của hắn dương ôn nguyên quay đầu nhìn về phía lý quân thần không cần lo lắng ta có rất nhiều tiền hắn nói xong vươn tay tới nhẹ nhàng vuốt lý quân thần mượt m à tóc dài lý quân thần như vậy ngoan một người nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ ta muốn tham gia lý quân thần ngẩng đầu nhìn thẳng dương ôn nguyên ánh mắt trong mắt mang theo kiến định hắn đi vào dương không cần lo lắng ta ta sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ta dương ôn nguyên cảm giác được bên thai truyền đến ấm áp hơi thở lý quân thần tóc dài nghịch ngậm d ừ n g ở hắn trên mặt hắn cảm giác được hắn trên mặt thực nữa bên thai p h í m h ồ n g hắn đẩy ra lý quân thần nếu như bị khi dễ khóc nhẹ đừng tới tìm ta hắn đây là đồng ý lý quân thần đi nhìn thấy dương ôn nguyên lại đồng ý lý đạo diễn mặt mày hớn hở lần này là ta không đối trước đây lúc sau có chuyện gì nói liền tới tìm ta ta nhất định sẽ giúp ngươi lý quân thần nhẹ nhàng liếc lý đạo diễn liếp mắt một cái phía sau nữ quỷ đã biết lý quân thần suy nghĩ cái gì nàng ở lý quân thần che chở h ạ đại thái dương cũng có thể xuất hiện nàng thanh âm thê lương nói đến chủ nhân ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi giào hơn hắn nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt màu đen đoán khi giống tóc giống nhau quấn quanh ở lý đạo diễn trên người lý đạo diễn đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể có điểm lệnh cả người hắn ngẩng đầu nhìn đại thái dương vì cái gì sẽ l ê n h đâu hắn xoa xoa cánh tay nổi ra gà ở lý quân thần đi đến liệu lâm bên người khi nghe được liệu lâm thanh âm ngươi còn ở đi theo dương đại diện hôn sao hắn là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao hắn cái kêu dạng người sẽ đem ngươi đưa đến người khác trong tay mặt làm những người đó đùa liệu lâm ngữ khí mang theo ác độc như là muốn dọa lý quân thần giống nhau hắn mặt sau ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều như là ở dụ dỗ tiểu bằng hưu giống nhau ngươi đi vào phòng làm việc của ta ta cho ngươi tốt nhất tài nguyên lý quân thần trực tiếp làm lơ liễu lâm nói hắn nhẹ giọng nói đến ngươi thực xảo quả nhiên chỉ có người chết sẽ không nói hắn nhìn liễu lâm đôi mắt mang theo điên c u ồ n g thích giết chóc liễu lâm bị cái này ánh mắt sợ tới mức sau này lui hắn ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn lý quân thần phát hiện lý quân thần ánh mắt vẫn là cùng vừa rồi một cái bình tĩnh vừa rồi cái kia làm hắn sởn tóc gây ánh mắt phảng phất là hả nào giác giống、nhau. thoát đi mật tất h là một cái cũng là một cái phát sóng trực tiếp loại hình tổng nghệ hiện tại tổng nghệ đại đa số đều là lấy phát sóng trực tiếp là chủ h ứ như vậy không những có thể nhất chân thật ký lục hạ các minh tinh chân thật gương mặt còn phòng ngừa một ít fans nói bọn họ ác ý cắt nối biên tập video cái này tổng nghệ cố định khách quý tổng cộng có bốn vị hơn nữa nhị vị thần bí khách quý nay nhị khách quý thân phận giống nhau muốn tới tiết mục bá ra thời điểm mới có thể biết lý quân thần ở nhân viên công tác chỉ đạo hạ thượng một chiếc xe lúc này trên xe không có người hắn tìm một vị trí liền ngồi xuống dưới ta cũng là thần thần vẫn là trước sau như một đẹp、oh. vì cái gì thần thần không cười ta muốn nhìn đến hắn cười ha h a như thế nào lại ra tới ghê tầng người dương đại diện ngươi có thể hay không cột chắc nhà ngươi cầu chính là chính là mỹ nhan lự kính phía dưới quỷ đều rất đẹp lần này thần bí khách quý sớm như vậy sao một cái hoạt bắt thanh â m ở xe bên ngoài vang lên tới tiếp theo một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn người chạy tới hắn một bên chạy tới một bên cười t ủ n g tìm hướng về phía cà mạ giặt bên trong người xem xua tay hắn v ừ a lên xe thấy được lý quân thần hắn đầu tiên là ngây ra một lúc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cái kia ngươi hảo nhà ta kêu điện liệ an ngươi tên là gì lý quân thần nhìn h lý quân thần điền liễm an đi vào lý quân thần bên người vị trí ngồi xuống ngươi sợ hãi sao nếu là sợ hãi nói ta sẽ bảo hộ ngươi ta rất lợi hại hắn nhìn lý quân thần không nghĩ một cái bệ tạ cùng ạn phạ bộ dáng nhưng thật ra giống một cái ổ m ệ gạ bộ dáng bộ dáng này nói chờ một chút ở mật cảnh thời điểm liền không phải hắn kêu lớn nhất thanh ha ha ha cười chết ta an an ngươi là dùng thét chói thai bảo hộ hắn sao một bên làn đạn xoát lên điền liễm an ra mặt rất dày không cần để ý tới những người đò nói bọn họ chính là ghen ghét ta lá gân đại a đúng đúng đúng chúng ta chính là ghen ghét người lá gan đại năm nay nghe qua tốt nhất c ư ờ i chê c ư ờ i chính là điền liệm ăn lá gan đại thực mau một đôi nam nữ c ư ờ i lên đây bọn họ ăn mặc kiểu gáo tôn trung sơn cùng sườn s á m bọn họ thấy trên xe có người nhanh hơn nện bước lên xe an an hôm nay như thế nào sớm như vậy như thế nào gấp không chờ nổi đi trong mật thất mặt thét chói thai sao vị này chính là Tên tiên tử cười tủm tìm Thần, thanh âm thực Thần. Thần mặt tình, mắt nữ nhìn Quân nu. Quân Quân ánh cười biểu âm Lý Lý Lý ô vô nếu là ta về sau hải tử cũng trưởng thành như vậy thì tốt rồi ngươi có thể kêu ta cam cam tỉ nàng dối chân nhẹ nhàng đạp người bên cạnh cái này lại thúc nói ngươi có thể kêu hắn phạm thúc thúc phạm phong cười nói đến không cần nghe nàng nói vậy ê u p h ạ m ca lý quân thần trực tiếp kêu hai người trình cam nghe được lý quân thần ngoan ngoan kêu nàng dối tay lại muốn biết lý quân thần bất quá bị lý quân thần cấp cho lớn rớt nàng cũng ngồi ở lý quân thần dối tay nàng một bàn tay chống hướng phía bên ngoài cửa sổ xem nhìn đến hai người lại đây nàng vươn nhỏ dài tay ngọc tre giấu hơi hơi nhăn lại mày trinh tỉ phạm ca các ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy cái này là liễu lâm chương í n h ba mươi ba biện pháp liệu lâm lộ ra một cái tư ơ i cười trình tỷ phạm ca các ngươi hảo ta là liễu lâm hắn trực tiếp làm lơ bên người người ta nói nói chính mình tự giới thiệu bên người kha lãi nhìn thấy liệu lâm không có để ý đến hắn trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình lúc này hắn bên người liễu lâm hướng về phía hắn lộ ra một cái tư cười cảm ơn ngươi khích lệ bất quá ta thành tích ở trình tỷ cùng phạm ca trước mặt không đáng giá nhắc tới trình cam cười khẽ tay khẽ che môi hiện tại chúng ta hai già rồi vẫn là muốn xem các ngươi những người trẻ tuổi này nàng quay đầu nhìn về phía lý quân thần nói đến đúng không thần thần lý quân thần gật đầu vì cái gì một cái mới xuất đạo tân nhân lặp đi lặp lại nhiều lần thượng h o t x s e ấp hắn xuất đạo đến bây giờ đều không có thượng quá h o t x s e ấp nếu không phải bằng vào cái này tổng nghệ tiểu hòa một phen hắn còn không biết ở cái kia g ó c đợi lý quân thần ánh mắt nhìn k h á lãi ánh mắt bình tĩnh lại như là đem đối phương ý tưởng nhìn thấu giống nhau ân ân ân cái gì lại nhi đang ở khen hắn đâu ca ca hắn như thế nào đi vào cái này tổng nghệ Cà、ca chạy mau cái kia lý quân thần là dương đại diện nghệ sĩ chạy mau nhà ca ca chờ một chút cái kia nghệ sĩ một cái không cẩn thận làm ngươi bị thương trước liễu lâm cười cười cùng lý quân thần chào hỏi lý quân thần q u a y đầu trực tiếp làm lơ liễu lâm thật là làm hắn khó chịu người chờ nữ quỷ trở về lúc sau tới dọa một chút người này ngoa tạo vì cái quỷ gì đồ vật thật là đem chính mình trở thành một nhân vật chính là ca ca ta đang ở đánh với ngươi chào hỏi đâu có hay không lễ phép lý quân thần sẽ không, không có cha mẹ đi như vậy không có lễ phép nguyên bản hài hòa làn đạn âm dương quái khí lên đại đa số đều là liễu lâm、fans. trên xe dương ôn nguyên nhìn làn đạn hắn tu bình móng tay lâm vào trong lòng bàn tay mặt hắn đôi mắt mang theo lạnh lẽo nếu không hắn trực tiếp lái xe đi vào đem lý quân thần cấp đoạt lấy tới cái này điên cùng ý tưởng ở hắn trong đầu m ắ t xoay quanh thực m a u hắn bình tĩnh lại hắn phải tin tưởng lý quân thần hắn lái xe chậm rãi đi theo lý quân thần ngồi chiếc xe k i a mặt trên thực m a u bọn họ liền đến địa phương bọn họ mang lên bị mắt phạm phong ở phía trước mở đường nhân viên công tác l à n h phạm phong mang theo bọn họ đi tới quay trụ địa phương liền rời đi lý quân thần người kéo hảo ta ta sẽ bảo hộ ngươi điền liêm ăn một bên lớn tiếng nói đến thanh em run dậy mang t hắn e o Hảo, tháo sợ hãi. thể đại gia có thể tháo xuống có bịt m cúi h thanh u n vang lên quân g một cái thần đem bịt mắt hái được, hắn cảm điểm đem mắt ống tay chuyển áo kéo, nơi đó đến sức hắn thúi đầu nhìn ôm lấy hắn áo b à o trắng run bẩn bật điện liệm an khắp nơi là một mảnh đen nhánh không có một tiệc quang hảo mọi người đều ở đi báo một con số phạm phong thanh nhâm ôn h ò a là một m bên nghe cảm giác được an tâm hắn trước phát ra tiếng nói một hai sáu bảy điện liệm an báo sáu lúc sau phát hiện còn có người tiếp hắn đẩy một chút lý quân thần tay tiểu quân nhà chúng ta nơi này liền s á u cá nhân ngươi tiếp nói cái gì lý quân thần vừa rồi đã điểm số là năm kia bảy là ai báo phạm phong cảm giác được sau lưng lạnh cả người ở h ắ t cám thời điểm nhân loại là thực không có cảm giác an toàn h ắ c h ắ c ngươi đoán xem là ai nha ngươi đoán xem là ai nha một cái nũng nịu mang theo quỷ quyệt thanh â m nhớ tới đen nhánh ban đ ê m mặt đ ô n g nhiên sáng lên tới màu xanh lục quang mang mặt kia một khuôn mặt lao xảo bất xảo ở đ i ể n liệm an bên người dây tiếp theo đ i ể n liệm an từ phát ra một tiếng phá tan phía chân trời tiếng thét trói t a i a a hắn lập tức nhảy tới lý quân thần trên người quỷ nha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 nữ hải tử nghe được điền liệm a n nói trên mặt biểu tình trở nên khó coi ngươi nói cái gì đâu hôm nay chính là tiểu thư đại hỷ chi nhật như thế nào sẽ xuất hiện bỉ nàng nói xong tức giận phi thường chạy đến cửa nơi đó trực tiếp giữ cửa cấp khóa lên bang thiếu an tử sẽ không nói liền không cần nói chuyện trình cam nghe được khóa cửa thanh n â m trực tiếp một cái tắt chụp ở điền liệm a n trên đầu điền liệm a n nếch miệng phát ra đau hô ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này ha ha ha không lỗi là ngươi nhà an an hiện tại hảo các ngươi nguyên bản không bị khóa trụ ha ha ha tất bé rối h ả o đáng thương thật vất vả không bị khóa lại hiện tại bởi vì lắm miệng bị khóa đi lên tính chúng ta t r ư ớ c tìm chìa khóa đi bọn họ ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt trong phòng phóng m ấ y t r ư ơ n g cái bàn cùng ghế dựa một bên có giá sách mặt trên bày rất nhiều nói môn là nhị biên khai môn một cái xiềng xích cột lấy một cái khóa môn còn có một cái phi thường đại cái khe cũng đủ đem k h ó a cấp lấy trong nhà mở ra chúng ta xem một chút cái này giá sách có hay không cái gì manh mối trình cam đem ánh mắt đặt ở trong nhà duy nhất thấy được giá sách thượng tìm kiếm chìa khóa ở nơi nào、đâu? điền liêm an đầu chui vào cái bàn phía dưới muốn phía dưới có hay không chìa khóa trương hắn mặt sám mày cho ra tới phi nơi này hôi như thế nào nhiều như vậy ha ha ha không có người sẽ n à o tàn đem chìa khóa phóng tới cái bàn phía dưới trình cam nghe thấy động tĩnh nhìn điền l i ệ m an bộ dáng cười nói nhìn thấy l ý quân thần còn ở nơi đó không biết làm sao đứng trình cam ánh mắt trở nên nôn u thần thần ngươi cũng tìm một chút chìa khóa chìa khóa giống nhau sẽ đặt ở người thường sẽ đặt ở địa phương chúng ta nếu muốn biện pháp ra cái này địa phương nghe được trình cam nói nguyên bản cảm giác thực n h ả m chán l ý quân thần hỏi đến cái gì phương pháp đều được điền liêm an chưa từ bỏ ý định còn ở tìm ghế g i hạn muốn nhìn một chút phía dưới có hay không chìa khóa hắn nghe được lý quân thần nói trả lời đến đúng đúng chỉ có thể lộng đủ xuất hiện cái gì hắn bên thai chuyển đến tấm ván gỗ vỡ ra thanh â m vừa chuyển đầu thấy hôi phập phình ở giữa không trùng lý quân thần dẫm lên đã đến ngã trên mặt đất môn trên người quần áo bay lên sau đó dừng ở lý quân thần phía sau d ự a d ự a vì cái quỷ gì người cấp đá lạ điền liệm a n đôi mắt t r ợ to hắn không thể hoài nghi ở trong phòng cùng ngoài phòng chạy ra lý quân thần vỗ vỗ ống tay áo vừa rồi hôi đứng ở mặt trên chất lượng không tốt điền ăn chỉ và ở lý quân thần dưới chân môn cái này chất lượng không tốt ta một đầu đụng phải đi nói các ngươi ngày mai đều có thể tới an tịch t r ư ơ n g ba mươi bốn người giấy cầu chi chi nghe được điện liêm a n nói trình cam bả vai kích thích cố nén cười ha ha ha an an nói đúng đ o à n phim đạo cụ chính là nhất lưu lý quân thần đầu hơi hơi hướng bên trái vai mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một tia vô tội không phải các ngươi nói dùng biện pháp gì đều được nói lời này điện liêm a n là một m cái khóa kéo động tác đem hắn miệng kéo hảo không nói lời nào hắn chỉ là nói nói không nghĩ tới lý quân thần dùng sức phương pháp này ha ha ha không cần lo cho nhiều như vậy chúng ta ra tới thì tốt rồi phạm phong không có dối rắm nhiều như vậy bọn họ mấy cái ra tới thì tốt rồi cái kia môn là giả đi sao có thể một chân đá lạ đoàn phim các ngươi sao lại thế này trong lúc nhất thời làn đạn phát ra nghi ngờ thực mau đoàn phim ra tới giải thích môn không phải đạo cụ là hàng thật giá thật môn chỉ là lý quân thần sức lực có một chút đại mà thôi cái này kêu một chút đoàn phim đánh chữ sai đi hẳn là dùng cái này trăm triệu cùng ăn ăn nói giống nhau nếu là ta bị đá một chân ở đây người liền có thể tới nhà của ta ăn tịch ha h a đoàn ạ t trong mắt, người còn o có đ phim sao lại thế này vì cái gì không đem c ả mạ g dạ chuyển qua ta ca ca trên người vì cái gì muốn đặt ở một cái khai mỹ nhan nhân thân t ư ợ n g a đúng đúng, đúng. Cà、ca c ngươi có một quyền đánh vào trên mặt đất liền sẽ phát sinh động đất bản lĩnh chỉ là hắn điệu thấp mà thôi là c ả mạ giặt là căn cứ người tới khai lựa kính thực mau làn đạn lại xào lên bọn họ đi tới một cái tiểu viện từ bên trong đây là một cái tứ hợp viện tứ hợp viện đại khái có năm mét như vậy cao thấy không rõ bên ngoài sự vật chúng ta tách ra tìm một chút xuất khẩu ở nơi nào nơi này hẳn là có môn t r ì n h cam cười nói đến nàng cảm giác lúc này đây nàng có thể thực mau rời đi cái này địa phương quỷ quái thực mau bọn họ lại tụ ở bên nhau làm cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc chính là cái này địa phương không có môn vì cái gì không có môn điền liêm an có chút hỏng mất nói đến nếu là không có môn nói bọn họ nên như thế nào thoát đi cái này địa phương lý quân thần ánh mắt dừng ở thoạt nhìn rất dày trên tường mặt hắn có thể hay không vẫn luôn chú ý lý quân thần lý đạo diễn hắn cảm giác được không ổn lập tức thông qua quảng b à nói đến không được bạo lực phá tưởng Bằng không liền coi là sấm quan thất bại nghe thấy cái này lời nói lý quân thần đem ánh mắt rời về tới đáy mắt mang theo đáng tiếc thần t h ầ ngươi n có thể phá cái kia tường trình cam n ữ khí mang theo khiếp sợ lý quân thần gật đầu hắn nói không được hắn túi đầu tóc dài che giấu đáy mắt cảm xúc hắn muốn hay không trực tiếp đem này một bức tường cấp đánh vỡ trực tiếp mang theo những người này đi ra ngoài nay một kỳ mật thất liền không có cái gì xem điểm lý đạo diễn tuyệt đối sẽ mẹ tiền tính chờ một chút nhìn lý quân thần có chút ủy khuất túi đầu trình cam cảm giác được đau lòng đừng thương tâm hắn không cho chúng ta như vậy đi ra ngoài chúng ta đổi một loại phương pháp đi ra ngoài nhìn đến trình cam an ủi lý quân thần lý đạo diễn cảm giác trên ngực có một c ổ khí thượng không tới không thể đi xuống hắn cảm giác sau lưng càng ngày càng lạnh hắn hướng về phía một bên nhân viên công tác nói đến lại cho ta lấy một kiện quần áo lại đây điều hòa đã đóng vì cái gì hắn vẫn là như vậy lãnh nhân viên công tác cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn ăn mặc đại áo đông lý đạo diễn bọn họ đã nhiệt r a hãn quần áo đã ướt đẫm vì cái gì lý đạo diễn cảm giác được l á n h đúng rồi chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này tới t r ì n h cam đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng một bên phạm phong tử trong túi mặt lấy ra một chương thư mời lý gia công tử cùng hoàng gia tiểu thư h ô n lễ đặc biệt mời chúng ta nhóm người này bằng hữu tới tham gia h ô n lễ lý quân thần một đám người làm hoàng tiểu thư bằng hữu tới tham gia h ô n lễ tứ hợp viện bên trong treo màu đỏ vải dệt cửa sổ cùng trên cửa đều có hồng i ấ y cắt ra tới h ư ơ tự bọn họ mơ hồ cảm giác bên thai truyền đến t u ổ i kèn sô na thanh âm kèn sô na dây thanh t h ế lương dựa dựa dựa cái gì thanh âm điền liệm a n sởn tóc gáy hắn lập tức trốn đến điền liệm a n phía sau thân thể bắt đầu phát run lý quân thần y theo thanh âm đi qua một qua đi thấy được mười mấy sinh động như thật người giấy ở một phòng bên trong làm phòng môn không biết vì khi nào mở ra bọn họ trong tay cầm kèn sô na kèn sô na thanh âm vang vừa rồi đi vào nơi này kiểm tra có hay không môn điền liệm a n thấy được nguyên bản nhắm chặt môn mở ra còn có một đám thổi kèn sô na người giấy dọa đến hắm mắt lại hắn tay gắt gao bắt được lý quân thần quần áo. phạm phất bắt được một cây cứu mạng r ơ m dạ giống nhau cái này là cái gì phạm phong nhìn người giấy thổi kèn s o na hắn có vô số vấn đề cuối cùng biến thành này một câu lý quân thần đi vào n h ậ p hắn vôi tay sờ sờ người giấy lẩm bẩm nói cái này làm không tội nghe được lý quân thần thanh âm điền l i ệ m a n mở to mắt phát hiện hắn tiến vào kia chứa đầy người giấy trong phòng hắn lập tức phát ra thét trói thai a a a làm hắn cảm giác được càng thêm sợ h ã i chính là những cái đó thổi kèn sô na người giấy đình chỉ hạ thổi kèn sô na đ ộ n tác bọn họ thẳng lăng nhìn hắn hắn dọa đến thân thể phát dun muốn kêu lại không dám gọi ra tới lý quân thần một phen đem trong đó một cái người giấy kèn sô na cấp lấy đi hắn đem kèn sô na đưa cho phía sau điền l i ệ m an giúp ta cầm hắn một phen sách lên trước mắt người giấy hắn màu đỏ trên quần áo mặt theo một cái kỳ quái đồ án hắn đem trong phòng mặt toàn bộ người giấy xem qua đi một lần trong đó có mười cái người giấy trên người có đồ án lý quân thần đem mười cái người giấy bắt được một bên tiếp theo trực tiếp đem dư lại người giấy cấp hủy đi lý đạo diễn nhìn lý quân thần m ặ t không đổi sắt những cái đó người giấy cấp hủy đi hắn tâm liền đau những cái đó người giấy chính là hoa hắn không ít tiền còn có mười cái điền an nhìn thấy những cái đó người giấy bị hủy đi hắn nháy mắt thả lỏng hắn nhìn thấy một bên còn có mười cái run dậy thanh â m nhắc nhở lý quân thần cái này trước đ ừ n g hủy đi bọn họ trên người có đồ án hẳn là cái gì quan trọng nhắc nhở phạm phong thấy được phía trên đồ án hắn nói đến nhìn điền liêm an sợ hai bộ dáng phạm phong vừa rồi cảm giác được hoảng sợ không phải sự t ì n h vì cái gì này một kỳ như vậy đáng sợ vừa rồi cũng thét trói hai trình cam xoa xoa cánh tay mặt trên nổi da gà đã bị dọa đi lên ở đây trừ bỏ lý quân thần ở ngoài người khác đều bị một đám người giấy sợ tới mức hét lên, lên đặc biệt là kia một đám người giấy động tác nhất trí nhìn qua thời điểm lý quân thần xử lý xong những cái đó người giấy lúc sau đi vào mười cái người giấy bên người ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ trên người đồ án chúng ta mau một chút đem này đó đồ án cấp nhớ này đó người giấy quái thấm người l i ê u lâm đông nhiên mở miệng nói chuyện hắn chú ý tới lý quân thần như là ở nhớ mặt trên đồ án bộ dáng nhìn người giấy thẳng lăng lăng đen nhánh đôi mắt điền liễm an cảm giác được có điểm sờn tóc gáy hắn cảm giác dây tiếp theo cái này người giấy liền phải xuống lại hắn nhìn ở đây trung biểu tình nhất bình tĩnh lý quân thần, thần thần ngươi không cảm thấy cái này người giấy thực thấm người sao lý quân thần quay đầu nhìn hắn ánh mắt thực bình tĩnh nói đến ta cảm thấy bọn họ làm không tốt xem. hắn ngữ khí tràn ngập đáng tiếc chừng ba mươi lăm ờ i đi cầu chi chi nghe được lý quân thần nói đến đ i ể n liệm a n trầm mặc một hồi hắn cảm giác người ý tưởng đều là bất đ ộ n g đem đồ án nhớ rõ không sai biệt lắm lúc sau bọn họ liền nhanh hơn nện bước rời đi nơi này a a a vì cái gì kết hôn liền kết hôn làm đến như vậy khủng bố đ i ể n liệm a n ngữ khí vẫn là mang theo một chút hỏng mất vẫn là không có phục hồi tinh thần lại người quan sát đã điên cuồng soát làn đạn che giấu k i a khủng bố một màn bọc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thấy được một chút hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt loại này khủng bố tổng n h ệ nói chỉ có người trưởng thành mới có thể xem trẻ vị thành niên nói vô pháp q u a n khán nếu là quang não kiểm tra đo lường đến trẻ vị thành niên q u a n khán nói liền sẽ lập tức đình chỉ t r u y ề n phát tin thậm chí sẽ có chuyên môn bác sĩ tâm lý tới cửa chú ý trẻ vị thành niên tâm lý có hay không phát sinh v ậ t mèo cho nên cái này tổng nghệ mới có thể t r u y ề n phát tin như thế nào đáng sợ đồ vật lý quân thần chậm gì gì đi tới vừa rồi kêu một màn như là không có cho hắn mang đến cái gì sợ hãi bọn họ đi tới trang trí vải đỏ liêu nhiều nhất phòng phòng bên ngoài còn treo hai không giống người thường bạch đèn lồng màu trắng đèn lồng mặt trên rán màu đỏ hy tự thấy hai màu trắng đèn lồng phạm phong một đám người trên mặt lộ g a kinh ngạc lý quân thần trên mặt mang theo như suy tư gì vì cái gì nơi này sẽ có màu trắng đèn lồng điền liệm an có chút bất an hắn cảm giác được bốn phía có vô số tầm mắt d ừ n g ở hắn phía sau hắn lại nhìn không thấy những người đó có thể là minh hôn lý quân thần mở miệng nói hắn khẽ to mày cái gì là minh hôn điền liệm an cảm giác chính mình muốn h ó n g mất hắn muốn ôm lấy lý quân thần quần áo lại sợ hai lý quân thần đem hắn đưa tới nguy hiểm địa phương hắn chỉ có thể ôm trong tay kèn sona một từ kèn sona trên người hấp thụ đến một chút cảm giác an cả toàn vừa rồi phát sinh sự tình là hắn nảy một năm bóng ma người chết cùng người chết cùng với người chết cùng người sống kết hôn lý quân thần nhẹ g i ọ n giải g thích đến ngay sau đó hắn lại nói đến vừa rồi dọc theo đường đi đều là hồng chỉ có nơi này là bạch nơi này hẳn là cái người chết trận này minh hôn là người chết cùng người sống kết hôn a a a đây là cái quỷ gì nha vì cái gì ta không có nghe nói qua điền l i ễ m an thét trói thai hắn không hiểu biết vì cái gì này một kỳ như vậy khủng bố phía trước mấy kỳ đều không có như vậy khủng bố này một kỳ cho hắn một loại âm trầm trầm cảm giác lý đạo diễn thấy được màu trắng đèn lồng thời điểm hắn quay đầu nhìn nhân viên công tác sao lại thế này đèn lồng như thế nào biến thành màu trắng hắn nguyên bản kịch bản là tân n ư ơ n g kết hôn ngày đó bị tàn nhẫn giết hại kết hôn sân liền không có xuất khẩu sở hữu trang trí phẩm đều là màu đỏ vì cái gì xuất hiện màu trắng còn có cái kia minh hôn có là thứ gì cái này có thể coi như một kỳ tư liệu sống lý đạo diễn nhìn thấy nhân viên công tác sôi nổi lắc đầu phủ định màu trắng đèn lồng không phải bọn họ phóng hắn chỉ có thể chờ đến tổng nghệ sau khi chấm dứt lại cha tìm người kia là ai bất quá cái này hiệu quả giống như so với hắn phía trước tường muốn hảo nhìn thấy đ i ể n liễm an bọn họ trên mặt lộ ra sợ hãi lý quân thần có chút bất đắc dĩ vì cái gì nơi này người như vậy nhắc gan minh hôn cũng không phải thực đáng sợ ngươi vì cái gì sẽ biết cái này liễu lâm một bên chịu đựng sợ hãi một bên hỏi đến cái này lý quân thần không thích hợp hắn vì cái gì sẽ biết cái gọi là minh hôn lý quân thần làm lơ liễu lâm nói hắn một chân đá văng kia một phí môn nơi này có o á n khí tồn tại đặc biệt là cái nào đèn lồng mặt trên đ o á n khí thực trọng ở hắn trong mắt thấy k ẹ t cửa bên trong tiết lộ ra một tia cùng tóc ti giống nhau h khí bên trong còn có người sống hơi thở m ô n một bị đá văng một cổ gió lạnh thổi bay đem treo ở trong viện vải đỏ cấp thổi bay tới trong tiểu viện sắc mặt điều nháy mắt trở nên âm u như là muốn phát sinh sự tình gì dường như chương hai mươi mốt các người mấy cái khai ta m ô n làm gì một cái nũng nịu thanh âm nói đến nàng thanh âm mang theo dụ hoặc còn có một tia quỷ q u y ệ t lý quân thần trong mắt mang theo hờ hững nhìn trước mắt ăn mặc áo cưới đỏ nữ tử nàng đầu mũ v ư ợ n g k h á c hả đôi mắt dùng màu đỏ đường con khơi mạo mang theo một tia yêu diễm ta dựa dựa dựa đây là cái quỷ gì nàng chân không chấm đất điền liễm an nhìn trước mắt giống như tiểu tiên nữ người bay tới giữa không chúng sợ tới mức h ắ n hướng phạm phong phía sau n h ả y đi ta thực đáng sợ sao lúc này thân ảnh của nàng nhuang lên đi tới đ i ể n liêm an bên người h ó a tinh x ả o trang dung mặt đ i ể n liêm an đôi mắt thượng giây tiếp theo nàng nguyên bản tinh x ả o trang dung trở nên ông châm p h í a màu xanh l ụ c quang trên mặt c h ả y ra m ọ u tươi tới gần nàng đ i ể n liêm an nghe thấy được mùi m ọ u tươi hắn muốn thét chói thai lại không dám phát ra âm thanh lúc này li quân t h ầ n đi tới lệ q u ỷ phía sau một phen đem lệ quỳ sách lên tới trên tay dùng một chút lực đem lệ quỳ quang ra ngoài người dám đôi ta đọc thủ lệ quỷ ánh mắt mang theo hận ý nhìn lý quân thần nàng v ư ơ n mười căn ngón tay phía trên lớn lên ở thật dài móng tay nàng thân ảnh n loáng lên đi vào lý quân thần bên người muốn cắt qua lý quân thần huyết n ụ uống hắn huyết a n hắn thịt nàng vừa tới đến lý quân thần bên người dây tiếp theo trực tiếp bị lý quân thần cấp ngăn lại nàng cổ bị lý quân thần dùng tay ấn nàng mặt chấm đất đừng cử động ngoan một chút lý quân thần thấp giọng nói đến trong mắt mang theo hư phấn ngự khí như là ở hống một cái không ngoan tiểu hải tử giống nhau người buông ta ra dây tiếp theo nàng trực tiếp bị lý quân thần từ nhân loại trong cơ thể rút ra nàng phi ô phủ ở giữa không trùng một thân áo cưới đỏ. lỏa lộ ở trong không khí r a thịt không có một khối là hoàn hảo tay nàng chân khắp nơi chạy huyết biểu tình dữ tợn nhìn lý quân thần một cây kim sắt tuyến trực tiếp giữ chặt nàng cổ p h ả n phất nói cho nàng nếu là sảng bệnh nói nàng liền sẽ hôi phi yên diệt đây là đã xảy ra sự tình gì nàng làm sao vậy phạm phong đi vào lý quân thần bên người nhìn lý quân thần cùng té h xịu trên mặt đất nữ hải tử ta chỉ là điểm nàng ngủ h u y ế t lý quân thần vung lỏng ra nữ hải tử đi tới ven tường lập tức liền p h i lên rồi hắn đứng ở trên tường nhìn tiểu viện giống một cái quan tài giống nhau hắn trong mắt lâm vào chầm tư lúc này quảng bá phát ra tư tư thanh âm c h u y ề n bá bên trong người không dám nói lời nào rất sợ dọa đến lý quân thần lý quân thần một cái trọng tâm không s o n g n g ã xuống t h ầ n thần, thần m a u một chút xuống dưới mặt trên nguy hiểm t r ì n h cam nhìn phía trên quần áo phiêu khởi một bộ phong thanh n g u y ệ t minh bộ dáng nàng tâm liền phát run lý quân thần cúi đầu nhìn phía dưới người hữu dụng lo lắng hoặc gác độc ánh mắt nhìn hắn hắn nhẹ nhàng nhảy xuống nhấc chân một chân đá thượng trên tường đi anh một tiếng tường nháy mắt xuất hiện một cái chỗ h ổ n g cũng đủ một người đi ra ngoài lý quân thần nhìn chỉnh cam bọn họ liếp mắt một cái hắn lại nhảy lên trên tường ta đi trước nói xong thân ảnh biến mất ở trên tường Lý đạo diễn chương n đến nơi này, hắn khí ầ ba mươi sáu cảnh trong mơ cầu chi chi vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp dương a n nguyên nhìn thấy lý quân thần ra tới hắn lập tức qua đi một qua đi liền thấy được lý quân thần hắn nhanh hơn nện bước đi vào lý quân thần bên người ngựa khí tràn ngập lo lắng lý quân thần ngươi có hay không sự tình hắn tổng cảm giác lý quân thần sắc mặt không tốt lắm trên thực tế sắc mặt hồng nhuận lý quân thần có một loại kêu mụ mụ cảm giác ngươi không thoải mái ngươi chính là không thoải mái nghe được phía sau tiếng bước chân lý quân thần không biết làm sao vậy hắn ôm chặt dương ôn nguyên e o so với hắn e o m u ố n g ầ y hắn đem đầu v ù i ở dương ôn nguyên cổ gian vừa vặn lại đây thấy được lý quân thần ôm dương ôn nguyên liếu lâm nháy mắt sắc mặt nhằm nhó hắn lớn tiếng kêu lên cho ta bông ra hắn ai kêu ngươi ôm hắn dương ôn nguyên nhẹ nhàng vỗ v u lý quân thần đầu không phải sợ đều kêu ngươi không cần thăm ra hiện tại biết sợ hắn vừa rồi nhìn đến phát s ó n g trực tiếp thời điểm tổng cảm giác lý quân thần tình huống không quá thích hợp thực hưng ơ phấn bộ dáng một bộ thần kinh không quá bình thường bộ dáng hắn đem cái này hiện tượng uy công với lý quân thần quá sợ h ã i quỷ rốt cuộc phía trước lý quân thần gần nhất đến hắn ra liền nói cái gì n g ư ơ i gặp được quỷ ta giúp ngươi đi trừ âm khí gì đó khẳng định là quá sợ h ã i mới nghĩ cách bảo hộ chính mình tưởng tượng thấy chính mình có thể đi trừ quỷ hồn đối với lý quân thần có thể đã là tưởng dương ôn nguyên cảm giác không có cái tật xấu tốt xấu lý quân thần cũng là ss cấp an phạ sao có thể liền một chút vũ lực giá trị đều không có vừa vặn đi tới bọn họ cách đó không xa nghe được dương ôn nguyên lời nói phạm phong nghĩ đến lý quân thần vừa rồi ở m ậ t tất h động tác có một loại không thể nói tới cảm giác dương ôn nguyên lôi kéo lý quân thần đi trở về lý quân thần bay đầu nhìn về phía liệu lâm khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười nhìn đến lý quân thần tươi cười liệu lâm khí thân thể phát run người này tuyệt đối là cố ý một hồi về đến nhà dương ôn nguyên thực nghiêm túc nhìn lý quân thần về sau sợ hái liền không cần vậy mạnh còn có không nên nhảy đến như vậy cao địa phương sợ tới mức hắn run sợ run dậy rất sợ lý quân thần một cái không cẩn thận rơi xuống lý quân thần gật đầu thoạt nhìn phi thường ngoan ngoãn, hảo đi ngủ đi ngủ một giấc cái gì đều quên mất dương ôn nguyên nhẹ nhàng sờ sờ lý quân thần đầu nói đến lý quân thần một hồi đến phòng nhìn ở phía trên trôi nổi lệ quỷ hắn lộ ra một cái tươi cười ngươi là nơi nào tới minh hôn người chết xứng người sống ngươi là cái kia người s ố n g đi lý quân thần trong tay nhiều ra tới một cái b ắ p giang vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trên lệ quỷ ánh mắt ý bảo phía trên lệ quỷ kể chuyện xưa cho hắn nghe nhìn thấy lý quân thần cái dạng này lệ quỷ khí n g ứ răng nhưng là nàng lại lấy lý quân thần không có cách nào lệ quỷ sinh thời là một hộ nông thôn hải tử nàng vẫn là một cái bệ tạ khi í a đó một nàng có một mẹ cái ồ à nàng. Nàng đệ, đệ, đệ đệ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt bị quan tới rồi trong phòng mặt không thể ra tới chúng hiến hiến cảm giác được chính mình thảm đạm trong cuộc đời xuất hiện một tia con mình khi đó nàng không biết nàng thê thảm nhân sinh mới chân chính bắt đầu chờ đến nó ăn mặc màu đỏ áo cưới ngồi trên quan tài giống nhau cỗ t i ệ u lúc sau nàng phát hiện không thích hợp nhưng là nàng một cái nhược bệ tạ căn bản không phải bên ngoài một đám mưu cao mã tráng bệ tạ đối thủ ngay sau đó nàng thấy được nàng kết hôn đối tượng hắn s ắ c mặt tái nhật ăn mặc áo liệm nằm ở một cái hai người đại trong quan tài mặt nàng khóc lóc xin tha cầu bọn họ bông tha hắn những người đó biểu tình lạnh nhạt nhìn nàng trực tiếp đem nàng tứ chi đinh ở trong quan tài mặt sau đó đem quan tài phóng tới một cái hình dạng là quan tài trong tiệu viên mặt nàng máu tươi theo bị đinh địa phương chạy ra trên cổ còn th đó là quỷ hơi thở nàng liệu mạng vũ quan tài hy vọng có người tới cứu nàng đem nàng từ tuyệt vọng bên trong cứu ra nhưng là không ai tới nàng bắt tay đều chụp lạ đêm đó nàng liền đã chết nàng chết thời điểm trên người không có một chỗ tốt miệng vết thương cùng ngày nàng liền biến thành lệ quỷ trực tiếp đem cùng nàng xứng âm hôn người cấp giết ngay sau đó nàng từ trong quan tài bọ ra tới trực tiếp đem sở hữu tham dự giả đều cấp giết bao gồm nàng người nhà cùng với nàng ca ca muốn kết hôn đối tượng một nhà ở nàng xem ra nếu không phải nàng ca ca muốn thực cái kia ô mễ gạ kết hôn nói nàng cũng sẽ không bị bán sau đó nàng lại về tới cái kia sân lâm vào ngủ say t h ẳ n g đến quay c h ụ tổng nghệ người đã đến phát hiện có người đến trong nhà nàng tới quấy dối nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là thực tức giận nàng trực tiếp bám vào người đến cái kia đóng vai tân lương nhân thân thượng muốn đem xông vào nhà nàng người toàn bộ c ấ p giết không nghĩ tới đụng phải lý quân thần người này không chỉ có không có giết người thành công còn đem chính mình đưa lên n g h e xong chuyện xưa lý quân thần vừa vặn đem bắp giang cấp ăn xong hắn vô vô nói ngươi nên báo thủ đã báo thủ cho nên không cần giết người biết không nhìn lý quân thần trong mắt mang theo ý cười ý cười phía dưới là sát ý cùng cảnh cáo còn lấy nàng trên cổ kim sắc tuyến hơi, hơi động phản phất đang nói nếu là nàng không đồng ý nói nàng dây tiếp theo liền sẽ hôi phi yên diệt nhìn thấy nàng cùng ý lý quân thần trực tiếp đem nàng thu vào cái c h a i bên trong hiện tại quỷ càng ngày càng nhiều hắn nên mo một chút tìm địa phủ thành lập địa phương còn như vậy đi xuống hắn bên người quỷ càng ngày càng nhiều lúc này hắn quăng não sáng lên tới một cái tự xưng bị quỷ quấn lên ộ mẹ gạ gọi điện thoại lại đây hắn nói hắn hiện tại nằm mơ mơ thấy chính mình mấy ngày nay buổi tối kết hôn chung quanh không khí phi thường q u dị ngay sau đó đầu của hắn bị ấn ở trên mặt đất bái thiên địa sau đó đưa vào động phòng hắn liền tiến vào một cái trong quan tài mặt một cái âm trầm thanh âm liền ở h hắn nói thân hôn vui sướng nha ta tân lương sau đó hắn đã bị dọa tình chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này ta cho ngươi bao nhiêu tiền đều được quang não bên kia người rất sợ lý quân thần không đáp ứng hắn lập tức nói đến nghe được những lời này nguyên bản đến bên miệng cự tuyệt nói biến thành đáp ứng hảo ngươi ở nơi nào ta đây liền cho ngươi phát địa chỉ bên kia người thanh nhâm mang theo vui sướng lý quân thần nhìn nhìn hắn vị trí trực tiếp mở ra cửa sổ xoay người nhảy xuống đi ngồi xe đi hướng người kia cấp địa chỉ thực mong hắn liền đến cấp địa chỉ địa phương cũng không phải rất xa liền ở cách vách không xa khu biệt tự vực nơi đó hắn vừa xuống xe liền nhìn đến ba người đứng ở đại môn lối đi bộ nơi đó trong đó một người hoán khí t ậ n trời lỏa l ộ ở bên ngoài ra thị thanh một khối tím một khối mặt trên mang theo hoán khí thực nồng đậm như là bị quỷ cắn giống nhau dư hiệu tuyền nhìn đến lý quân thần tới rồi hắn ánh mắt sáng lên lập tức chạy chậm đến lý quân thần bên người hắn thanh â m mang theo ủy khuất cùng vui vẻ người rốt cuộc tới hắn nói chính mình bị quỷ c u ố n lên thời điểm trong nhà người đều không tin bởi vì một cái nguyện ý tin tưởng hắn còn có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề người xuất hiện chương ba mươi bảy tìm ra cầu chi chi ở dư hiệu tuyền dẫn g i ớ hạng lý quân thần đi tới một căn biệt hắn mày nhăn lại nhìn trước mắt biệt thự nơi này không có mang theo hà khí tiêu cái này lệ quỷ không có đi vào nơi này sao vẫn là nói không có đến thời gian bọn họ mới vừa đi tới cửa liền phát hiện cửa có minh tệ đem toàn bộ môn cấp phủ kín nhìn đến này đó minh tệ dư hiệu tuyển phát ra tiếng kêu sợ hãi a h a h a hắn lại tới nữa hắn giống như một con chấn kinh chim nhỏ giống nhau run dày rất sợ dây tiếp theo rơi vào da thú trong miệng hắn bốn phía buộc phát ra nồng đậm ở lù hễ b ờ dị vị hắn sợ hai trực tiếp đem tin tức tố phóng xuất ra tới tuyên không cần sợ hãi dư phu nhân trên mặt mang theo đau lòng nàng vừa rồi lấy ra áp chế tề đánh tới dư hiệu tuyển trong tay một bàn tay so nàng càng thêm nhanh một chương màu vàng giấy dán tới rồi dư hiệu tuyển trên c h á n trong nháy mắt dư hiệu tuyển cảm giác được đầu góc thanh tỉnh cũng không có như vậy sợ hãi h á n t r u n g quanh tin tức tố cũng ở trong nháy mắt biến mất cảm giác được biến mất tin tức tố dư phu nhân kinh ngạc nhìn lý quân thần nàng nhìn dư hiệu tuyển trên c h á n màu vàng giấy vừa rồi con trai của nàng chính là tin tức tố bạo phát không nghĩ tới một chương giấy vàng liền cấp giải quyết dư cục trưởng cũng nhìn lý quân thần liếp mắt một cái người này có phải hay không dùng cái gì hàng cấm? hắn giấu ở ống tay á o tay rất nhỏ run dậy chuẩn bị lấy ra thương tới hắn dây tiếp theo đầu chỗ trống cảm thấy lý quân thần động tác thực bình thường hắn không có chú ý tới hắn chung quanh có kim sắc dòng khí quay chung quanh hắn dư h i ể u tuyền trên người bắt lấy lý quân thần màu trắng quần áo phản phất như vậy mới có thể cho hắn d i n g khí chương hai mươi hai mở cửa đi lý quân thần thanh em bình tĩnh nói đến dư cục trưởng c h ừ n g mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái đem cửa mở ra dư cục trưởng làm trung ương thành thị cảnh sát thính cục trưởng có một cái ô mẹ gà ái nhân cùng với một cái đáng yêu ô mẹ gà nhi tử đứa con trai này hắn chính là n à y một tháng con hắn làm ác ngộng ngay sau đó chính là trên người vết thương hắn cố ý mang theo con hắn đi bệnh viện bên trong kiểm tra không có phát hiện gì thường thậm chí là ở con hắn trong phòng ngủ mặt gắn camera còn có canh giữ ở dư hiệu tuyền bên người nhưng là vẫn là không có gì dùng dư hiệu tuyền vẫn là cùng phía trước giống nhau làm ác ngộng trên người vẫn là xuất hiện vết thương hắn liên hệ tới rồi chứ danh bác sĩ bác sĩ ở nước ngoài còn có một tháng mới trở về lại vô tình chi gian dư hiệu tuyền thấy được cái kêu phát sóng trực tiếp nghe được lý quân thần nói minh hôn phát hiện rất giống liền tìm hắn tới cha tìm lý quân thần quang não hảo liên hệ tới rồi lý quân thần Ta không dám tiến dư á m tiến d hiệu tuyền không có bông ra bắt lấy lý quân thần quần áo tay hắn đi theo lý quân thần thật cẩn thận tiến vào hắn sinh hoạt nhiều năm phòng nhìn thấy dư hiệu tuyền bộ dáng này dư cục trưởng đó là một cái đau lòng nhưng là dư hiệu tuyền hiện tại cũng không phải thực tín nhiệm bọn họ bộ dáng bởi vì bọn họ không tin dư hiệu tuyền là gặp được quỷ chỉ là bị bệnh mà thôi nơi này bác sĩ không có phát hiện mà thôi phòng của ngươi ở nơi nào mang ta đi xem một chút lý quân thần phát hiện chỉ có dư hiệu tuyền trên người có o à n khí trong phòng mặt đồ vật đều không có o à n khí thật sự là quá sạch sẽ sạch sẽ đến có chút quỷ dị nghe được lý quân thần nói dư cục trưởng thiếu chút nữa không có bạo khởi bởi vì hắn ở lý quân thần tới phía trước đã biết lý quân thần thân phận hắn chính là một cái ả ạ n phạ một cái ả ạ n phạ tiến vào ô m ẹ gạ phòng kia chẳng phải là chơi lưu m a n h sao dư phu nhân giữ chặt dư cục trưởng quần áo đôi mắt chừng mắt nhìn qua đi ý bảo hắn n h ì n xuống nếu là hiện tại vạch trần lý quân thần âm lưu nói dư h i ể u tuyển khẳng định không tin biết rõ điểm này dư cục trưởng chỉ có thể nhịn xuống hắn đi theo lý quân thần phía sau chờ đến lý quân thần lộ ra dấu vết tới liền vạch trần h lý quân thần đã hỏi tới một cổ nhàn nhạt, nhạt bỡ lù hễ bỡ dị vị làm hắn cảm giác được thân thể m á u ở s ô i trào hắn trực tiếp đem hắn k cứu giác cấp phong rớt hắn nhìn trong phòng mặt cũng thực sạch sẽ, sẽ một tia đoán khí đều không có nếu không phải dư hiệu tuyển trên người mang theo đoán khí nói hắn cũng không biết dư hiệu tuyển bị lệ q u ỷ cấp c u ố n quân thượng người có hay không cái gì phát hiện ta liền nói hắn khẳng định là kẻ lừa đảo dư cục trưởng nhìn thấy lý quân thần không nói lời nào n g a khí mang theo đắc ý nói đến hắn ánh mắt ôn hòa nhìn dư hiệu tuyển tuyển tuyển nhà chúng ta không cần tin hắn hắn còn không có nói song đã bị dư hiệu tuyển trứng mắt h bạo bối nhi tử của hắn cư nhiên vì một cái kẻ lừa đảo chừng hắn chờ chờ con hắn tin hắn lúc sau hắn liền đưa l ý quân thần một bộ nhà tù làm hắn trụ đi vào lý quân thần quay đầu nhìn về phía bên ngoài hoàng hôn tươi đẹp màu đỏ cùng màu vàng đan sen hình thành mỹ lệ nhan sắc ngươi hiện tại đi trước ngủ một giấc lý quân thần nhìn còn ở sợ h ã i dư hiệu t u y ể n dư hiệu suối nguồn khung nước mắt ở đ ặ o quanh nghe được lý quân thần nói nước mắt tràn mi mà ra ta không nghĩ buồn ngủ một mùi hắn liền sẽ tới hắn mỗi lần ngủ cái kia liền sẽ tiến vào đến cái kia đáng sợ ở cành trong mơ hắn bị nhốt ở đen nhánh trong quan tài mặt không thể nhúc dư hiệu tuyền đôi mắt phía dưới đã thay một khối đó là vài thiên ngủ không tốt biểu hiện nhìn dư hiệu tuyền khóc hình dáng t h ê thảm lý quân thần trong lòng không có bất luận cái gì đọc d u n g ngươi không ngủ được hắn liền không tới sao nghe được lời này dư hiệu tuyền thân thể cứng đỡ hắn phía trước vì không tiến vào cảnh trong mơ liền không ngủ được kết quả hắn vẫn là ngủ tiến vào cảnh trong mơ ngươi sẽ cứu ta đúng không dư hiệu tuyền đôi tay giữ chặt lý quân thần thủ đoạn ánh mắt mang theo hy vọng lý quân thần gật đầu hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn dư hiệu tuyền đi ngủ đi hắn muốn sớm một chút giải quyết sớm một chút trở về không thể làm dương ôn nguy dư hiệu t u y ê n ngoan ngoãn nằm ở trên giường đôi mắt thượng lông mi run r u dậy thoạt nhìn phi thường bất an t h ự c mau hắn cảm giác được buồn ngủ đột kích hắn một chút lâm vào giấc ngủ chung nhìn thấy dư hiệu t u y ê n ngủ dư cục trưởng nhìn lý quân thần cười ha hả nói đến người trẻ tuổi nhà còn tuổi nhỏ liền ra tới đ ư ờ n g kẻ lừa đảo như vậy nhưng không tốt ngươi không phải minh tinh sao cái này không phải thực kiếm tiền sao tại sao lại đi ra đường kẻ lừa đảo dư cục trưởng nhìn thấy bảo bối nhi tử của hắn ngủ nhịn không được liền khuyên lý quân thần kết quả toàn bộ bị lý quân thần cấp làm lơ lý quân thần bay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài bỗ cái này lệ quỷ có điểm ấn không được a a a không cần lại đây ai tới cứu cứu ta lúc này trên giường dư hiệu tuyển b ộ phát ra sợ hãi tiếng têu sợ hãi nghe thấy cái này thê thảm tiếng têu dư cục trưởng cảm giác được đau lòng hắn vừa định đem dư hiệu tuyển đánh thức một cái bóng trắng từ trước mắt hắn hiện lên nguyên bản ở hắn bên người đứng lý quân thần xuất hiện ở dư hiệu tuyển bên người hắn một bàn tay phiếm k i m quang trên người hắn bắt lấy dư hiệu tuyển trên người lệ quỷ giấy tiếp theo dư hiệu tuyển từ ác mộng bừng tỉnh lại đây hắn đem thân thể c o chặt thành một đoàn ý đồ từ chính mình trên người hấp thụ cảm giác an toàn tuyển tuyển đều đi qua cái kia chỉ thu dư phu nhân hoảng loạn chạy đến dư hiệu tuyển bên người nàng đem dư hiệu tuyển xúc thành một đ o ạ n thân thể ôm đến trong lòng ngực tay nhẹ nhàng vô dư hiệu tuyển sau lưng nàng trong mắt mang theo tràn đầy đau lòng con trai của nàng mới vừa ngủ đi xuống liền tỉnh lại dư cục trưởng ánh mắt khiếp sợ nhìn lý quân thần từ con hắn trên người lấy ra tới người hắn cảm giác thế giới quan đang ở một chút vỡ vụn chương ba mươi tám phát hiện cầu chi chi lý quân thần nhìn trước mắt lệ quỷ vẫn là một cái tam tinh lệ quỷ hắn bộ d á n g thực bình thường là cái loại này ném đến đại chúng đều tìm không ra tới nào một loại nhìn thấy chính mình bị bắt lệ quỷ không có một chút hoảng hốt hắn chung quanh bỗng nhiên b ộ c phát ra cường đại bàn khí còn có một cổ khương hương vị quấn quanh ở đoàn khí mặt trên cách đó không xa dư ra tam khẩu người bị cay đôi mắt đỏ lên dư phu nhân còn cảm giác được khó chịu phát ra ho khan cho ta bung ra lệ quỷ cười giữ tận nói lý quân thần một cái tắt đánh tới lệ quỷ trên đầu trực tiếp đem đoán khí cùng tin tức tố toàn bộ cấp đánh không có hắn ngự a khí mang theo ý cười cùng nguy hiểm ngươi lặp lại lần nữa hắn đôi mắt biến thành kim sắc kim sắc đôi mắt mang theo lạnh băng cùng điên cuồng cảm giác được hơi thở nguy hiểm lệ quỷ lập tức câm miệng hào hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt hảo có thể h lý quân thần trên tay nhiều ra một cái kim sắc tuyến trực tiếp quấn quanh ở lệ quỷ trên c ủ a mặt hắn đem ánh mắt rừng ở run bần bật dư ra ba người trên người các ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi hắn hắn sẽ không nói dối mo một chút ta đổi thời gian nghe được lý quân thần lời nói dư cục trưởng lại nhìn thoáng qua sợ hãi run dậy thân thể dư h i ể u tuyển trốn vào dư phu nhân trong lòng ngực hắn trong mắt sợ hãi biến mất ngươi cái gì muốn quấn lấy ta n h i tử dư cục trưởng nói tới đây hắn thanh â m mang theo phẫn nộ hộ nhi thân thiết hắn lúc này quên mất đối không rõ sự vật sợ hãi nhạc phụ ngươi đừng nói như vậy chúng ta người một nhà không nói nhị ra l lệ quỷ nhìn đến dư cục trưởng phi thường ra mặt d à y nói đến hắn cái này lời nói nhưng đem dư cục trưởng t ứ c đ i ê n hắn trực tiếp cầm lấy một bên đồ vật tạp qua đi ai cùng ngươi người một nhà hắn lại nhìn hắn tạp đồ vật từ lệ quỷ trên người xuyên qua đi nguyên bản còn sót lại một chút thế giới quan đều thoái xong rồi n g a i đây là nói cái gì con của ngươi đã thu ta lễ hỏi hắn đương nhiên liền phải gả cho ta lệ quỷ lớn tiếng kêu lên cái kêu ngữ khí giống như là dư ra người một nhà chính là kẻ lừa đảo giống nhau lừa đi rồi hắn lễ hỏi tiền thật vất và không có như vậy sợ hãi dư hiệu tuyền nghe được những lời này sợ hãi cùng p ẫ n nộ hỗn ta căn bản không có nói ngươi lẽ hỏi tức phụ ngươi nhưng đừng nói như vậy một tháng trước ngươi không phải nhận được một bộ vòng tay sao cái kia chính là xính lễ lệ quỷ nhìn thấy dư hiệu tuyền cùng hắn nói chuyện hắn trên mặt mang theo vui sướng dư hiệu tuyền cũng nghĩ đến kia một bộ vòng tay hắn nghiêng ngả lảo đảo bò liên lạc mở ra ngăn kéo trực tiếp đem bên trong vòng tay ném đến lệ quỷ trên người còn cho ngươi xanh biết vòng tay xuyên qua lệ quỷ thân thể chuẩn bị rơi xuống trên mặt đất tan xương nát thịt thời điểm một bàn tay đem vòng tay cấp t i ế t được lý quân thần khỏe miệng gợi lên một cái tơi cười hắn kim sắc đôi mắt trong nháy mắt hắn vươn tay trực tiếp ấ n ở lệ quỷ trên đầu lệ quỷ phát ra thê thảm tiếng têu thảm thiết a a a ta không phải cùng ngươi đã nói sao phải hào hào nói chuyện ngươi như thế nào chính là không nghe đâu lý quân thần ngữ khí thực âu n u trên tay hắn lệ quỷ trực tiếp biến thành một tinh nhìn thấy chính mình cấp bậc rơi xuống lệ quỷ ánh mắt mang theo sợ hãi hắn ngữ khí không có tưởng vừa rồi như vậy cả lơ phất phơ đại nhân ta sai rồi ta không có lúc này lý quân thần dỗi tay từ lệ quỷ trên người rút ra một t r ư ơ n g màu đèn giấy hắn nhìn về phía một bên dư hiệu tuyển lại đây đem huyết tích ở mặt trên một việc này liền giải quyết hắn giơ tay trực tiếp đem lệ quỷ đánh thành du hồn cái kia vừa rồi đã xảy ra sự tình gì dư hiệu tuyển nhỏ giọng hỏi lý quân thần lý quân thần nhìn hắn một cái trả lời đến nếu là vừa rồi ngươi đem cái kia cấp q u ă n g ngã phải nói ngươi đ ờ i đời kiếp kiếp đều sẽ bị hắn quấn quanh còn có cái gì vấn đề sao không đúng sự thật ta liền đi rồi lý quân thần nhìn đã bảy giờ rưỡi dư cục trưởng tại thế giới xem vỡ vụ n lúc sau hắn lập tức phản ứng lại đây hắn tới đi vào lý quân thần bên người chỉ vào con hắn nói đến tuyển, tuyển trên người thương lý quân thần giơ tay dư hiệu tuyển trên người miệ vết thương lập tức biến mất một năm nội không cần đi đêm lộ nhiều phơi n không cần đi mộ địa đừng loạn nhặt đồ vật hắn lại cầm mười mấy chương bựa chú nói đến mua sao q u ỷ thấy sợ hãi nhìn thấy lý quân thần biểu tình thanh lãnh bán đồ vật hình thành cực đại tư phản làm dư h i ể u tuyển trên người có điểm hoảng hốt mua dư cục trưởng xoa tay đi vào lý quân thần bên người cái kia người trẻ tuổi người đối đương cảnh sát có hay không cái gì ý tưởng nhìn thấy lý quân thần chuẩn bị lắc đầu dư cục trưởng tiếp tục nói không nên gấp gáp tự tuyện ta chỉ nghĩ muốn ngươi đương một cái cố vấn m ạ thôi chỉ có có chuyện thời điểm xuất hiện là được không có sự tình nói ngươi tiếp tục đương ngươi minh tinh ta mỗi tháng đều sẽ cho ngươi tiền lương ngươi xem thế nào lý quân thần nghe được tiền có điểm tâm động hắn nhìn dư cục trưởng sự tình nhiều sao dư cục trưởng nghe ra lý quân thần tâm động hắn g ư ờ i t ủ g tìm nói sự tình không nhiều lắm lý quân thần trực tiếp gật đầu đồng ý hắn nhìn trời chiều rồi ta đi rồi nhìn thấy lý quân thần rời khỏi sau dư phu nhân đau lòng ô m chính mình n h ư tử tuyền tuyền ngượng ngủng mụ mụ hẳn là tin tưởng người nói còn khó chịu không nàng không nghĩ tới dư hiệu tuyền nói toàn bộ đều là thật sự nhìn thấy lệ quỷ bị bắt lúc sau dư hiệu tuyền căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng hắn an ủi đến không có chuyện nếu là phía trước có người cùng ta nói ta cũng không tin một bên dư cục trưởng ở trong lòng cũng nói đến ta cũng không tin chính là sự thật đặt tới trước mắt hắn không thể không tin lý quân thần đánh xe về nhà vừa lật cửa sổ liền thấy được lại mép giường ngồi dương ôn nguyên hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt hắn há một muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì dương ôn nguyên trên mặt mang theo phẫn nộ ngươi lại đi nơi nào còn phiên cửa sổ đi ra ngoài ta là không cho ngươi đi ra ngoài phải không hắn khí hận không thể đương trường đánh lý quân thần một đốn nhưng là hắn đánh không lại h chương hai mươi ba nhìn thấy lý quân thần trầm mặc không nói dương ôn nguyên nhìn lý quân thần bỗng nhiên nói ngươi có phải hay không sợ hãi nhìn thấy lý quân thần càng thêm trầm mặc dương ôn nguyên cảm thấy hắn suy đoán chính là đối lý quân thần bị trong mật thất mặt nờ tờ cờ dọa đến lúc sau thần chí có điểm không rõ cho nên mới làm ra chuyện như vậy nghĩ tới nơi này dương ôn nguyên cảm thấy thực đáng thương hắn đem lý quân thần ôm đến trong lòng ngực đừng sợ ngủ một giấc thì tốt rồi lúc sau nếu là sợ hãi liền cùng ta nói lý quân thần ngửi được nhàn nhạt hoa quế vị c h ậ m rãi tiến vào mộng đẹp qua đã lâu trong không khí truyền đến dương ôn nguyên lẩm bẩm tự nói nói, xem ra đến đi xem một chút thần kinh hoa ngày hôm sau lý quân thần tỉnh lại nói chót mũi còn có nhàn nhạt hoa quê hương là dương ôn nguyên lưu lại tới hương vị hắn một chút lâu nhìn đến ở trong phòng bếp dương ôn nguyên hắn đi vào dương ôn nguyên bên người nhìn hắn chú ý tới hắn bên người có một người dương ôn nguyên quay đầu nhìn về phía lý quân thần có hay không cảm giác được thoải mái một ít đi ra ngoài đi một hồi liền có thể ăn bữa sáng lúc này lý quân thần quang nao vẫn luôn ở lượng đó là hoàng đạo diễn chia hắn tin tức sửa mệnh đã đ n g máy hắn hiện tại muốn quay chụp phim a đã viết một bộ phận kịch bản yêu cầu lý quân thần chỉ đạo lý quân thần nhìn thoáng qua nói ra mấy cái địa phương tới hắn ở trên quang nao hỏi hoàng đạo diễn muốn hay không dùng q u tới quay c h ụ ở bên kia hoàng đạo diễn lập tức liền tâm động hắn sợ quỷ là không có sai nhưng là đánh ra tốt điện ảnh chiến thắng sợ hãi hắn gật đầu đáp ứng hắn nguyên bản muốn lý quân thần đương diễn viên chính tới nhưng là lý quân thần căn bản diễn xuất nào một loại cảm giác sợ hãi chỉ có thể cho hắn một cái nam nhị nhân vật do hỏi đến quan du không có xảy ra chuyện lúc sau lý quân thần lười nhắc nằm ở hắn mới vừa mua trở về không có bao lâu trường kỷ mặt trên lắc qua lắc lại giống một cái người già giống nhau đang ở công tác dương ôn nguyên quay đầu nhìn lý quân thần cái dạng này mặt mày mang c ư ờ xem ra lý quân thần khôi phục đến không tội hắn liền không suy xét man buổi chiều thời điểm quang não phát ra thanh âm thanh âm phi thường vội vàng giống như là đánh quang n ã o chủ nhân giống nhau vội vàng thanh âm này đem yên lặng không khí cấp đánh vỡ lý quân thần mở h i ế p đôi mắt r ố i tay cầm một bên quang não uy hắn còn không có nói chuyện hoàng đạo diễn vội vàng thanh âm đã vang lên tới tiểu thần lão bà của ta hắn té xịu làm sao bây giờ hắn hảo hảo liền té xịu hắn té xịu hoàng đạo diễn gấp đến độ h ầ ngôn luật ngữ từ từ ta ta hiện tại liền qua đi lý quân thần kêu hoàng đạo diễn cho hắn đã phát một vị trí đứng dậy nhìn về phía dương ôn nguyên nghe được động tĩnh dương ôn nguyên đã dừng thủ hạ công tác nhìn lý quân thần ngươi lại muốn đi ra ngoài s a o ta đi theo ngươi dương ôn nguyên lái xe tới rồi lý quân thần cấp địa chỉ đi tới tây giao khu biệt thự vực thấy được hoàng đạo diễn ra suốt ruột từ biệt thự chạy ra tiểu thần ngươi rốt cuộc tới ngươi mau nhìn xem láo bà của ta hoàng đạo diễn gấp đến độ cái chán thoát ra mồ hôi lạnh tới hắn xem lý quân thần đã đến liền giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau quan tổng làm sao vậy vì cái gì không tìm bác sĩ tới xem dương ôn nguyên biết lý quân thần sẽ một chút ý thuật nhưng là cũng không đại biểu hắn không gì làm không được hoàng đạo diễn vừa định nói quan du là có thể là bởi vì quỷ nguyên nhân té xịu hôm nay buổi sáng thời điểm quan du khí sắc vẫn là t h ự c tốt kết quả buổi chiều trực tiếp té xịu ở quan du thượng thân đùa c h ú biến thành hôi vừa thấy chính là tao nổ độc thủ hiện tại quan du có hô hấp cùng tim đập chính là kêu không tỉnh giống như là một cái người thực vật giống nhau hơn nữa trên người hắn độ ấm đang ở một chút biến mất hán một đạo cảnh cáo ánh mắt d ừ n g ở hoàng đạo diễn trên người hoàng đạo diễn lập tức nhắm lại miệng xem ra cái này người đại diện còn không biết quỷ hồn tồn tại không có việc gì ta liền đi xem một chút lý quân thần nhìn dương ôn nguyên nói đến dương ôn nguyên mày đ ì n h c h ặ n hắn không thể lý giải vì cái gì hoàng đạo diễn muốn tìm tới lý quân thần rõ ràng quan du bên người liền có rất nhiều bác sĩ lúc này hắn đôi mắt cùng lý quân thần đôi mắt đối diện thượng nhìn lý quân thần đôi mắt biến thành kim sắc bên hai chuyển đến lý quân thần bình tĩnh thanh âm hảo hảo ngủ một giấc đi ngươi cũng mệt mỏi dương ôn nguyên ngoan ngoãn nghe lời ở hoàng đạo diễn ra s o f a ngủ rồi lý quân thần nhìn hoàng đạo diễn, có hay không thảm? Hoàng đạo diễn vội vàng lấy ra một chương thảm bóng cấp lý quân thần nhìn hoàng đạo diễn vội vàng ánh mắt mang ta đi xem một chút lý quân thần nói đến trong phòng trên giường quan du đôi mắt nhắm chặt giống như là một cái ngủ mỹ nhân giống nhau. hắn ngược phập phồng phi thường hơi mềm như là dây tiếp theo liền phải đ ỉ n h rất giống nhau nhìn quan du chung quanh có hoang khí hoang khí nhìn dáng vẻ là bị bừa trú cấp tiêu diệt không ít thoạt nhìn phi thường thưa thớt tiểu t h â n nha lão bà của ta làm sao vậy hoàng đạo diễn đôi mắt mang theo lo lắng hắn hận không thể nằm ở trên giường người là hắn linh hồn không thấy không phải cái gì đại sự lý quân thần vung lên ống tay háo trên mặt đất xuất hiện màu trắng ngọn n ế n ngọn n ế n b ạ i thành một vòng tròn hắn đi vào nằm xuống đi ở hắn nằm xuống đi trong n h y mắt mặt đất xuất hiện buộc phát ra bạch sắc quán mang ở cuối cùng một cái ngọn nến chuẩn bị tắt thời điểm ngươi muốn lớn tiếng kêu tên của ta đem ta đánh thức mặc kệ dùng biện pháp gì lý quân thần thanh â m ở trong không khí biến mất lý quân thần trong tay xuất hiện một lá bửa hắn ngón tay huy hạ quan du vị trí một tiểu khối quan du quần áo r ứ t xuống dưới đ ữ a chú cùng quần áo cùng nhau bốc cháy lên một đạo yên bay cấp lý quân thần chỉ vào phương hướng đi theo yên không biết phiêu nhiều ít lý quân thần t r u n g quanh đoán khí cùng âm khí cũng càng ngày càng nồng đậm bốn phía hoàn cảnh thoạt nhìn phi thường thê lương cùng quỷ quyện hiện tại đã là c h ạ v ạ n cái này địa phương như là bị hắc á m kính yêu giống nhau đã đen x u n dưới trong bóng đêm thường thường t r u y ề n đến cú mèo tiếng tê ơ một trận gió lạnh t h ổ i qua q u á t đến trong rừng cây thụ phát ra sàn sạt thanh âm nơi này có một cái quỷ v ự c lý quân thần lẩm bẩm nói hắn đôi mắt hiện lên một tiêu màu đỏ đôi mắt mang theo hưng phấn cùng với hoài niệm trước mắt hắn xuất hiện một cái màu đen động hắn một tới gần cái tiêu động hắn đã bị hút đi vào c ặ c c ặ c c ặ c lại có tân quỷ tới một cái khó nghe thanh âm ở lý quân thần bên thai vang lên tới thanh âm này làm lý quân thần mảy nhân lại hắn quay đầu thấy được một cái quỷ hồn đầu lưỡi rũi rất dài mặt trên còn có vết máu nhìn đến lý quân thần xuất hiện hắn muốn dùng đầu dây tiếp theo đầu lưới của hắn trực tiếp cắt đứt lý quân thần đôi mắt con con g xuyên thấu qua trăng non con mì mắt trong mắt tràn đầy đến c u ồ n g muốn ngoan ngoan nghe lời không cần cầm ngươi thứ này tới chạm vào ta nói cách khác lần sau rất cũng không phải là ngươi đầu lưới lý quân thần trên tay xuất hiện cường đại h o á n khí hắn quay đầu nhìn một đám quỷ bọn họ bộ dáng một cái so một cái thê thảm một cái so một cái đáng sợ các ngươi cái dạng này thật sự là quá xấu ta không thích xấu đồ vật lý quân thần nói chuyện tốc độ rất chậm cường đại o à n khí từ thân thể hắn bộ phát ra phương hướng bốn phía quyết tán hắn nói âm rơi xuống chung quanh quỷ lập tức thay đổi một cái bộ dáng không có vừa rồi như vậy miễn c ư ơ n g thấy qua đi hảo quan du người ở nơi nào lý quân thần thanh â m ở toàn bộ quỷ vực vang lên hắn hiện tại thân ở quỷ vực vây biên càng là hướng bên trong nói lệ quỷ cấp bậc liền càng cao có chút quỷ vực sẽ xuất hiện quỷ thần tồn tại bất quá như vậy quỷ vực rất ít t r ư ơ n g bốn mươi cứu ra cầu chi chi nhìn thấy quanh thân quan du tồn tại lý quân thần đi hướng quỷ vực trung tâm trên người hắn bạch tí ở đen nhánh dơ bẩn quỷ vực phá lệ thấy được giống như là thần tiến tới trong lúc vô tình đi vào địa ngục càng đi bên trong đi đến lý quân thần phát hiện bên trong oán khí liền càng đồng đậm cái này địa phương không thích hợp vì cái gì nơi này oán khí như vậy đồng đậm vừa rồi hắn tiến vào nơi đó quỷ hồn đều là du hồn nhiều còn có số ít bán quỷ đi vào bên trong một chút phát hiện nơi này có lệ quỷ cấp bậc còn không thấp một tinh đến tam tinh là ai ai dám sấm địa bàn của ta một cái thai to mặt lớn quỷ hồn xuất hiện hắn hình thể có ba cái người trưởng thành như vậy cao t r u n g quanh thịt nhiều bông u xuống trên mặt đất đi bước một hướng đi lý quân thần mỗi đi một bước quỷ vực đều đang run r u dậy nhìn đến lý quân thần thời điểm hắn đậu viên đại đôi mắt lập tức tỏa sáng người lớn lên không tồi cùng ta trở về khi ta thứ một trăm linh tám tiểu t i ế p hắn còn không có nói xong một đạo kim quan trực tiếp đánh vào hắn trên người hắn hóa thành hôi biến mất ở nhân thế gian nhìn thấy lý quân thần một trưởng trực tiếp đem bọn họ lao đại đánh h ô i phi yên diệt chung quanh quỷ hồn run bần bật rất sợ cái này xuất hiện ma quỷ coi trọng bọn họ lý quân thần trong mắt mang theo lạnh lẽo hắn đôi mắt bị cay tới rồi hắn nhìn t r u n g quanh lệ quỷ các ngươi bộ dáng ta thực không thích cho nên ngoan một chút trở nên đẹp một chút còn có cái kia vừa rồi xuất hiện đồ vật đây là làm hắn buồn nôn hắn nói c h u y ệ n tới quỷ vực mỗi một góc nghe được quỷ lập tức ngoan, ngoan thay đổi đẹp nhất một màn ra tới rất sợ chọc cái này ma quỷ tiểu thần ta ở chỗ này quan du lúc này xuất hiện hắn đi tới lý quân thần bên người. bởi vì nơi này lệ quỷ quá sợ hai lý quân thần dẫn tới lý quân thần chung quanh có một cái rất lớn đất chống cùng lộ quan du thật vất vả từ chúng quỷ bên trong bài trừ tới lý quân thần nhìn quan du linh hồn không có thiếu một khối nếu là thiếu nói hắn còn phải cho bồ thượng quan du trên người bừa chú đem tập kích hắn lệ quỷ cấp tiêu diệt lúc sau linh hồn của hắn đã chịu dao động liền rời đi thân thể mơ mơ hồ hồ chi gian đi tới quỷ vực nơi này gần nhất đến nơi đây đã bị nơi này hướng cấp phát hiện nhìn đến quan du rào hào khuôn mặt hắn liền nạ quan du vì một trăm linh bảy cái tiểu tiếp hắn còn phát hiện quan du trên người có hơi thở của người sống hắn tính toán cùng quan du động phòng xong lại chấn cửa hải du cấp ăn luôn hắn đã thật lâu không có ăn người lúc này lý quân thần đi tới b ộ c phát ra cường đại toán khí trực tiếp ngăn t r ở kia chỉ lệ quỷ động tác ta vừa rồi ở cái kia quỷ trong phòng phát hiện một cái rất kỳ quái đồ vật quan du nói đến thứ gì lý quân thần đôi mắt thường thường hiện lên màu đỏ đôi mắt hiện lên tàn bạo quan du nói đó là một mặt gương hắn chiếu thời điểm phát hiện gương xuất hiện một người khác hắn ngồi ở trên xe lăn mặt trên mặt tái nhợt phảng phất dây tiếp theo sẽ chết rất giống nhau nghe đến đó lý quân thần đi theo quan du qua đi tới rồi kia chỉ bốn sao lệ quỷ địa phương nơi này t o á n khí so với phía trước đều phải nồng đậm vừa tiến vào bốn sao lệ quỷ trong phòng lý quân thần một con mắt mắt biến thành màu đỏ giống như hồng bảo thạch giống nhau l o a mắt kia chỉ hồng trong mắt tràn ngập sắc ý n ư ợ c xoay quanh một cổ táo bạo cảm xúc nhìn đến lý quân thần bộ dáng này quan du không khỏi quan tâm đến tiểu thần ngươi không có sự tình đi lý quân thần lắc đầu hắn nhìn đặt ở giữa phòng gương phòng này rất lớn trên mặt đất tràn đầy vết máu cùng xương cốt không khí tràn ngập xương cốt hư thối cùng huyết hương vị cái này là tam sinh thạch lý quân thần đứng ở trước gương mặt trong gương mặt không có xuất hiện bất luận kẻ nào ảnh tam sinh thạch k í n h mặt chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi lý quân thần lộ ra một cái t ư ơ i cười hắn vung tay lên trực tiếp đem tam sinh thạch thu vào hắn trong không gian mặt cái này tam sinh thạch hoán khí quá nồng đậm tìm một cơ hội cho hắn hấp thu quỷ vực bên trong quỷ phát hiện tản ra hoán khí gương không thấy bọn họ biểu tình mang theo mê mang bọn họ không dám giận bởi vì đánh không lại lý quân thần người này nhìn thấy lý quân thần phải rời khỏi có chút lệ quỷ đi theo lý quân thần phía sau nói muốn đi theo lý quân thần người này lý quân thần vung tay lên trực tiếp đem bọn họ toàn bộ cất vào cái chai bên trong. l ú chương này ắ n tai chuyển đến hoàng đạo diễn hai h n bọn họ trước mươi t bùa chú u bốn g ngáy mắt bọn họ về tới hoàng tới diễn lý quân thần đầu một vai hắn trong mắt sát ý không có thối lui hắn còn thấy được quan du trên người ánh vàng rực rỡ công đức biến thành tội nghiệt hắn rơi tay kim sắc quang trực tiếp treo cổ màu đen tội nghiệt các người có thể đi trang một chút hai đêm nay tiến bệnh viện hắn trên mặt phát thanh như là chết giống nhau trên người có hát tuyến quấn quanh lý quân thần nói xong rời đi trong phòng hắn vừa ra tới nhìn đến đã ngồi dậy dương ôn nguyên hắn thần sắc có điểm mê mang tựa hồ suy nghĩ vì cái gì chính mình ngủ rồi dây tiếp theo hắn trên người có một người đẻ ép xuống dưới người làm sao vậy nhìn đến là lý quân thần dương ôn nguyên nguyên bản chấn kinh cảm xúc bình tĩnh lại hắn nhẹ nhàng vỗ lý quân thần sau lưng nghe dương ôn nguyên trên cổ truyền đến hoa quý vị lý quân thần cảm giác táo bạo tâm tình bình tĩnh lại cái này hương vị hảo hảo nghe tựa như hắn đôi mắt biến thành bình thường nhan sắc lúc sau hắn liền từ dương ôn nguyên trên người lên có phải hay không cứu người rất mệnh nhìn thấy lý quân thần thực m ỏ i m ệ t bộ dáng dương ôn nguyên thanh âm ôn nu hỏi đến hắn biết lý quân thần y thuật cũng không thể lắm ở hắn trong mắt lý quân thần y thuật là rất lợi hại lý quân thần từ dương ôn nguyên trên người lên hắn ánh mắt bình tĩnh vừa rồi ô n dương ôn nguyên người không phải hắn giống nhau hảo giải quyết xong rồi phải không dương ôn nguyên nhìn lý quân thần như vậy lộ ra một cái tươi、cười. lúc này hoàng đạo diễn cùng quan du từ trong phòng đi ra hoàng đạo diễn phi thường cảm tạ lý quân thần tiểu thần nha cảm ơn ngươi ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói tiền lý quân thần nói thẳng một chữ hoàng đạo diễn lộ ra một cái tơi ư c ư ờ i tới h ả o h ả o ta cho ngươi chuyển tiền năm ngàn vạn có đủ hay không nếu là không đủ nói ta lại cho ngươi thêm lý quân thần nghe thấy cái này con số đôi mắt sáng lên ánh sáng nhạc nhìn đến lý quân thần cái dạng này liền biết hắn thực vừa lòng cái này con số không có gì sự tình chúng ta liền đi trước dương ôn nguyên t h a nhâm ôn hòa nói đến hoàng đạo diễn cùng quan du đem hai người đưa đến cửa khai nửa giờ xe về đến nhà lúc sau phát hiện lý quân thần ngồi ở trên c h â u ngồi phát ốc tưởng cái gì đâu dương ôn nguyên ở lý quân thần trước mắt x sổ tay ý bảo hắn phục hồi tinh thần lại lý quân thần phục hồi tinh thần lại hắn ánh mắt nghiêm túc lại mang theo thành khẩn cùng dương ôn nguyên nói ngươi tin tức tố rất dễ nghe nghe thấy cái này dương ôn nguyên mặt lập tức liền thành hắn đôi tay dùng sức méo lý quân thần mặt đi ra ngoài thời điểm không cần cùng khác ổ mệ gạ nói như vậy cái này là đùa dỡ nói chương bốn mươi mốt quay trụ điện ảnh cầu chi chi nhìn thấy dương ôn nguyên nổi giận đùng đùng trở lại trong phòng lý quân thần khó hiểu nhìn dương ôn nguyên hắn không cảm thấy khác ổ mẹ gạ tin tức tố dễ ngửi hoặc là nói trừ bỏ dương ôn nguyên trên người hương vị lúc sau hắn liền không có cảm thấy khác hương vị dễ ngửi vào lúc ban đêm quan du liền phát hiện là hắn chất nhi tiến vào bệnh viện trên người hắn bệnh trạng cùng lý quân thần nói giống nhau như lúc hắn có điểm không hiểu hắn tuy rằng đối hắn ca ca không có tốt như vậy nhưng là hắn đ ố i hắn cháu trai đó là cũng không tệ lắm ở hắn ca ca đem tiền đánh cuộc xong lúc sau hắn ra tiền cho hắn cháu trai đọc sách cùng cung cấp chỗ ở cho hắn không nghĩ tới hắn hiện tại yếu hại hắn hơn nữa hắn cháu trai mới m ư ơ i tuổi m ư ơ i tuổi hắn có ác độc như nếu là thật sự không phải hắn nói phía sau màn hung thủ khẳng định sẽ không cam tâm lý quân thần trở về quan du nói hắn thuận tiện bán hắn đuổi chú đi ra ngoài quan du trên người công đức hắn đã giải quyết không sai bị lắm phía sau người lúc sau khẳng định sẽ không chịu nổi lý quân thần nghĩ tới cái gì lại cấp quan du phát đến ngươi có thể xem một chút gần nhất hai vận khí thực hảo đặc biệt là người bên cạnh ngươi hắn xử lý xong lúc sau liền ngủ hắn cảm giác trong lúc ngủ mơ có ngọt nào hoa quý vị hắn một đêm một đẹp lý quân thần dương ôn nguyên phi thường hưng phấn đẩy ra lý quân thần môn lúc này hắn nhìn đến lý quân thần còn ở trên giường nằm ngủ theo lý hắn có chút lo lắng dò xét một chút l ý quân thần cái chán phát hiện không có phát sốt lý quân thần mở to mắt trong mắt mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê mang làm sao vậy ta đây là ngủ bao lâu hắn dư quang liếc đến phía bên ngoài cửa sổ đã lên tới giữa không trung thái dương nhìn thấy l ý quân thần cái dạng này dương ôn nguyên không khỏi có chút lo lắng ngươi cảm giác thân thể là có hay không không thoải mái địa phương lý quân thần lắc đầu hắn phía sau đầu tóc có chút hỗn độn trên mặt lộ ra một cái vui vẻ tươi cười ta cảm giác được thực thoải mái hắn đã thật lâu không có ngủ đến như vậy thơm dương ôn nguyên đi ra ngoài cầm một ly nước cấm cấp lý quân th lý quân thần gật đầu đem k i ê u một ly nước ấm đặt ở trên bàn đi rửa mặt xong rồi lại uống hắn một bên uống nước một bên hỏi đến dương ôn nguyên phát sinh sự tình gì nói cái này dương ôn nguyên ánh mắt sáng lên cùng hắn ngày thường ổn trọng bộ dáng không giống nhau lúc này hắn tràn ngập sinh cơ lý quân thần nhìn dương ôn nguyên trên mặt biểu tình cái gì đều không có nghe đi vào ngươi có phải hay không không có hảo hảo nghe ta nói chuyện nhìn thấy lý quân thần cái dạng này dương ôn nguyên liền biết lý quân thần khẳng định không có hảo hảo nghe hắn nói chuyện chính ngươi đi xem vựa bồ ta muốn đi cho ngươi làm ăn ngon dương ôn nguyên ngữ khí nhẹ nhàng nói đến lý quân thần mở ra huế bổ phát hiện hắn đóng vai nhân vật đã thượng h o t x e ấp ồ ồ ồ lý quân thần diễn nông ngọc cũng quá thích hợp a a a hảo hảo xem sư tôn mỹ nhân sư tôn rán rán làm một cái thư phấn ta thích nhất nhân vật chính là sư tôn nhân vật này thích hắn trình độ thắng qua vai chính được đến muốn chụp thời điểm trong lòng ta cảm thấy đáng tiếc bởi vì nhân vật này phải bị hủy hoại không nghĩ tới có người đem nhân vật này cấp diễn sống trong lúc nhất thời toàn bộ huế bổ đều là lý quân thần hình ảnh các loại từ phim truyền hình bên trong chụp hình ra tới hình ảnh thực mo đoàn phim liền thả lý quân thần hình ảnh ra tới thỏa mãn một đám nhan cầu lý quân thần fan tăng, tăng hướng lên trên trướng. đương nhiên liệu lâm phen còn ra tới nhảy nhót nói cái gì lý quân thần liền như vậy một thân bạch thí c ù n g cấp trong nhà để tang giống nhau đáng tiếc bọn họ mắng không có bao lâu đã bị lý quân thần mới nhậm chức phen cấp h á p xuống đi lý quân thần xem nơi này d ư giữ ôn nguyên cầm quang não cùng lý quân thần nói đến lý quân thần quay đầu tóc dài dối tung xứng v ơ i sắc màu ấm ánh mặt trời giống như thiên sứ bông xuống nhân gian này t r ư ơ n g đồ trực tiếp đến lệ b ộ thượng thực mau liền có người đem này một t r ư ơ n g đồ cấp bảo tồn số dưới ồ、oh, ồ、oh, oh, thật sự là quá đẹp thân thần cái này diện mạo đối chúng ta này đó nhan cầu thật là quá hữu hảo lúc này lý quân thần phát hiện hắn vẫn luôn bằng không thọ mệnh sáng lên biến thành n h ị thực mau nghịch tiên trung nông ngọc liền nên đón kết cục trực tiếp đem truy kịch người xem khóc có chút người cảm giác được không vui trực tiếp đi đoán phim vầy b ù mang đến vì cái gì muốn lộng chết nông ngọc cái gì từ từ ở lý quân thần chỉ điểm hạ hoàng đạo diễn phi ma kịch bản cuối cùng là viết xong hắn thực mau liền sàng chọn hảo diễn viên hắn còn cố ý hỏi một chút lý quân thần để ý liệu lâm xuất hiện sao theo hắn hiểu biết cái này liệu lâm cùng lý quân thần có điểm mâu thuẫn biết được lý quân thần không ngại lúc sau hoàng đạo diễn phi thường vui vẻ bởi vì cái kia nghĩ chính mình đào thải liễu lâm người này hắn tâm liền đau đây là hắn đệ nhất bộ sử nữ điện ảnh rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tới hỏi lý quân thần tuy rằng lý quân thần đáp ứng rồi nhưng là hắn cảm giác được ngượng ngủng lại cấp lý quân thần bỏ thêm gấp hai tiền được đến liễu lâm cũng phải đi lý quân thần khỏe miệng giơ lên hắn nghĩ tới lần trước hắn ôm dương ôn nguyên thời điểm liễu lâm tức muốn hộp máu bộ dáng nghe được liễu lâm cũng đóng vai cũng ở cùng cái đoàn phim bên trong thời điểm dương ôn nguyên mày n h ă n lại thật là phiền t h o i còn có ngươi không phải sợ quỳ sao vì cái gì muốn diễn hắn ánh mắt thực không nhìn lý quân thần như là nhìn một cái không ngoan tiểu hài tử giống nhau. lý quân thần quay đầu nhìn dương ôn nguyên ta không sợ ta tưởng diễn nhìn đến dương ôn nguyên ánh mắt hắn tâm bắt đầu bất quy tắc nhanh chóng nhảy lên thật sự rất thích quá hung hắn quá thích nhìn thấy lý quân thần cái dạng này dương ôn nguyên cảm giác được đau đầu người diễn cái gì không tốt một hai phải diễn chính mình sợ hai đồ vật càng muốn đến cái này đầu của hắn liền càng đau từng ngày đều không mất lo nhìn lý quân thần bình tĩnh đôi mắt dương ôn nguyên bại được rồi ta đã biết diễn đi tới đi lần này bọn họ đi một cái hẻo lánh tiểu thành thị chúng nơi này người thoạt nhìn một thân thanh nhàn không có gì áp lực quá lớn người đại diện thật là chiếu cố chính mình nghệ sĩ liễu lâm nhìn thấy dương ôn nguyên cấp lý quân thần cầm khăn giấy lau mồ hôi âm dương quái khí nói đến hắn phía sau người đại diện cũng không dám nói cái gì lời nói bởi vì liễu lâm mới là hắn lao bản hắn cái này người đại diện không giống khác người đại diện giống nhau có thực quyền dương ôn nguyên trực tiếp làm lơ liễu lâm nói hắn nhìn lý quân thần cái chán ra một chút hắn cho hắn sát một chút bởi vì bọn họ hành lý đều là lý quân thần cầm lý quân thần nói cái gì cũng không cho hắn lấy hắn tuy rằng là ô mẹ gạ là không có sai nhưng là hắn sức lực không thấy được cùng mặt khác ô mẹ gạ giống nhau tiểu xử lý này đó hành lý với hắn mà nói là không có vấn đề. Tiểu thần, chương á c n i h bốn mươi hai âm mưu một nghe được liễu lâm những lời này dương ôn nguyên ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén hắn bắt lấy liễu lâm tay trên tay tăng lớn sức lực sẽ không nói chuyện liền không cần giảng hắn nhìn thấy liêu lâm đau nước mắt nổi lên trên tay lực độ vẫn là không có giảm bớt liêu lâm nhìn dương ôn nguyên bộ dáng này ngựa khí mang theo nghiến răng nghiến lợi ngươi quả nhiên vẫn là cùng trước kia giống nhau phía trước ngươi là sẽ không như vậy đối ta nghe l i ê u lâm chất vấn nói dương ôn nguyên biểu tình thực bình tĩnh ánh mắt lạnh băng nhìn hắn phía trước sự tình ta không so đo nhưng là nếu là ngươi dám đ ố i lý quân thần làm chuyện gì nói liền c h ư a có trách ta không k h á c h khí hắn buông lỏng ra l i ê u lâm tay đi tìm được lý quân thần làm sao vậy ai cho ngươi lý quân thần cảm giác được dương ôn nguyên cảm xúc không thích hợp hắn hỏi đến dương ôn nguyên lắc đầu không có việc gì. vừa rồi bị cầu cắn một ngụm lúc sau cẩn thận một chút không cần bị cầu cấp cắn hắn nhón chân rỗi tay có chút gian nan vô vô lý quân thần đầu lý quân thần xuyên thấu qua dương ôn nguyên bả vai thấy được phía sau đầy mặt o á n hận liêu lâm hắn biết là người nào chọc tới dương ôn nguyên hắn tới gần dương ôn nguyên hai người khoảng cách ly thật sự gần một cổ thực đạm hoa quế hương phiêu tiến mùi hắn bên trong hắn ở dương ôn nguyên nhìn không tới địa phương hướng về phía liêu lâm lộ ra một cái khiêu khích tươi cười nhìn đến nụ cười này liếu lâm trong mắt nháy mắt bị bực bội cấp tràn ngập người này khẳng định đối dương ôn nguyên như đồ gây dối t h ự c ngó liếu lâm trong mắt bực bội bình ổn hắn nếu muốn biện pháp đem lý quân thần từ dương ôn nguyên bên người lộng đi hắn vội ý thức sờ sờ trước ngực một viên tinh xào nút thắt hắn cúi đầu khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười điện ảnh bắt đầu quay lần này lý quân thần ở bên trong đóng vai một cái kẻ điên một cái nho nhỏ quỷ tồn tại kẻ điên nam chính là một cái nhị tuyến diễn viên lần này hoàng đạo diễn muốn đóng phim điện ảnh bên ngoài người cũng không biết xem trọng rốt cuộc quay chụp điện ảnh cùng quay chụp phim truyền hình là không giống nhau tuy rằng hoàng đạo diễn ở phim truyền hình phương diện này đã vào tay rất lớn thành cựu nhưng là đ thêm hoàng đạo diễn lần này quay chụp chủ đề là phim a cái này đề tài ở điện ảnh giới c h u n g có thể nói là thực ít được lưu ý cùng với nói ít được lưu ý còn không bằng nói không có người chụp thực khủng bố bộ dáng đạo diễn ta nhất định sẽ t ậ n lực vai chính là một cái diện mạo thanh tú nam hải tử thân cao đại khái ở một m bảy tà hữu hắn ăn mặc bạch áo thun cùng quần jean cùng điện ảnh bên trong nhân vật xuyên đáp là giống nhau chương hai mươi lăm hoàng đạo diễn trong mắt mang theo thương tiếc hắn ngự a khi ôn nhu đi theo nam tử nói không có việc gì ngươi chụp không hảo cũng không có quan hệ các phương diện ngươi có thể kỹ thuật diễn thật sự không có tốt như vậy nhưng là hắn tin tưởng hoàng sợ phương diện kỹ thuật diễn nhất định sẽ t h ự c tốt rốt cuộc đối thủ của hắn chính là thật sự quỷ nghe được hoàng đạo diễn ôn nhu nước khí nam tử cảm giác được có chút ngượng ngùng không nghĩ tới ngoại giới truyền hung tàn hoàng đạo diễn dễ nói chuyện như vậy t i ê n uyên đi ở trên đường cái hôm nay hắn không chỉ có bị cuốn gói bạn gái còn cùng hắn chia tay hắn lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái ở m ỹ người thanh â m làm hắn cảm giác được phiền c h á n hắn càng đi càng hẻo lánh lúc này hắn nghe thấy được trong không khí có mùi máu tươi hương vị hắn bước chân dừng lại muốn một bàn tay bỗng nhiên bắt được hắn mắt cá chân cái tay kia phi thường lạnh leo giống như là mới từ phần mộ bên trong bỏ ra tới người giống nhau một cụ lạnh leo từ mắt cá chân truyền tới trên người tiền u y ê n trên mặt mang theo hoàng sợ hắn vừa quay đầu lại thấy được một đôi trận to đôi mắt tựa hồ ở nghi ngờ hắn vì cái gì không cứu nàng giây tiếp theo hắn nhìn đến người đã biến mất hắn rủi rủi mắt nhìn là hoa mắt ở đen nhánh g ó c một chút kim q u a n g lóe hắn đi lên xem xét là một khối to hoàng kim cùng ngày hắn liền đem cái kêu hoàng kim cấp bán bán hoàng kim hắn có tiền liền bắt đầu tiêu dao mỗi ngày qua sống mơ mơ màng, màng sinh hoạt mỗi khi hắn không có tiền thời điểm, phu cận liền sẽ xuất hiện hoàng kim thậm chí không có người hoài nghi hắn hoàng kim là như thế nào tới hắn dựa vào cái này tiền ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngày n à y hắn mới từ quán bar a tới trong lòng ngực hắn còn ôm một cái dáng người thực tốt nữ h ả i tử hắn lung lay đi trở về ra, một người đ ỗ n g nhiên đụng phải đi lên dựa người tờ mờ không có trường mắt nhìn trước mắt người diện mạo hắn ý thức đông nhiên thanh tình không ít trước mắt người lớn lên rất đẹp tóc dài cột lấy t h ó p đôi ngựa ở sau người ăn mặc một thân màu trắng tây trang nhìn đến tiền lên thời điểm hắn g y mắt xuất hiện điên cuồng ha, ha ha ta cùng ngươi giảng một cái chê cười trước mắt người bỗng nhiên tiến đến trước mắt hắn cái loại này gương mặt đẹp làm hắn có điểm no ngoẹ r ụ c dịch cái gì chê cười người kia đình chỉ hạ tươi cười nhìn hắn trong mắt hiện lên một k i a đ i ê n khủng có quỷ một con đang nhìn n g ư ờ i có vô số s o n g đôi mắt nhìn chằm chằm n g ư ờ i xem chờ đến tiền liên hoàn hồn thời điểm người đã không thấy không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn cảm giác được trong bóng đêm có vô số s o n g đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem hắn manh nhiên quay đầu lại cái gì đều không có một cổ gió lạnh thổi qua đem hắn men say cấp thổi tan sợ hãi biểu tình dừng hình ảnh ở hắn trên mặt tập hảo liền ở như vậy hoàng đạo diễn g ơ tay ý lúc này vẫn luôn đứng t r ư ơ n g t i ề m phía sau đã ướt đấm hắn nghe được tạp một thân trực tiếp ngồi dưới đất hắn vừa rồi thật sự cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm hắn hắn kinh hồn chưa định nhìn hoàng đạo diễn vừa định mở miệng nói chuyện một chén nước đông nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt tới vất vả uống một chén thủy hoàng đạo diễn cầm một chén nước đi vào t r ư ơ n g tiềm trước mặt cười tùng tìm nói đến toàn bộ đoàn phim bên trong chỉ có cái này nam chính tiếp xúc quỷ nhiều nhất cho nên l ý quân thần chuyên môn cho hắn chuẩn bị trừ t ạ thủy cảm ơn đạo diễn trương tiềm cảm kích nhìn hoàng đạo diễn dương ôn nguyên có chút lo lắng nhìn lý lý quân thần lắc đầu vừa vặn đi ngang qua liễu lâm nghe được những lời này hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lý quân thần lý quân thần ngươi cho ta chờ ta nhất định sẽ làm ngươi người này rời đi dương ôn nguyên cảm nhận được liễu lâm ánh mắt lý quân thần trên mặt biểu tình không có gì biến hóa dương ôn nguyên cùng che chở gà con gà mụ mụ giống nhau hắn nhìn liễu lâm những người này nếu là muốn thừa dịp hắn không ở khi dễ lý quân thần thật đương người của hắn dễ khi dễ phải không nhìn đến dương ôn nguyên hình dáng này phòng ngừa hắn còn bảo hộ một người khác liễ lâm túi đầu trong mắt hiện lên h ậ t ý nguyên bản này đó đều là của hắn vì cái gì lý quân thần muốn xuất hiện nếu là h dương ôn nguyên thực mau chính là hắn bất quá hiện tại cũng không chậm nghĩ tới sự tình gì liệu lâm khỏe miệng gợi lên một cái tơi ư cười đ á y mắt cất giấu nhất định phải được chương bốn mươi ba âm y ê u nhị điện ảnh quay chụp hơn ba tháng vai chính từng màn bị dọa đến hình ảnh xuyên thấu qua màn ảnh xem đều cảm giác được sởn tóc gáy ha ha ha không nghĩ tới có một ngày ta sẽ đóng phim điện ảnh ta đây cũng là một cái quỷ minh tinh nữ quỷ lưỡng l ở du ở vai chính bên người bay thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ lý quân thần xuất diễn đến đã xong rồi hắn vẻ mặt bình tĩnh uống trà sữa nhìn chương tiệm chung quanh một đàm quỷ ở gắt gao nhìn chằm ch có chút quỷ nhìn chằm chằm đôi mắt còn r ứ t ra tới nhìn đến nơi này hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía nơi khác như vậy cay đôi mắt hắn vẫn là không cần xem cho thỏa đáng nếu là một không cẩn thận n h ị n không được đem này đó quỷ đánh đến hôi phi yên diệt nói liền không tốt lắm dương ôn nguyên cảm giác được chung quanh có điểm lạnh hắn lấy ra một kiện mỏng áo khoác cái ở lý quân thần trên người lại cho chính mình khoác một kiện a a a người ra tới ai ai đang xem ta tiến liên h ố c mắt thâm lõm vào đi đ á y mắt có cồm thơ mắt toàn bộ thoạt nhìn phi thường tiểu tụy hắn trong mắt sợ hai sắp tràn ra hốt mắt ngoại cả người thoạt nhìn gầy rất nhiều d hắn cảm giác bốn phía có đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn như là ở giám thị hắn giống nhau thiên uyên này đó đều là ảo giác lúc này liễu lâm đóng vai bác sĩ tâm lý xuất hiện hắn ý đồ chấn an thiên uyên đáng tiếc không có gì tác dụng cuối cùng kết cục là tiên h uyên phát hiện tầm mắt nơi phát ra chính là hắn một tháng trước cướp bóc giết người người kia ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn thực hảo hoàng đạo diễn cười t ủ n g tìm nhìn t r ư ơ n g t i ệ m t r ư ơ n g t i ệ m mấy ngày nay cảm giác được thần kinh tăng chặn bởi vì hắn cảm giác có người đang nhìn hắn dẫn tới hắn thực mau liền gậy thành ra bọc xương bất quá quay chụp xong lúc sau hắn cảm gi hơn nữa sau khi quyết định không bao giờ tới quay c h ủ phim a hảo đã đóng máy ta tỉnh h đại gia đi ăn cái gì hoàng đạo diễn vừa lòng cực kỳ cái này điện ảnh không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ hỏa quá tuyệt vời nhân viên công tác cùng với diễn viên phát ra hoan hô thanh hoàng đạo diễn một phen ôm lý quân thần bà vai tiểu thần nhà chúng ta đi uống một chén như thế nào dương ôn nguyên bất động thanh sắc ngăn cách hai người hắn cười khẽ hảo bất quá không cần uống nhiều như vậy nếu là hắn đêm nay uống say nói ta liền phiền phái hoàng đạo diễn cười to nói ha ha tiểu thần nhìn dáng vẻ thực có thể uống bộ dáng lý quân thần vẫn là mặt vô biểu tình nhìn hoàng đạo diễn một đám người đi tới một cái khách sạn năm sao đại gia không cần k h á c h khí đây là lao bà của ta sản nghiệp đại gia bông u ra cái b ụ n g ăn sở hữu tiền từ ta tiền tiêu v ậ t bên trong khấu ra tới hoàng đạo diễn ngữ khí phi thường đắc ý quả nhiên vẫn là hắn lao bà lợi hại như vậy có tiền sách c ơ m mềm thật là quá thơm ha ha ha hoàng đạo diễn uy vũ đám người có người ồn ào đến nghe thế nào uy vũ cũng muốn nghe lao bà nói hắn ngữ khí thực vui vẻ không hề có cảm giác được n h ẹ t quất tới, tới tiểu thần uống một chén hoàng đạo diễn đổ một chén rượu cấp lý quân thần đưa qua đi nhìn thấy l ý quân thần một ngụm trực tiếp buồn đi xuống hoàng đạo diễn phát ra sang sảng tiếng cười ha ha ha thực hảo tiểu thần nhìn dáng vẻ ngươi thực có thể uống hắn trực tiếp lại uống lên tam ly nhìn lý quân thần ngơ ngác n g ồ i ở chỗ kia bất động như thế nào không uống tới tới lại uống một chén nhìn thấy l ý quân thần không thích hợp dương ôn nguyên vội vàng tiếp nhận hoàng đạo diễn cái ly ta tới uống hắn không quá có thể uống rượu hoàng đạo diễn cũng là không thể uống rượu bộ dáng tam ly đi xuống hắn trên mặt đã p h i ế đỏ hắn ánh mắt có điểm mê man nhìn lý quân thần nay không phải hảo hào sao tính vậy ngươi tới bồi ta uống đêm nay chúng ta không say không thôi hắn đem mục tiêu chuyển hướng về phía dương ôn nguyên trên người dương ôn nguyên uống lên một ly đi xuống trắng non trên mặt phím h ồ n g trong mắt là thành tỉnh không có một chút men say hắn cười dơ lên chảy lưỡi rượu chúng ta đêm nay không say không về ba cái giờ đi qua ghế lô bên trong người đại đa số đều nắm s ắ p xuống dương ôn nguyên lắc lắc đầu nguyên bản có chút v ẫ n đục đầu hóc trở nên thanh tỉnh một ít hắn từng cái kêu xe cấp đưa trở về hoàng đạo diễn nói trực tiếp gọi tới con du hắn quay đầu nhìn còn ở bảo tồn một cái dáng ngồi lý quân thần hắn ngự a khí có chút bất đắc dĩ ngươi n h à sẽ không uống rượu liền không cần uống nhiều như vậy hắn đi vào lý quân thần bên người đem lý quân thần thân thể chuyển hướng hắn chuẩn bị mang theo lý quân thần về nhà bởi vì uống rượu quá nhiều hắn lúc này muốn thượng vê đúc cờ hắn s ờ s ờ lý quân thần đầu ngoan một chút ta đi thượng vê đúc cờ liền tới mang ngươi về nhà hắn nện bước có điểm lay động toan lẽ hắn đôi tay phủng nước lạnh đánh vào trên mặt lạnh leo nước lạnh đánh vào đỏ bừng trên mặt trong nháy mắt hắn t h à n h tình không ít hắn đôi mắt hiện lên kinh ngạc nhìn gương xuất hiện người ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi không phải đi trở về sau liệu lâm lộ ra một cái tươi cười hắn nhìn dương ôn nguyên đáy mắt s ẹ t qua si mê ta trở về lại tới nữa ta thật sự là quá tử ngươi không khí có một cổ trái mâm sôi hương dương ôn nguyên mày nhăn lại ngươi phóng thích tin tức tố làm gì nơi này là nơi công cộng hắn lấy ra trên người ức chế tề tính toán cấp liêu lâm đánh thượng một con lửa nóng tay bắt được hắn không khí trái mâm sôi vị càng ngày càng n ồ n g đậm liệu lâm ở nồng đậm trái mâm sôi vị như ẩn như hiện nghe thấy được hoa quê hương h ắ n khỏe miệm lộ ra một cái tươi cười hắn tiến đến dương ôn nguyên bên hai ấm áp hơi thở nào hướng dương ôn nguyên bên bên t người, người muốn làm gì dương ôn nguyên dùng sức cắn lơi tiêm hắn trước mắt có điểm mưng lung ta muốn làm gì người đại diện ngươi không biết sao ta muốn đánh dấu ngươi làm ngươi trên người có ta hương vị như là nghĩ tới cái gì hưng phấn sự tình liều lâm trong mắt tràn ngập hưng phấn vui mừng thân thể hắn càng thêm nóng bỏng trong không khí trái mâm sôi vị càng thêm nồng đậm đ ỗ n g nhiên thân thể hắn bay lên không hắn quay đầu nhìn lại là lý quân thần hắn thanh âm có điểm bé nhọn ngươi như thế nào ở chỗ này lý quân thần trực tiếp hướng l i ê u lâm trên c h á n r á n bữa chú sau đó đã đem dương ôn nguyên ôm vào trong lòng l ự c như là ôm lấy chính mình chân bảo giống nhau mậu cho ta ô ô dương ôn nguyên ý thức kể bên h n g mất hắn cảm giác có người dựa lại đây hắn giống một con con lười giống nhau hắn hai chân quấn quanh lý quân thần eo lý quân thần ngửi được phi thường dễ ngửi hoa quý vị phát ra hương vị người thanh âm tựa hồ rất đau khổ hắn cũng lấy ra bữa chú dán đến dương u y ê n trên người chương bốn mươi b ố say rượu lúc sau Cầu chi chi. dương ôn nguyên ý thức nháy mắt tỉnh táo lại hắn mặt nháy mắt biến đỏ bởi vì hắn hiện tại tư thế làm hắn cảm giác được cảm thấy thẹn hắn dùng sức vỗ vỗ lý quân thần sau lưng lý quân thần phóng ta xuống dưới hắn ngự khí mang theo thẹn quá thành giận cùng bực bội lý quân thần nghe thế ngự khí lập tức ngoan ngoan đem dương ôn nguyên cấp bông xuống dương ôn nguyên đi vào liếu lâm bên người lúc này liếu lâm thoạt nhìn phi thường chật vật hắn bị lý quân thần ném tới rồi vê đốt cờ cạnh cửa vê đốt cờ đại môn đã quan rất khá hắn bỏ đến trên mặt đất ngẩu nhìn dương ôn nguyên trong mắt không khỏi mang theo Giống chương hai mươi sáu hắn hướng về phía dương ôn nguyên lớn tiếng kêu lên ngự khí tràn ngập bị khuất giống như là bị khí dễ tiểu hài tử giống nhau dương ôn nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn liễu lâm vì cái gì ngươi không biết sao nhìn dương ôn nguyên bình tĩnh ánh mắt liễu lâm không khỏi hoảng hốt hắn ôm dương ôn nguyên trân ta còn không phải là thích ngươi chỉ là tưởng cùng ngươi lên giường mà thôi này không phải cái gì đại sự tình dương ôn nguyên ngồi sổm xuống đem liễu lâm tay c ấ p bẻ ra hắn ánh mắt nhìn thẳng liễu lâm đây là rất lớn sự tình ta phía trước đã nói qua chúng ta phía trước không có khả năng hắn nói xong đứng dậy mang theo lý quân thần rời đi vẽ nước cờ trước khi rời đi còn giữ cửa cấp đóng lại hảo suy nghĩ một chút gọi điện thoại gọi tới liễu lâm người đại diện nếu l i ê u lâm d ụ phát hắn động d ụ c nói khẳng định còn muốn hắn người đại diện tới xử lý hậu sự k h ì hắn người đại diện hẳn là liền ở phụ cận hắn trở lại ghế lô vừa vặn đụng phải tới đón hoàng đạo diễn quan du ta trước dẫn hắn đi rồi quan du cười cười gian nan mang theo ghé vào trên người hắn từng tiếng ngoan ngoan kêu lao bà hoàng đạo diễn rời đi dương ôn nguyên lấy thứ tốt lúc sau kêu người lái thay cấp lý quân thần mang một cái khẩu trang xe về nhà một hồi về đến nhà hắn q u a y đầu nhìn đi theo hắn phía sau lý quân thần hắn lót chân sở sở lý quân thần cai chán có hay không nơi đó cảm giác khó chịu lý quân thần nhìn dương hắn chậm rãi gật đầu nhìn đến lý quân thần gật đầu d ư giữ ôn nguyên xoay người chuẩn bị đi phòng bếp cấp lý quân thần nấu canh giải rượu người n h a uống không được rượu liền không cần n ạ n h hắn tiến vào một cái lửa nóng trong ngực hắn sợ tới mức hắn trái tim nhanh hơn nhảy lên hắn khuỵu tay dùng sức đỉnh đầu lý quân thần bụng chân hung hăng g i ấ m lý quân thần chân nhưng là lý quân thần không có bông ra hắn hắn n g ử a đầu nhìn lý quân thần nghiến răng nghiến lợi nói đến ngươi phát cái gì rượu yên mau thả ta ra một cái h n phả từ phía sau ô n lấy ngươi ngươi tuyến thể liền bại lộ ở hắn trong mắt cái này cũng quá nguy hiểm lý quân thần bình t hắn cầm để ở dương ôn nguyên trên vai hắn muốn tới gần dương ôn nguyên cổ nhưng là hắn biết hắn tới gần nơi nào nhất định sẽ bị dương ôn nguyên cấp đánh dương ôn nguyên cảm giác được hắn mặt trở nên lửa nóng hắn tự nhiên biết lý quân thần nói hương vị chỉ chính là cái gì đ ú n g ta ra không ta muốn ôm ngươi lý quân thần đôi tay ôm lấy dương ôn nguyên sức lực biến đại giây tiếp theo hắn trực tiếp bị dương ôn nguyên một cái quá vai quăng ngã cấp k é lăn trên đất dương ôn nguyên trực tiếp ngồi ở lý quân thần trên người đôi tay để lại lý quân thần bà vai ngươi cho ta thành thật một chút quả nhiên vẫn là không thể cùng h n phạ cùng nhau trụ quả thực là quá nguy hiểm hắn cái này ý t dây tiếp theo hắn liền mất đi ý thức lý quân thần tiếp được hướng trong lòng ngực hắn ngã xuống dương ôn nguyên cái m ũ i để sát vào dương ôn nguyên tuyến thể nơi đó tản ra thực đạm hoa q u ý vị c h ó i mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê bắn tới dương ôn nguyên đôi mắt thượng hắn mở to mắt trong mắt có điểm mê mang đã xảy ra sự tình gì hắn sau này một lui phát hiện có một đồ thị tường hắn một chân trực tiếp đem lại lần nữa bỏ lên trên hắn trên giường lý quân thần cấp đạp đi xuống nhìn đến lý quân thần tỉnh lại sau dương u y ê n hử một tiếng tiến vào phòng tám lý quân thần lần sau ngươi lại uống rượu ta liền đem ngươi ném ở nơi đó hắm lớn tiếng g i n g đến trên mặt đất làm lý quân thần có chút mê mang đã xảy ra sự tình gì lúc này dương ôn nguyên ra tới hắn trắng non trên mặt nhiều mấy cái dấu răng vừa thấy chính là lý quân thần cắn ngươi ngày hôm qua là không có ăn no sao dương ôn nguyên nắm khởi lý quân thần cổ áo nghiến răng nghiến lợi nói hắn không nghĩ tới một cái hạn pha đặt ở hắn tuyến thể không cắn đi cắn hắn mặt hắn là hẳn là may mắn cái này hạn pha chỉ cắn hắn mặt không có cắn hắn tuyến thể sao lý quân thần trầm m ặ t không nói hắn cảm giác hiện tại nếu là nói chuyện nói dương ôn nguyên sẽ càng thêm sinh khí cho ta đi ra ngoài dương ôn nguyên chỉ vào cửa nói cùng ngày hắn liên hệ tới rồi trang hoàng phòng người đem hắn cùng lý quân thần phòng cấp trang một cái lồng s ắ t tử dùng tới tốt nhất tài liệu trong lúc nhất thời biệt thự có lách cách lang càng trang hoàng thanh â m nhìn trang hoàng người dọn đi lên tài liệu lý quân thần nhìn thoáng qua trong lòng nghĩ đến này đó cũng ngăn không được hắn ăn bữa sáng nếu là lúc sau tái xuất hiện loại tình huống này nói ngươi cho ta ở bên mua một căn biệt thự cho ta dọn qua đi trụ Dương ôn nguyên đỉnh trên mặt dấu căn nói đến sẽ không có lý quân thần lập tức trả lời nhìn theo hoàng đạo diễn đi làm lúc sau quan du cũng bắt đầu công tác linh linh linh treo ở cửa sổ chung gió phát ra r ồ n dập tiếng vang như là phải nhắc nhở phòng chủ nhân cái gì giống nhau quan du có cảm ứng n g n g đầu hắn cảm giác t r u n g quanh nhiệt độ không khí trở nên rất thấp giống như là một đêm kia xuất hiện quỷ giống nhau nhiệt độ không khí hắn lấy ra một bên bưu c h ú một bàn tay liên hệ lý quân thần một cổ hoán khí trực tiếp chấn cửa hải du quang nao cấp đánh n át hắc hắc ngươi muốn kêu a i một cái hoán hận thanh â m ở thư phòng vang lên tới hắn thanh â m giống như một con rắn giống nhau quấn quanh quan du thân thể ngươi đến tột cùng là ai quan du chút nào không hoảng loạn nhìn thấy trong không khí quỷ không có trả lời có phải hay không quan húc huy bại ngươi lại đây quan du lớn tiếng hô p h o n g thổi bay cường đại phong trong gió mang theo ấm lãnh quan du thân thể bị thổi l u n g lầy sắp đổ n à y phong cũng quá lớn đoán được chủ nhân của ta ta cũng cho ngươi một kinh h ỉ ta làm ngươi cùng ta giống nhau trở nên trường sinh bất lão như thế nào lạnh băng hơi thở nhào vào quan du bên hai quan du trên người bửa chú lập tức thiếu đốt b ộ c phát ra cường đại quan mang lệ quỷ phát ra tiếng kêu t h ẳ n g thiết t r ư ơ n g bốn mươi năm lục kích cầu chi chi thực hảo người thực hảo b ộ c phát ra tới lực lượng tựa hồ đem lệ quỷ cấp trọc giận hàn ô n trầm thanh â m mang theo phẫn nộ trong không khí xuất hiện một cổ quà xoài h ư ơ vị trong không khí oán khí càng ngày càng nồng đ ậ m trừ bỏ vừa rồi lệ quỷ ở ngoài xuất hiện ba con lệ quỷ còn có mười lăm chỉ oán quỷ sách phụ cận lệ quỷ không phải rất nhiều lệ quỷ bất mãn nói đến ta nhưng thật ra cảm thấy rất nhiều một thanh â m ở hắn phía sau vang lên lệ quỷ manh nhiên quay đầu một cái dùng sức liền đem đầu của hắn cấp c h u y ể n rớt hắn ngẩng đầu thấy được một cái làm hắn sợ hãi người sợ hãi hắn thanh â m rút rút y âm t r ầ m hơi thở cũng đã biến mất ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này lý quân thần nghiêng đầu lộ ra một cái tơi cười đôi mắt thường thường biến thành kim sắc ngươi đoán xem xem quan du nhìn thấy lý quân thần xuất hiện hắn ngay mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa rồi hắn nhìn xem rất nhiều quỷ hắn sợ trên người hắn đuổi chú chịu đựng không nổi hôm nay thu hoạch còn không ít hắn đã hỏi ra hung thủ là ai lý quân thần một chân trực tiếp đem cái tiên lệ quỷ đầu cấp d ẫ m không có hắn nhìn vô đầu thân thể quá xấu hắn đầu ngón tay mơ hồ hiện lên kim q u a n g thật l à quá xấu hắn muốn động thủ giết cái này lệ quỷ lệ quỷ lập tức mọc ra một cái đầu trên mặt mang theo k h ó c tang vị đại nhân này ngươi liền bông tha ta ta đây là bị khống chế không liên quan chuyện của ta ta là lấy tiền bang nhân làm việc nhìn thấy lệ quỷ bộ dáng trở nên đẹp một ít lý quân thần đầu ngón tay kim quang biến mất nói nói xem ngươi là như thế nào mệnh lệnh này đó lệ quỷ cùng á n quỷ lý quân thần trong mắt mang theo tò mò giống nhau nói chỉ có quỷ thần mới có thể khống chế quỷ vương giới quỷ cái này lệ quỷ chỉ có tam tinh là như thế nào thao tác này đó lệ quỷ cùng á n quỷ lệ quỷ lập tức trả lời bởi vì ta l à i án phả vẫn là b cấp án phả cho nên là có thể mệnh lệnh cấp bậc so với ta t h ấ p án phả còn có bê ta bê ta nói chỉ có l ạ qua bê cấp nói đều có thể mệnh lệnh h ắ n n ó i xong lúc sau thật cẩn thận nhìn lý quân thần, sợ lý quân thần một cái không cao hứng liền cho hãn diện hắn trong lòng lớn tiếng hô là ai nói cái này ác ma sẽ không tới hạ i người rất nặng nguyên lai、like、là như thế này lý quân thần nghĩ đến này thế giới giả thiết hạn p h ạ i chỉ có là qua ép cấp nói đối ổ mẹ gà cùng b ệ tạ đều sẽ chiếu thành ảnh hưởng đặc biệt là ổ mẹ gà b ệ tạ ảnh hưởng không có lớn như vậy được rồi lý quân thần trong tay xuất hiện một cái cái trai trực tiếp đem chung quanh đoán quỷ cùng lệ quỷ thu vào đi các ngươi phải h ả o hả o ở chung lời này là nguyên bản sao động lệ quỷ yên ổn số giới bọn họ sợ hai lý quân thần giết bọn họ quan du nhìn lý quân thần nói đến tiểu thần có thể hay không cùng ta đi xem ta chất nhi là quan hút huy hại hắn tiểu hài tử là vô tội bệnh viện bọn họ đi vào thời điểm quan tiết đã chết mất một cái mười tuổi tiểu hài tử nằm ở trên giường bệnh thân thể đã trở nên lạnh lẽo hắn thực ấy làn da hạ xương cốt mắt thường có thể thấy được làn da thượng có hát tuyến quân quanh thập phần dữ tợn lý quân thần nhìn phiêu p h ù ở chính mình thi thể phía trên thần sắc mê mang d i ữ tiết tựa hồ tưởng không rõ vì cái gì sẽ có hai cái hắn nhìn thấy quan tiết đã chết mất quan du hít sâu một hơi hắn nhìn một bên nhân viên y tế các ngươi trước đi ra ngoài chờ đến người chung quanh đi hết hắn mới cùng lý quân thần nói tiểu thần có thể hay không làm ta thấy quan tiết phía trước hắn thấy những cái đó lệ quỷ là bởi vì những cái đó lệ quỷ chủ động bại lộ ở hắn trước mặt lý quân thần ngón tay chống lại quan du đôi mắt kim quang hiện lên chờ đến lý quân thần ngón tay rời đi quan du đôi mắt hắn thấy được phía trên quan tiết thanh â m mềm nhẹ nói đến tiểu tiết xuống dưới hắn hướng về phía quan tiết vây tay nhìn đến quan du có thể thấy hắn quan tiết lộ ra một cái tươi cười hắn bay tới quan du bên người đứng trên mặt đất ngửa đầu ngoan ngoãn nhìn quan du thúc thúc chúng ta là ở chơi cái gì trò chơi sao vì cái gì nơi đó có một cái ta quan du trầm mặt một hồi hắn hốc mắt có điểm p h i m hồng hắn ngồi xổm nhìn quan tiết này không phải trò ch tiểu tiết ngươi cùng ra gia gian mãi mãi giống nhau đi tới rồi rất xa địa phương hắn vôi tay muốn sờ quan tiết đầu ngó n tay từ quan tiết trên người xuyên qua quan tiết là quan h ú c huy mọi người tình nhân t r u n g sinh h ả i tử đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau quan h ú c huy cũng mặc kệ khi đó quan gia phụ mẫu còn ở bọn họ liền hỗ trợ nuôi n ấ g cái này tiểu h ả i tử ở quan gia phụ mẫu qua đời lúc sau quan tiết liền không có người trông coi ở trống r i n g đại biệt t h ử đ ợ i mỗi ngày có người cho hắn nấu cơm cùng với đưa hắn đi học lúc sau quan hút huy đem tiền h o á t h o á t xong lúc sau quan tiết thiếu chút nữa liền học đều lên k h n g được trường học liền liên hệ tới rồi quan h n du quan du liền c h ấ n cửa hải tiết nhận được nhà hắn đi trụ lại lúc sau quan h ú c huy liền tới tìm hắn hải tử quan du không đồng ý quan h ú c huy đem hải tử cấp t i ế p đi nhưng là quan tiết khăng khăng muốn cùng quan h ú c huy đi hắn không có cách nào chỉ có thể nhìn hắn cùng quan h ú c huy đi rồi không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt chính là âm dương tương cách quan tiết nghe được quan du nói cúi đầu thấy không rõ trên mặt biểu tình qua đã lâu hắn mới mở miệng nói chuyện thúc thúc nếu là ngươi là của ta ba b à thì tốt rồi hắn nói xong lúc sau ngẩng đầu lộ ra một cái tơi cười nói vậy ta hẳn là sẽ sống rất hạnh phúc quan du sờ sờ bụng hắn đến bây giờ vẫn là không có hải tử hắn phía trước cũng nào t h ư ở n g chính mình từng có hài tử đương hắn chấn cửa hài tiết tiếp nhận tới trụ thời điểm hắn như là đối đ a i chính mình tiểu hài tử giống nhau rốt cuộc hiện tại có chút người khả năng cả đời cũng không có một cái hài tử liền tính là ổ mẹ gạ cũng là như thế có hài tử toàn dựa ý trời hơn nữa quan tiết h i ể u chuyện đến làm nhân tâm đau nhìn đến quan tiết bộ dáng hắn liền nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình cha mẹ vẫn luôn chú ý quan h ú c huy vô luận hắn làm chuyện gì nói chỉ cần quan h ú c huy một gặp rắc rối nói vô luận là hắn sự tình gì đều trở nên không phải rất quan trọng nhớ rõ có một lần hắn phát sốt đến ba mươi chín độ nguyên bản cha mẹ là đưa hắn đi bệnh viện kết quả bởi vì quan h ú c huy ở trường học đánh người bọn họ toàn bộ đều đi trường học không ai bồi hắn chỉ có năm tuổi hắn liền ngồi ở trống giống bệnh viện đánh đ i e u châm bên người không ai bồi quan du nhìn về phía lý quân thần tiểu thần ta chấp nhi linh hồn ngươi có phải hay không muốn thu đi lý quân thần gật đầu hiện tại không có chuyên môn thu linh hồn q u ỷ sai chỉ có thể là ta chính mình thu chương hai mươi bảy q u ỷ sai cái kia là cái gì quan du lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ tò mò hỏi đến người sau khi chết có quỷ sai sẽ đem quỷ hồn câu lấy đem bọn họ đưa tới địa phủ đi lý quân thần nhàn nhạt giải thích đến hắn hiện tại thực đau đầu bởi vì nơi này không có chuyên môn quỷ sai hắn còn phải đi tìm nói cách khác thành lập địa phủ muốn chính hắn tìm quỷ nói hắn p h ỏ n g t h ừ n g sẽ vội chết tia địa phủ lại là cái gì quan du có nghe được tân từ ngữ hỏi đến địa phủ nói liền tương đương với người sau khi chết muốn đi địa phương có thể đ ầ u thai lại lần nữa trở thành người lý quân thần nhìn quan du ngươi còn muốn cùng hắn liêu cái gì sao không liêu nói ta liền mang đi không phải còn muốn giải quyết cái tia quan húc huy sao lý quân thần nhìn hắn ra tới thời gian có điểm lâu rồi liền nghĩ trở về hắn nghĩ mo một chút giải quyết xong nơi này sự tỉnh quan du thấy thế cũng không hỏi hắn ngồi s ổ n xuống nhìn q u a n tiết tiểu tiết ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ca ca nói quan tiết trong mắt mang theo mê mang cùng sợ hãi hắn rơi tay muốn giữ chặt quan du quần áo tay xuyên qua đi trên mặt hắn sợ hãi càng thêm rõ ràng thúc thúc ngươi cũng không cần ta sao ta sẽ thường nghe thấy quan du trên mặt lộ ra chỗ sót hắn thanh nhâm ôn nhu nói cái này không phải ta có thể quyết định hơn nữa liền tính ngươi đợi thúc thúc bên cạnh ngươi lời nói thúc thúc cũng nghe không thấy như vậy ngươi còn muốn đi theo thúc thúc sao quan tiết trên mặt lộ ra do dự vừa rồi thời điểm một đám nhân viên y tế ở vây quanh ở hắn thi thể bên cạnh hắn vâng vâng dạ dạ hỏi một bên nhân viên y tế vì cái gì muốn vây quanh ở bên cạnh ta cái kia phảng phất nhìn không tới hắn giống nhau giây tiếp theo nhân viên y tế tay liền từ thân thể hắn xuyên qua trong n g á y mắt kia hắn cảm giác chính mình bị thế giới cấp vứt bỏ ta cùng cái này ca ca quan tiết ngoan ngoan đi vào lý quân thần trên người hắn ánh mắt vẫn là dừng ở quan du trên người đi vào lý quân thần lấy ra một cái bình không nói đến quan tiết lưu luyến nhìn thoáng qua quan du tiến vào cái chai bên trong chúng ta đi tìm quan h ú c huy quan du đứng dậy hướng cửa đi đến ở tới bệnh viện trên đường hắn đã tìm hảo bảo tiêu đi tới rồi quan h ú c huy chỗ ở quan k h á n quan h ú c huy nhất cử nhất động xe thực mau liền đến một cái tiểu khu nơi này phương tiện đều là hoàn toàn mới mới vừa mở ra không có bao lâu quan tổng quan h ú c huy vẫn luôn đái ở trong phòng không có ra tới một cái ăn mặc màu đen tây trang mang theo kính dâm n h ư u cao mã đại người cùng quan du cung kính nói đến hắn mang theo ba cái bảo tiêu trực tiếp đi tới quan hữu huy trụ địa phương bởi vì nơi này là hoàn toàn mới tiểu khu mua sắm phòng người không phải rất nhiều quan h ú u huy kêu một tầng lâu cẳng là chỉ có hắn một cái hộ gia đình hừ hừ hừ quan h ú u huy hừ không biết tên tiểu điều tâm tình của hắn phi thường hảo bởi vì qua hôm nay lúc sau hắn liền sẽ kế thừa quan du tài sản hắn cho chính mình phao thượng một ly trà mở ra tv để tùy thời có thể thu được quan du chết tin tức thịch thịch thịch ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm quan h ú u huy bước vui sướng nện bước đi vào cửa một bên đem cửa mở ra một bên nói đến ai nha môn mới vừa bị mở ra một cái bảo tiêu lập tức đem hắn đôi tay áp đến trên người đem hắn ấn ở trên mặt đất cánh tay thượng truyền đến đau nhức hắn một bên kêu gào đến các Ta nói cho các ta chính là du quan hút huy ngẩng đầu vừa thấy là Du o n du nguyên bản khẩn trương tâm tình nháy mắt trở nên thả lỏng thậm chí còn trở nên càng thêm kiêu ngạo nguyên lai、like、là người cái này tiểu tiện nhân nhà mau đi ta cất thả bằng không hắn còn không có nói xong lời nói trên mặt thừa nhận rồi quan du bàn tay hắn mặt hướng hữu thiên đi nóng r ắ t cảm giác đau ở trên mặt lan tràn người t i ệ n nhân này c ư nhiên dám đánh ta quan h ú c huy phẫn nộ hô thân thể d â y r ù a suy nghĩ muốn từ bảo tiêu thủ hạ d â y r ù a ra tới tiểu thần có thể hay không làm hắn cảm nhận được tiểu tiết chịu quá khổ quan du mắt lạnh nhìn trên mặt giữ tợn quan h ú c huy ngay sau đó một cổ chua xót cà phê vị cùng cường đại tinh thần lực hướng về quan du đánh ú t lại nếu lợi dụng những cái đó tiên thuật đều không có làm quan du chết nói kia hắn liền tự mình dê hắn không khí bỗng nhiên xuất hiện tranh hương vị trực tiếp nghiền áp cà phê hương vị quan du chung quanh nổi lên một tầm đạm kim sắc、quang. phòng ngừa hắn bị tin tức tố cấp ảnh hưởng lý quân thần ngồi sồn quan h ú c huy trước mắt đôi mắt biến thành kim sắc ngươi từ nơi nào được đến phương pháp này lý quân thần hỏi đến theo lý mà nói cái này địa phương không nên có tả thuật mới đúng ta không biết có một ngày ta nằm mơ trong lộng xuất hiện một cái hắc y nhân hắn nói muốn giúp ta đoạt lại thuộc về gia sản của ta nói xong cái này quan h ú c huy khôi phục ý thức hắn trừng mắt lý quân thần ngươi có phải hay không đối ta dùng t h ô i miên ta muốn báo nguy hắn nhớ rõ vừa rồi hắn bị trước mắt người này bộ ra lời nói tới hắn e s o n truyền đến lực đánh vào thân thể hắn trực tiếp cùng phía trước góc bàn va chạm Tóc của, của h ắ năm bị nhéo lên, nói sản ngươi, chính là là ai kia gia của ta cái đó đó thời điểm hắn nghiên cứu dược vật có nhất định phương hướng hắn muốn cha mẹ duy trì hắn đó là hắn lần đầu tiên lấy nhiều như vậy tiền nhưng là khi đó quan h ú c huy nghe được tin tức này hắn vẫn luôn ở nháo hắn cho rằng quan gia tài sản vẫn luôn là của hắn ở quan h ú c huy nháo qua sau hắn liền không có cùng cha mẹ nhắc tới quá một việc này tới hắn dựa vào cha mẹ cấp sinh hoạt phí tới miễn cưỡng duy trì dược vật nghiên cứu t h ử nghiệm cha mẹ sau khi chết quan hút huy ngừng hắn tạp đem hắn đuổi ra con ra khi đó đúng là hắn nghiên cứu chế tạo dược vật thời khắc mấu chốt hắn nghèo liền ăn cơm tiền đều không có nếu không phải khi đó hoàng đạo diễn vẫn luôn ở chi chợ hắn nói hắn cũng sẽ không có lớn như vậy thành cựu nhìn thấy quan hút huy há m ồ m c ò n muốn nói cái gì hắn cảm giác được tâm mệnh quay đầu nhìn lý quân thần tiểu thần động thủ đi lý quân thần đầu tiên là chấn cự h ú t huy có quan hệ với tà thuật phương diện này ký ức toàn bộ cấp đi diệt trừ trực tiếp đem triệu hắn lệ quỷ sử dụng lệ quỷ đối với thiên sư tới nói là bình thường tưởng tượng bởi vì thiên sư có thể thao tác lệ quỷ người thường sử dụng lệ quỷ nói yêu cầu người lái thay nhìn quan hút huy một bộ không có sự tình bộ dáng hắn hẳn là đem sử dụng lệ quỷ trả giá huyết nục chuyển rời đến hắn trực hệ quan tiết trên người cho nên hắn mới có thể chấn cửa hải tiết từ quan du trong nhà mang ra tới giơ tay lại đem kêu ba cái bảo tiêu ký ức cấp toàn bộ xóa bỏ rớt mặt sau quan du trực tiếp chấn cửa hải hút huy cấp đưa vào tới cục cảnh sát bên trong quan hút huy bị phán ở tù trung thân nhưng là hắn tiến vào ngục giam không có bao lâu liền chết mất nghe nói chết tương t ự thảm cùng quan tiết chết giống nh trợ giúp quan du giải quyết xong một việc này lúc sau lý quân thần phát hiện hắn nhiều một năm rơi thọ mệnh này có thể so đóng phim có tiền đồ trên mạng đại gia vẫn là x o á t lệnh chính mình vui vẻ video ở trên mạng khắp nơi dân du cư nói không chừng bọn họ là có thể trước tiên lưu lạc đến ăn dưa video chương bốn mươi bảy bị chảo cầu chi chi ở bình tĩnh lại ngầm có ý s o n g gió internet hạng một cái video nháy mắt phát hỏa bên trong có ba người vật phân biệt là hiện tại có người khí lý quân thần cùng lập tức nhất hỏa liễu lâm cùng với dương ôn nguyên dương ôn nguyên phía trước là liễu lâm người đại diện hiện tại là lý quân thần người đại diện bọn họ ba người ở bên nhau cũng đủ các vong h ư u phỏng đoán bọn họ thực mau phát hiện vấn đề nơi ở bệ tạ trong vê đ ú t cờ mặt có một cái ồ m ệ gà còn có hàn phạ trong video mặt liễu lâm trên mặt biểu tình thực không thích hợp bộ dáng cái kia bộ dáng như là động dục kỳ tới rồi chú ý tới điểm này liễu lâm phèn xe lập tức đi vào lý quân thần lấy bồ hạ khai xé lý quân thần thật là ghê tởm ngươi đối nhà ta cả ca làm cái gì còn có cái kia ác độc người đại diện thật tờ mờ là đã chết cha mẹ lại muốn ban chính mình trước nghệ sĩ sao Ta là một người qua đường, ta qua là xem người đường, chưa á i kia video i k xem n tâm dung sợ, một dung ạn n sợ, cái phả h thế trong đốt nào đem đổ mẹ ổ gà cấp cờ ở trong đốt mặt. Ta muốn biết hiện từng hiện không chuyện Chưa tại Liễu t Lâm gì có xảy ra sao. có bao lâu lý quân thần ấ y bộ phía dưới đều là tiếng mắng chứ bỏ liễu lâm phèn sở ngoài còn có ổ mẹ gà người qua đường ở nơi nào mắng nhìn đến tin tức này dương ôn nguyên cảm giác được thực đau đầu hắn mèo m è o giữa mày muốn xử lý chuyện này lại không biết từ nơi nào xử lý hắn dùng nón g chân đều có thể đủ nhớ tới ra tới là liễu lâm phát ra tới video phía trước hắn mang theo liễu lâm thời điểm hắn liền có trên người mang theo ẩn hình cả mạ giặt thói quen Hắn lúc ấy chỉ nghĩ nhất chính là, hắn không nghĩ thả chiếu thành danh dự thượng nơi quên này, quan trọng này này nói lúc là, liều lâm làm việc cái Cái có ấy mất gạ rời ra. đi tới video đối với tới đó, một mẹ sẽ sẽ dự ổ bên ấ t Thích thích thích. hảo ảnh hưởng. b ngoài vang lên tới gõ cửa thanh âm dương ôn nguyên đi vào cửa thông qua mắt mèo thấy được ổ mẹ gạ hiệp hội người tới bọn họ ăn mặc một thân màu xanh lục quần áo trên mặt thực nghiêm túc gõ cửa bọn họ trên tay còn mang theo chế p h ụ cán phạ điện giật thương dương ôn nguyên trầm mặc đến mở cửa hắn đem ly quân thần tre chở phía sau các ngươi tới nơi này muốn làm gì ổ mẹ gạ hiệp hội người thấy được dương ôn nguyên trong mắt hiện lên kinh ngạc chúng ta muốn tỉnh vị tiên sinh này hồi ổ mẹ gạ hiệp hội kiểm tra một chút thuận tiện hỏi một chút đồ vật bọn họ nhận được dương ôn nguyên người này mấy tháng trước hắn thiếu chút nữa tao nộ đến nguy hại ở ổ mẹ gạ hiệp hội thượng đã làm kỷ lục ta cũng muốn cùng qua đi dương ôn nguyên ánh mắt sắc bén nhìn phía trước người ta nói đến hắn không quá yên tâm lý quân thần đi tới đó tình huống hiện tại cũng nói không rõ liêu lâm đã đem hắn dụ phát dương ôn nguyên động dục cùng mặt sau dương ôn nguyên cùng hắn nói chuyện kia nhị đoạn cấp cắt rớt bọn họ chỉ có thấy liêu lâm động dục dương ôn nguyên động dục hình ảnh cũng bị liêu lâm cấp cắt rớt lý quân thần trên mặt bình tĩ hắn có cũng đủ nắm chắc phóng đảo những người này bất quá hắn không thể cấp dương ôn nguyên phải dối nhìn phía trước c h e chở hắn giống như là ga mụ mụ c h e chở chính mình tiểu kê dương ôn nguyên lý quân thần khỏe miệng hơi hơi d ơ lên hành ô mẹ ga hiệp hội người lập tức đáp ứng rồi bọn họ nhìn cùng hạn phả ở cùng một chỗ dương ôn nguyên hoài nghi dương ôn nguyên bị lý quân thần cấp đánh dấu một khi ô mẹ ga bị hạn phả cấp đánh dấu liền sẽ bị hạn phả sở ảnh hưởng ở thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong sẽ phục tùng hạn phả thậm chí cảm thấy hạn phả sở làm hết thệ không có sai bất quá như vậy yêu cầu trung thân đánh dấu số lần còn muốn rất nhiều như vậy mới có thể sinh ra ảnh hưởng bọn họ hoài nghi dương ôn nguyên đã bị lý quân thần cấp ảnh hưởng tuy rằng dương ôn nguyên trên người không có mang theo hạn phạ tin tức tố nhưng là có chút cao cấp hạn phạ là có thể đem chính mình tin tức tố cấp thu tốt h ả o xào bất xào chính là lý quân thần chính là những cái đó cao cấp hạn phạ vừa đến ổ mẹ gạ hiệp hội liền có người muốn đem lý quân thần bọn họ hai tách ra cái này trực tiếp bị dương ôn nguyên cấp tự tuyệt ta sẽ không cùng ta nghệ sĩ tách ra ngươi không có gì vấn đề liền hỏi nhìn đến dương ôn nguyên cái này phó quyết định bộ dáng một cái diện mạo tú khí ổ mẹ gạ thanh em、onu. trên mặt lộ ra tươi cười nói đến không cần lo lắng chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm gì đó đáng tiếc như vậy không có làm dương ôn nguyên buông cảnh giác hắn nhìn trước mắt ô mẹ gà nếu hắn đoán không có sai nói người này trong tay có thuốc tê chương hai mươi tám lý quân thần dỗi tay đem dương ôn nguyên kéo đến phía sau các ngươi muốn hỏi cái gì m a u một chút hắn ánh mắt phi thường nguy hiểm giống như là dò ra huyện động g i ã thu giống nhau cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt người thân thể căng thẳng chuẩn bị muốn tập kích phía trước sông tới người nàng bị lý quân thần xem sau lưng lạnh cả người toát ra mồ hôi lạnh t r ư c nghiệp đạo đức làm trên mặt nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến、hóa. nàng trên mặt lộ ra ôn nhu tới cười đáy mắt có sợ hãi thanh âm ôn hòa làm người nhịn không được thả lỏng cảnh giác chúng ta tìm các ngươi tới cũng không c ó gì mục đích chỉ cần là muốn hỏi một chút tám tháng số năm k i a một ngày buổi tối các ngươi ở nơi đó khách sạn bên trong khánh công hiến lý quân thần thực mau trở về đáp hắn ánh mắt nhìn thẳng trước mắt người ánh mắt chuyển biến vì bình tĩnh ngày đó buổi tối liêu tiên sinh không phải đi trở về s a o vì cái gì lại xuất hiện tới rồi bệ tạ trong vê đ ú t cờ mặt nữ nhân ôn nhu trong giọng nói mang theo một tiên g h i ê m khắc lý quân thần ánh mắt biến bình tĩnh lúc sau nữ nhân liền không, có như vậy sợ hãi. không biết. lý quân thần chút nào không h o à n g hốt bởi vì hắn không biết hắn kêu một ngày uống say b ị dương ôn nguyên an trí đến tại chỗ làm tốt chưa từng có bao lâu hắn ngửi được dương ôn nguyên hoa quế khí vị hắn mơ mơ hồ hồ liền tìm khí vị đi qua sự tình phía sau liền đã xảy ra nàng lục tục lại hỏi mấy cái d â u r ị a vấn đề lý quân thần thực dựa theo hắn ánh tượng trả lời ra tới xin hỏi ngươi đánh dấu liệu lâm không có lúc này nữ nhân ngữ khí trở nên nghiêm khắc không có một kia ôn lu mang đến một loại cảm giác áp bách không lý quân thần không cần suy nghĩ trả lời nói cái kia khí vị lại không dễ g ử i hắn vì cái gì muốn đánh dấu h ắ n còn không bằng dương ôn nguyên khí vị dễ ngửi vì cái gì các ngươi không trực tiếp đi tìm l i ễ u lâm kiểm tra đâu dương ôn nguyên ở bên cạnh thật sự một bụng hỏa rõ ràng cái này không phải lý quân thần vấn đề nếu không phải l i ễ u lâm người này nói lý quân thần sao có thể ở chỗ này chịu tội giống nhau đi vào ô mẹ gạ hiệp hội ả n phạ đều sẽ bị đáng sợ hình phạt chịu rất nhiều tội dương ôn nguyên sợ hãi lý quân thần ở chỗ này chịu tội cũng đi theo lại đây vị tiên sinh này xin hỏi ngươi cùng cái này ạn phạ có hay không phát sinh quan hệ nữ nhân đối dương ôn nguyên nói chuyện n ữ khí thực ôn nu cũng thực nhẹ phản phất nói lớn tiếng một chút liền hảo dọa đến trước mắt ô m không có sự tình gì đều không có các người nếu là không tin nói ta có thể kiểm tra nhưng là ở ta kiểm tra thời điểm lý quân thần muốn ở chỗ này hảo hảo ngồi không chuẩn đối hắn độc thủ dương ôn nguyên ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt nữ nhân hắn sợ hai chờ một chút hắn vừa ly khai lý quân thần đã bị khi dễ hắn phải được đến người này bảo đảm hành chúng ta bảo đảm không thương tổn vị tiên sinh này nữ nhân thực sản khoái đáp ứng rồi dương ôn nguyên đứng dậy chuẩn bị cùng nữ nhân rời đi hắn rời đi trước sở sở lý quân thần đầu ngoan một chút ta một hồi liền trở về phanh một tiếng đại môn bị đóng lại lý quân thần dựa gần ghế dựa nhắm mắt lại hắn thần thức đi theo dương ôn nguyên phía sau muốn xem dương ôn nguyên đi làm gì chương bốn mươi tám bại lộ dương ôn nguyên vừa đi một bên hỏi một bên người liếu lâm không kiểm tra sao nữ nhân nện bước đi rất chậm nhẹ g i ọ n g nói không có hắn đã bị dọa đến không dám ra cửa ta hoài nghi hắn là bị cái k a á n phạm mạnh mẽ đánh dấu tinh thần thượng ra tới một chút vấn đề hiện tại hắn cũng không tiếp thu bất luận cái gì ngoại lai nhân viên tiếp xúc nói tới đây nữ nhân ngữ khí tràn ngập thương tiếc hơn nữa tuyến thể kiểm tra đối với ô mễ gạ tới nói cũng là chịu tội nếu không phải bọn họ hoài nghi dương ôn nguyên bị lý quân thần cái này hạn phạ cấp ảnh hưởng bọn họ cũng không nghĩ cấp dương ôn nguyên làm kiểm tra dương ôn nguyên nghe được lời này mày nhăn lại hắn nhớ do hắn rời đi kia một ngày giúp l i ê u lâm liên hệ hắn người đại diện còn đem cái kia môn cấp quan hảo hơn nữa lý quân thần cho hắn dán kia tờ giấy nói hắn lúc sau liền sẽ không xuất hiện động dụng bệnh trạng kia mục đích của hắn chính là muốn phá đổ lý quân thần tựa như năm đó phá đổ hắn giống nhau tới rồi một cái nhắm chặt cửa nữ nhân nhìn dương ôn nguyên trên mặt mang theo do dự vẫn là không cần đi vào làm rất khó chịu dương ôn nguyên lắc đầu trực tiếp đi hắn thấy được dương ôn nguyên bỏ đi nửa người trên quần áo sợ tới mức hắn thần thức lập tức lùi về đi hắn mặt có điểm đ ỏ lên trên mặt biểu tình trở nên từ sợ không có nghiêm túc vì cái gì dương ôn nguyên làn ra như vậy b ạ c h nơi đó như vậy phấn hào hào xem lý quân thần đầu góc kêu loạn hắn lần đầu tiên cảm thấy đầu góc có thể như vậy loạn chờ đến đại môn mở ra thanh â m vang lên hắn trong đầu ý tưởng nháy mắt bị quét sạch ngẩng đầu đập vào mắt chính là dương ôn nguyên tái n h ợ t sắc mặt lý quân thần thân ảnh l o á lên đi tới dương ôn nguyên bên người một phen đỡ lấy dương ôn nguyên tay làm sao vậy không có sự tỉnh dương ôn nguyên một bàn tay g i â y tiếp theo thân thể hắn bay lên không hắn chừng lớn đôi mắt nhìn lý quân thần ngươi đang làm gì vung t a ra hắn hai chân ở giữa không trung đặng đặng sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt ngoan đừng cử động lý quân thần thanh âm mang theo dụ hoặc đôi mắt biến thành kim sắc nguyên bản ở lý quân thần trong lòng ngực không thành thật dương ôn nguyên an t ĩ n h lại hắn ánh mắt trở nên có điểm lỗ trống chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại hắn đã ngồi xuống ghế trên có phải hay không phải không mái vừa rồi ngươi đi làm cái gì lý quân thần dối tay vớt dương ôn nguyên mặt trên mặt độ ấm là lạnh cảm nhận được trên mặt chuyển đến ấm áp cảm giác dương ôn nguyên thoải mái hết mắt đi làm một cái tuyến thể kiểm tra có điểm khó chịu hiện tại chỉ cần chờ liễu lâm bên kia ra kết quả là được các ngươi có thể đi rồi nguyên bản thẩm vấn người từ cửa dò ra một cái đầu cùng hai người nói đến nàng ánh mắt thương hại nhìn dương ôn nguyên lý quân thần muốn đem dương ôn nguyên bế lên tới bị dương ôn nguyên cấp tự tuyển đỡ ta thì tốt rồi ta hoán một chút là được dương ôn nguyên sắc mặt không giống vừa rồi như vậy tái nhận hắn một bàn tay lấy ra quang não xem xét đã xảy ra sự tình gì giống nhau nói ổ mẹ gạ hiệp hội là sẽ không nhanh như vậy liền thả người trừ phi đã xảy ra sự tình gì thì như hoàn trình video bại lộ ra tới hắn phát hiện người b ổ đã hầm mất xem ra video hẳn là bại lộ ra tới nhưng là là ai trợ giúp bọn họ đâu dương ôn nguyên cúi đầu chầm tư người ra tới một cái mang theo kinh hỷ thanh â m ở bọn họ phía trước vang lên tới lý quân thần nhìn xuất hiện dư h i ể u tuyền liền biết chuyện này là ai hỗ trợ giải quyết cái này là dương ôn nguyên nhìn trước mắt nhỏ sinh ổ mẹ gạ giống như nhận thức lý quân thần bộ dáng lý tiên sinh lần trước giúp ta một cái đại ân người hảo ta là dư h i ể u tuyền dư hiệu tuyền vội vàng tự giới thiệu hắn ánh mắt luôn trộm nhìn lý quân thần trong mắt tràn ngập ngượng ngùng cúng khiết đảm ánh mắt k i ế như là nhìn đến ái mộ người chú ý tới dư hiệu tuyền ánh mắt dương ôn nguyên mày hơi hơi nhăn lại hiện tại lý quân thần mới vừa là phát triển thời kỳ không thích hợp yêu đương hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới lần trước lý quân thần đi ra ngoài thời điểm chẳng lẽ hắn là đi tìm cái này kêu dư hiệu tuyền người người hảo dương ôn nguyên hắn người đại diện dương ôn nguyên mỉm cười trả lời hắn tay không tự chủ được nắm chặt lý quân thần lý quân thần cảm nhận được trên tay lực độ tăng lớn hắn v ư ơ n một cái tay khác nâng dương ôn nguyên rất khó chịu dương ôn nguyên lắc đầu không có rất khó chịu hắn chỉ là tâm tình khó chịu mà thôi khó chịu lý quân thần khi nào nhận thức một cái ồ mẹ gạ lúc này dư cục trưởng lại đây hắn phía sau còn đi theo con du tiểu thần ngươi có hay không bị thương quan du ngữ khí mang theo hãy náy tiến vào ố mẹ gạ hiệp hội á n phạ giống nhau đều sẽ không cấp hảo quả tự ăn nhưng là từ ố mẹ gạ hiệp hội trong tay cứu người không h ả o cứu còn hảo có nguyên video nói cách khác l ý quân thần ra tới phòng trường liền khó khăn lý quân thần lắc đầu hắn ánh mắt có chút lo lắng nhìn dương ôn nguyên chú ý tới lý quân thần ánh mắt dương ôn nguyên khỏe miệng xả ra một cái tơi cười không có sự tình ha ha ha không có sự tình liền hảo quân thần nha ta có chút việc muốn hỏi ngươi, ngươi hiện tại phương tiện sao dư cục trưởng vừa rồi từ quan du trong miệng được đến dương ôn nguyên không biết lý quân thần sẽ trào quỷ sự tình hắn chỉ có thể mịt mờ hỏi không có phương tiện lý quân thần tự nhiên biết dư cục trưởng muốn nói cái gì hắn thanh âm thanh lanh nói cùng lúc đó dương ôn nguyên bông u ra đỡ hắn tay sắc mặt vẫn là có điểm tái nhuận đi thôi đừng làm người khác sốt ruột chờ ta không có sự tình hắn lại không phải cái loại này kiểu kiểu nhược lực ô mẹ gà hắn nhìn lý quân thần thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái lý quân thần dối tay giữ chặt dương ôn nguyên tay linh khí chuyển vào dương ôn nguyên trong cơ thể nhìn thấy dương ôn nguyên khí sắc khôi phục bình thường hắn mới yên tâm đi theo dư cục trưởng đi. Hắn lý quân thần gật đầu đồng ý hắn xoay người rời đi chuẩn bị trở lại dương ôn nguyên bên người cái kia có thể chờ một chút sao ta tưởng dư hiệu tuyền nhìn thấy lý quân thần đi mau hắn mở miệng đối lý quân thần nói đến hắn khuôn mặt vào bừng như là đang nói cái gì khó có thể mở miệng sự tình lý quân thần nhìn về phía hắn hắn u ộ i tay đỡ lấy dương ôn nguyên mau nói hắn thanh em thực bình tĩnh dư hiệu tuyền nhìn thấy lý quân thần cái dạng này hắn nhắm mắt lại đều, cái kia ta thích ngươi có thể cùng ta kết giao sao hắn nói xong cái này lời nói thời điểm cảm giác khuôn mặt thực năng lý quân thần trong mắt s ẹ t qua kinh ngạc không thể hắn thực mau trở về đáp dư hiệu tuyền nói dư hiệu suối nguồn không nháy mắt h ồ n g hắn n g mở đầu nhìn lý quân thần cảm ơn ngươi hắn nói xong lập tức nhanh hơn tốc độ rời đi nơi này dư cục trưởng thấy cái dạng này vội vàng cùng qua đi hống bảo bối nhi tử của hắn ta không phản đối ngươi yêu đương nhưng là hiện tại không phải thời điểm nếu là lúc sau ngươi có cái gì thích người nhớ rõ cùng ta nói một tiếng dương ôn nguyên lên xe lúc sau cùng lý quân thần nói đến hắn ở bên cạnh nghe trong lòng có một cổ l ử a giận đi lên cái loại này tâm tình tựa như khi còn nhỏ chính mình yêu thích món đồ chơi bị đoạt giống nhau như vậy dẫn tới hắn không có chú ý thân thể bỗng nhiên xuất hiện linh khí hắn không có suy xét quá lý quân thần yêu đương một việc này hiện tại lý quân thần vừa mới bắt đầu công tác chứ không cần suy xét nhiều như vậy nghĩ đến đây hắn trong lòng l ử a giận trực tiếp bị h ắ n cấp làm lơ hoặc là nói hắn có thể giúp lý quân thần tìm một chút kết hôn đối tượng bằng không hắn cái dạng này thực dễ dàng ai người khác nghĩ đến lý quân thần bên người sẽ xuất hiện một cái đối với hắn thực đặc thù người dương ôn nguyên nguyên bản hảo một chút tâm tình lại trở nên buồn b ự c ta tới lái xe lý quân thần nhìn dương ôn nguyên thật lâu đều không có xin hỏi đến ngươi khai cái gì ngươi đều không có bằng lái đi khảo cái bằng lái trước dương ôn nguyên có điểm dở khóc dở cười hắn nguyên bản buồn b ự c tâm tình bị lý quân thần nói cấp đánh tan bọn họ về đến nhà lúc sau v u ệ bù cũng đánh đến khai v u ệ bù thượng xuất hiện hoàn c h ỉ n h video liễu lâm dụ phát dương ôn nguyên động dục hơn nữa muốn đánh dấu chuyện của hắn trực tiếp bạo tới rồi trên mạng đi trong lúc nhất thời lý quân thần cùng dương ôn nguyên h ệ bù hạ nhiều rất nhiều ăn dưa còn chúng. không hiểu liền hỏi liễu lâm thích dương ôn nguyên kia hắn vì cái gì nói dương ôn nguyên muốn đem hắn bán mình cấp một ít nhà tư bản sách cái này ngươi liền không hiểu đi ái mà không được a thật tốt đẹp tình yêu trên lầu chính là ngốc bước đi như vậy cũng khái các ngươi một đám khái cv người cút cho ta xa một chút ta liền nói sao dương ôn nguyên đem liễu lâm bồi dưỡng tốt như vậy sao có thể đem người cấp bán chính là lúc ấy này một cái tin tức ra tới thời điểm nhưng đem ta khiếp sợ tới rồi rốt cuộc khi đó liễu lâm mới vừa bị đề danh ảnh đế tuy rằng không có tuyển tượng trừ bỏ liễu lâm phan não tàn ở ngoài bọn họ đi vào dương ôn nguyên để bù hạ sôi nổi khẩn cầu dương ôn nguyên thỉnh cầu dương ôn nguyên tha thứ hắn chương hai mươi chín có chút người đã biết dương ôn nguyên một cái ổ mẹ gạ cùng lý quân thần một cái hạn phả ở cùng một chỗ liền hướng hai người bắt hát thủy nói cái gì dương ôn nguyên bất quá là một cái vạn người kỵ ổ mẹ gạ thực m a ổ mẹ gạ hiệp hội người liền thả ra dương ôn nguyên làm tuyến thể kiểm tra kết quả trực tiếp bạch bạch v à mặt đương nhiên cũng có người thực m a phản bác chính là tuyến thể không có bị đánh dấu lại như thế nào thân thể khả năng không sạch sẽ vong h ư u dầu dĩ không để ý đến này đó vâng nghĩa một cái ả n phả cùng ổ mẹ gạ lên giường sao có thể chỉ là đơn thuần bạch bạch bạch khẳng định muốn đánh dấu t u y ế n thể cũng có người phát hiện sự tình không thích hợp bởi vì lý quân thần cùng một cái ổ mẹ gạ cư trú nhiên không có đánh dấu hắn cái này không hợp lý bọn họ liền ở dưới bình luận đến lý quân thần có phải hay không không được nhìn đến cái này bình luận dương ôn nguyên lâm vào trầm tư lý quân thần biểu hiện đích xác như là không được bộ dáng chính là hắn cảm giác quá sao có thể không được nhiều lắm chính là không có cưỡng bạch hắn cũng không có ngày hắn cùng đánh dấu hắn nghĩ đến đây hắn b ỗ n nhiên cảm thấy lý quân thần có phải hay không trong lòng ra cái gì hắn đến tìm cái thời gian mang theo lý quân thần đi xem bác sĩ thực mô liễu lâm gửi công văn đi xin lỗi hắn nói không nên như vậy cưỡng bách dương ôn nguyên h ắ n là lớn mật theo đuổi dương ôn nguyên không nên dùng như vậy hạ tam lãm phương pháp một ít khái cp người lập tức theo v o n g tuyến đi vào liễu lâm ấy bù hạ nói an ủi liễu lâm hơn nữa cổ vũ liễu lâm đuổi theo dương ôn nguyên vừa vạn soát đến cái này ấy bù lý quân thần đôi mắt nhau lại hắn muốn hay không tìm quỷ giáo hấn một chút cái này liễu lâm hắn đem dương ôn nguyên coi như người của hắn hiện tại có người làm nhìn trộn người của hắn cái này làm cho hắn thực khó, chịu, phi thường khó chịu. Nhìn cái gì đâu? dương ôn nguyên rỗi tay búng búng lý quân thần đầu dư quang liếc tới rồi lý quân thần q u o n não không cần lý nhiều như vậy những người này cái gì đều khá i đúng rồi ngày mai ngươi có phải hay không muốn đi hỗ trợ ta cũng muốn đi dương ôn nguyên hướng về phía lý quân thần lộ ra một cái tươi cười vừa rồi thời điểm lý quân thần đã nói với hắn ngày mai sẽ đi hỗ trợ hắn dù sao cũng không có sự tỉnh cũng đi theo đi Tác thoại, tạ ta trì, biết xuất thỉnh thành thượng ta trường sách cảm càng sắc đọc cho giả mạng mạng. dung, đối nhiều nội liên lại nhàn Muốn nhắn duy ở trên mặt hắn xuất hiện khó xử biểu tình người cũng phải đi sao cái kia hình ảnh quá mức huyết tinh ổ mẹ gạ tốt nhất không cần xem dư cục trưởng hảo tâm nói đến là một cái ổ mẹ gạ xem huyết tinh đồ vật đó là hắn tội lỗi dương ôn nguyên bay đầu nhìn về phía lý quân thần đây là n g ư ơ i b a n hội ta như thế nào không biết ngươi còn có cái này công năng thật là thật là lợi hại hắn ngữ khí mang theo âm dương v i khí nhà hắn nghệ sĩ thật là toàn năng nha không chỉ có sẽ ý thuật còn sẽ phá án đương minh tinh đây là đáng tiếc hắn tài năng người cũng không hỏi lý quân thần thanh em vẫn là cùng dĩ vang giống nhau bình tĩnh lại có một cổ chột dạ ngữ khí thấy thế dương ôn nguyên cũng không cùng hắn so đo nhiều như vậy hắn khẽ cười nói đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi đã có người nhắc nhở hắn hắn liền không đi vào hắn chỉ là một cái bình thường người nhìn thấy huyết tinh hình ảnh khẳng định sẽ khó chịu cả ngày lý quân thần điểm hắn đi theo dư cục trưởng tiến vào một phòng bên trong bọn họ tiến vào chính là nhà xác đi vào chính là lệnh người buồn nôn mùi màu tươi một cái không gia hình người thi thể nằm ở giải phẫu đài nàng trên người thì không thấy rất nhiều mang theo vết máu bạch cốt đầu bại lộ ở trong không khí quân thần nha có hay không cái gì phát hiện nàng quỳ hôn còn ở đây không dư cục trưởng đem đại đa số người đều thỉnh đi ra ngoài chỉ c h ừ vài người ở bên trong mấy người này là đặc thù phá án tổ người nghe được cục trưởng nói bọn họ trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình vì cái gì hảo hảo cục trưởng tin mê tín lý quân thần đi vào thi thể bên cạnh hắn ngón tay hướng lên trên vừa nhất thi thể thượng huyết tích hướng lên trên phiêu hắn từ trong không gian mặt lấy ra một lá bửa đùa chú trực tiếp đem huyết tích cấp thiêu đốt một luồng khói phiêu thành một cái tuyến cấp lý quân thần chỉ lộ đuổi kịp hắn liếc vài người nói đến cái này thao tác trực tiếp đem một bên đặc thù phá án tổ nhân viên làm cho sợ ngây người bọn họ bên thai chuyển đến cùng loại với pha lê vỡ vụn thanh âm đó là bọn họ thế giới quan vỡ vụn một bên dư cục trưởng nhìn thấy đặc thù phá án tổ người biểu tình hắn trong lòng được đến thỏa mãn hiện tại không chỉ là hắn một cái thế giới quan vỡ vụn nhìn thấy lý quân thần ra tới dương ôn nguyên trong mắt mang theo kinh ngạc như thế nào nhanh như vậy liền ra tới hắn nghe thấy được lý quân thần trên người mang theo mùi máu tươi hắn m à y nhắc lại cái này hương vị thật là không dễ ngửi có manh mối lý quân thần nhìn dương ôn nguyên tiêu một cái yên tuyến hắn cũng không sợ hai dương ôn nguyên phát hiện cái này chỉ có vừa rồi nhìn thấy hắn cách làm nhân tài thấy vậy các người muốn đi bắt cái kia giết người phạm sao người cũng muốn đi theo dương ôn nguyên thanh nhâm mang theo nghi hoặc hắn trong mắt có chút lo lắng cái kia giết người phạm như vậy nguy hiểm chờ một chút ly quân thần không cẩn thận bị thương vậy không hảo ta cũng đi theo nhìn thấy ly quân thần gật đầu dương ôn nguyên quyết định cùng qua đi xem một chút hắn sợ hai ly quân thần xảy ra chuyện gì qua đi nhìn xem cũng hảo dư cục trưởng nhìn thấy dương ôn nguyên muốn cùng lại đây hắn một cái đầu hai cái đại cái này ô mẹ gạ có thể hay không ngoan một chút giống hắn bảo bối nhi tử giống nhau ngoan nếu là hắn chịu cái gì bị thương bọn họ cục cảnh sát liền phải tao nộ vang bạo ô mẹ gạ sự tình bị chịu xã hội chú ý có cái gì gió thổi cỏ l â y đều sẽ trước tiên biết hành lý quân thần gật đầu đáp ứng hắn đi theo dương ôn nguyên bên người hắn không có chú ý tới dương ôn nguyên trong mắt xẹt qua kinh ngạc ánh mắt nơi chỗ chính là yên tuyến địa phương bọn họ mở ra đi tới một cái hẻo lánh phòng ở nơi này kiến trúc đều tương đối lão không có giống trung ương thành thị như vậy đại lượng sử dụng máy móc người chính là nơi này sao dư cục trưởng nhìn bình bài phòng ở mỗi một cái phòng ở chiếm địa diện tích không phải rất lớn nhìn dáng vẻ là một phòng một tính lý quân thần xuống xe gật đầu hắn nhìn yên tuyến cuối nơi đó oán khí t ậ n trời xem ra những cái đó quỷ đã n h ị n không được hắn quay đầu nhìn về phía dương ôn nguyên ngươi trước tiên ở trên xe chờ chúng ta thực mau trở về tới nơi đó khả năng sẽ xuất hiện huyết tinh hình ảnh dương ôn nguyên cười gật đầu đi thôi nhìn thấy lý quân thần một đám người rời khỏi sau hắn ánh mắt d ừ n g ở yên tuyến d ừ n g lại địa phương ở lý quân thần tiến vào cái kia phòng ở lúc sau yên liền biến mất ở lý quân thần tiến vào phòng ở vài phút lúc sau h ắ n cũng đi hướng cái kia phòng ở aa các ngươi không cần lại đây trong phòng vang lên thê thảm tiếng kêu sợ hãi cảm xúc lan tràn đến phòng các góc đáng tiếc thanh n â m này chỉ có lý quân thần có thể nghe thấy bởi vì những cái đó oán quỷ thiết hạ kết giới phụ cận trên cơ bản không có gì người thời gian này để nói trên cơ bản đều đi làm tiểu hai tử cũng đi đi học lý quân thần một chân trực tiếp giữ cửa cấp đá lạ một cái máu chạy đầm địa người nghĩ hắn vọt lại đây một cổ lực lượng trực tiếp đem vứt ra đi nguyên bản ở nam tử thượng thân cắn xé lệ quỷ dừng lại nhìn bỗng nhiên xuất hiện lý quân thần các nàng có thể cảm giác được lý quân thần trên người có hơi thở nguy hiểm đừng l ộ n chết lý quân thần nói rơi xuống dây tiếp theo lệ quỷ lại điên cuồng cắn xé nam tử thân thể đi theo lý quân thần phía sau đặc thù phá án tổ người nhìn đến nam tử trên người bỗng nhiên xuất hiện cắn xé miệng vết thương một miếng thịt bị cắn x u ố n g d ư ớ i thịt giống bị không biết tên sinh vật cấp ăn đi xuống các người đi thu tra một chút chứng cứ dư cục trưởng trên mặt cũng s ẹ t qua khiếp sợ biểu tình hắn làm lãnh đạo tự nhiên không thể tại hạ thuộc trước mặt thất thố hắn chỉ có thể chi khai cấp dưới lý tiên sinh các nàng khi nào phát t i ế t xong nhìn nam tử trên người thịt càng ngày càng ít dư cục trưởng ra tiếng hỏi lý quân thần cảm nhận được cái gì hắn giơ tay ý bảo mấy cái toán quỷ dừng lại ra cửa một phen giữ chặt tới gần dương ôn nguyên đem hắn kéo đến môn một bên ngươi tới nơi này làm gì lý quân thần thanh â m có chút bất đắc dĩ n gửi được không khí chuyển đến mùi máu tươi dương ôn nguyên mày nhăn lại ta muốn tới xem một chút sẽ dọa đến ngươi ngươi ở chỗ này chờ lý quân thần đôi mắt biến thành kim sắc dương ôn nguyên ánh mắt trở nên lỗ trống hắn lại lại lần nữa tiến vào phòng ở hắn không có nhìn đến dương ôn nguyên trên mặt lộ ra dãy rủa thân sắc g i lại các ngươi xử lý ta có việc đi trước lý quân thần trong tay xuất hiện cái trai trực tiếp đem t i ê mấy cái toán quỷ thu h lý quân thần lại đây lôi kéo dương ôn nguyên chuẩn bị đi phát hiện dương ôn nguyên đợi tại chỗ tựa hồ suy nghĩ sự tình gì làm sao vậy lý quân thần có chút nghi hoặc hỏi dương ôn nguyên dương ôn nguyên chậm rãi lắc đầu nhẫn hạ tâm tùy thời từ bên miệng thoát ra nghi ngờ hắn vừa rồi thấy được lý quân thần đôi mắt biến thành kim sắc hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được chính mình bị k h ô n g chế dương ôn nguyên trong óc trở nên loạn loạn, bọn họ ngồi trên xe chờ đợi đặc thù phá án tổ người trở về có thể hay không là lý quân thần bị trộp tới qua phòng thí nghiệm làm thực nghiệm cho nên hắn mới có như vậy đặc gì công năng vẫn là nói cái này công năng nguyên bản lý quân thần liền bởi vì cái này công năng cha mẹ hắn không cần hắn đem hắn ném ở núi sâu rừng già bên trong dương ôn nguyên trong đầu xẹt qua vô số ý tưởng cuối cùng xác định lý quân thần là bởi vì năng lực đặc thù mới bị cha mẹ hắn vứt bỏ hắn nhìn về phía lý quân thần ánh mắt mang theo thương tiếc hắn nghệ sĩ như thế nào như vậy đáng thương trách không được có đôi khi hắn cảm giác được không đúng chỗ nào cảm nhận được dương ôn nguyên ánh mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người lý quân thần quay đầu nhìn đến dương ôn nguyên trong mắt thương tiếc đã xảy ra sự tình gì vì cái gì dương ôn nguyên dùng loại này ánh mắt nhìn hắn ở lý quân thần nghi hoặc khó hiểu thời điểm đặc thù p h a án tổ người đã trở lại thực mau xe cứu thương cũng tới rồi có mấy hộ nhà dò ra đầu thấy được máu c h ả y đầm địa người bị nâng ra tới còn có cảnh sát đem k i ê m một hộ nhà môn cấp p h ò n g còn có chuyên môn cảnh sát xem xét trong lúc nhất thời ăn dưa quan tâm hàng xóm tâm liền bốc cháy lên tới h i ể u tuyền ngươi như thế nào tới nơi này dư cục trưởng vừa xuống xe liền nhìn đến bảo bối nhi tử của hắn ngồi sồn cục cảnh sát cửa giống một con chờ đợi chủ nhân trở về miêu miêu ba ba các ngươi đã trở lại ta tới cấp ngươi đưa cơm dư hiệu t u y một bên cùng dư cục trưởng nói một bên trộm nhìn lý quân thần cái dạng này vừa thấy chính là tới tìm lý quân thần chú ý tới chính mình bảo bối nhi tự ánh mắt dư cục trưởng trong lòng không khỏi thở dài một hơi vì cái gì con hắn thích lý quân thần đâu hắn vừa thấy lý quân thần liền biết lý quân thần căn bản không thích con hắn nói đúng ra lý quân thần người này nhìn dáng vẻ như là sẽ không thích bất luận kẻ nào b ộ dáng người này như thế nào như vậy quật cường đâu giữa ôn nguyên thực dư cục trưởng giống nhau quần dầu hắn mới vừa phát hiện lý quân thần đặc thù chỗ hiện tại lý quân thần càng thêm không thể yêu đương tốt nhất là cả đời cũng không cần nói nói cách khác một không cẩn thận đã bị người cấp bán được phòng thí nghiệm trở thành tiểu bạch t ử cấp giải phẫu nếu là lý quân thần không kết h ù nói hắn liền bồi ở lý quân thần bên dù sao hắn cũng không tính toán kết hôn nghĩ đến đây trong lòng có một cổ chính mình đều không có nhận thấy được sung sướng cảm xúc chạy qua lý quân thần trực tiếp làm lơ dư h i ể u tuyển hắn nhìn dư cục trưởng nói nếu là không có gì sự t ì n h nói chúng ta liền đi trở về dư cục trưởng gật đầu đã đem phạm tội người cấp bắt được dư lại hậu kỳ thẩm vấn cũng không dùng được lý quân thần nếu là mặt sau yêu cầu người ta tự cấp n g ư ờ i gọi điện thoại trong xe mặt dương ôn nguyên làm bộ tò mò hỏi lý quân thần ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn lý quân thần ngữ khí mang theo nhẹ nhàng bọn họ cho ta tiền nghe t h ấ câu nói dương ôn nguyên trong lòng xuất hiện quả nhiên là như thế này hắn nghệ sĩ thật sự đáng thương phía trước khẳng định không có thiếu chịu khổ vào lúc ban đêm lý quân thần phát hiện bữa tối nhiều ra tới rất nhiều thịt dương ôn nguyên ánh mắt mang theo thử ái tổng cảm giác không đúng chỗ nào trên mạng một chuyện phát hỏa trực tiếp đem liếu lâm chuyện này để ép đi xuống một cái bệ tạ nam tính liên tục giết người giết có bệ tạ nữ tính cùng với một cái ô m ẹ gạ nữ tính hắn giết xong người lúc sau còn đem người cấp nấu ăn chương ba mươi có chút còn không có nấu trực tiếp khai ăn ở hắn trong phòng bếp phát hiện vết máu nghiệm giờ na là kia bốn cái nữ tính vết máu đều ở mặt trên một đám vong hữu điên cùng đánh bàn phím hy vọng cục cảnh sát cho bọn hắn một cái công đạo đặc biệt là ô mẹ gà của chúng bọn họ thực sợ hãi vẫn luôn đang mắng mắng cục cảnh sát không bảo vệ hảo ô mẹ gà thực mau cục cảnh sát phát ra gây án quá trình hơn nữa cảnh cáo ô mẹ gà không cần ở tại phương tiện không tốt địa phương không cần dễ dàng tin tưởng người khác nói cũng không cần cùng người khác đi trên người muốn mang theo phòng lang vũ khí còn có vong hưu âm dương quái khí nói nếu là ô mẹ gà sợ hãi nói liền không cần ra cửa ở nhà sinh hài tử thì tốt rồi lời này làm một ít ô mẹ gà quần chúng sinh khí trên mạng trực tiếp xào tối bụi tác giả nhàn thoại cảm tạ đối ta duy trì, mà mà. dương nhiều xuất s ắ ôn nguyên nghĩ nghĩ có thể thừa dịp cái này tổng nghệ đi thả lỏng một chút hiện tại bọn họ cũng không có tìm được cái gì có thể trục diễn hắn mấy ngày nay tới vẫn luôn tự cấp lý quân thần tìm diễn trụ nhưng là không có tìm được tốt tài nguyên tham gia một cái tổng nghệ h o a n một chút được đến lý quân thần đồng ý bọn họ chờ đợi tổng nghệ tìm tới môn Dương ôn nguyên cầm hắn cùng lý quân thần ấy bổ chuyển phát một chút chuyện này cái này tổng nghệ mới vừa mở đầu chính là đi vào phòng làm việc quay trụ đi vào hàng phía trước ta muốn nhìn một chút là một cái như thế nào ưu tú ổ mẹ gà hấp dẫn một cái khác ổ mẹ gà thích thêm một ha ha ha cười chết a liều lâm phèn khẳng định không dám ra tới n h y n h phía trước còn nói chính mình ra ca ca thế nào, thế nào đáng thương không nghĩ tới nhà các người ca ca thích chính mình người đại diện thổ lộ không thành công liền muốn hủy hoại hắn thật lê tầng người không chiếm được liền muốn hủy diệt a a mở cửa vì cái gì cái này phòng làm việc thoạt nhìn như vậy có tiền các ngươi hảo dương ôn nguyên mở cửa cạm ạ giặt trực tiếp đối với hắn mặt hắn lộ ra một cái tươi cười tới ở hơi dương chiếu xuống dương ôn nguyên tươi cười làm quan khán phát sóng trực tiếp người xem l o a mắt dương đại diện buổi sáng tốt lành nhiếp ảnh gia đại ca chào hỏi hắn đi theo dương ôn nguyên đi tới phòng bếp dương ôn nguyên đang ở chuẩn bị bữa sáng v là người đại diện chính mình chuẩn bị bữa sáng sao nhiếp ảnh gia đại ca phát ra tán thưởng có người máy cái này sức lao động sở hữu người máy giúp việc nhà đều có thể đủ làm cho nên tuyệt phần lớn gia đình đều là người máy làm cơm đúng vậy ta thực thích nấu cơm dương ôn nguyên ánh mắt ôn hòa ánh mặt trời xuyên tấu qua pha lê chiếu vào hắn trên mặt làm người quan sát không khỏi thả chấm hô hấp rất sợ quáy dày đến cái này trường hợp ồ ồ ồ ta như thế nào không có phát hiện dương đại diện như vậy ở đâu cho ta một loại mụ mụ cảm giác hỏi một chút phòng làm việc còn thu người sao ta đối làm mình tinh thực tâm động trên lầu ban ngày ban mặt đang làm cái gì mộng tưởng háo huyền ngươi ngẫm lại nhân gia lý quân thần nhan giá trị thật sự hảo hiền huệ nhạ như vậy ồ mệ ga ai không thích thang lầu truyền đến tiếng bước chân màn ảnh vừa chuyển vừa vặn chụp đến lý quân thần ăn mặc một thân áo bào trắng chậm gì gì đi xuống tới giống như là đi vào nhân gian thần tiên giống nhau đi lên dương ôn nguyên nhìn đến lý quân thần xuống dưới trong lòng khẩn trương biến mất hắn thật sự sợ hãi người quay phim đại ca lên lầu tìm lý quân thần phát hiện lý quân thần ở lệ u y n công nói vậy lý quân thần khả năng lại muốn lên hot sê ớp lý quân thần gật đầu hắn liếc liếc mắt một cái bỗng nhiên xuất hiện ở hắn địa bàn người thu hồi ánh mắt đi vào trên bàn cơm ăn cơm nhếp ảnh gia đại ca cảm giác được sau lưng quấn quanh một cái phun trường sắc lộ ra răng n a n h rắn độc cấp quấn quanh trụ g ắ t gao quấn quanh thân thể hắn như là dây tiếp theo muốn đem hắn cấp lập chết ở lý quân thần rời đi tầm mắt lúc sau hắn cảm giác hắn sau lưng quần áo đã ướt đẫm đây là án pha sao đối với chính mình địa bàn chiếm hữu dục thật là đáng sợ các người có hay không ăn cái gì bằng không cùng nhau dương ôn nguyên cười nói nhìn trên bàn tràn ngập r ụ hoặc lực đồ ăn nhếp ảnh gia đại ca gian nan lắc đầu h ắ n cũng muốn ăn sẽ bị trừ tiền lương hơn nữa vừa rồi bị lý quân thần nhìn thoáng qua sợ hãi hắn làm sao dám ở cái này địa phương làm bọn họ ăn xong bữa sáng lúc sau liền thượng tiết mục chuẩn bị tốt xe đi lữ hành cái này là một cái lấy lữ hành vì mục đích tổng nghệ lần này tổng cộng có tam tổ nghệ sĩ cùng người đại diện tổ hợp dư lại tới nhị tổ người phân biệt là vừa thăng cấp trở thành ảnh đế đinh du hề cùng đương hồng tiểu hoa kiều thiến như bọn họ ở sân bay hội h ợ p bọn họ lần này xuất hiện ở sân bay các f a n là không biết cho nên sân bay không có bọn họ f a n c e a a a là hề hề hề hề xem nơi này có f a n c phát hiện đinh du hề lớn tiếng hô to hơn nữa hướng tới hắn dùng sức pha tay đinh du hề một bàn tay đem mắt thượng kính dâm rời xuống dỗi tay cũng hướng tới cái k khi một người phèn t i ế n g thét chói thai dẫn tới chung quanh người chú ý đinh du hề phèn lập tức cùng lại đây bọn họ ở rào chắn một bên mắt trông mong nhìn đinh du hề đinh du hề cười vây tay thoạt nhìn thực h à o ở chung bộ dáng đừng luôn nhìn chằm chằm người khác xem dương ôn nguyên đi đến lý quân thần bên người thực bất đắc dĩ hắn cảm giác lý quân thần đối người nào đều thực cảm thấy hứng thú bộ dáng nếu không phải hắn vẫn luôn đi theo lý quân thần bên người nói hắn còn tưởng rằng lý quân thần là cái gì hại vương trước lý quân thần đem đặt ở đinh du hề ánh mắt thu hồi tới ân hắn nghĩ đến vừa rồi nhìn đến đinh du hề ánh mắt thu hồi thượng phi cơ quay trụ còn ở tiếp tục tiết mục tổ chuyên môn cấp khách q u ý cùng với tương quan nhân viên công tác đính khoang hãm nhất bên trong không có mặt khác người ngoài nhìn dáng vẻ h ò a không ít tiền có phải hay không rất khó chịu nhìn lý quân thần có chút tái n h ậ t sắc mặt dương ôn nguyên tâm không khỏi tê h dần lý quân thần trên mặt biểu tình vẫn là cùng phía trước giống nhau bình tĩnh nếu là cẩn thận quan sát nói phát hiện hắn khi sát so với phía trước muốn khó coi một ít hắn nhìn dương ôn nguyên lo lắng ánh mắt nguyên bản lắc đầu biến thành gật đầu một bàn tay xuất hiện ở trước mắt hắn cái tay kia trực tiếp đem hắn ấn ở dương ôn nguyên trên bay nhàn nhạt hoa quế hương phiêu vào hắ cái này hương vị làm hắn cảm giác được phía trên giống như không phải rất khó chịu bên hai truyền đến dương ôn nguyên ôn nhu thanh âm say máy bay nói liền ngủ một giấc ngủ một giấc thì tốt rồi dựa vào hắn bả vai lý quân thần hô hấp vững vàng nhìn dáng vẻ là ngủ rồi hắn hướng về phía nhiếp ảnh ra phất tay ý bảo hắn không cần chụp nơi này nhiếp ảnh ra thực nghe lời tạm dừng lý quân thần phòng phát sóng trực tiếp hắn đi vào dương ôn nguyên bên người nhẹ g i ọ n g nói dương đại diện yêu cầu lấy dược sao không cần cảm ơn dương ôn nguyên cầm lấy phía trước báo chi xem nhìn không có bao lâu hắn cũng mệt nhọc đầu của hắn không tự chủ được kể tại lý quân thần trên đầu. chờ đến hắn tỉnh lại vừa thấy đến chủ động phi hành cả mạ giặt đang ở hắn phía trước chừ bỏ mở đầu có người quay phim chụp ở ngoài mặt sau sở hữu màn ảnh đều là có người quay phim thao tác phát s ó n g trực tiếp tiểu người máy lúc này khi nào đến dương ôn nguyên cảm giác cổ phi thường đau n h ấ t bởi vì mới vừa t ỉ n h ngủ hắn đầu hóc vẫn là có điểm mê hồ hắn chuẩn bị rỗi tay xoa xoa đau nhức cổ một bàn tay so với hắn càng thêm mau đi vào trên cổ hắn dương đại diện t ỉ n h chúng ta vừa đến không có bao lâu ở một bên kiểu thiến như khẽ cười nói lý quân thần một bên cấp dương ôn nguyên xoa cổ một bên rót vào linh lực đi vào nói như vậy dương ôn nguy một cổ dòng nước cấm từ cổ chạy tới toàn thân khắp nơi nếu là không lưu tâm quan sát nói chút nào sẽ không chú ý tới cái này dòng nước cấm tồn tại dương ôn nguyên trừng mắt nhìn lý quân thần liếc mắt một cái lại trộm dùng hắn đặc thù năng lực cái này dùng nhiều chính mình không thoải mái làm sao bây giờ nhìn đến dương ôn nguyên trừng hắn lý quân thần cảm giác hắn trái tim nhanh hơn nhẹ lên h ả o tường loát h ả o tường dưỡng muốn đem hắn quan đến một cái chỉ có chính hắn nhìn đến địa phương thực mau cái này ý tưởng đã bị hắn cấp vứt bỏ bởi vì dương ôn nguyên không thích nếu là hắn như thế nào làm nói dương ôn nguyên khả năng sẽ cầm khóc nước nợ ngự khí lý quân thần đi theo dương ôn nguyên trên người hắn nhị chỉ tay cắt cầm một cái dương hành lý hừ ngươi nhìn xem nhân ra như thế nào làm tiểu tiến h như người đại diện là cùng tiểu tiến h như giống nhau là một cái bệ tạ nam tính hắn thấy được lý quân thần động t á c cùng chính mình nghệ sĩ phun t ạ o đến tiểu tiến h như phiên một cái đại bắt mắt ta nếu là có cái kia sức lực ta không chỉ có đem hành lý cầm còn đem ngươi khiêng lên tới lý quân thần quay đầu nhìn về phía dương ôn nguyên ánh mắt tựa hồ đang hỏi ngươi muốn bị khán g sao dương ôn nguyên dối tay đem lý quân thần mặt đẩy đến bên kia ta không cần ngươi cho ta thành thật kéo hảo hành lý là được nhìn thấy lý quân thần chung quanh hơi thở trở nên n i mải dương ôn nguyên càng thêm bất đắc dĩ bị người khiêng lên tới thực mất mặt không có nhìn đến phát sóng trực tiếp tiểu người máy còn ở c h ỗ sao hơn nữa hắn thân thể lại không có gì tật xấu vì cái gì muốn người khiêng còn có lý quân thần thân là một cái ả n phạ sao lại có thể nghĩ như thế nào khiêng người đâu nhưng phàm là muốn thoát đơn ả n phạ đều sẽ biết muốn đem ổ mẹ gạ công chúa bế lên tới thực mau dương ôn nguyên liền đánh gãy trong đầu ý tưởng ha ha ha, các ngươi hai người ở chung thực hảo đinh du hề cười nói đến hắn lại nhìn một bên người đại diện là vương ngươi liền không thể giống dương đại diện như vậy đối ta sao vương biển trận trắng mắt đối với ngươi hảo một chút nói ngươi chẳng phải là muốn phía thiên ta từng ngày liền đi theo ngươi mông mặt sau thu thập ngươi cục diện rồi dám ngươi như thế nào không học học nhân gia lý quân thần giống nhau n g o a n một chút hắn n â n cầm lên chỉ chỉ lý quân thần đinh du hề ôm lấy lưu tiêu người đại diện cười nói ha ha ha đừng so đo nhiều như vậy n à y đó đều là một ít chuyện nhỏ lý quân thần nhìn về phía đinh du hề ở đinh du hề tới gần vương biển thời điểm trên người hắn đoán khí càng thêm rõ ràng giống một đầu vươn nanh vớt dã thu giống nhau cảnh cáo đinh du hề hoặc là nói vương biển vừa rồi ở dương ôn nguyên nhắc nhở lúc sau lý quân thần li dư quang lại tho á nhìn g n ở đinh du hề cùng hắn phen chào hỏi thời điểm nguyên bản biến mất toàn khí ra tới người này thật là kỳ quái có điểm tò mò là như thế nào chiếu thành lý quân thần ống tay á o truyền đến sức kéo hắn quay đầu xem qua đi là dương ôn nguyên lôi kéo hắn quần áo làm sao vậy lý quân thần có điểm kỳ quái hỏi đến dương ôn nguyên lắc đầu đừng nhìn chằm chằm người khác xem lâu như vậy hắn nghệ sĩ như thế nào luôn nhìn chằm chằm người khác xem lâu như vậy nếu như bị có chút tâm người lấy tới lăng xê lại là một cái điểm đen lý quân thần ngoan ngoan gật đầu bọn họ đi vào sân bay quy mô rất nhỏ nhìn dáng vẻ là tiểu địa phương sân bay Tác thoại, tạ cảm giả nhàn đại ố i ta duy trì, duy m c n gia n u xuất thỉnh nội liên nhắn chương phân khúc trải chiết, bọn họ đem i tới một cái chấn nhỏ thượng. Hảo, đại gia một thượng. chấn nhỏ Hảo, đ chính mình hành lý mở ra chúng ta kiểm tra một chút các ngươi có hay không lấy đồ ăn cùng tính tệ thực mau dương hành lý đã bị mở ra trừ bỏ quần áo ở ngoài sở hữu ăn chơi đều bị thu được cùng nhau còn có bọn họ quăng não cũng bị thu lên lại khai l ý quân thần dương hành lý thời điểm màn ảnh cố ý cho một cái tả bởi vì lý quân thần dương hành lý bên trong quần áo đều là áo bào trắng nhìn đến cái kia để sát vào màn ảnh dương ôn nguyên có điểm bất đắc d ĩ quay đầu hắn đã cùng lý quân thần nói qua không cần chỉ lấy áo bào trắng lấy một ít khắc quần áo lý quân thần ngươi quần áo như thế nào giống nhau như lúc tiểu tiến h như đôi mắt trợ to bên trong tò mò sắp tràn ra tới chương ba mươi mốt lại giới giải trí lâu như vậy nàng lần đầu tiên nhìn thấy lý quân thần như vậy kỳ ba người giới giải trí bên trong mặc kệ là nam nữ ở m ặ c quần áo phương diện đều muốn hạc trong bệ gà cơ bản có điểm danh khí minh tinh mỗi ngày quần áo trên cơ bản không trùng lập ân lý quân thần mặc vô biểu tình nhìn một đám người hắn không hiểu vì cái gì nơi này người vẻ mặt kinh ngạc làn đạn càng là không hiểu không hiểu liền hỏi có người vẫn luôn sẽ ăn mặc giống nhau quần áo sao ta đi nhìn một chút lý quân thần tham gia tổng nghệ cùng với bị chụp hình thời điểm đều là áo b à o trắng tuy rằng hắn xuyên cái này rất đẹp nhưng là lấy hắn này một khuôn mặt xuyên khác cũng đẹp ha h a dựa vào cái này hấp dẫn trong mắt mà thôi cũng không biết lý quân thần đôi mắt như thế nào lớn lên từng n g à y ăn mặc cái bạch di phục là tự cấp trong nhà người để tăng sao một cái tiểu xào tứ hợp viện bên trong nơi này tất cả đồ vật đều thực đầy đủ hết đạo diễn cầm một cái màu vàng tiểu loa cười tụm tìm nói đến ta lần này cho đại gia tài chính là năm trăm khối tính tệ đại gia nếu muốn biện pháp ở cái này địa phương sinh hoạt đến mười ngày là tổng cộng năm trăm sao đinh du hề nói đến đạo diễn cười t ủ n g tịm cùng một con cáo g i ả giống nhau đúng vậy chúc đại gia chơi vui vẻ mấy ngày nay trấn nhỏ thượng sẽ cử hành văn hóa tiết đại gia có hứng thú có thể đi xem một chút đạo diễn có thể hay không nhiều cấp một chút tinh tệ này đó căn bản không đủ hoa tiêu thiến như tiểu thanh nói đáng tiếc đạo diễn là một cái khó hiểu nhân tình bệ tạ hắn lắc đầu chính mình nghĩ cách chúng ta trước tuyển phòng đi đinh du hề cười nói đến nói chuyện ngữ khí nghe tới làm người cảm giác được thoải mái cũng làm người tin phục ở đây này có dương ôn nguyên một cái ô m ẹ gà hắn đương nhiên có thể được đến đơn độc phòng tứ hợp viện một cái bốn cái phòng trừ bỏ dương ôn nguyên một cái ô m ẹ gà muốn chính mình trụ ở ngoài còn có l ý quân thần cùng đinh du hề hai h ạ n phạ h ạ n phạ đối với chính mình địa bàn có rất lớn chiếm hữu dụng nếu là bọn họ hai ở cùng một chỗ khẳng định muốn đánh nhau bọn họ hai người đến mỗi người trụ một phòng hoặc là nói cùng bất luận cái gì một cái bệ tạ trụ như vậy đi ta cùng ta người đại diện ở cùng một chỗ đinh du hề nói đến hắn người đại diện là một cái bệ tạ nam tính hắn nhìn kiểu thiên như quay đầu thanh âm ôn hòa hỏi lý quân thần, quân thần nếu không ngươi cùng tiểu thiến như người đại diện trụ cùng nhau thế nào lý quân thần nhìn về phía tiểu thiến như người đại diện ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn lưu tiêu cảm giác được chính mình bị một đầu viễn cổ cự thú cấp theo dõi sau lưng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh đừng hắn cùng ta cùng nhau trụ dương ôn nguyên bỗng nhiên nghĩ tới lý quân thần là ss cấp ả ạ n phả cấp bậc càng cao ả ạ n phả đối chính mình địa bàn chiếm hữu dục liền càng cường đặc biệt là đối phương còn không phải ổ mệ gạ dưới tình huống lấy lý quân thần cái này cấp bậc nói hắn sợ ngày hôm sau cùng nhau tới chính là lưu tiêu bị đưa vào bệnh viện bên trong dương đại diện không cần nói dỡn ngươi một cái ố mẹ gạ sao lại có thể cùng án phà ở cùng một chỗ nếu là ở cùng một chỗ sẽ bị án phà cấp ngày đinh du hề người đại diện đem nói đến một nửa nhớ tới thật sự có như vậy một cái đặc thù người đó chính là lý quân thần bản nhân đạo diễn lúc này cũng ra mặt nếu là chuyện khác nói hắn có thể mặc kệ nhưng là chuyện này đề cập đến ố mẹ gạ hắn đến nhung tay nếu là xảy ra chuyện gì nói hắn cái này tiết mục phòng trừng liền lạnh dương ôn nguyên nha ngươi một cái ố mẹ gạ không cần cùng án phà cùng nhau trụ đạo diễn cũng đi tới dương ôn nguyên bên người mở miệng nói dương ôn nguyên nhìn lý quân thần thần sắc có điểm mê man nhìn dáng vẻ h ắ n cũng không biết chính mình hắn ý bảo đem c ả mạ giặt cấp tắt đi đạo diễn cũng phất tay trước tạm thời đem phát sóng trực tiếp cấp tắt đi hắn là một cái sss cấp b ả n phạ nếu là lưu tiêu thật sự cùng hắn ở cùng một chỗ nói phiền toái liền lớn dương ôn nguyên bất đắc dĩ mở miệng lý quân thần ánh mắt vẫn là bất biến hắn trong lòng không hiểu biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện hắn lại không phải cái loại này gặp người liền đánh người đạo diễn không nghĩ tới lý quân thần liếc mắt một cái đầu có điểm đau lúc này một bên nhân viên công tác thấp giọng nói đến ở dương đại diện phòng bên cạnh có một cái thư phòng có thể đằng ra tới lý quân thần đối với đang ở nơi nào không có gì vấn đề hắn trực tiếp đem hành lý dọn đi vào thực nhanh có nhân viên công tác đem một tiểu trương dường dọn đi vào ở dương ôn nguyên nói xong lý quân thần cấp bậc lúc sau phát sóng trực tiếp lại bắt đầu vận hành đã xảy ra sự tình gì vừa rồi không phải ở phân phối phòng sao vì cái gì tắt đi cho nên dương ôn nguyên có phải hay không cùng lý quân thần cùng nhau ở tiết mục tổ các ngươi tốt nhất xử lý tốt chuyện này là một cái ổ mẹ gạ cùng h n phạ cùng nhau trụ các ngươi đầu góc là hư rồi sao trên lầu kêu cái gì đâu rõ ràng chính là dương ôn nguyên ê lại là nơi nào tới ổ mẹ gạ chủ quyền thực mau đạo diễn ra mặt giải thích vừa rồi đề cập tới rồi lý quân thần riêng tư vấn đề cho nên bọn họ liền đình rất phát sóng trực tiếp thực mong bọn họ liền suy đoán lý quân thần riêng tư là cái gì tuyệt phần lớn người suy đoán lý quân thần có phải hay không không được bọn họ và ở lúc sau muốn giải quyết bụng vấn đề như vậy không có người mày nói phải nhờ vào chính bọn họ giải quyết rớt vì cái gì như vậy hố phía trước còn có người máy nấu cơm tiêu tiến h như lớn tiếng hô đi vào cái này tiết mục thời điểm nàng làm c ô n g l ư ợ c phía trước tiết mục đều là có chuyên môn người máy nấu cơm không có việc gì ta tới dương ôn nguyên phát hiện trong phòng bếp tủ lạnh chỉ có mì sợi cùng trứng gà hắn đ ơn giản hạ một cái mặt vừa vặn mỗi người một cái trứng gà vài phút lúc sau mỗi người được đến một chén nóng hôi hổi mị sợi mặt trên có một cái trứng gà cùng xanh b ấ c hành ồ ồ ồ ồ ăn quá ngon ta hiện tại có thể xin đổi người đại diện sao tiểu tiến h như ghét bỏ nhìn chính mình người đại diện lý quân thần n g ẩ n đầu nhìn tiểu tiến h như hắn là của ta hắn ngữ khí mang theo trang trọng hắn hiện tại vẫn là không có thực lực dưỡng khởi dương ôn nguyên nhưng là dương ôn nguyên là người của hắn hắn cái hót truyền đến đau đớn lại nói bậy chuyện quỷ q u á gì dương ôn nguyên tức giận nói đến hắn không phải cùng lý quân thần nói qua có chút lời nói không thể đủ đối ô m ẹ gạ nói sao như vậy xem như l đồ dỡn nhìn lý quân thần trở nên đi theo tiểu miêu giống nhau ngoan ngoãn làm hiệu thiến như cảm giác vừa rồi dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn nàng không phải một người ăn xong cơm chiều lúc sau chân trời n h u ộ n thành màu đỏ thực mau hắc cám đem xanh thẳm không trung cấp c ắ n ướt ngày hôm sau không có lượng lý quân thần liền tỉnh lại hắn vừa ra khỏi cửa đụng phải vừa vặn ra cửa dương ôn nguyên ngươi cũng đi lên như vậy vừa lúc đội ta đi mua một chút đồ vật bọ ngồi trên tiết mục tổ cho bọn hắn xứng xe đi tới trấn nhỏ thượng bọ ở tại trấn nhỏ một nghìn dương ôn nguyên dựa vào chủ nghệ chinh phục một đám người hắn đạt được một trăm đồng tiền tài chính thứ hai người tỉnh lại thời điểm phát sóng trực tiếp lại bắt đầu thật sớm ta còn không có ngủ đâu chuẩn bị ngủ lại đây nắm g liếc mắt một cái sách trên lầu đầu tóc có phải hay không rất ít lại đến như vậy mấy ngày chúng ta liền có thể đi ăn tịch dương ôn nguyên hoa gần một trăm đồng tiền mua m ẹ cùng thịt cùng với r a u dưa còn mua một ít phấn tới làm bữa sáng ăn xong bữa sáng lúc sau t i ể u tiến h như đứng dậy nhìn người đại diện đi rồi lao lưu chúng ta đi kiếm tiền lại như vậy mấy ngày ta liền phải ăn đất chúng ta đi trước nàng hướng về phía lý quân thần bọn họ vây tay đinh du hễ cười cười cũng mang theo chính mình người đại diện đi kiếm tiền chúng ta muốn đi đâu dương ôn nguyên đi theo lý quân thần phía sau bọn họ hiện tại đang ở sân phía trước núi lớn thượng lý quân thần nhìn bốn phía hắn nhặt lên trên mặt đất một cây mang theo độ cung làm chết trường mục hắn rút ra một bên có chứa tính d i a i thực vật căn mạch vài phút lúc sau một cái đơn sơ cung tiễn xuất hiện ở trên tay hắn hắn giơ lên trong tay dịu chặt bỏ một bên cây trúc t h ự c mau liền đem chúng nó tức thành mũi tên bộ dáng có một đầu là bé nhọn dương ôn nguyên trong mắt mang theo khiếp sợ thức mau chính là đau lỏng cái này động tác như vậy t h u t h ụ khẳng định ở trên núi không có thi lý quân thần đáp khởi mũi tên dáng người thon dài áo bào trắng tóc dài tựa phiên phiên thiếu niên lôi kéo cung tiễn dây c u n g hắn ngón tay b u n g l ỏ n g đơn sơ mũi tên bay đi ra ngoài trực tiếp bắn trúng một con thỏ hoang thỏ hoang đạp một cái chân liền mất đi sinh lợi cảm nhận được bên người truyền đến nóng cháy ánh mắt lý quân thần quay đầu nhìn dương ôn nguyên muốn học sao ơ n ơ n dương ôn nguyên đôi mắt lượng lượng cái này giống như thực h à o ngoạn bộ dáng lý quân thần cấp dương ôn nguyên ý bảo một chút hắn nhìn dương ôn nguyên động tác vẫn là không quá tiêu chuẩn hắn đi vào dương ôn nguyên phía sau hai người thân thể dựa vào rất ở dương ôn nguyên sau lưng lý quân thần cũng cảm nhận được kia cổ làm hắn tâm tình sung sướng hoa quê hương n g ọ t mà không nhị làm hắn càng nghe càng phía trên chuyên tâm một chút lý quân thần thực mau đem trong đầu ý tưởng đi trừ hắn phát hiện dương ôn nguyên thất thần ra tiếng nhắc nhở nói trong rừng cây một con chim nhỏ ở nhảy lên lúc này nó còn không biết nguy hiểm đang ở tới gần dây tiếp theo một con mũi tên trực tiếp xuyên qua chim nhỏ thân thể hoa thật là lợi hại dương ôn nguyên nhìn chim nhỏ rơi xuống hắn nắm chặt trong tay cung tiễn cái này cho ta người đi ta cho ta nhặt con mồi cùng ta lại t h ứ ăn hắn đôi mắt sáng lời như là có thể đem hắc á m sự vật cấp thắp lý quân thần nhìn như vậy dương ôn nguyên hắn tim đập không khỏi nhanh hơn mấy chục giống như dưỡng tác giả nhàn thoại cảm tạ đối ta duy trì mầm lọa muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh ở liên thành đọc sách thượng cho ta nhắn lại chương năm mươi hai bị bắt đi dựa dựa dựa vì cái gì hắn làm được cung tiễn có thể dùng ta hảo hâm mộ nha ta cũng tưởng chơi thiết có cái gì hảo hiếm lạ hiện tại đều là dựa vào công nghệ cao bắt trào con mồi một cái lanh khí mà thôi các người đến n ỗ i kích động như vậy sao sách trên lầu vị chua ta cách màn hình đều có thể đủ người được ô ô không có người cảm thấy lý quân thần cùng hắn người đại diện thực hảo khái sao tư t r ớ c khái vì kính. À, à, à. họ hai như Á á á. người vì Bọn đến dựa thế nào như vậy gần, cảm giác muốn thân ở bên nhau. Thực mau dương ôn nguyên lòng tự tin đã bị đánh nát, vừa rồi là bởi vì ở hắn phía sau cho hắn cung tiễn, nhắm chuẩn mục tiêu hắn mới có thể bắn là cho Thực phía thể vậy vừa vì giác cầm cảm mục có mau mới rồi bởi tiêu tới sau tự ở ở bị đã không i a con c i lại m nếm một nhỏ. Hắn lại thử một chút, h kết k quả đều không có bắn chúng. Tư thế không thế Tư đúng muốn nhắm chuẩn lý quân thần đi vào dương ôn nguyên ta phía sau nhàn nhạt hoa q u ế chuyển tới mùi hắn hắn máu ở s ô i trào hắn vận chuyển linh lực đem loại này kỳ quái cảm giác cấp đẻ ép đi xuống mười mấy thứ lúc sau dương ôn nguyên rốt cuộc nắm giữ cung tiễn lúc này sắc trời cũng đã chậm bọn họ l á n h chính mình con mồi đi trở về ở đ ư ờ n g cái thượng một vị đại gia đi qua nhìn đến lý quân thần trong tay con mồi hỏi đến tuổi trẻ tiểu hòa nha bán một con thỏ cho ta thế nào chứ bỏ lý quân thần lần đầu tiên đánh tới con thỏ ở ngoài dương ôn nguyên cũng đánh tới một con thỏ h à n h nha dương ôn nguyên nghe thấy cái này cười gật đầu hắn rất có cảm giác thành t h u bởi vì này đó con mồi tuyệt đại đa số đều là h ắ n đánh đại gia cho bọn họ một trăm tinh tệ mua này con thỏ bọ mới vừa trở lại sân phát hiện nhị tổ người đã mắt trông mong ở nơi nào chờ dương đại diện n g ư ơ i như thế nào mới trở về thịt thật nhiều thịt các n g ư ơ i đi cướp bóc t i ể u tiến như đôi mắt đều sáng nguyên bản nàng cho rằng phía trước mấy ngày ăn qua thịt lúc sau mặt sau phải nhờ vào ăn rau dưa sinh hoạt không nghĩ tới còn có thịt ta đánh dương ôn nguyên ngữ khí mang theo một tia kiêu ngạo ta đây liền cho các n g ư ơ i đi làm ăn bọn họ ăn cơm xong lúc sau mỹ tư tư ở trong s â n mặt thổi gió lạnh kế tiếp hai ngày dựa vào lý quân thần làm được cung tiễn cùng với dương ôn nguyên ngày càng tiến bộ cung tiễn thuật bọn họ không chỉ có mỗi ngày ăn thừa thịt còn không cần vất vả như vậy chương ba mươi hai ăn không hết thịt liền cầm đi chấn nhỏ đi lên mua thực m a u bọn họ liền có ba nghìn tinh tệ lúc này đạo diễn thông chi bọn họ chấn nhỏ thượng truyền thống ngày hội muốn bắt đầu rồi đạo diễn tỏ vẻ hắn một chút cũng không vui bởi vì lý quân thần bọn họ một đám người quá thật sự là quá dễ chịu đặc biệt là kiểu thiến như nàng mặt đều béo một vòng chúng ta mỗi người hai trăm i n h tinh tệ tiền cũng không phải rất nhiều dương ôn nguyên có điểm bất đắc dĩ hai trăm i n h tinh tệ có thể mua cái gì đồ vật nhiều lắm chính là mua một í t a n cái này là chấn nhỏ thượng long trọng ngày hội nói đồ vật đều sẽ so ngày thường quý một chút cũng đúng chúng ta đi liền đi xem một chút đinh du hễ cười nói、đến. lý quân thần nhìn đinh du hề trên người hoán khí càng ngày càng rõ ràng đặc biệt là buổi tối thời điểm xuất hiện nhiều nhất cũng là nhất lâu bất quá cái này không liên quan chuyện của hắn đạo diễn còn cho đại gia đã phát một cái nhiệm vụ tìm ra sắm vai thần người tới là có thể đạt được tiền thưởng cái này ngày hội sẽ cử hành ba ngày ba đêm muốn ở sau khi tìm được kế tiếp sở hữu phí d ụ n g tiết mục tổ đều sẽ ra tiền bọn họ đi vào c h ấ n nhỏ thượng phát hiện như vậy người toàn bộ đều mang lên đủ loại màu sắc hình dạng mặt nạ nếu là không mang theo mặt nạ nói liền không thể tiến vào trấn nhỏ bọn họ mua một cái mặt nạ mang ở trên mặt dư lại tới mặt nạ đều là một ít xấu xí mặt nạ đặc biệt là lý quân thần trên mặt cái kia kia kêu một cái bộ mặt dữ tợn tiểu bằng hưu xem một cái liền phải làm tốt mấy ngày ác n ộ n g mặt nạ dương ôn nguyên là một cái hồ ly mặt nạ cái kia mặt nạ duy nhất không đủ địa phương chính là miệng nơi đó họa đến phi thường dữ tợn dương ôn nguyên rối tay giữ chặt lý quân thần tay kéo hảo tay của ta không cần đi lạc hắn như là sợ hãi nhà mình hài tử đi lạc ra trường giống nhau lý quân thần phản nắm lấy dương ôn nguyên tay vì cái gì dương ôn nguyên tay như vậy mềm hắn trong đầu hiện lên cái này ngày hội là tế bái thần minh thần minh sẽ từ đông đảo tín đồ bên trong lựa chọn một cái tín đồ ra tới vì bảo đảm cái kia tín đồ không bị mặt khác tín đồ ghen ghét thậm chí thương tổn kia một người tín đồ tham gia ngày hội người đều phải mang lên mặt nạ phía trước một cái mang theo tiểu cầu mặt nạ người một con hỏa long từ hắn miệng đổ ra người chung quanh phát ra kinh ngạc tiếng tê u a thật là lợi hại đặc biệt là chung quanh tiểu hài t ử đôi mắt lượng lượng đối với này mới mẻ sự vật tràn ngập tò mò cùng đ ố i trước mắt người sùng bái đẹp sao lý quân thần nhìn dương ôn nguyên đôi mắt cùng đám kia tiểu hài tử giống nhau hắn trong mắt mang theo một dương ôn nguyên ngầm đầu nhìn lý quân thần trong mắt mang theo ý cười đẹp hảo thần kỳ nha bởi vì quá kích động hắn bắt lấy l ý quân thần tay không khỏi tăng lớn vài phần sức lực người chung quanh càng ngày càng nhiều dương ôn nguyên vóc dáng có điểm lùn nhìn không tới bên trong đang ở biểu diễn cái gì hắn sốt u ruột nhón mũi chân muốn xem bên trong sự vật giây tiếp theo thân thể hắn bay lên không thân thể ổn định lúc sau ở đây sở hữu cảnh vật nhìn không xót gì ba ba vì cái gì cái này ca ca như vậy cao một cái ngồi ở chính mình ba ba tiểu hài tử chỉ vào một bên so với hắn cao thượng rất nhiều dương ôn nguyên tò mò hỏi tiểu hai t ử nói làm dương ôn nguyên mặt nạ hạ mặt nháy mắt đỏ hắn đem mặt ghé vào lý quân thần trên đầu lý quân thần mau thả ta ra lý quân thần bám trụ dương ôn nguyên ông hắn như là nghe không ra dương ôn nguyên trong giọng nói ngượng ngùng cùng xấu hổ ngươi không phải nhìn không tới sao hiện tại thấy được dương ôn nguyên thẹn thùng thân thể phát run hắn cảm giác chung quanh tầm mắt mọi người đều ở hắn trên người hắn đôi tay ôm lấy lý quân thần c á i chán đem hắn mặt t r ô n ở lý quân thần trên đầu lúc này hắn đã xấu hổ đến quên chính mình trên mặt còn mang theo mặt nạ người chung q u n h phát ra thân thiện tiếng cười ha ha, ha tiểu tử ngươi tức phụ thẹn thùng thực mau bên trong xuất sắc biểu diễn nháy mắt hấp dẫn dương ôn nguyên lực chú ý hắn ghé vào lý quân thần trên đầu đôi mắt lượng lượng nhìn bên trong a a a h ả o cương bạn trai lực ồ ồ ồ đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu quá h ả o khái bút cấp các vị đại lão có hay không người họa ra tới hoặc là viết ra tới thực mau liền có đại lão họa ra tới quy bản lý quân thần trên đầu còn cưới một cái dương ôn nguyên dương ôn nguyên đôi mắt lượng lượng lộ ra vui vẻ tươi cười phía dưới lý quân thần mặt vô biểu tình trong mắt mang theo đ ị sùng nay chương đồ một chút liền thượng hot xê ấp còn có tiết mục cúng thượng hot xê ấp thực mau bên trong biểu diễn liền kết thúc dương ôn nguyên từ lý quân thần trên người xuống dưới hắn ở mặt nạ phía dưới mặt đã hầm thấu có thẹn thùng c à n g có rất nhiều xấu hổ lý quân thần nhìn dương ôn nguyên xuống dưới lúc sau cách hắn v à i bước xa hắn nghiêng đầu tựa hồ khó hiểu vì cái gì dương ôn nguyên cách hắn xa như vậy một người bóng người từ dương ôn nguyên bên người lướt qua dương ôn nguyên cũng đi theo thân ảnh biến mất lý quân thần đôi mắt t r ợ t to hắn vừa định đ ổ i theo phía trước dòng người động bỗng nhiên nhiều lên hắn một cái nhảy lên nhảy tới phía trên nhà ở trên đỉnh hắn phía sau đi theo phát sóng trực tiếp n g ư i máy nhìn lý quân thần ở nó ngoa tạo vượt nóc băng tường ngưu nha cái này là khinh công sao thật là thật sự vẫn là đặc hiệu 666, hiện tại tổng nghệ đều như vậy c u â n sao trong nháy mắt lý quân thần liền thượng họ xệ ấp tiêu đề là lập tức nhất h ỏ a minh tinh sẽ thất truyền đã lâu khinh công lý quân thần đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia thân ảnh cái kia thân ảnh đi vào c h ấ n nhỏ sau núi sau núi có một cái phi thường lớn lên cầu thang phía trên có một cái thật lớn cùng yếu hắn đi theo lên lên rồi tới rồi giữa s ừ n g núi thời điểm chung quanh nổi lên sương ngủ ban phía sau chuyển đến đổ vật rơi xuống thanh âm lý quân thần quay đầu vừa thấy phát sóng trực tiếp tiểu người máy như là mất đi tín hiệu giống nhau phát ra tới tư tư thanh âm vài giây lúc sau thanh âm đình chỉ hoàn toàn mất đi tín hiệu hắn quay đầu nhìn bốn phía xương trắng mê mang giống như sợi tóc giống nhau hoán khí hỗn loạn ở xương trắng trung vừa rồi bắt lấy dương ôn nguyên giống như không phải người đạo như là con dối bởi vì lý quân thần ở trên nóc nhà nhảy lên v i d e o phát h ỏ a hắn phòng phát sóng trực tiếp đông nhiên xuất hiện rất nhiều người bọn họ nhìn thấy lý quân thần đi tới rồi bậc thang giây tiếp theo phát sóng trực tiếp biểu hiện tín hiệu không tốt bọn họ lập tức điên cuồng tích nhỏ tiết mục tổ tiết mục tổ tỏ vẻ hiện tại liền đi tìm người bọn họ khai phát s ó n g trực tiếp tính toán đi đến kia tòa sơn tìm người nguyên bản thân thiện thôn dân đều cự tuyệt bọn họ ngăn đón tiết mục tổ người không được các ngươi hiện tại không thể đi lên t h ầ n thật vất vả tuyển thượng một người hiện tại muốn bắt đầu hiến tế hoạt động các ngươi hiện tại đi lên nói chính là ở mạo phạt thần các ngươi sẽ đã chịu thần trừng phạt trấn trưởng là một vị tuổi già lao ra ra hắn v ẫ n đục đôi mắt mang theo ánh sáng như là thấy được quang minh đã đến chung quanh trấn nhỏ nhân thủ cầm vũ khí làm tiết mục tổ người không hào tới gần bên kia lý quân thần tốc độ phi thường mò hướng về phía trước chạy chung quanh vẫn là xương trắng thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật hắn cảm giác được sự tình không thích hợp giương tay một lá đ ù a xuất hiện ở giữa không trùng đ ù a chú trực tiếp thiếu đốt hắn chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra vận mẹo hắn xuất hiện ở phồn hoa cung miếu trước mặt nhìn cái k i a cung miếu lý quân thần hít mắt rồi chân trực tiếp giữ cửa cấp đá văng thượng phong có một cái ơ n ký nhìn dáng vẻ là ở mặt trên người mới vừa chạy không có bao lâu lý quân thần một quyền trực tiếp đem một bên cây cột cấp truy lạ hắn ngón tay cũng ở bên nhau dạo qua một vòng chung quanh có một tia tóc ti hắn ngón tay kim sắc linh khí trong nháy mắt biến thành h o á n khí tóc ti h o á n khí biến thành một cây tuyến giống nhau thô nó cấp lý quân thần chỉ phương hướng lý quân thần theo nó chỉ phương hướng ra tóc tiếp tục đi tới ở đi phía trước hắn một trưởng trực tiếp đem cung miếu cấp làm vỡ nát phía dưới còn ở khắc khẩu người chỉ nghe thấy vanh một tiếng hòn đá cùng đầu gỗ theo thật dài cầu thang lằn xuống tới c h ấ n trưởng dây tiếp theo trực tiếp quỳ xuống tới thân thể hắn phát run lớn tiếng hô thần minh sinh khí c h ấ n nhỏ người trên cũng quỳ xuống tới quỳ dạp trên mặt đất thân thể phát run đạo diễn đầu tiên là sừng sốt một chút hắn lớn tiếng hô mau báo cảnh sát cùng đánh một trăm hai mươi hắn quan sát mặt trên giống như chỉ có k i a một tòa trực tiếp rơi xuống cung m i ế u không giống như là động đất bộ dáng hắn liền mang theo mấy cái nhu cao mã tráng bệ tạ đi lên tìm lý quân thần bọn họ hai người thực mau cảnh sát cùng một trăm hai mươi liền tới tới rồi tác giả nhàn thoại cảm tạ đối ta duy trì mạo mạo muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh ở liên thành đọc sách thượng cho ta nhắn lại chương năm mươi ba tìm được lý quân thần đi theo đ o n khí đi tới sơn bên kia bốn phía một mảnh đen nhánh rừng cây thường thường bị gió thổi phát ra sàn sạc thanh âm trong không khí còn có cú mẹo tiếng kêu ở yên tĩnh ban đêm có vẻ thập phần thê lương hắn n g n bước thả chậm nhìn phía trước quán khí một chút hướng bên phải một chữ lại hướng bên trái đi sau đó có quay đầu trở lại trung gian lý quân thần vung tay lên một tòa âm trầm trầm tứ hợp viện xuất hiện ở hắn trước mặt hắn đẩy cửa ra hoàng nên về nhà từ bên ngoài thoạt nhìn như là hoàng trí r ứ t tòa nhà đẩy mở cửa môn nhị biên xuất hiện hai ăn mặc thống nhất bạch tri phục nữ hải tử các nàng khoe miệng gợi lên một cái t ư ơ i cười ánh mắt lỗ trống thoạt nhìn có chút thấm người các nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở lý quân thần bên người giống như dây tiếp theo liền phải lớn lên miệng đem lý quân thần cả người bước vào nhìn bị ho hắn khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười đáy mắt xẹt qua một k i a đ i ê u cường hiện tại tốt nhất khẩn sự t ì n h là muốn tìm được dương ôn nguyên tìm được rồi dương ôn nguyên lúc sau lại chơi lý quân thần đem khỏe miệng tươi cười áp xuống đôi mắt thường thường biến thành màu đỏ chủ nhân vì cái gì không tiến trong nhà hai nữ hải tử nhìn lý quân thần ở cửa đợi bất động các nàng thanh âm càng thêm q u ỷ dị phản phất lý quân thần lại không tiến vào sẽ có cái gì đáng sợ sự tỉnh phát sinh lý quân thần mại chân tiến vào trong nhà mặt phía sau môn mánh nhiên đóng lại phát ra thật lớn thanh âm phản phất ở cùng lý quân thần nói ngươi không đường nhưng trốn lý quân thần cười nhạo một tiếng hắn nhìn phía trước biểu tình cung kính hai nữ hải tử còn không mang theo ta đi vào hắn nhưng thật ra muốn nhìn nơi này người làm cái q u ỷ gì hai nữ hải tử khoe miệng liệt tới rồi sau bên hai đúng vậy chủ nhân có con ngồi tới cửa các nàng có thể lý quân thần đi theo các nàng tiến vào trong đại s ả n h mặt trực tiếp ngồi trên nhất phía trên vị trí hắn một bàn tay chống mặt nhìn phía dưới trên mặt mang theo l ử a giận người làm sao vậy ta chẳng lẽ không thể làm nơi này sao đem các ngươi chủ nhân kêu ra tới hắn nói sau này một câu đôi mắt biến thành màu đỏ chung quanh buộc phát ra nồng đầm và khí hắn trước mắt hai nữ hải tử nháy mắt ngã trên mặt đất lộ ra nguyên lai gương mặt thật chính là hai con dối trên mặt đất con dối thập phần thấm người thân thể là đầu gỗ làm trên người r a là người r a thật còn có k i a một đôi mắt hát bạch phân minh vừa thấy chính là người đôi mắt nay liên bị dọa chạy lý quân thần từ ghế trên lên hắn thân thể bay tới giữa không t r ú n g đôi mắt nhắm chặt tìm kiếm tránh ở chỗ tối lao thử khó nghe thịt thối hương vị ở không khí bay đ ỗ n g nhiên có một cổ nhàn n h ạ thoa quế hương vị che đậy thịt thối hương vị hắn manh nhiên mở to mắt màu đỏ đôi mắt giống như hồng bạo thạch giống nhau huyền lệ bắt mắt hắn nh hắn ra thị t phi thường loáng mắt hắn nghiêng đầu nhìn lý quân thần lý quân thần vội vàng xuống dưới hắn đôi mắt chính là biến không trở về màu đen bộ dáng hắn há mùm vừa định giải thích nhưng là lại không biết muốn nói như thế nào một cái có điểm mềm mại thanh â m vang lên t ư ớ n g công ngươi chính là ta tướng công đi dương ôn nguyên manh đi vào lý quân thần trước mắt đôi mắt sáng lời khỏe miệng lộ ra một cái vui vẻ t ư ơ i cười như là đạt được cái gì tuyệt thế chân bảo giống nhau lý quân thần ánh mắt mang theo kinh ngạc hắn không có nhìn đến dương ôn nguyên trên người mang theo hà khí hẳn là bị tả thần cấp sửa chữa ký ức hắn dôi tay méo méo dương ôn nguyên khuôn m nhìn dương ôn nguyên hung tận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lý quân thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là bản nhân chương ba mươi ba người kêu ta cái gì lý quân thần đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa rồi dương ôn nguyên đối nàng xưng hô tướng công nha ngươi không phải ta tướng công sao chúng ta hôm nay không phải muốn thành thân sao dương ôn nguyên lộ ra một cái sán lạng tươi cười lý quân thần ánh mắt trở nên thâm thúy xứng với hắn mắt đỏ giống một đầu mới vừa tránh thoát xích s ắ t hung thú chuẩn bị đem trước mắt nhân sinh nuốt vào bụng không cho người khác nhìn đến hắn bảo vật hắn thanh âm khẳng, khẳng không cần nói lung tung dương ôn nguyên ánh mắt lập tức trở nên hung lên ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta kết hôn là ngươi nói muốn cưới ta những lời này làm lý quân thần trái tim nhảy nhanh vài giây kết hôn kết hôn nói như vậy dương ôn nguyên liền thuộc về hắn một người giống như cũng không phải không được nghĩ đến đây lý quân thần càng thêm tâm động hắn muốn dưỡng dương ôn nguyên cùng dưỡng hắn tiểu quỷ giống nhau chính là đây là hắn lần đầu tiên muốn dưỡng một người hắn không biết muốn như thế nào dưỡng khẳng định là không thể cùng những cái đó quỷ hồn giống nhau dưỡng dương ôn nguyên dưỡng người nói nhất cơ sở điều kiện chính là phải có tiền hắn hiện tại đã có chút tiền cũng không biết dương ôn nguyên có cho hay không hắn dưỡng nếu là đem dương ôn nguyên chọc sinh khí hắn liền phải bị đổi ra ra môn dương ôn nguyên trên mặt biểu tình trở nên lạnh b ă n g hắn rơi tay túm chặt lý quân thần lỗ thai ngươi suy nghĩ cái gì vừa rồi ta nói cái gì ngươi không có nghe thấy sao bộ dáng là thực hung nếu là không nhón chân liền sẽ càng hung lý quân thần cúi đầu nhìn dương ôn nguyên nhón chân dây tiếp theo hắn cẳng chân chuyển đến đau ý ngươi đang cười ta dương ôn nguyên ngữ khí mang theo khẳng định tuy rằng lý quân thần không cười ra tiến g tới liền biểu tình đều không có nhưng là hắn có thể cảm giác được lý quân thần đang cười hắn không có lý quân thần tay đáp ở dương ôn nguyên trên người phát hiện dương ôn nguyên trên người kia kiện quần áo một chút toàn khí đều không có đây là có chuyện gì đâu lý quân thần tới gần dương ôn nguyên hoa quế vị tiến vào mùi hắn dễ ngửi hắn đôi mắt tràn ngập tham lam người muốn làm gì dương ôn nguyên như là cảm giác được nguy cơ giống nhau hắn một bàn tay che lại hắn tuyến thể nhấp chân cấp lý quân thần bụng đỉnh đầu nhìn dương ôn nguyên cảnh giác ánh mắt lý quân thần có chút bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới dương ôn nguyên tin tức tố đối với hắn tới nói như vậy có lực hấp dẫn làm hắn hận không thể đem dương ôn nguyên tin tức tố tình cả hắn cả người ăn xong đi một cổ cường đại o á n khí từ góc lao tới nó mục tiêu là lý quân thần người này nó muốn từ lý quân thần sau l ư n g tập kích h phía trước lý quân thần khỏe miệng gợi lên một cái tơi ư cười hắn một cái xoay người một bàn tay trực tiếp bắt được hướng hắn xông tới hoàng khí ở lý quân thần trong tay hoàng khí xuất hiện một người hình một cái đầu trưởng hai thật lớn sừng trâu phía sau còn có một cây cái đôi ha h a chính là người sao lý quân thần cười khẽ đáy mắt điên cuồng cảm xúc quay cuồng hắn muốn giết trước mắt người này vừa rồi đem dương ôn nguyên từ hắn bên người cướp đi con rối trên người cũng có hắn hơi thở nói cách khác như vậy người muốn đem dương ôn nguyên từ hắn bên người cướp đi hắn ngón tay buộc chặt kim sát quang t ư ờ n g thường nơi tay chỉ gian hiện lên không khí chuyển đến bùn đất mùi tanh cùng thị thối hương vị đan s e n lý quân thần như là cảm ứng được cái gì giống nhau quay đầu nhìn về phía phía sau dương ôn nguyên dương ôn nguyên đôi mắt mang theo khiếp sợ một bộ thế giới quan bị chấn nát bộ dáng biết dương ôn nguyên khôi phục ký ức lý quân thần vừa muốn nói gì hắn lực chú ý đều ở dương ôn nguyên trên người hắn không có chú ý tới trong tay hắn đ ồ vật đã tránh thoát hắn cái tia đ ồ vật giống một cái viên đạn giống nhau nhằm phía dương ôn nguyên muốn cấp dương ôn nguyên một đòn trí mạng lý quân thần đôi mắt biến thành màu đỏ thấm chung quanh đ o à khi đều bị hắn hít vào trong cơ thể người làm sao dá hắn thân ảnh nắng h lên đi tới dương ôn nguyên trước mặt rỗi tay trực tiếp đem trước mắt đ ồ vật cấp b ấ c nát a a a cái kia đ ồ vật ánh mắt t oán hận nhìn lý quân thần lý quân thần khỏe miệng gợi lên một cái châm t r ọ c tươi cười tính cả trước mắt đ ồ vật t oán khí đều bị hắn hít vào đi còn có một ít thần lực cũng bị hắn hít vào ở trong thân thể t oán khí cùng thần lực ở thân thể hắn tán loạn hắn q u a y đầu nhìn dương ôn nguyên trên mặt biểu tình vẫn là cùng trước kia giống nhau trong cơ thể kinh mạch bị bỗng nhiên xông tới oán khí cùng thần lực đánh lung lay sắp đổ kinh mạch hiện lên kim sắc quang mang lại khôi phục nguyên lai bộ dáng ngay sau đó lại bị phá dương ôn nguyên tổng cảm giác được không đúng chỗ nào hắn rối tay muốn chạm vào lý quân thần lại bị lý quân thần cấp né tránh hắn trong mắt mang theo lửa giận lý quân thần cho ta lại đây n g ư ơ i nơi nào khó chịu chúng ta đi xem bác sĩ hắn bỗng nhiên nghĩ tới lý quân thần trên người khó chịu chỗ không phải bác sĩ có thể giải quyết hắn gấp đến độ tại chỗ xoay quanh ở góc lý quân thần bỗng nhiên mở miệng nói chuyện ngươi cho ta ôm một chút ta liền dễ chịu n gửi được cái kê hoa quế hương vị hắn liền không có như vậy khó chịu dương ôn nguyên nổi giận đùng đùng đi vào lý quân thần trước mặt một phen đem lý quân thần ôm vào trong ngực loại chuyện này ngươi như thế nào không nói sớm. không cần dựa ta tuyến thể như vậy gần hắn n g ử a đầu trắng non thon dài của bại lộ ở trong không khí phía dưới là tươi đẹp hồng ý ỉa tuyến thể ở quần áo phía dưới như ẩn như hiện lý quân thần đem đầu vùi ở dương ôn nguyên cổ gian hoa quế hương vị càng ngày càng n ồ n g đậm cái này hương vị làm hắn cảm giác được thực an tâm thật giống như ở địa phương nào người được quá chủ nhân có người tìm lại đây nữ lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện nàng cũng không nghĩ xuất hiện nhưng là có người lại đây lý quân thần lại đem cấp đánh chết cái kia tòa nhà cũng liền biến mất cái kia nữ quỷ trực tiếp sợ tới mức dương ôn nguyên trái tim nhanh hơn hắn mới vừa tiếp thu trên thế giới này có quỷ đ ỗ n g nhiên đã bị quỷ cấp dọa đến mẹ dự đem đầu v ù i ở dương ôn nguyên cổ gian lý quân thần n mầm đầu nguy hiểm ánh mắt l i ế c hướng nữ quỷ trực tiếp đem nữ quỷ dọa đến toàn thân phát dun xong đời nàng giống như hỏng rồi chủ nhân chuyện tốt đứng lên đi trở về lại cho người ôm dương ôn nguyên chú ý tới nguyên bản bọn họ ở tòa nhà biến thành m ộ địa hắn cảm giác được sau lưng có điểm l ạ n h cả người quả nhiên không phải mộng hắn thật sự nhìn thấy quỷ nếu là phía trước nói dương ôn nguyên sẽ cảm thấy hắn là gặp loại sự tình này vật sẽ ngăn trở từ trường tưởng tượng hoặc là phụ cận có cái gì đến mê nguyễn thực vật tới xử lý h ắ ngay vừa rồi bị n ư ờ i nọ m n g theo lại đ â nhìn trường thấy vừa rồi sau ừ n người, g châu người i k nháy mắt biến thành một cái dối gỗ, ngoan ngoan nằm trên mặt đất, chỉ có cái kia đôi mắt đang ở nhìn hắn Ngay chỉ chầm chầm cái cái mắt một mặt mắt xem. đất, dối kia đôi có gỗ, ở s đó hắn trên người quần áo liền biến thành áo cưới trước mắt người lộ ra ác ý hướng hắn đi tới bất quá ly quân thần truy lại đây hắn lại bị đưa tới tân địa phương đi hắn tuy rằng là một cái ố mẹ gà nhưng là hắn thể trọng lại không phải giống một chương giấy giống nhau bị người khác sách theo chạy tới chạy lui khẳng định cảm thấy không thích hợp cái kia mang theo người của hắn k h i ê n hắn là có thể đủ chạy xa như vậy vài giây liền chạy thượng hơn m ư ơ i mét cao cầu thang thượng chính là đỉnh cấp hạn phạ cũng sẽ không có năng lực này tác giả nhàn thoại cảm tạ đối ta duy trì m n g mọa muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh ở liên thành đọc sách thượng cho ta nhắn lại chương năm mươi b ố học huyền học lý quân thần dương ôn nguyên các người ở nơi nào một tiếng siêu đại thanh â m đánh vỡ yên t ĩ n h ban đêm ở rừng cây đứng cú mẹo nghe được thanh â m quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương trong bóng đêm cú mẹo ánh mắt xanh mượn nhìn dáng vẻ phi thường đáng sợ chúng ta ở chỗ này dương ôn nguyên phát ra gian nàn tiếng tê ức bởi vì hắn phía sau lý quân thần nói cái gì cũng không bung tay hắn liền như vậy ô n lấy trên tay lực độ thiếu chút nữa không đem hắn cấp là không hắn cùng lý quân thần thương lượng có thể hay không không cần ôm như vậy khẩn cũng may lý quân thần nghe xong đi xuống lý quân thần màu đỏ đôi mắt không có biến thành màu đen dương ôn nguyên làm hắn đem đôi mắt nhắm lại các ngươi hai như thế nào đi vào nơi này có hay không bị thương nghe được dương ôn nguyên thanh âm đạo diễn lập tức theo thanh âm chạy qua đi bọn họ thấy được lý quân thần ôm dương ôn nguyên như là một em bé to xác giống nhau bọn họ hai người bộ dáng không giống như là cung miếu chấn sụp bị thương bộ dáng ngược lại như là ra tới yêu đương vụn trộm tiểu tình lữ bọn họ chung quanh xuất hiện kim sắc quang làm cho bọn họ cảm thấy dương ôn nguyên ăn mặc áo cưới cũng không có cảm giác không thích hợp lý quân thần nhắm mắt nói cái gì cũng không có nói trong thân thể hàn đoán khí cùng thần lực vẫn là ở v à t r ạ m kinh mạch đau đớn chuyển tới hắn thân thể thượng mỗi một cây thần kinh lý quân thần đây là làm sao vậy đạo diễn nhìn lý quân thần vẫn luôn nhắm mắt lại cũng không nói lời nào có phải hay không bị thương phía dưới có xe cứu thương bác sĩ cũng tới đạo diễn đi vào dương ôn nguyên bên người vừa định đem dương ôn nguyên trên người lý quân thần nâng dậy tới lý quân thần mở to mắt quay đầu nhìn đạo diễn mắt đen mang theo nguy hiểm đạo diễn ở trong nháy mắt kia cảm giác chính mình bị một đầu nguyên thủy giã thu cấp theo dõi nếu là hắn cảm giác hắn nếu là lại có động tính gì nói liền sẽ bị này đầu giã thú xé rách không cần đạo diễn dương ôn nguyên cảm giác được tình huống không đúng r ồ i tay đem lý quân thần ấn đến cổ hắn gian hắn thấp giọng cùng lý quân thần nói ngoan một chút đạo diễn cũng phục hồi tinh thần lại hắn sau lưng đã ướt ấm một trận gió nhẹ thổi qua hắn cảm giác được sau lưng lạnh cả người không có sự tình liền hảo đạo diễn xả ra một cái tơi cười hắn trong lòng nói thầm đây là ss cấp hạn pha sao tinh thần lực thật là đáng sợ bởi vì lý quân thần bọn họ h a i thiếu chút nữa ra ngoài ý mớn tổng nghệ cũng không thu lý quân thần cự tuyệt đi bệnh viện cái này địa phương dương ôn nguyên chỉ có thể mang theo lý quân thần về nhà đi nửa ngày lúc sau hai người về đến nhà lý quân thần ngồi ở trên sofa hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước biểu tình nghiêm túc dương ôn nguyên ta hỏi vấn đề ngươi toàn bộ đều cho ta thành thật trả lời nếu là ngươi không thành thật đến nói liền c h ư a có trách ta tấu ngươi dương ôn nguyên biểu tình nghiêm túc nói đến lý quân thần gật đầu tỏ vẻ đã biết hắn ấy mắt lộ ra tò mò tò mò dương ôn nguyên sẽ hỏi hắn cái gì vấn đề vài lần ta đ ộ n g dục cũng là dựa vào ngươi này một thân trào quỷ bản lĩnh ngăn cản trụ sao dương ôn nguyên có chút tò mò hắn đã suy đoán ra tới nhìn thấy lý quân thần gật đầu lúc sau dương ôn nguyên lộ ra một cái tươi cười giây tiếp theo hắn đem trên mặt tươi cười thu hồi tới biểu tình nghiêm túc nhìn lý quân thần ngươi có phải hay không còn thôi miên ta hoặc là nói dùng ngươi năng lực đối ta làm cùng loại thôi miên sự tình hắn nhớ rõ phía trước có vài lần hắn cảm giác được không thích hợp hắn lại nghĩ tới cái gì ngươi có phải hay không cũng đối người khác dùng quá lần sau vẫn là không cần dùng cho thỏa đáng ta cảm giác được sự tình không thích hợp lý quân thần nguyên bản cảm giác được trộn d hắn phía trước sửa chữa hoặc là t h à n h trừ người khác ký ức thời điểm đều thực dùng được không có người sẽ cảm giác được không thích hợp ngay cả cùng người chung quanh đều bị ảnh hưởng tới rồi hắn chưa từng có lật xe vì cái gì lần này lật xe lý quân thần một bên tưởng một bên hướng dương ôn nguyên trước mặt thấu đi hắn mặt bị một bàn tay che đậy thân thể bị đẩy đến mặt sau ngươi lại làm gì dương ôn nguyên tức giận đến mặt đều đỏ l ê n vừa rồi lý quân thần đ ỗ n g nhiên hướng hắn trước mặt thấu ấm áp nhiệt độ không khí nào vào hắn trên mặt hắn bỗng nhiên nghĩ tới hắn bị cái kêu đồ vật sửa lại ký ức kêu lý quân thần tướng công sự tỉnh vừa rồi không có gì cảm giác hiện tại nhớ tới cảm thấy dị thường xấu hổ. nhìn xem nơi g ư cùng khác có cái gì không cần lý quân thần thanh â m có chút n g h i hoặc hắn không biết vì cái gì dương ôn nguyên bỗng nhiên sinh khí hắn hiện tại thực lực còn không có khôi phục chỉ có chờ đến m ộ ư ơ i năm thọ mệnh thời điểm mới có thể khôi phục hắn toàn bộ thực lực khi đó hắn liền biết dương ôn nguyên nơi đó không thích hợp không cho phép ta đặc thù sao dương ôn nguyên nghe ra lý quân thần dùng sửa chữa cùng thanh trừ ký ức phương pháp ở hắn nơi này giống như không quá dùng được bộ dáng hắn ngữ khí mang theo đắc ý lý quân thần cười khẽ ân n g u y ê lợi hại h ắ n cười giống như tuyết sơn thượng mở ra hoa sen lệ người nhịn không được xem lấy nóc l à m t r ư ớ c m ắ t dương ôn nguyên c ó c h ú t xem l â y người hắn biết lý quân thần rất đẹp nhưng là lý quân thần không thường cười hắn cười liền có điểm phạm tội hắn cảm giác ngược trái tim nhảy lên nhanh hơn vài chục làm sao vậy lý quân thần nhìn dương ôn nguyên ngốc ngốc nhìn hắn hắn bình tĩnh ngự a khí hạ mang theo một tia rụ hoặc Chương trích trước có Hắn phóng nhiên hắn Thần chút nghi hoặc nhìn phản phất Dương tiên Ôn Nguyên ràn Quân Dương Ôn Nguyên, phản phất đang ôn nguyên mắt mặt đột ra. đại, lại hỏi đẩy Lý vì Ta t có hắn bởi vì ô mẹ gạ cái này thân phận thực bực bội nếu là gặp ghê tởm mạn phạn dụ phát hắn động dùng nói hắn liền xong đời không chỉ có không có sức lực đánh cái kia hạn phả còn bị đánh dấu tựa như hắn lần đầu tiên gặp được lý quân thần cái kia cảnh tượng hắn không nghĩ ở đã xảy ra lý quân thần gật đầu ngươi đi trước đổi một kiện quần áo sau đó ta lại dạy ngươi hắn tầm mắt luôn không tự chủ được d ừ n g ở dương ôn nguyên bị phụ trợ trắng non trên da thịt làm hắn nha có điểm phát ngỡ muốn ở cái kia làn da thượng cắn thượng một g ụ m hắn có điểm nói bụng một hồi kêu dương ôn nguyên nhiều cho hắn làm một ít thịt ăn dương ôn nguyên túi đầu nhìn đến trên người á o cưới hắn m ặ t không khỏi đỏ lên hắn nghĩ tới phía trước kêu lý quân thần tướng công sự tình hắn phía trước bị cái kia đồ vật bóp méo ký ức nhìn dáng vẻ là muốn đem hắn cưới trở về sau đó lại ăn hắn hắn nhớ do ở cái kia động phòng địa phương đã có rất nhiều ăn mặc áo cưới người, bọn họ chỉ còn lại có nếu là lý quân thần lại đến vãn một bước nói hắn khả năng liền sẽ trở nên cùng những cái đó bạch c ố t đầu giống nhau hắn không nghĩ đem chính mình t á n h mạng đặt ở người khác trên tay lý quân thần ngươi đi lên một chút trên lầu truyền đến dương ôn nguyên q u ấ n bách thanh âm lý quân thần nghe vậy lập tức đi lên hắn mở ra dương ôn nguyên phòng một cổ nhàn nhạt hoa quế vị ập vào trước mặt hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông giống như là xì ke giống nhau tham lam h ú t hoa q u ế hương cái này dương ôn nguyên có phải hay không cho hắn hạ cái gì cổ lý quân thần có chút khó hiểu hắn đi vào nhập nhìn trong suất cửa kính thượng như ẩn như hiện thân ảnh h ắ n biết hầu có điểm phát khẩn. lý quân thần dỗi ta tay chạm vào một chút dương ôn nguyên trên người quần áo kim quang lập lòe một chút giây tiếp theo dương ôn nguyên trên người quần áo tự động bốc ra giống như bạch ngọc da thịt bại lộ ở lý quân thần trước mắt dương ôn nguyên cảm giác thân thể trợt lạnh trên người quần áo không thấy ngầm đầu nhìn lý quân thần người ánh mắt trở nên tâm thúy hắn tay dùng một chút lực liền đem lý quân thần cấp đẩy đi ra ngoài bị đẩy ra đi lý quân thần có chút s ứ n g sở dương ôn nguyên trần trùng còn ở hắn trong đầu hiện lên vì cái gì một người nam nhân dáng người đẹp như vậy còn có cái kia làn da làm hắn muốn lại giống như bạch ngọc trên da thịt lưu lại thuộc về hắn đánh dấu hắn cùng dương ôn nguyên thân là nam nhân nhưng là hắn không có cảm giác được chính mình dáng người cùng da thịt so dương ôn nguyên hấp dẫn hắn ánh mắt thậm chí có thể nói dương ôn nguyên là hắn gặp qua nhất hấp dẫn người của hắn trong không khí tràn ngập nhạt hoa quý vị làm lý quân thần cảm giác được phía trên hắn túi đầu, đầu tiên phập phồng địa phương hắn sao lại có thể đối chính mình muốn dưỡng người lên dục vọng đây là vì cái gì đâu lý quân thần thực mê mang hắn rất tưởng hỏi dương ôn nguyên hắn cảm giác hắn nếu là thật sự hỏi ra tới kêu hắn liền sẽ bị dương ôn nguyên đuổi ra đi thực mau dương ôn nguyên ra tới hắn nhìn thoáng qua còn ngồi dưới đất lý quân thần còn trên mặt đất ngồi ở làm gì đi đi ra ngoài hắn nhìn lý quân thần ngoan ngoan đứng dậy trong lòng vừa lòng cực kỳ hắn thân là một cái ổ mẹ gạ khẳng định không hy vọng một cái hạn p h à xuất hiện ở hàn phòng hơn nữa ở hàn phòng đ ã thật lâu phía trước cùng lý quân thần ngủ cùng nhau đó là bởi vì hắn đánh không lại lý quân thần hơn nữa lý quân thần lại dùng đặc chờ đến hắn học được lúc sau đem lý quân thần ấn ở trên mặt đất á n h m u ố n tính hạ tâm nói cách khác ngươi căn bản học không được lý quân thần bình tĩnh nói hắn ngón tay điểm dương ôn nguyên c á i chán một quyển công pháp tiến vào dương ôn nguyên trong đầu mặt công pháp nhanh chóng mở ra rất nhiều tự chạy ra xếp thành một chuỗi như là ngoan ngoan xếp hàng nhà trẻ tiểu bằng hữu lý quân thần nhìn chằm chằm dương ôn nguyên một bàn tay giữ chặt dương ôn nguyên tay đạm kim sắc linh khí tiến vào dương ôn nguyên thân thể đi theo trong cơ thể linh khí đi lại lý quân thần nói đến hắn tay rời đi dương ôn nguyên thủ đoạn hắn ngồi ở dương ôn nguyên trước mặt phát hiện dương ôn nguyên có thể tu luyện cũng không có gì nguy hiểm hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương ôn nguyên mặt xem người này với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn hắn trong óc vang lên tới phía trước dương ôn nguyên có chút mềm mại hô hắn một câu tương công hắn còn muốn nghe nếu là lời nói dương ôn nguyên không chỉ có sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu này còn sẽ đem hắn đổi ra ra môn l u â n một cái huyền học đại lao sợ hãi bị đổi ra ra môn sự t ỉ n h tác giả nhàn thoại cảm tạ đối ta duy trì mầm đọa muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh ở liên thành đọc sách thượng cho ta nhắn lại chương năm mươi lăm cảnh cáo dương ôn nguyên mở to mắt hắn kết cảm giác được thân thể chưa từng có nhẹ nhàng như vậy quá hắn đôi mắt cũng hiện lên kim quang lý quân thần vừa v ặ n xem hắn trong mắt có chút n g h i hoặc một bàn tay nắm lên dương ôn nguyên thủ đoạn đem linh khí dò xét đi vào không có phát hiện gì thường dương ôn nguyên nghiêng đầu nhìn lý quân thần làm sao vậy lý quân thần lắc đầu hắn nghĩ vừa rồi t à thần trên người mang theo thần lực khả năng dương ôn nguyên bản thân liền có thiên phú không cẩn thận đem thần lực cấp hít vào đi cho nên mới sẽ xuất hiện kim quang biệt tự lại môn dồn dập vang lên tới dương ôn nguyên đứng dậy mở cửa. phát hiện là ô mẹ gạ hiệp hội người phía sau còn đi theo mấy cái bác sĩ các ngươi như thế nào lại đây dương ôn nguyên có chút n g h i hoặc trên người hắn có hay không mang theo thường ô mẹ gạ hiệp hội người lại đây làm gì phía trước là một cái cột lấy cao đôi ngựa nữ nhân nàng lộ ra một cái ôn nhu t ư ơ i cười dương tiên sinh ngươi cảm giác hiện tại cảm giác được thế nào dương ôn nguyên ánh mắt mang theo n g h i hoặc không có gì cảm giác là cái dạng này ở kia tòa sụp rất cung trong miếu phát hiện ba mươi kịch thi thể chúng ta phỏng đoán ngươi bị bắt được nơi nào quá vì thân thể của ngươi khỏe mạnh cùng tâm lý khỏe mạnh nàng nhìn về phía phía sau bác sĩ nói đến chúng ta mang đến bác sĩ tới cấp ngươi kiểm tra dương ôn nguyên thấy nhiều không trách hắn gật đầu thiên đã mông lung sáng hắn quay đầu cùng lý quân thần nói đến đi ngủ đi ta trước kiểm tra lý quân thần gật đầu lên lầu nhìn thấy lý quân thần lên lầu lúc sau hộ mẹ ga hiệp hội người nâng đủ loại dụng cụ tiến vào biệt thự bên trong dương ôn nguyên nằm ở dụng cụ bên trong thực mau kiểm tra kết quả liền ra tới hắn trên người không có một chút dấu vết đặc biệt là tuyến thể nơi đó nhìn thấy kết quả này nữ nhân nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi cái này kiểm tra không có tuyến thể kiểm tra tinh tế nhưng là đại khái có thể kiểm tra ra tới hơn nữa là hôm nay buổi tối phát sinh sự tình thời gian cách đến không phải rất xa c ở, ở ô mẹ gạ hiệp hội người đi phía trước dương tiên sinh người tốt nhất là cấp vị kia hạn phả tiên sinh tìm cái phòng trụ rốt cuộc ô mẹ gạ cùng hạn phả cùng nhau trụ là rất nguy hiểm đạo lý này người hẳn là cũng hiểu dương ôn nguyên chỉ là cười cười không có đem trước mắt ổ mẹ gà hiệp hội người cho hắn nói đương như vậy một chuyện lý quân thần cho hắn biểu hiện một chút cũng không giống bình thường lãng phạ hơn nữa lý quân thần có thể khống chế chính mình không giống khác cạn phạ giống nhau gặp được ổ mẹ gà động dục hoặc là dễ cảm kỳ thời điểm trong đầu mặt chỉ nghĩ đánh dấu ổ mẹ gà đưa ổ mẹ gà hiệp hội người ra cửa lúc sau dương ôn nguyên cảm giác được tinh thần thượng có điểm mọi mệnh hắn trở lại phòng ngủ lý quân thần trở lại phòng không có hả ngủ hắn nghe lén những người đó cùng dương ôn nguyên nói cái gì tự nhiên cũng nghe tới rồi ổ mẹ gà hiệp hội người hướng dương ôn nguyên nói ra ý kiến hắn trầm tư một chút, nữ quỷ nhìn lý quân thần chủ nhân có chuyện gì sao nàng bộ dáng rất đẹp giống như tiểu tiên nữ giống nhau nàng đã hoàn toàn hiểu biết lý quân thần đối với quỷ cái nhìn nếu là ở hắn trước mặt lộ ra chết phía trước tàn tương nói cái kia quỷ hồn liền có thể miễn phí đạt được một bộ hôi phi y ê n diện phần ăn đi dọa vừa rồi cái kia nữ lý quân thần ánh mắt tấm lãnh hắn t h y thật tương đối tưởng chính mình đi hắn tiềm thức nói cho hắn nếu như bị dương ôn nguyên phát hiện nói sẽ có không cần hậu quả phát sinh cho nên vẫn là giao cho khác quỷ đi thôi ở nữ quỷ xuất phát phía trước hắn mở miệng nói đừng làm dương ôn nguyên biết nếu là hắn đã biết ngươi liền có thể biến m nữ quỷ linh hồn run dậy một chút nàng lộ ra một cái tươi cười t ố t chủ nhân chờ đến nàng phiêu xa trong lòng mới dám tất tất nàng khẳng định muốn đứng ở dương ôn nguyên bên này nàng vừa thấy liền biết lý quân thần sẽ nghe dương ôn nguyên nói ở nàng trong lòng dương ôn nguyên mới là cái đại l a o nàng bị lý quân thần uy hiệp tờ tâm tình khó chịu chờ một chút dọa nữ nhân kia thời điểm nàng muốn xuất r a nhất khủng bố một mặt ra tới muốn kia ngắn ngủn vài giây cái kia nữ dùng cả đời tới trước khỏi giữa trưa thời điểm lý quân thần nghe được dưới lầu truyền đến nấu cơm động tĩnh h ắ n cũng đi lên g i i giường mau tới g ú t một chút dương ôn nguyên trên người vây quanh một cái f h e n s t ậ p rể cũng không quay đầu lại cùng lý quân thần nói đến ở lý quân thần dưới sự trợ giúp dương ôn nguyên thực mau liền đem cơm chiều cấp nấu ra tới hắn mở ra tv phát hiện cái kia chấn nhỏ phát hỏa đặc biệt là phát hiện bên trong có thi thể lúc sau trên người còn ăn mặc áo cưới thời điểm nghĩ đến áo cưới hắn liền muốn kia kiện cởi ra áo cưới ở hắn làm xong kiểm tra trở lại phòng phát hiện nó biến thành một bãi huyết ghê tầm hắn hung hăng xoa hắn làn ra đem làn ra xoa đỏ mới t i ệ n bãi cam hiu cái kia là tà thần bạn thân huyết khí hóa thành vật những cái đó xương cốt trên người q u ầ n á o không có biến thành huyết đó là bởi vì những cái đó q u ầ n á o trên người có toàn khí duy trì nếu là không có toàn khí duy trì chúng nó cũng sẽ biến thành huyết lý quân thần giải thích nói chủ yếu là người ăn mặc trên người nói nhân thân thượng sinh khí cũng sẽ duy trì nó không biến thành học bất quá cái này có một cái chỗ hỏng đó chính là nó như là trường tới rồi ăn mặc người của hắn trên người giống nhau người thường thoát không số dưới dương ôn nguyên lộ ra ghét bỏ biểu tình hắn cơm nước xong lúc sau bước lên lý quân thần cùng hắn bị bồ không ngoài sở liệu gậy bồ đã tặng đặc biệt là lý quân thần nơi đó có hỏi bình an còn có hỏi lý quân thần khinh công có phải hay không thiệt hay giả dương ôn nguyên nhìn về phía ở trong phòng bếp rửa chén lý quân thần lý quân thần ngươi thật sự sẽ khinh công lúc sau ta có phải hay không cũng sẽ ân được đến lý quân thần khẳng định dương ôn nguyên nháy mắt vui vẻ đi lên hắn tính hạ tâm tới khôi phục các p h ầ n nói hiện tại an toàn không có chịu một chút thương đến nỗi khinh công chuyện này các ngươi đi hỏi một chút lý quân thần hắn dùng hắn l ờ y bổ trở lại sau đó lại dùng lý quân thần lời bổ trở về một cái bình an hai tự cấp lý quân thần tăng thêm một chút cảm giác thần bí giống như là hắn sẽ trào quỷ giống nhau dương ôn nguyên nghĩ tới cái gì thân thể cứng đờ ở sao hắn thanh âm có chút run r u dậy lý quân thần nhà của chúng ta có phải hay không có quỷ chương ba mươi lăm hắn nghĩ tới ngày đó đ ô n g nhiên xuất hiện nữ quỷ nếu là nói như vậy lý quân thần bên người khả năng sẽ có rất nhiều quỷ có bất quá chỉ có nhị chỉ lý quân thần đem tẩy tốt chén bưng ra tới nói đến dư lại toàn bộ đều bị hắn bỏ vào trong không gian mặt những cái đó quỷ quá xấu làm hắn không có muốn dưỡng tâm nghe thế có hai thời điểm dương ôn nguyên treo tâm b n g xuống hắn tiếp thu quỷ tồn tại nhưng là tưởng tượng đến toàn bộ trong nhà đều là quỷ đầu của hắn liền đau lúc sau không cần đem quỷ tùy tiện trảo về nhà dương ôn nguyên ngữ khí nghiêm túc nói đến lý quân thần gật đầu ta có thể dưỡng sao ta dưỡng không nhiều lắm chỉ dưỡng ta coi trọng hắn thích hung lớn lên đẹp còn có xem t h u ậ n mắt dương ôn nguyên trầm mặc một chút hắn thanh â m có điểm bất đắc dĩ hành nhưng là không cần dưỡng rất nhiều đúng rồi ta có thể tùy thời đều có thể nhìn đến quỷ sao phía trước lý quân thần nói với hắn quá hắn nhìn thấy quỷ hắn cũng không có lưu ý cảm thấy cái kia chính là từ trường hiện tượng không nghĩ tới là thật sự lý quân thần đi vào dương ôn nguyên trước mặt có chút lệnh leo ngón tay điểm dương ôn nguyên đôi mắt dùng linh lực ta tới giúp ngươi không phải mỗi người đều trời sinh có được âm dương nhãn có chút có thiên phú thiên sư không có âm dương nhãn dựa vào linh khí có thể khai bất quá cái này có rất lớn nguy hiểm nếu là chính mình tự tiện khai nói may mắn nói liền có thể khai thành công xui xẻo nói chính là đôi mắt ngủ dương ôn nguyên nhắm mắt một cổ lạnh leo linh lực ở hắn mắt trong bộ quay t r u n g quanh bên hai chuyển đến rất nhỏ pha lê vỡ ra thanh âm bên hai chuyển đến lý quân thần thanh âm hảo m ở to mắt phát hiện không có gì biến hóa dương ôn nguyên vừa muốn nói gì một cái diện mạo tinh xảo ăn mặc diễn phục n ữ quỷ xuyên tường hạ nhập chủ nhân ta đã trở về ta nữ quỷ vừa định nói chính mình đã thành công đem người kia hủ dọa tới rồi một đạo uy hiệ tờ ánh mắt dừng ở nàng trên người nàng bằng vào nàng giác quan thứ sáu nhắm lại miệng d ư ơ n g ôn nguyên nhìn nữ quỷ ra tiếng cái này chính là ngươi giữ a quỷ lý quân thần gật đầu hắn đem uy hiệ tờ ánh mắt thu hồi tới người đi đâu d ư ơ n g ôn nguyên có chút tò mò hỏi trước mắt quỷ hắn lần đầu tiên trực diện đối mặt quỷ cái này quỷ cùng hắn ở phim ma bên trong nhìn thấy quỷ không giống nhau thoạt nhìn cùng người thường không có gì khác nhau duy nhất khác nhau chính là có thể bay lên cùng x u y tường nữ quỷ phát hiện dương ôn nguyên có thể thấy nàng nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc nàng cười ha hả nói ta ra tới lựu đạt lựu đạt chủ nhân ta về trước phòng nữ quỷ lập tức phiêu đi rồi chủ nhân dương ôn nguyên nghe được nữ quỷ đối lý quân thần xưng hô ngầm đầu hướng về phía lý quân thần lộ ra một cái tươi cười quỷ phó đều là như vậy tê ơ lý quân thần nói đến hắn lòng có điểm hư p h ú c cảm giác hào ngốc đi chơi đi ta nhìn xem có hay không cái gì công tác dương ôn nguyên mặt mày mang cười hắn lại đầu nhập công tác bên trong chờ hắn đem những việc này xử lý xong lúc sau phát hiện có tóc sâu muốn phỏng vấn lý quân thần hắn nghĩ cái này tên là ấu tịch danh dự cũng không t ệ lắm đi qua minh tinh đều không có bị hỏi qua thực xảo quyệt vấn đề cái này nói hẳn là sẽ làm lý quân thần đạt được càng nhiều phen một bên lý quân thần nhìn hắn thọ mệnh đã biến thành gần bốn năm thọ mệnh chứ không ít hắn lại đi nhìn chính mình tài khoản có cái gì tiền hắn phát ra thở dài khi nào mới có có thể cùng dương ôn nguyên nói muốn dương hắn hắn hiện tại đã rất có tiền phỏng vấn là ngày hôm sau giữa trưa thời điểm cũng là ở trung ương trong thành thị dương ôn nguyên dậy sớm đầu tiên là luyện công sau đó tự cấp lý quân thần làm tốt câm sáng bữa sáng qua đi mang theo lý quân thần đi đến tóc sâu địa phương Bọn họ vừa xuống vừa xe lý i người ề n có l quân thần họ nam hải tử. ngươi h thoại, à n Muốn n duy họa. biết hảo hắn cùng lý quân thần t r à o hỏi lộ ra một cái tươi cười ngươi hảo lý quân thần thanh em thanh lãnh hôm nay ngươi vẫn là ăn mặc cùng phía trước giống nhau quần áo hắn nhìn lý quân thần vẫn là một thân áo bào trắng ngay sau đó lại hỏi đến là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao lý quân thần lắc đầu chỉ là đẹp vậy ngươi mặc gì cũng đẹp vì cái gì chỉ xuyên cái này quần áo ninh vũ nói lý quân thần kia trương chất lượng tốt mặt liền bãi tại nơi đó hơn nữa hắn dáng người trên cơ bản là cái gì quần áo đều có thể đủ khống chế được ta xuyên cái này càng thêm đẹp lý quân thần vẻ mặt, mặt vô biểu tình nói ở một bên nghe dương ôn nguyên rỗi tay che lại chính mình mặt tuy rằng lý quân thần nói rất có đạo lý nhưng là hắn mặt vô biểu tình nói ra liền rất khôi hài đặc biệt là người t r u n g quanh tò mò ánh mắt d ừ n g ở lý quân thần trên người còn có hắn trên người tò mò là như thế nào người đại diện mới có thể bồi dưỡng ra như vậy nghệ sĩ thật là quá xấu hổ ở phòng phát sóng trực tiếp người điên cùng chụp hình lúc sau càng là xuất hiện biểu tình bao ta xuyên cái này càng thêm đẹp x o á i ca sự tình ngươi thiếu quản từ từ văn tự xứng với lý quân thần hình ảnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì ninh vũ lập tức nói sang chuyện khác kia lý quân thần là thật sự sẽ khinh công sao nói đến cái này ninh vũ đôi mắt cũng sáng lên hắn đối với cái này cũng là rất tò mò lý quân thần gật đầu hắn lại nghe được ninh vũ hỏi đến vậy ngươi là như thế nào học được hoặc là nói ngươi là đi nơi nào học lý quân thần ánh mắt mang theo n g h i hoặc cái này còn muốn học sao nguyên bản đầy bụng h ầ nghi ninh vũ nháy mắt không nghĩ nói chuyện hắn xấu hổ cười cười nguyên lai、like、là như thế này vậy ngươi có thể hay không thi triển một chút người khinh công đâu hắn nói âm rơi xuống lý quân thần mũi chân dùng một chút lực ở giữa không trung bước chậm mấy chút bước chậm dại đi xuống tới Á a a ta trời ơi cái này c ư nhiên là thật sự không phải nhân thiết ha hả ấu tịch vì tiền còn cấp lý quân thần làm đặc hiệu thật là hủy khuất các ngươi sách mặt trên là nhà i p a n s làm ta đoán một cái có phải hay không liếu lâm nhà ai thật là thấy ai kêu cắn thực mô phỏng vấn liền kết thúc lý quân thần đi theo dương ôn nguyên chuẩn bị đi thời điểm một người ngăn cản bọn họ lý tiên sinh phương tiện thêm cái quang n à o sao ta muốn hỏi một chút ngươi khinh công sự tình ninh vũ khuôn mặt hiện lên đỏ hửng đôi mắt mang theo lớn mật cùng ngượng ngùng đi ngang qua người đều tò mò nhìn bên này lý quân thần xem liếc mắt một cái ninh vũ ngươi không có thiên phú không cần hỏi hắn đi rồi vài bước nhìn đến dương ôn nguyên không có đội kịp lại lui về giữ chặt dương vừa ra khỏi cửa một cổ gió lạnh thổi qua dương ôn nguyên không khỏi run lên thật phong thật sự là quá lạnh hắn nhìn về phía một bên lý quân thần phong đem hàn áo bảo trắng thổi bay tới thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu người không lạnh sao dương ôn nguyên tò mò hỏi trên người hắn xuyên rất nhiều quần áo vẫn là cảm giác được có điểm lãnh lý quân thần quay đầu nhìn về phía dương ôn nguyên hắn vận chuyển trong cơ thể linh khí hướng dương ôn nguyên trong cơ thể đi thực mau dương ôn nguyên liền cảm giác được thân thể ấm áp hắn có chút thoải mái nửa h í mắt ta khi nào mới có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn hẳn là nhanh lý quân thần nói đến, bọn họ về đến nhà lúc sau tiếp thu tới rồi hoàng đạo diễn phát tới tin tức hắn đầu tiên là hỏi một chút lý quân thần bọn họ hai người không có sự tình đi ngay sau đó có phát ra thừa dịp tế bái tiết thời điểm bọn họ muốn phát ra chính mình đ ị a ảnh lý quân thần hiểu biết quá cái này tế bái tiết cái này ngày hội liền tương đương với phía trước thế giới quý tiết khoảng cách tế bái tiết còn có một tháng dương ôn nguyên dùng lý quân thần đ y bộ chuyển phát hai đang xem ta thực m g ô hoàng đạo diễn cũng chuyển phát thực m g ô liền có người bình luận chuyện này cũng lập tức lên hot sê ấp chứ danh đạo diễn quay chụp xong xuôi hạ nhất ít được lưu ý đề tài đ i ệ ảnh lệnh hoàng đạo diễn đóng phim điện ảnh không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy liền tính ta cũng muốn chụp một cái đứng đầu đề tài song đời hoàng đạo diễn muốn lệnh hy vọng không cần ảnh hưởng đến hắn chụp phim truyền hình nói cách khác ta lúc sau muốn xem cái gì hoàng đạo diễn ngươi ở phim truyền hình phương diện lấy được thành tựu liền cho rằng ngươi ở điện ảnh cũng có thể lấy được thành tựu lại là một bộ phim r á c quốc nội phim ma thường thường không có nước ngoài khủng bố thậm chí chính là nói cốt truyện thực nhàm chán quốc nội phim ma ở quốc nội có thể nói thôi miên phiến vừa thấy liền sẽ ngủ liền tính là ba tuổi tiểu hài tử đều không có sợ hãi quá hoàng đạo diễn nhìn phía giới bình luận hắn nào ki chờ đến ra tới thời điểm hụ chết các người một đám tất tất người lý quân thần ấ y bù phía dưới cũng có một đám người ở â m dương quay khí đại đa số đều là liễu lâm fans còn có dương ôn nguyên lợi bù cũng là từ lần trước dụ phát dương ôn nguyên động dục sự kiện lúc sau liễu lâm bị mang đi miệng thượng giáo dục này một tháng qua đều rất nhẹ thấp hắn bởi vì bản thân chính là ổ mẹ gạ không có đã chịu cái gì trừng phạt hơn nữa dương ôn nguyên cũng không có ra vòng chờ phong ba đi qua ở thò đầu ra liễu lâm f a n cũng không phải là như vậy tưởng trừ bỏ có chút người bởi vì liễu lâm hạ dược thoát phấn ở ngoài mà khác f a n vẫn luân thủ vững chính mình cương vị sự tình mới vừa b ộ c phát ra tới thời điểm liệu lâm phen không thể t i n được thức m a u bọn họ liền tiếp nhận rồi liền đến dương ôn nguyên ấ y bù hạ thỉnh cầu dương ôn nguyên tha thứ nói cái gì dương ôn nguyên không phải đã không có sự tình sao còn muốn cùng bọn họ ca ca so đo làm gì ở dương ôn nguyên ấ y bù hạ la lối khóc lóc đ á n g t i ế c toàn bộ bị dương ôn nguyên cấp làm lơ còn đi lý quân tần h ấ y bù hạ nơi nơi cắn người cái này hành động nhường đường người thực chắn ghét hiện tại người qua đường nhìn đến liệu lâm phen đều vòng quanh tìm rốt cuộc đó là một đám chó điên bọn họ đối với liệu lâm cái này mình tinh hảo cảm đã không có thức m o n tế bái tiết liền đến điện ảnh cũng đúng hạt chiếu tuy rằng có rất nhiều người mắng hoàng đạo diễn nhưng là đi xem người cũng là rất nhiều hoàng đạo diễn nhân khí chính là rất lớn có chút chuyên môn giới thiệu điện ảnh bát chủ cũng muốn mượn cơ hội này l à g xem một fan mượn mượn hoàng đạo diễn nhân khí lại kỳ là một cái chữ danh điện ảnh đánh giá bát chủ hắn cũng thu được tin tức ở điện ảnh chiếu trước tiên liền mua phiếu đi con khán hắn đi vào thời điểm phát hiện toàn bộ dạp chiếu phim đều ngồi l ờ y người bên hai còn chuyển đến tiểu nữ sinh nghị luận thanh â m chúng ta phải vì thần thần cố lên ân ân hy vọng thần, thần điện ảnh phiếu có thể đại bán các nàng nhỏ giọng nói thầm nhưng là các nàng biết chuyện này t h xác ờ i ở một bên nghe lời kỳ lộ ra khinh thường tới cười hắn lấy ra hắn trang bị tiểu người máy camera cái này địa phương chi thức quyền tài sản bảo hộ thực hảo điện ảnh truyền phát tin muốn xem đạo diễn lựa chọn ở nơi đó truyền phát tin giống nhau đạo diễn ngay từ đầu thời gian lựa chọn ở dạp chiếu phim truyền phát tin không có phóng bản quyền đến trang web thượng truyền phát tin liền sẽ, sẽ không có nếu là có trang web tự tiện truyền phát tin nói cái kia trang web trực tiếp bị tra ngay sau đó chính là bị p h o n g lên tương quan nhân viên cũng sẽ bị bắt lại làm có quan hệ điện ảnh đánh giá bác chủ cũng muốn khảo chứng mới có thể làm ở đạo diễn bông ra bản quyền ở ngoài trừ bỏ làm điện ảnh đánh giá bác chủ ở、ngoài. Có người đ e một điện ảnh video thả ra nói, lại. ảnh cũng toàn thả Thực bắt ra mau sẽ bị b dạp chiếu phim chiếu bên r o người đèn toàn bộ tắt đi, toàn chung quanh một mảnh hiên tĩnh, tắt một t bộ phía r ớ c điện ảnh sáng lên. n g Một ư biểu tình cùng trong mắt mang theo sợ hãi toàn bộ thoạt nhìn thực gầy ốm người gắt gao nhìn phía trước như là người xem phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật một bên gánh tiểu nhân nữ sinh thân thể không khỏi phát run nàng có một loại không tốt cảm giác hai nhiều giờ đi qua điện ảnh truyền phát tin kết thúc ở đây người người xem không có người dám đ ộ n bọn họ cảm giác ở đen nhánh bốn phía có từng đôi đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem mấy cái nhát gan nữ sinh phát ra nước nợ thanh âm các nàng thanh âm khác hẳn là vừa mới thét chói thai tạo thành khi nào có thể bật đèn